Quy 1 chương 259, trong truyền thuyết triều âm tử chúc. Dương Thừa Chí tự tin có thể đem này mấy chi lục hoa hồng nhánh hoa làm sống, bởi vì hắn có một cái không gian thần kỳ, hắn thí nghiệm qua, chỉ có còn có sinh mạng cảnh, tắm vào không gian tím đen trong đất bùn một ngày có thể một lần nữa phun ra mầm non. Thang thư viện Vđút Vđút Vđút, Tàn tủ Vện, Việt Nam. Hắn cũng không tiện lấy không điếm lao bản lục hoa hồng cảnh, lúc đi từ ông chủ này đặt hàng mấy chục buồn tháng chi quốc, loại này hoa hoa kỳ dài, đóa hoa cũng lớn, vậy buồn hoa trung đô trồng loại này hoa quốc. Dương Thừa Chí đem mấy chi lục hoa hồng nhánh hoa cẩn thận phóng tới trong túi eo lưng, nói cho điếm lao bản của mình địa chỉ. Để điếm lao bản mấy ngày nay đem tháng 9 cúc đưa đến Dương gia công, phí chuyên trở khác toán, đến lúc đó đồng thời tính tiền. Ông chủ thấy Dương Thừa Chí không giống như là gạt người tên lừa đảo, liền miệng đầy đáp ứng, còn nói đến lúc đó cho nữa mấy buồn hoa khác hủy. Cùng điếm lao bản nói cẩn thận đưa tiêu tốn thời gian, Dương Thừa Chí ra hoa cỏ điểm, kế tục đi về phía trước, dọc theo đường đi đã ở không thấy cái gì hoa, để cho mình tâm. Nhìn không có gì đáng xem hoa cỏ, Dương Thừa Chí lại đến đường cái một bên khác bước chậm tùy quan sát, mới vừa đi hai nhà. Hắn ở đây để tạm, cửa hàng trước nhìn đến trước cửa đứng thẳng một tấm bảng, bán ra rùa nước ngọt, mua cái 10 nguyên. Dương Thừa Chí cảm thấy nhà mình hồ nước bên trong làm vài con tiểu quy nuôi cũng không tệ, liên ngồi xổm ở cửa bảy đặt chậu lớn trước, muốn từ trong chậu tuyển vài con lớn một chút tiểu quy. Trong chậu nước tiểu quy chỉ có bình rượu cái nắp to nhỏ, cơ bản như thế, cuối tới chọn đi Dương Thừa Chí xếp và bảy, tám con, đang định đứng dậy lúc, đồng nhiên sáng mắt lên. Hắn nhìn thấy trong chậu nước một khối đá phía dưới năm út sắp hai con màu sắc cùng đá gọi gần như tương tự, đầu màu vàng nhạt, phần lưng màu đỏ sẫm, hắn mình, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy tiền tài quy? Tiền tài quy lại tên tuyến ba bế sắc quy, sinh sống ở khe núi trong khe suối, yêu thích ở tại hoàn cảnh địa phương yên tĩnh, tiền tài quy có đặc thù kinh tế giá trị, nhưng cung cấp dùng ăn, thuốc dẫn cùng với xem xét giá trị. Dương Thừa chí ở Thanh Năng Kinh, bên trong từng thấy giới thiệu tiền tài quy muốn dùng giá trị, trong sách nói tiền tài quy mai rùa có thể hữu hiệu chữa trị trong cơ thể con người dịch biến đến dị, cũng chính là người hiện đại chỗ nói ung thư. Dương Thừa chí thuận lợi cũng đem này hai con rùa nhỏ cất vào túi, để ông chủ đếm lại một lần vừa vặn 10 con Dương Thừa Chí thanh toán 100 nhân dân tệ, bước nhanh rời đi cửa hàng này, chỉ lo điếm lao bản biết cái kia hai con là tiền tài quy không bán cho hắn. Dương Thừa Chí đã từng lên mạng điều tra, như vậy một con tiền tài quy giá thị trường chí ít ở 10 vạn nhân dân tệ, này điếm lao bản nếu như biết hơn 20 vạn nhân dân tệ tiền tài quy chỉ bán 20 nhân dân tệ, vẫn không thể tức chết. Nhanh muốn đi ra thị trường thời điểm, Dương Thừa Chí nhìn thấy một nhà bán ra gậy trúc cửa hàng, hắn ngẫm lại chính mình sân hồ nước một bên trồng một nhóm gậy trúc, cùng trong viện phục cổ hai tầng lầu phối hợp, cũng có kiểu khác tình thú. Chờ tiến vào trong cửa hàng, cửa hàng tuy nhỏ Thế nhưng bên trong có rất nhiều loại gậy trúc, điểm lao bản giới thiệu trong cửa hàng loại này, bốn hoa gậy trúc chỉ là hàng mẫu, nếu như cần, một tuần có thể đến hàng. Dương Thừa Trí từ nơi này chút hạt giống chúng tuyển một loại gậy trúc, loại trúc này gọi Tử trúc. Tử trúc lại tên hạt trúc, ô trúc. Là một loại tu, tập xem xét, thuốc dùng lưỡng dụng gậy trúc, hấu trúc hành cán hiện màu xanh lục, một năm sau hành cán biến thành màu tím đen. Tử trúc hành cán có thể làm thuốc, dùng cho khử do tán dữ giải độc các loại. Chờ, vậy chẳng, cái này cũng là Dương Thừa Trí tuyển lựa Tử trúc nguyên nhân chủ yếu, hắn đem Tử trúc cắm ở hồ nước một bên, vừa có thể xem xét, cũng có thể làm thuốc chọn lựa tử trúc, Dương Thừa Chí đang định đứng dậy đi cùng ông chủ thương thảo tử trúc giá cả, đột nhiên nhìn thấy ở 20, 30 cây tử trúc hàng mẫu trung gian chen lẫn đồng nhất cây dường như cỏ nhỏ vậy đồ vật. Hắn một lần nữa ngồi xuống xuống, nhìn thấy cái này cũng là một cây cây trúc, cùng cái khác 30, 40 cm sống một năm màu xanh biết tử trúc không giống, vội cây này sống một năm tử trúc chỉ có cao hơn 10 cm. Nhưng chính là sống một năm tử trúc, hành cán đã đã biến thành màu đỏ tia sắc, đồng thời nó là cây cũng cùng cái khác tử trúc màu sắc khác nhau, những khác tử trúc diệp tử hiện màu xanh biếc, mà cây tử trúc diệp tử cũng hiện ra nhàn nhạt, nhạt màu tím. Dương Thừa Chí nhìn thấy Tử Trúc trung gian chen lẫn cái kia cây thấp bé Tử Trúc, trong lòng một trận mừng như điên, hắn nghĩ tới, Sơn Hải Kinh, bên trong ghi lại một loại kỳ vật. Trong truyền thuyết đại từ đại bi Nam Hải Quan Thế Âm đang không có đắc đạo thành Phật trước đây, một mực tại Nam Hải Phổ Đà Sơn tu hành, nàng một lòng hướng về Phật, ở Phổ Đà Sơn trồng nhóm lớn Tử Trúc, dùng để y bệnh cứu người, nhưng không muốn đắc tội những nơi một cái mở y quán bác sĩ, bác sĩ cho rằng Quan Thế Âm cấp hắn chuyện làm ăn, ở một lúc trời tối, thừa dịp Quan Âm đi ra ngoài làm cho người ta sẽ bệnh, lén lút trên Phổ Đà Sơn, đem trên núi hết thảy Tử Trúc ít đi sạch sẽ sạch Quan âm trở lại phổ đà sơn nhìn thấy khắp núi tử trúc bị người thiêu hủy, chỉ là cười nhạt, không hề nói gì, vẫn như cũ trở lại động phủ tu tâm tham thiền. Ngày thứ hai, thiêu hủy tử trúc lâm bác sĩ đến phổ đà sơn tìm hiểu tin tức thời điểm, lại phát hiện phổ đà sơn trên mọc đầy so với tử trúc muốn mảnh muốn thấp màu tím hành cán, lá cây màu tím gậy trúc. Quan âm thấy hắn đến phổ đà sơn nói một câu, 3.000 năm tử trúc không đành lòng chém đức, nhưng được vô vọng hỏa hoạn, dục hỏa chúng sinh, thành tựu chiều âm tử trúc Sau đó quan âm dùng chiều âm tử trúc chữa trị vô số bệnh nhân, chiều âm tử trúc cũng trở thành Nam Hải Phổ Đa Sơn chuyên đặc hữu một loại thần dược, hậu nhân cũng thử đem chiều âm tử trúc rời trồng đến chỗ khác, chiều âm tử trúc vừa rời đi Nam Hải Phổ Đa Sơn lập tức hô héo. Dương Thừa Chí nhìn trong chậu thắc bé chiều âm tử trúc, người khác không biết, hắn nhưng là biết, chiều âm tử trúc phải là sinh sống 3000 năm tử trúc bị đại hỏa thiêu đến chỉ còn dễ cây, mới có thể dài ra như vậy một cây thần dược. Sơn Hải Kinh bên trong nói, chiều âm tử trúc năm dài một thước, 300 năm sinh 12 cái lá cây, ngàn năm sinh 36 cái lá cây, mỗi cái lá cây đều có thể sống bạch cốt ý người chết. Bất quá Dương Thừa Chí suy đoán, cho dù là Sơn Hải Kinh, bên trong nói quyết đại, nhưng chiểu âm Tử Trúc lá cây cũng có nghịch thiên công hiệu, giống như Sơn Hải Kinh, bên trong ghi lại mình cái như thế. Ngồi xổm ở Tử Chúc buồn hoa trước, Dương Thừa Chí lén lén đếm lại một lần, bụi cây này chiểu âm Tử Trúc có 24 mảnh nhặt lá cây màu tím, dựa theo, Sơn Hải Kinh, bên trong ghi chép, bụi cây này chiểu âm Tử Trúc có ít nhất 600 năm niên kỷ tuổi. Dương Thừa Chí nhẫn nhịn nội tâm kích động, giơ tay kêu lên điếm la bản, ông chủ, ngươi này Tử Chúc là giá cả bao nhiêu? Tiểu Hưng đệ, ngươi muốn bao nhiêu, muốn mấy năm sinh? Muốn hơn lời nói có thể rẻ hơn chút thiếu một năm trở lên mỗi cây 20 nhân dân tệ một năm trở xuống 10 nhân dân tệ Dương thừa chi đánh giá một chút đại viện cùng cùngả biệt lập 5.000 cây sống một năm trở lên giá bao nhiêu tiền điếm lao bạn vừa nghe cứ vui vẻ rồi mở gậy tr chútc điếm đến mấy năm rồi lớn nhất khách hàng cũng chính là muốn lên 5 600 cây một thoắng có thể đặt hàng 5.000 cây vẫn là lần đầu tiên coi như hạ xuống đồng nhất bút có thể kiếm được trước đây một tháng thu vào Tiểu tiểunh đệ ngươi muốn là không ít một cái giá một cây heo đệ là 5 nhân dân tệ phía chuyên trở coi như ta rồi một tuần đến hàng Tiền tệ chấp cho ta 5000 nhân dân tệ, đến lúc đó hàng đến tiền trả lúc, thiếu coi như ngươi 5000. Dương Thừa Trí gật cụ, "Thành, ông chủ này liền nói rõ rồi, ta xem ngươi này bổn tử trúc bổn hoa không tệ, nhiều cấp ngươi 500, đem này bổn tử trúc cũng bán cho ta." Ông chủ nhìn một chút bổn hoa bên trong 20, 30 cây không tới sống một năm tử trúc, thêm cái trước chợ hoa lớn, nhiều nhất giá trị 400 nhân dân tệ, 500 nhân dân tệ bán ra kiếm lời không ít, liền gật đầu đồng ứng. Dương Thừa Chí lấy ra thẻ ngân hàng, điểm lao bản ra Ngũ Ngũ Bạch nhân dân tệ. Đem thẻ ngân hàng trao đổi dương thừa chí đem dương thừa chí điện thoại cùng địa chỉ ghi nhớ nói cẩn thận hàng đến điện thoại liên lạc Dương thừa chí nhìn một chút chồng từ chúc bù hoa để điếm lao bản tìm người đem bùn hoa đi theo hắn đưa đến nhạn bắc khách sạn điếm lao bản nghe dương thừa chí ở nhạn Bắc khách sạn lập tức đồng ý bắt chuyện quá hai cái nhân viên cửa hàng dơ lên từúc bùn hoa theo dương thừa chí hướng về khách sạn đi đến quy một chương 260 chiếu âm từ trúc dẫn thay đổi không gian trở lại nhạn bắt Tânn phòng xếp Dương thừa chí để hai cái nhân viên cửa hàng đem mới trồng từ trúc bùn hoa phóng tới phòng xếp trên sàn nhà các loại chờ nhân viên cửa hàngờ đi Hắn mang theo ở hoa, chim, cá, sâu thị trường mua về ba món đồ tiến vào không gian. Hắn trước tiên đem trong túi 10 con rùa nhỏ phóng tới không gian hồ nước trong, 10 con rùa nhỏ mã ngay lập tức thích ứng cái này thần kỳ hoàn cảnh mới. Cái thứ hai con tiền tại quy không giống ở cửa hàng hồng thủy trong máng, lỗ gắn, như vậy, ở tại đá cuội không lúc nhích, mà là tại hồ nước một bên leo lên leo xuống, dùng nó cái thứ hai con lớn chừng hạt đậu mắt nhỏ, quan sát bốn phía cái này so với hồng thủy danh thư thích vạn lần hoàn cảnh mới. Dương Thừa Trí hơi cảm giác một thoáng không gian biến hóa, kết quả làm hắn thất vọng là, không gian không có bất kỳ biến hóa lớn. Hắn làm sao mua được tiền tài quy thời điểm, cho rằng tiền tài quy cũng giống thái thuế, hoa ngọc hạt đạo bản long cây, trà huyết ngọc cây. Long tiên thảo như vậy sẽ khiến cho không gian biến hóa rõ ràng. Bất quá suy nghĩ thêm, trong lòng cũng hiểu rõ không ít, ở một ít trong tài liệu ghi chép, tại quá khứ tiền tài quy ở hoa hạ cảnh nội cũng là lượng lớn sinh tồn, khi đó ở trong núi bờ suối chạy tùy ý có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ tiền tài quy. Có thể đã đến cận đại, đặc biệt hiện tại, bởi khoa học kỹ thuật phát đạt, mọi người phát hiện tiền tài quy toàn thân đều là báo vật, nó sinh ra trứng cùng tiện trên người mùi vị ngon, dinh dưỡng giá trị muốn so với đồng loại quy con ba ba cao hơn rất nhiều. Đặc biệt nó mai rùa có chống lại tế bào ung thư tách ra tác dụng. Ở to lớn kinh tế lợi ích điều động, mọi người lượng lớn bắt giữ núi rừng tiền tài quy, hơn nữa mọi người chém lung tung là phạt, ô nhiễm môi trường, bọn chúng sinh tồn hoàn cảnh ngày càng chuyển biến xấu, đến những năm trước đây thời điểm, mọi người cũng rất ít nhìn thấy tiền tài quy rồi. Thậm chí còn có người ta nói tiền tài quy ở hoa hạ cùng với tuyệt tích rồi, về sau mọi người tình cờ phát hiện số ít tiền tài quy, biết thứ này còn có giá ngoại tồn tại, hoa hạ động vật hoang dã bảo vệ bộ ngành liền đem tiền tài quý liệt vào cấp 1 bảo vệ lộ vận. Nay tiền tài quý rồi cùng hắn trong không gian một cái khắc hộ gia đình như thế, quá khứ lượng lớn tồn tại. Hiện tại cơ bản bảnuyết tích đó chính là hắn trong không gian thử cây lúa hiện tại nhà khoa học cũng theo trong sách cổ biết thử cây lúa đặc thù công hiệu bọn họ đã ở hoa hạ các nơi tìm kiếm thử cây lúa nhưng tìm rất nhiều năm một viên thử cây lúa cũng không có tìm được hoa hạ nhà khoa học thẩm than trên thế giới lại mất đi một loại có thể tùy ý cái ăn thuốc thực phẩm nhưng những quốc gia khác nhà khoa học lại nói thử cây lúa vốn là hoa hạ nhà khoa học bịa đặt đi ra ngoài căn bản không tồn tại cái này loại thần kỳ thu hoạch những quốc gia này bên trong đặc biệt hoa hạnân tổngử quốc cùng nước nhậnt gọi tối hoan đồng tử quốc đem ở hoa hạ truyền thừa 5.000 năm ý nói thành là bọn hán đại Hà dân Tộc phát minh Hoa Hạ Trung Y là từ bổng tử quốc học tập, Hoa Hạ Trung Y tri thức đã học được đại hàn dân tộc Hàn Y gia Long, liền mang về Hoa Hạ giả danh lửa Bị, trở thành mọi người trong miệng chỗ nói ngụy khoa học, bại phôi Hàn Y danh tiếng. Nhìn không gian không có biến hoa quá lớn, Dương Thừa Chí thất vọng lắp đầu một cái, từ trong túi đeo lưng lấy ra cùng điếm lao bản đòi hỏi lục hoa hồng nhánh hoa, muốn tìm một chỗ đem này mấy chi lục hoa hồng cấy trồng. Hắn nhớ tới không biết ở quyển sách kia bên trong từng thấy, hoa hồng thích nghi nhất sinh trưởng hoàn cảnh là ở đồi núi dài đất vị chưa tính màu đỏ thổ nhuộm trong, hắn nhìn thấy Liêu Không Giữa bên cạnh gò núi nhỏ, nghĩ đến gò núi thổ nhuộm không phải là màu đỏ đâu. Nơi đó có thể thích hợp lục hoa hồng sinh trưởng. Hắn mang theo lục hoa hồng cảnh, đến gò núi nhỏ dưới chân, tùy ý tìm một vùng, đem lục hoa hồng cắt thành hơn 10 cm mấy lễ, trồng đến màu đỏ nâu trong đất bùn, lại từ nước không gian đường nói ra mấy thùng nước không gian, đúc một chút. Chờ đúc đến đệ nhị thùng thời điểm, Dương Thừa Chí liền cảm thấy dưới chân gò núi nhỏ hơi hơi run dậy một cái, trồng tiến vào màu đỏ nâu trong đất bùn lục hoa hồng cảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mọc ra một mảnh lá non. Nhìn thấy tình huống này, trong lòng hắn vui vẻ, xem ra cái kia điểm lão bản nói không sai dạ, loại này lục hoa hồng là một loại kỳ vật, điểm lão bản cho hắn nhánh hoa thời điểm Nói thầm nói một câu, hoa này chỉ ứng với có ở trên trời, rơi xuống đất thành phàm cảnh. Hắn lúc đó còn tưởng rằng điếm lao bản nói hưu nói vượng, trong lòng tự nhủ này, lục hoa hồng nhiều nhất cũng chính là nhà khoa học cải tạo gìn một cái biến chủng, hiện tại cảm thấy được không gian biến hóa, hắn hiểu được này lục hoa hồng cũng không phải nhà khoa học cải tạo sản phẩm, mà là trời ban cho xuống kỳ vật. Hắn lại quay đầu lại nhìn xa xa cái kia một cái buồn lớn tự chúc buồn hoa, tâm nói sao có thể đem cái kia một cái buồn lớn đồ vật làm lại đây, nếu như cùng ở trên không giữa ngoài ra đồ vật tiến vào không gian như thế, ý niệm vừa nghĩ có thể lại đây thật tốt. Hắn cái ý niệm này vừa ra, Cái kia một cái buồn lớn tự trúc buồn hoa là đến trước mắt, chỉ có điều thân thể cảm giác đặc biệt mệt nhọc, gần giống như làm xong cái gì việc nặng như thế, đầu lại chút nở. Xem ra không có thể tùy ý đem đồ vật từ đàng xa lấy tới, như vậy quá hao tổn tâm thần. Hắn đem buồn hoa bên trong tự trúc kể cả bội cây kia chiều âm tự trúc đồng thời đều đào móc ra, trước tiên đem phổ thông tự trúc chọn cái địa phương, trồng xuống, 20, 30 cây 30, 40 cm từ trúc liền ngã xuống không tới 5m địa phương. Nhìn như trước trủi lùi gò núi, thầm nghĩ đem toàn bộ gò núi đều trồng thật thực vật cái này muốn bao nhiêu danh quý đích thực vật, vậy cái gì cây hắn nhưng là cũng không thèm nhìn tới. Bộ Tây kia Triều Âm Tử chúc hắn chuyên môn chọn một cái đơn độc địa phương trồng, hắn cũng không muốn đem loại này kỳ vật cùng cái khác phổ thông tử trúc chồng ở đồng thời, nếu như không cẩn thận cho rằng phổ thông tử trúc chém, cái kia hối hận cũng không kịp. Đào một cái hố nhỏ, ở hố nhỏ bên trong ngã một thùng nước không gian, các loại, chờ, nước không gian ngấm vào trong đất bùn, Dương Thừa Chí thận trọng đem Triều Âm Tử chúc bỏ vào, dùng màu đỏ nâu bùn đất bao trùm ở. Lại ở phía trên đúc một chút nước không gian. Mới vừa dự định đứng dậy đến hồ nước bên kia đem rửa sạch tay ra không gian, đến bệnh viện nhìn. Liền cảm thấy chấn xuống núi đổ giường như địa chấn như thế, đau đớn kịch liệt mà bắt đầu Dương thượng chí trong lòng giận mình, bất quá lập tức bình tĩnh lại, lần trước mang về mình, cái thời điểm, không gian liền đã xảy ra biến đổi lớn, chỉ có điều mình cá đưa tới biến hóa không có kịch liệt như vậy. Đầy đủ 5 phút đồng hồ, chân xuống núi đổi mới đỉnh chỉ lay động, lúc này gò núi so với vừa nãy cao hơn không ít, hiện tại không thể nói là gò núi, coi như là một ngọn núi nhỏ rồi, hắn mắt liết một cái, núi nhỏ có ít nhất 500m cao thấp. Nguyên bản đứng ở dưới chân núi chính hắn, hiện tại đã đứng thẳng ở giữa sườn núi, ngẩng đầu nhìn một chút không gian bầu trời, giữa không trung màu tím mặt trời càng thêm long lanh, tỏa ra chói mắt hào quang màu tím, chiếu lên trên người có loại không nói được thoải mái. Nhìn lại một chút cách đó không xa, vừa trồng xuống chiều âm tự trúc không giống mới vừa mười mấy cm, hiện tại ít nhất có cao hơn một thước, đỏ thấm màu tím cảnh trên không nhiều không ít vừa vặn cúp mấy 36 mảnh màu tím nhạt lá trúc. Ở chiều âm tự trúc cách đó không xa lại toát ra một cây cùng chiều âm tự trúc giống nhau như lúc tiểu chiều âm tự trúc, chỉ có điều bội cây này mới vừa nô ra chiêu âm tự trúc có cái cao 7, 8 cm, đỏ thấm màu tím cảnh trên mang theo 12 mảnh màu tím nhạt lá trúc. Dương Thừa Chí giật mình, chiều âm tự trúc còn có loại biến hóa này, ngàn năm một thước, sinh 36 lá, còn có thể phối hợp một cây trăm năm sinh chiêu âm tự trúc. Cái này chẳng lẽ cũng ấn chứng Phật ra kệ nói, kiểu kiểu số lượng. Cái kia trong truyền thuyết Nam Hải Phổ Đà Sơn trên triều âm tử chúc rừng cái kia có bao nhiêu vạn năm rồi? Dương Thừa Chí lắc đầu một cái, không ở suy nghĩ như thế vấn đề thâm ảo, theo nó đi thôi. Nhắc lên Tiểu Thủy Dũng liền hướng hồ nước đi đến. Đi qua vừa nãy trồng lục hoa hồng địa phương, trồng đi xuống lục hoa hồng bởi vì vừa nãy không gian biến đổi lớn, hiện tại đã đã biến thành từng cây cao khoảng một thước hoa hồng cây rồi. Dương Thừa Chí trong lòng vui vẻ, các loại, chờ qua mấy ngày viện tử của mình có thể xuất hiện lục hoa hồng rồi. Quy 1 chương 261, nghĩ đi nghĩ lại liền đã ăn xong. Nhìn xem thời gian cũng mau đến buổi trưa, Dương Thừa Chí không có ra không gian, ngay khi trong không gian làm một bữa cơm trưa, dọn dẹp một con gà rừng, làm một cái sâm núi hầm cách thủy chim chí, lấy điểm cơm kẻ. Ăn Hai bát cơm kẻ, uống một chút canh gà, đem còn dư lại sâm núi hầm cách thủy chim chí sắp xếp gọn, đến cửa bệnh viện thời điểm, chính gọi tới Lý Ngọc Bình lại đây nhanh nhanh cao văn quyền phụ nữ đưa cơm. Lý Ngọc Bình thấy Dương Thừa Chí cũng cầm một cái hũ cơm, cười hỏi Tiểu Dương, ngày hôm nay làm món gì ăn ngon, a phải biết ngươi cho bọn họ phụ nữ làm ăn, ta liền không cần làm phiền. Đúng đấy làm cái sâm núi hầm cách thủy gà rừng. Văn Quên thân thể vừa khôi phục, cho nàng buổi bổ, đồ vật không ít, A Ji ngươi một hồi cũng nếm thử. Hai người vừa đi vừa nói tiến vào phòng bệnh, trong phòng bệnh Cao Văn Quên chính ngồi ở trên giường chơi điện thoại di động, thấy mẫu thân và Dương Thừa chí đều cầm hộp cơm đi vào, cảm giác thật bất ngờ. "Mẹ, ngươi và Thừa chí sao một, không thể là Thừa chí đi nhà chúng ta đi à nha. Ngươi đứa nhỏ này, nói như thế nào đây, ta cùng Thừa chí ở cửa bệnh viện đủ phải, đói bụng không? Mẹ làm cho ngươi ngươi rồi thích ăn nhất sườn ngọt, Thừa Trí cho ngươi nấu chỉ chim chí." Nói chuyện Lý Ngọc Bình Trương la đem trên giường bệnh tiểu Trác tự chi lên, đem mang tới hộp cơm ra. Bên trong gian phòng nhất thời tràn đầy nồng nặc mùi thịt. Cao Văn Quyên nhìn trên bàn hai cái đại trong hộp cơm sườn xào chua ngọt cùng sâm núi hầm cách thủy chi chí, thẳng nuốt nước miếng, nói lẩm bẩm này có thể trách chỉnh, không ăn nhìn thấy liền chảy nước miếng, ăn sợ thân thể béo phì, mặc kệ ăn lại nói, mặc không ai muốn lại nói. Nói chuyện còn liếc Dương Thừa Chí một chút, ý tứ hỏi Dương Thự Trí muốn ăn mập, ngươi có cần ta hay không. Dương Thự Trí mỉm cười gật gù, ý tứ ăn thành hình gì, cũng sẽ phải nàng, Cao khuôn đỏ lên, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng từ trong tay mâu thân tiếp nhận một chén nhỏ cẩm thể, bắt đầu càn quét trên bàn nhỏ mê người mỹ thực. Lý Ngọc Bình cùng Dương Thừa Chí đang nói chuyện, phòng bệnh cửa bị đẩy ra, Cao Đoạt cầm hai tấm đánh ra cuộn phim đi vào, thấy thê tử cùng Dương Thừa Chí đều tại, con gai chính đang cái ăn hai người mang trôi qua cầm nước. "Thật là thơm, Thừa Chí, Ngọc Bình các ngươi làm món gì ăn ngon ăn rồi, ta ở ngoài phòng bệnh đã nghe đến hương vị rồi." Cao Đoạt cười nói. Ngày hôm qua khuôn mặt u sầu hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mặt mừng rỡ, hắn hiện tại biết ngày hôm qua cho Dương Thừa Chí gọi cú điện thoại kia là hoàn toàn chính xác. Từ người thanh niên này lại đây, nhi mặt cũng khôi phục Thậm chí so với không bị thương trước đây xinh đẹp hơn, hắn vừa nãy cầm buổi sáng đập quần phim tìm một cái khoa chỉnh hình chuyên gia, chuyên gia nhìn Cao Văn Quyên chân quần phim sau liền hô, kỳ tích. Cao Văn Quyên mới vừa vào viện thời điểm, bác sĩ Vương, cao Đoạt cầm Cao Văn Quyên quần phim, đặc biệt tới thương lượng với hắn quá trị liệu phương án, lúc đó nhìn hắn quá quần phim về sau, cũng cảm thấy bệnh nhân này hai chân trên căn bản không có khôi phục hy vọng. Bất quá hắn biết cao đạt là bình thành phố chuyên quản văn giáo vệ sinh phó thị trưởng, hắn cũng không dám trực tiếp cùng cao đạt nói Cao Văn Quyên không có khôi phục hy vọng, chỉ nói là trị liệu có chút phức tạp. Còn không có qua mấy ngày đây, ngày hôm nay Cao Đoạt cầm qua buổi sáng mới vừa đập qua phim, cuộn phim trên bởi vì nghiền ép thay đổi nát tan xương hiện tại như kỳ tích khép lại, nếu như không phải xương trên còn có một tia tia hơi nhỏ vết tích, hắn còn tưởng rằng Cao Đoạt nắm người khác cuộn phim lại đây lừa hắn. Xem qua cuộn phim, hắn kể một chút sau đó chú ý hạng mục công việc, nói cho Cao Đoạt, hai ngày nay Cao Văn Quân có thể xuất viện, về nhà chậm rãi điều dưỡng là được. Cao Đoạt xương thai khoa chuyên gia nói con gái hai ngày nay có thể xuất viện, đồng thời thương lành sẽ không lưu lại một tia gì chứng về sau, hết sức tao hứng, tá biệt khoa chỉnh hình chuyên gia mang theo mảnh hào hứng trở về phòng bệnh. Hắn muốn đem cái tin tức tốt này lập tức nói cho con gái. Cao Đoạt đi rồi, cái này khoa chỉnh hình chuyên gia bấm bác sĩ Vương điện thoại của, hỏi dò bác sĩ Vương cao văn quân thương thế tại sao mấy ngày ngắn ngủi liền trên căn bản hồi phục. Bác sĩ Vương hết các rồi, liền đem ngày hôm qua Dương Thửa Chí quá bệnh viện cho Cao Văn Quân chữa bệnh công việc, sự việc cùng khoa chỉnh hình chuyên gia nói tất cả, còn nói cho hắn biết chưa hôm nay, cái khác phòng bệnh nguyên bản chỉ ít còn muốn ở bệnh viện trụ 10 ngày nửa tháng bệnh nhân, bị thương địa phương hoàn toàn hồi phục, ngày hôm nay liền làm xuất viện thủ tục. Khoa chỉnh hình chuyên gia nghe bác sĩ Vương nói xong, gần giống như để sét đánh một trận, ngác ngồi ở sau bàn làm việc. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái kia gọi Dương Thừa Chí thanh niên đến cùng dùng cái gì nghịch thiên thần dược có thể để những bệnh nhân này thương thế khôi phục nhanh như vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ nếu như người thanh niên này có thể ở tại Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân, cái kia dựa vào hắn nghịch thiên y thuật, Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân không muốn hòa cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cho bệnh viện viện Trường gọi điện thoại, đem tin tức này nói cho viện Trường, bệnh viện, viện viện Trường cũng giống như hắn, cảm giác được khó mà tin nổi, thông báo hắn lập tức mang theo bác sĩ Vương đến phòng làm việc của hắn tỉ tự nói một chút chuyện đã xảy ra. Phòng bệnh bên này, cao đoạt một nhà ba người ở thêm vào Dương Thừa Chí chính đang trong phòng bệnh cùng Cao Văn Quyên đang cơn, Cao Văn Quyên ngày hôm nay tâm tình quá tốt rồi, vừa nghe ba ba nói hai ngày này có thể xuất viện, nàng suýt chút nữa liền xuống giường hô to vài tiếng. Nguyên bản ở sau khi bị thương, thì có không dự tính hay lắm nàng, ngày hôm qua nhìn thấy Dương Thừa Chí đã nghĩ cùng Dương Thừa Chí làm cái xa nhau, thật không nghĩ đến Dương Thừa Chí rưới vào một chén canh thuốc liền để thương thế của nàng cơ bản khôi phục. Lúc buổi tối, hai người lại có thân mật tiếp xúc, Dương Thừa Chí không có phản đối hai người loại quan hệ này, điều này làm cho nàng càng lạ cao hứng, nàng thậm chí có điểm cảm tạ cái kia Vương Ngạn Quân rồi. Nếu là không có vương ngạn quân đẩy của nàng một ít đem, nàng làm sao có thể cùng Dương Thừa Chí phát triển cấp tốc như vậy, tối ngày hôm qua còn kém một chút như vậy, chính mình liền hoàn toàn trở thành Dương Thừa Chí nữ nhân. Trong lòng suy nghĩ chưa tốt, Cao Văn Quyên máy móc hướng trong miệng nhét vào đồ vật. Biết Mộ Thân nói chuyện cùng nàng lúc, mới thanh tỉnh lại, nhìn trên bàn nhỏ hai hộp cơm đồ vật, Cao Văn Quyên mặt của không khỏi đỏ lên. Lý Ngọc Bình cùng Dương Thừa Chí mang tới sần sào chua ngọt cùng sâm núi hầm cách thủy chim chỉ, làm cho nàng một người ăn chỉ còn lại không mấy khối rồi. Cao Đoạt cùng Dương Thừa Chí, Lý Ngọc Bình ba người nhìn nàng ngơ ngác sở. Cao Đoạt chỉ, chỉ trên bàn hai cái không còn mấy khối cơm. Nhíu đầu, ngươi ăn nhiều như vậy không cảm thấy khó chịu, trước đây ngươi một tuần thật giống cũng ăn không hết nhiều như vậy đi, ta còn không ăn đây này. Cao Văn quên ngượng ngùng sờ sờ cái bụng, có chút chống đỡ, ngày hôm nay ăn nhiều, ta mau mau nằm một hồi tiêu hóa hạ xuống, cha ngươi muốn không đi ra ngoài ăn chút, này không còn lại bao nhiêu. Không cần, chấp nhận ăn một điểm, Khuya về nhà lại nói. Nói chuyện đem hai cái hộp cơm còn lại số lượng không nhiều mấy khối xương sườn cùng chim chít đều làm cùng nhau, lấy một chén nhỏ cơm kẻ ngồi ở trên ghế ăn mờ. Cao đoạt qua loa ăn một chén nhỏ cơm kẻ, lau miệng, tiểu Dương núi này gà hầm cách thủy không sai, đã lâu chưa từng ăn ăn ngon như vậy chim chít rồi. Nói xong liền cảm thấy trên người lạnh siêu siêu, quay đầu nhìn lại thấy thế tử Lý Ngọc Bình dùng có thể giết người ánh mắt của nhìn hắn, thầm nghĩ nói sai, thế tử tức rồi. Ngư ngập chê cười nói sần sảo chua ngọt cũng không tệ, Ngọc Bình tay nghề là tiến rất xa. Lý Ngọc Bình nghe trượng phu nói như vậy, trên mặt nhất thời lại có nụ cười, vội vàng thu thập trên bàn còn dư lại xương các loại đồ vật. Lý Ngọc Bình đem bàn thu thập sạch sẽ, thả xuống cái giá đẩy về vị trí ban đầu, đang định hỏi một chút con gái uống không uống nước, chỉ thấy trượng phu cao cho nàng mấy nhìn thấy Cao Văn quên chính tựa ở Dương Thừa Chí thân mình gãy này trong tay điện thoại di động, Dương Thừa Chí nửa ôm con gái trong tay chỉ màn hình điện thoại di động trầm thấp ở con gái thai một bên nói gì đó. Thấy cảnh này, Lý Ngọc Bình cùng Cao Đoạt cũng không tiện lại ở lại ở trong phòng bệnh rồi, thầm nghĩ người tuổi trẻ bây giờ là gan cũng quá lớn, ở trước mặt cha mẹ liền dám như vậy. Quy 1 chương 262, chương tiện mời. Hai người gật gù, cũng không có cùng Cao Văn Quyên, Dương Thừa Chí chào hỏi liền định ra phòng bệnh, bọn họ cũng không muốn quấy rối đồng nhất đối với tiểu thanh niên. Trải qua Cao Văn Quyên bị thương chuyện này, Lý Ngọc Bình cũng không ở cường điệu con gái tìm bạn trai nhất định phải tìm một cái dạng gì điều kiện được rồi, Dương Thừa Chí tuy nói là trong thôn trọn, hình như người ta có thủ tốt y thuật. Tuần nữa ngày hôm qua sau khi về nhà cùng Trượng Phu suy đoán, dưỡng thừa chí có thể là cái kia hào môn đại gia thất tán nhiều năm hải tử, bằng không hắn sẽ không tùy thân mang theo đặc cùng cối hương. Nếu con gái yêu thích, dưỡng thừa chí xuất thân khả năng không tính bình thường, phu thê hai sẽ không bài xích hai người giao du, trái lại nhìn thấy con gái cùng Dương thừa chí cùng nhau vui vẻ dáng vẻ, hai người cũng nghe cao hứng. Hai người đang định rời đi phòng bệnh thời điểm, phòng bệnh cửa bị đẩy ra, từ ngoài cửa đi vào ba người. Cái thứ nhất vào cửa là một hơn 50 tuổi, có chút gò. Một thân chính khí người đàn ông trung niên, đi theo phía sau hắn chính là bác sĩ Vương cùng một cái hơn 60 tuổi lão nhân, ba người họ là một thân thầy thuốc trang phục. Thân là Bình Thành chuyên quản văn giáo vệ sinh cao đạt đương nhiên nhận thức ba người này, gần nhất tiến đến chính là Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân viện trưởng Trương Kiến, cái kia hơn 60 tuổi lão nhân là Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân chuyên môn từ tấn dương xính mời đi theo khoa chỉnh hình chuyên gia Đồng Tây Mới. Trương Kiến nghe Đồng Tây Mới nói đến, cao thị trưởng con gái thương thế ngăn ngắn một ngày liền gần như hoàn toàn khôi phục, cảm thấy kinh ngạc, liền để Đồng Cây Mới tìm Quyên, sĩ phụ trách sĩ Vương quá khứ báo cáo tình huống. Bác sĩ Vương đã đến chương kiến văn phòng rõ ràng 10 10 đem ngày hôm qua hắn nhìn thấy chuyện nói một lần, xong càng làm buổi sáng cái khác mấy cái phòng bệnh bên trong tình huống nói cho chương kiến. Chương kiến cảm thấy chuyện này khó mà tin nổi, muốn nói những khác hắn cũng có khả năng tin tưởng, nhưng vấn đề là thường thế nghiêm trọng cao Văn Quyên cơ bản khôi phục như lúc ban đầu, hắn liền cảm thấy có chút kỳ quỷ rồi. Cao Phó thị trưởng Thiên Kim bị thương nằm viện, hắn là biết đến, hắn cũng dặn dò bệnh viện tốt nhất chuyên gia đại phu cho Cao Văn Quyên hội chẩn quá, kết quả kết luận đều là không thể nào hoàn toàn khôi phục. Nay còn không có qua mấy ngày, Bác sĩ Vương liền nói hai ngày này Cao Văn Quyên có thể xuất viện, hắn đầu hốc liền một tháng không xoay chuyển được đến, liền quyết định tự mình đi qua nhìn Cao Văn Quyên khôi phục tình huống. Đang định rời đi, Cao Đoạt Phu Thê nhìn thấy chuyện, đồng cây mới, bác sĩ Vương ba người dắt tay nhau lại đây, cũng cảm thấy bất ngờ, không khỏi mở miệng hỏi Trương viện trưởng các ngươi đây là. Cao thị trưởng, ta nghe nói Cao tiểu thư thương thế tốt đẹp, ta đi ngang qua chính năm nghĩa cẩn thận. Trương kiện đứng ở cao đoạt trước mặt cung cung kính kính nói rằng, Cao Đoạt liếc mắt nhìn đổng cây mới cùng bác sĩ Vương, biết nhất định là hắn hai cái phục tin tức nói cho Trương mới khiến cho Trương tự mình lại đây kiểm tra. Nếu không chứng kiến một cái đường đường hạng ba bệnh viện viện trường, làm sao có thể tự mình lại đây thăm hỏi việc này, cho dù là con gái mới vừa bị thương nằm viện thời điểm, chương kiện cũng chỉ là gọi điện thoại hỏi thăm xuống. Ngồi ở đầu giường cùng Cao Văn Quyên chơi điện thoại di động dương thừa chí nghe mấy người nói chuyện, không khỏi trầm thấp mà hỏi Văn Quyên, "Ba ba ngươi là chúng ta bình thành phó thị trường. Cao Văn Quyên đệ điện thoại di động xuống, lườm hắn một cái, "Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết đây, mới quen ngươi nào sẽ, ta liền cảm thấy ngươi là cố ý đến lớp huấn luyện tìm ta đấy, không nghĩ tới thật không biết, ba ta là chuyên quản thể vệ sinh phó thị trưởng, trường học sau đó có chuyện gì?" cùng ba ba nói là được rồi. Hả? Xem ra không cẩn thận tìm được rồi một cái núi dựa lớn, lớn như vậy cán bộ cố gắng của ta lo lắng tới dùng như thế nào dùng?" Dương Thừa Chí một mặt cười xấu xa nói. "Ba ba cũng không thích đi bằng môn tà đạo người, ngươi nếu như dự định làm việc này, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này đầu Tâm." Cao Văn Quyên nghiêm mặt nói. Hắn hai nhỏ giọng thầm thì thời điểm, Trương Kiến ở động cây mới, bác sĩ Vương cùng đi hạ xuống đến Cao Văn Quyên trước giường, nhìn thấy ngồi xếp bằng trên giường Cao Văn Quyên, không khỏi trên mặt cả kinh. Tuy nói vừa nãy động cây mới cùng bác sĩ Vương đã nói với hắn Cao cơ bản khôi phục tình huống, Nhưng tận mắt nhìn đến vẫn là cảm nhận được chấn động, hắn liền không hiểu Cao Văn quên dùng cái gì nghịch thiên thần dược, có thể khôi phục nhanh như vậy. Bác sĩ Vương phát giác ra viện trưởng biến hóa, nhẹ nhàng đụng một cái chứng kiện, bất động thanh sắc chỉ chỉ cùng Cao Văn quên ngồi cùng một chỗ Dương Thừa Chí, gật gù, ý tứ nói cho chứng kiện, Cao Văn quên chính là uống người thanh niên kia chế thuốc. Chứng kiện trong bóng tối gật gù, hắn cũng nhìn ra Dương Thừa Chí chỗ bất phàm, tuy nói Dương Thừa Chí mặc bình thường, nhưng trên người nhưng tỏa ra một loại người thường khó có thể cảm thấy được khí tức. "Tiểu Dương, ta nghe bác sĩ Vương nói, Cao tiểu thư là uống người chế biến chiến thuốc, thương thế liền khôi phục hơn nữa." Trương viện trên mặt mang theo nụ cười mà hỏi, "Trương viện trưởng, tiểu tử sấy nướng ra truyền một cái tiểu tiết vương, cho ngươi cười chê rồi." Dương Thừa Trí gặp người ta lễ phép hỏi, vội vàng từ trên giường hạ xuống, rất cung kính nói rằng, "Xin hỏi, tiểu Dương là nhà ai đại học y khoa tốt nghiệp, hoặc là sư từ lâu người, không cho phép ta cũng có thể nhận thức tiểu Dương trưởng bối." "Ta không phải là từ đại học y khoa tốt nghiệp, ta là kinh sư tốt nghiệp đại học, ông nội ta chính là một cái sơn gia tốt phu, nói ra Trương viện trưởng cũng không có thể nhận thức." Dương Thừa Trí không lộ ra dấu vết từ chối nói cho Trương viện chính mình tên của gia gia. Trương thấy Dương Thừa Trí không sa đề cập trưởng bối tên cũng không nên hỏi tới, hắn biết một ít kỷ nhân cũng không nguyện mọi người biết tên của bọn họ. "Tiểu Dương, không biết ngươi có nguyện ý hay không đến chúng ta bệnh viện này, Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân, tuy nói ở Hoa Hạ không thể tính là nổi danh nhất bệnh viện, bất quá luôn Mai Tấn cũng có thể được xếp hạ lần." Chương Kiến trực tiếp liền đem ý đồ đến nói cho Dương Thự Trí, hắn muốn cho Dương Thừa Trí đến Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân đi làm, hắn cảm thấy lấy Tam bệnh viện tiếng tăm, người thanh niên này nhất định sẽ đáp ứng. Cao Đoạt Phu Thê nghe Chương Kiến mời Dương Thự Trí đến Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân đi làm, cũng cảm giác được bất ngờ bọn họ nhưng cũng là biết này bình thành đệ Tam bệnh viện nhân dân không phải ai nghĩ đến có thể tới cho dù là làm bình thành chuyên quản văn thể vệ sinh chính hắn cũng không nhất định có thể thuyết phục Trương kiện để cái này tràn đầy bối cảnh trường kiện hướng về bệnh viện sắp xếp một cái bác sĩ hắn nhưng là nghe nói qua bình thành đời trước thị trường ở bình điều trước đây tìm trương kiện muốn cho Trương kiện đem hắn một cái thân thích sắp xếp tiến vào bình thành đệ Tam bệnh viện nhân dân kết quả Trương kiện biết hắn muốn sắp xếp tiến vào người là một bất học vô thuật con ông cháu cha lập tức từ chối người thị trường này cảm thấy trương kiện không nề mà hắn lập tức triệt tiêu trường kiện viện trưởng chức vị sắp xếp một cái cùng hắn đi gần một cái phó viện trưởng tiếp nhận Trương Kiến vị trí. Kết quả cái này phó viện trưởng nhận lệnh chưa kịp hạ xuống, chung kỳ bị liền đem người thị trường kia mang đi đi uống trà, mọi người mới biết Trương kiện sau lưng có này thâm hậu bối cảnh. Sau đó không có Trương kiện đồng ý ai cũng không dám mở miệng hướng về Tam bệnh viện sắp xếp thân thuộc. Dương Thừa Chí nghe Trương kiện nói như vậy, vội vàng khoát khoát tay nói: "Trương viện trưởng, ngươi xem ta chính là một cái tiểu nông dân, liền làm nghề y tư cách đều không có, làm sao có thể lại đây làm bác sĩ, này nếu để cho mặt trên cha hạ xuống, bệnh viện danh tiếng nhưng là hỏng rồi." Cao Văn Quyên thấy Dương Thự Trí không đáp ứng, đưa tay lặng lẽ tại hắn dưới lưng thịt mềm bấm một cái, quấy Dương Thự Chí không đáp ứng chương kiện mời, nàng hiện tại đã nghĩ mỗi ngày cùng Dương Thừa Chí sống chung một chỗ, nếu như Dương Thừa Chí có thể tới Tam bệnh viện đi làm, nàng kia nguyện vọng này có thể thực hiện. Dương Thừa Chí cười khổ một cái, hắn đương nhiên rõ ràng Cao Văn Quyên ý tứ, nhưng vấn đề là nếu tới Tam bệnh viện đi làm, hắn nguyện vọng trong lòng nhưng là khó đã đạt thành, hắn có thể không muốn bởi vì tư tình nhí nữ, để cho mình lúc trước mục tiêu hóa thành, thành phong phiêu tránh mà đi. Chương viện trường, ý tốt của ngươi ta tấm lĩnh, ta thích một loại tiêu giao tự tại sinh hoạt, nếu như đến bệnh viện đi làm Ta còn không ngẹn điền rồi, nếu như bệnh viện có cái gì không giải quyết được chứng bệnh, ngươi chỉ phải báo cho ta, ta nhất định quá đến giúp đỡ. Quy 1 chương 263, y học cố vấn. Dương Thừa Chí cũng không muốn đem lời nói tử, hắn muốn cho Dương ra y thuật tái hiện huy hoàng, sau đó hay là lúc nào liền có thể dùng tới cái này chương Việt Trường, vì lẽ đó hắn nói rồi một cái lời hứa tạm. Ta không đến bình thành đệ tam bệnh viện nhân dân đi làm, thế nhưng bệnh viện có cái gì nghi nan chứng bệnh, ta có thể quá đến giúp đỡ giải quyết. Chương Kiện thấy Dương Thừa Chí nói chuyện như vậy, trong lòng cũng không khỏi một trận thất vọng, hắn cũng nhìn thấy Cao Văn Quên thương thế khôi phục tình huống. Lấy lúc đó Cao Văn Quyên bệnh trạng, cho dù ở bệnh viện ở lại 3 tháng cũng không nhất định có thể khôi phục thành xuất hiện ở bộ dáng này. Có thể cho Cao Văn Quyên cùng những bệnh nhân khác mở ra có thể làm cho thương thế cấp tốc khôi phục tốt trị thương, người trẻ tuổi này hoặc là trưởng bối của hắn nhất định là người mang kỹ thuật trung y cao thủ. Bất quá nghe Dương Thừa Chí nói có vấn đề gì cũng có thể tìm hắn, trong lòng vẻ thất vọng cũng thay đổi nhạt khuất, người ta chính là không muốn đến bệnh viện chịu đến giam ngục, nếu như bệnh viện có cái gì nghi nan vấn đề, cũng có thể tìm hắn, này cùng hắn ở đây bệnh viện đi làm không phải cũng gần như. Nghĩ tới đây, chương kiện quay đầu hướng cây mới lên tiếng. Đồng bác sĩ một sẽ thông báo cho hậu cần cho tiểu Dương sắp xếp một cái văn phòng, cho tiểu Dương ăn cái trước y học cố vấn danh hiệu, tiểu Dương lúc nào muốn tới thì tới, còn giấy phép hành nghề y ngươi cũng thông báo bệnh viện đồng thời làm đi à nha. Dương Thừa Chí vừa nghe lời này chính là sững sở, hắn không nghĩ tới Trương Kiến là như vậy hiệu suất làm việc, mình chính là nói câu lời lẽ khách khí, Trương Kiến đem hắn biến thành một cái y học cố vấn. Cao Đoạt phu thê cũng là sững sở, Trương Kiến đi vào không năm phút đồng hồ, Dương Thừa Chí liền được an bài tiến vào bình thành đệ tam bệnh viện nhân dân rồi, hai người nhìn nhau nở nụ cười, không khỏi xem con gái Cao Văn Khuynh thấy Cao Văn Quyên chính đang mê mắt viễn thị cười, cảm thấy Chương Quyện thay nàng làm một cái không thể tốt hơn chuyện. Dương Thừa Chí thấy Cao Văn Quyên một nhà ba người đều rất vui vẻ, hắn cũng không muốn quét Cao Văn Quyên hứng thú, ngược lại Chương Quyện cũng nói cái gì thời điểm nghĩ đến đều được, cũng không có mở miệng phản bác. Đồng cây mới nghe viện trưởng lên tiếng, cũng không có mang Dương Thừa Chí đi ra ngoài chụp ảnh, trực tiếp từ túi áo lấy điện thoại di động ra, đừng xem Đồng cây mới hơn 60 tuổi, điện thoại di động hoàn toàn là theo kịp thủy chiều nửa quả táo loại kia nhãn hiệu trí năng điện thoại di động. Đồng Tây mới khiến cho Dương Thừa Chí đứng thẳng, bạch liền nhấn mấy lần, đem điện thoại di động lần nữa tân trang về túi áo. Trương Quyện thấy sự tình cũng làm gần như, rồi cùng Cao Đoạt cáo tử, mang theo đồng cây mới cùng bác sĩ Vương rời khỏi phòng bệnh, bị danh viết đến những khác phòng bệnh nhìn. Trương Quyện ba người đi rồi, Cao Văn Quyên kích động ôm chặt lấy Dương Thừa Trí, ở trên mặt hắn tầng tầng hôn một cái, trong miệng hét lớn quá tốt rồi, sau đó có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi rồi. Dương Thừa Chí ngượng ngùng sờ sờ Cao Văn Quyên hôn qua địa phương, dùng trách cứ ánh mắt của liếc mắt nhìn Cao Văn Quyên, ý tứ trong phòng còn có người đây, ngươi làm cái gì vậy? Cao mặt bừng, nhìn đứng trên đất sững cha mẹ của, đem mặt chôn ở Dương Thừa Trí trong lòng lực. Cao Đoạt phu thê muốn cũng không cảm tưởng quá chính mình luôn luôn ngoan ngoãn con gái sẽ có như thế một mặt, khi làm của bọn hắn mặt, liền dám thân Dương Thừa Chí, lặng rồi một hồi lâu, Lý Ngọc Bình mới lôi kéo hắn ra phòng bệnh, nói ra mua ít thức ăn, xem buổi tối ăn cái gì. Nghe bệnh cửa phòng đóng lại, Cao Văn Quyên tử Dương Thừa Chí trong lòng lực, đem đầu giơ lên, xấu hổ nói: "Thừa Chí, lần này ba mẹ đều biết chúng ta quan hệ, ngươi cũng không thể thương tổn ta." Dương Thừa Chí không nói gì, chỉ là đem Cao Văn Quyên ôm vào trong lòng, ở trên mặt nàng hôn một cái, dùng hành động nói cho Cao quyết định của hắn. Dương Thừa Trí ở Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân cùng với Cao Văn Quyên ngày. Ba ngày nay là Cao Văn quên ghi việc tới nay vui vẻ nhất ba ngày, mỗi ngày ăn Dương Thừa Chí cho nàng làm cơm nước, buổi tối lúc hai người đối với ngủ cùng nhau, ra giữa nam nữ bước cuối cùng không có đi ra khỏi, còn lại giữa nam nữ nên làm việc hắn hai cơ bản cũng làm rồi. Ở trong mắt người ngoài hai người bọn họ nghiệm nhiên là một đôi ngọt ngào tiểu phu thê, ba ngày nay, Cao Đoạt phu thê cũng ngầm cho phép Dương Thừa Chí cùng nữ nhi sự tình, bọn họ chỉ là gián xếp Dương Thừa Chí sau đó đối với Cao Văn quên muốn khá một chút. Dương Thừa Chí cũng rất khổ não, Thôi này bên trong còn có một vị chính hiệu bạn gái, này nếu để cho Cao Đoạt phu thê biết rồi, nên làm gì? Đến ngày thứ tư Cao Văn Quyên xuất viện, Dương Thừa Trí cùng Cao Đoạt Phu Thê đồng thời đem Cao Văn Quyên tiếp về nhà, hắn cũng thuận tiện nhận thức một phòng Cao Văn Quyên nơi ở, đem Cao Văn Quyên dàn xếp thật sau khi, Dương Thừa Trí cho Cao Văn Quyên lưu lại một trương dược thiện địa phương rời đi cao ra. Chờ Dương Thừa Chí lúc đi, Cao Văn Quyên ôm Dương Thừa Trí thật dừng lại, một trận gào khóc, làm cho Dương Thừa Chí ở Cao Đoạt Phu Thê trước mặt phí hết đại tính mới đem Cao Văn Quyên hống nín khóc mỉm cười. Trở lại Dương ra câu, Dương Thừa Trí cũng không trở về nhà, mà là trực tiếp đến đại đội tìm bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn, Dương Phượng Sơn nhìn thấy Dương Thừa Chí, thật dừng lại, một trận tố khổ, những ngày qua nhưng làm Dương Phượng Sơn lằng khổ. Bởi vì Dương ra câu trường học công việc, sự việc để Dương Phượng Sơn ở Bình Thành khu vực nhưng là xuất tận danh tiếng, nhưng rước lấy phiền phức cũng không ít, rất nhiều năm hắn hướng về trường học làm học sinh tân bằng, đều nói Dương Phượng Sơn quá bất cận nhân tình, hướng về trường học tăng thêm học sinh chuyện cũng không làm. Dương Phượng Sơn chỉ có thể cười khổ, bởi vì hắn biết, ngoại trừ Dương Thừa Chí cùng Thạch Phổ lôi mở miệng, hắn cái này Dương ra câu lớn nhất cán bộ hòa giải chưa nói như thế. Nghe Dương Phượng Sơn tố xong khổ, Dương Thừa Chí cười cười nói Phượng Sơn Thúc, sau đó chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi thích hứng là tốt rồi. Phượng Thúc, lần này ta lại đây Muốn cùng ngươi nói sự kiện, 11 tuần lễ vàng cũng không có bao nhiêu ngày rồi, đến thời điểm đến Dương gia câu du ngoạn không dám chắc không ít, buổi tối lại Dương gia câu ngủ lại người cũng sẽ không thiếu. Chúng ta thôn buổi tối ngoại trừ trong nhà có đèn ở ngoài, trên đường một vùng tám tối, ta nghĩ ở mã hai bên đường xây dựng đèn đường, đang lộng hơn mấy cái bồn hoa, một như vậy trên ngủ lại ở trong thôn du khách cũng không trở thành cảm giác cô đơn cô quạnh. Dương Phượng Sơn nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, cũng gật gù, việc này chúng ta cũng cân nhắc qua, cảm thấy tiêu tốn không ít, cũng là không chương la xây dựng, ta ngày mai sẽ cho trong trấn đánh báo cáo, nhìn trong trấn có thể cho chúng ta gậy bao nhiêu khoản tiền. Dương Thừa Trí lắc đầu một cái, Phượng Sơn Thúc, không cần tìm trong trấn rồi, các loại, chờ, trong trấn khoản tiền chắc chắn dưới cổ đến, 11 tuần lễ vàng sớm lại đây, ngươi ngày mai đến trong huyện công ty điện lực đi một chuyến, nhìn bọn họ lúc nào có thời gian lại đây giúp chúng ta trang thượng là được rồi, chuyện tiền không cần lo lắng. Dương Phượng Sơn cười khổ một tiếng, Thừa Trí, lại cho ngươi phá phí, này không tới một năm, ngươi cho trong thôn cũng không ít đầu tư, trong thôn lại không thể cho ngươi trô tốt gì. Phượng Sơn Thúc, lời này của ngươi có thể liền khách khí rồi, ta cũng là Dương gia câu người cho trong thôn làm ý chuyện còn cần gì báo lại, chỉ cần trong thôn có thể thay đổi được, tốn nhiều hơn nữa tiền ta cũng đồng ý." Dương Thừa Chí suy nghĩ một chút lại nói Phượng Sơn Thúc, "Ngày mai thuận tiện tìm mấy người, ở con đường hai bên làm mấy cái bồn hoa, ta ở trong thành đội lên một nhóm hoa, hai ngày nay khả năng có thể trở tới đây, đến lúc đó ngươi tìm người đem hoa đô rải trồng đến bồn hoa bên trong." Dương Phượng Sơn gật đầu, "Việc này ta một hồi tụt ra đi làm, đến thời điểm ở đập chứa nước biên hòa ngươi sân phụ cẩn làm nhiều mấy cái, trong thôn đến du khách đa số ở ngươi bên kia đi dạo." "Đúng rồi Phượng Sơn Thúc, ngươi nhiều tìm mấy người, ta đặt hàng một phê từ trúc." Dự định ngã chồng vó đập chứa nước đảo biệt lập cùng sân ao cá một bên, đại thể có hơn 5.000 cây. Cùng Dương Vượng Sơn kể một chút gần đây để các thôn dân mau mau chuẩn bị 11 tuần lễ vàng sự tình về sau, Dương Hự Trí rời khỏi đại đội, dọc theo đường đi hắn đang nghĩ, chính mình trong không gian cái kia chút lục hoa hồng lúc nào, tìm cái cơ gì hướng về sân rời chồng một ít. Hắn vừa đi vừa nghĩ, bất chi bất giác là đến cửa nhà mình, ở trên bầu trời xoay quanh đại kim tiểu kim một nhà năm thanh, nhìn thấy chủ nhân trở về, phát ra to rõ kêu to, nói cho hậu viện các bạn thân mến, chủ nhân trở về rồi. Quy 1 chương 264, dương ra câu biến hóa Khoảng cách Dương Thừa Chí từ Bình Thành trở về cũng có hơn 10 ngày rồi, lại có thêm 2 ngày chính là ngày mùng ngày 1 tháng 9, Dương gia câu trường học nhóm đầu tiên học sinh nhập học thời gian. Này hơn 10 ngày, Dương gia câu có biến hóa không nhỏ, hai bên đường đi đứng vững lên hai hàng phong vị cổ xưa đèn đường, đèn đường không giống chỗ khác như vậy tràn ngập hiện tại nguy tố. Dựa theo Dương Thừa Chí ý tưởng, đèn đường đèn cái bên ngoài quét một tầng màu tím nhạt sơn, hai bên trái phải mang theo hai tháo chạy chụp lồng thủy tinh trang sức đèn lồng, mỗi đến buổi tối tản ra màu nhũ bạch ánh đèn, ở gió nhẹ thổi xuống, dường như bầu trời đầy sao, lóe lên loáng một cái trông rất đẹp mắt. Mỗi hai cái đèn đường trong lúc đó sửa chữa một đứa tám thức vương buồn hoa, bùn hoa bên trong nhiều loại hoa tươi tranh diễm nở rộ, Dương Thừa Chí Nguyên bản đặt hàng mấy chục buồn tháng 9 quốc căn bạn không đủ buồn hoa trồng. Không có cách nào lại để cho Dương Lợi quân phu thê chạy vài chuyến bình thành hoa cỏ thị trường, mới đem hai bên đường đi buồn hoa trang sức mà bắt đầu, trong thôn lui tới thôn dân cùng du khách, đều bảo vệ vừa làm lên buồn hoa. Các thôn dân bàn giao nhà mình gấu hài tử nhóm không cho trà đạp buồn hoa bên trong hoa cỏ, liền ngay cả trong nhà nuôi dê bỏ thôn dân, xuất hiện ở lúc làm việc, cũng chăm chú coi chừng chúng nó. Chỉ lo không cẩn thận liền để bọn này động vật ăn có đem Dương Thừa Chí dùng giá cao làm lên buồn hoa làm hỏng đi. Bởi vì bọn họ biết hoa này đàn là 11 tuần lễ vàng, hấp dẫn du khách một điểm sáng lớn, bọn họ năm nay nửa năm sau sinh hoạt phải dựa vào 11 tuần lễ vàng du khách số lượng. Dương Thừa Chí sân cùng đập chứa nước trên đảo hằng, từng cây cao hơn 2 mét chén trà độ lớn từ trúc, ở trong gió nhẹ chập chững múa, lá trúc phát ra ào ào thanh âm, là thủy kho cùng sân tăng thêm một phần tịnh lệ sát thái. Dương Thừa Chí nhìn đập chứa nước sân chu vi trồng tự trúc trông rất mắt, liền chuyên môn có gọi điện thoại đặt hàng một sinh cơ lớn từ trước. Đồng thời đang đến gần hắn sân đập chứa nước một bên, ở nhẹ nhàng địa phương chuyên môn dọn dẹp ra một mảnh đất trống, trồng khoảng chừng 2, 3 ba mậu lớn nhỏ một mảnh tử trúc lâm. Những ngày qua Dương Phượng Sơn chuyên môn dàn xếp 7, 8 cái thôn dân, mỗi ngày trăm năm này một nhóm lớn mới trồng xuống tử trúc, chỉ lo tử trúc không thể thích ứng dương thừa chí đồng nhất mạnh phía dưới đều là cắt đất nhận đầu điện. Bọn họ nhưng lại không biết những ngày tử trúc có dương thừa chí không gian nghịch thiên nước không gian, sao có thể dễ dàng như vậy khô héo chết đi, trồng xuống tử trúc không mấy ngày cũng mới tỏa ra sự sống, mọc ra từng nhánh non mẹn Nhìn thấy dương gia câu biến hóa, Cho dù là người trong thôn thôn dân cũng cảm thấy làng dường như thay đổi cái dạng tựa như, chớ nói chi là đến Dương ra Câu Du ngoạn du khác rồi. Có một du khách đưa ra, nếu như sẽ ở đập chứa nước phụ cận xây dựng một cái sàn giải trí, mọi người ở trên không dành thời gian cũng có thể đến sàn giải trí nhàn nhã xuống. Dương Thừa Chí cùng Dương Phượng Sơn thương lượng một chút, ở đập chứa nước phía dưới một cái trên bờ cát, chuyên môn mở ra một đại khối đất trống, xây dựng một cái bên ngoài hoạt động nơi. Đang hoạt động nơi bên trong trang bị một ít người hiện đại nhóm tập thể hình khí tài, dễ dàng cho mọi người trà dư tửu hậu hoạt động tập thể hình. An bài xong tất cả những thứ này về sau, Dương Thượng Trí vẫn cứ cảm thấy còn thiếu thiếu chút gì. Không có chuyện làm thời điểm, hắn cũng mang theo một ít quần các bạn thân mến, ở làng bốn phía xoay chuyển mấy lần, hắn nhìn thấy thôn dân trong đất làm lụng thời điểm, nghĩ tới một cái có thể đón y nói hứa đại đa số trong thành phố lại đây du ngoạn người Hà Mục. Có thể đến dương ra câu du ngoạn đám người, phần lớn là sinh sống ở bê tông cốt thép trong thành phố, cả ngày chính là bận bịu đi làm, nếu để cho bọn họ trải nghiệm một thoáng trong thôn nông dân sinh hoạt, bọn họ nhất định sẽ vui lòng. Lời nói như vậy vừa thể nghiệm nông gia sinh hoạt, lại để cho du khách cao hứng, đồng thời còn có thể giảm nhẹ một cái thôn dân làm lụng cái nào. Hắn đem ý nghĩ này cùng Dương Phượng Sơn, cường thúc thương lượng một chút. Hai người cũng đồng ý hắn ý nghĩ này, lời nói như vậy vừa giảm bất thôn dân cái nặng, lại khả năng hấp dẫn du khách, các loại, chờ, đi ra ngoài cùng thôn dân thương lượng thời điểm. Đại đa số thôn dân đều đồng ý ý nghĩ này, chỉ có điều cũng có thôn dân đưa ra, muốn như vậy, nhọc nhằn khổ sở gieo xuống tới cây nông nghiệp, bởi vì người thành phố không hiểu lắm đến ngày mùa thu hoạch sẽ có lãng phí. Lại nói nhân ra đi ra du ngoạn, đều là ăn mặc phong quang thể diện, muốn ở đồng ruộng bên trong bò lên trên mấy tiếng, một thân mồ hôi bẩn, đầy người bùi bảm. có người không nhất định đồng ý làm chuyện này. Dương Thừa Chí thấy thôn dân đưa ra ý kiến bất đồng, cuối cùng tập hợp một chút, quyết định lại ở trường học phụ cận kiến một cái nhà tắm, như vậy mọi người ở du ngoạn sau đó cũng có thể đi bưng lòng một chút, đồng thời trường học học sinh một tuần cũng có thể thành tẩy xuống. Cho tới hơn 30 mẫu vườn trái cây, Dương Thừa Chí cũng không có bưng hà, tuy nói trong vườn trái cây đã không có hoa quả, mọi người cũng không nhất định quá khứ, hắn đã nghị cái toát thuốc, dự định ở trong vườn trái cây làm cái vườn trái cây tầm bảo hoạt động. Đến thời điểm ở trong vườn trái cây trên chôn giá tiền không đều tiểu hải tệm, dù khách giao nộp số ít chi phí, cũng có thể hài lòng hạ xuống, thuận tiện cũng hỗ trợ đem vườn trái cây trở mình một lần. Một mũi tên chúng ba đi chuyện, không thể tốt hơn rồi. Ở ngày 31 tháng 8 bầu trời này buổi trưa, Dương Thừa Chí cầm lái Tả Kiến Hoa đưa hắn tiểu Bỉ Thệ, thân thân bí bí ra Dương gia câu, mọi người cũng không biết hắn là làm cái gì đi. Đến buổi tối lúc 8 giờ, Dương Thừa Chí mới cầm lái tiểu bị Thệ loan choạng lắc lư trở về. Về đến nhà hắn để trong nhà những người hộ vệ kia ra đi giúp Quân Đồ, Tạ Ngọc Hà, Chu Quốc Chính, Vương Hải Yến thậm chí Vương lão gia tử đều đi ra ngoài muốn nhìn một chút giá hỏa này kiếm về thứ tốt gì. Chờ đi ra ngoài vừa nhìn, thấy xe cả dùng một khối to vải lại, các loại, chờ, Dương Thừa Mọi người mới nhìn thấy, trên xe lôi kéo mười mấy buồn hoa hồng. Mọi người thấy hắn kéo về chính là hoa hồng, đồng thời hoa đều không có, không khỏi một trận thất vọng. Con tưởng rằng đi ra ngoài một ngày kiếm về vật gì tốt, lại không nghĩ rằng kiếm về mười mấy buồn bình thường có thể nhìn thấy hoa hồng. Vương Hải Yến không khỏi hỏi thừa trí, ngươi kiếm về nhiều như vậy hoa hồng làm gì nha, chúng ta trên đường buồn hoa bên trong cũng có hoa hồng, đồng thời buồn hoa bên trong hoa hồng đều nở hoa rồi, ngươi này làm mười mấy buồn không nở hoa hoa hồng dự định làm gì, có phải là dự định ngày mai trường học khai giảng hướng về trong trường học thả. Muốn nói như vậy, nhưng mắt cỡ trước người. Dương thừa trí thần bí nở nụ cười. Chỉ chỉ xem tỉ cả trên mười mấy buồn hoa hồng, nói rằng ngươi nhìn kỹ một chút hoa hồng nở hoa chưa, ta kiếm về đồ vật có thể là bình thường mà hàng. Mọi người nghe hắn vừa nói như thế, mới quan sát tỉ mị xe tỉ cả trên mười mấy buồn hoa hồng, dựa vào màu nhũ bạch đà đường, bọn họ thấy được để cho bọn họ khó mà tiếp nhận sự thực. Bọn họ nhìn thấy xem tỉ cả trên mười mấy buồn hoa hồng, mỗi buồn hoa hồng xanh biếc lá non bên trong liền cầm lái một đóa hoặc là mấy đóa xanh biếc có ánh màu xanh lục hoa hồng. Những nải xanh biếc có ánh hoa hồng mặt trên còn mang theo từng giọt bóng ánh thủy châu, ở màu nhũ bạch ánh đèn chiếu rồi, càng lộ ánh động. Vương Hải Yến ha to mồm. Chỉ vào xe tỉ cả trên lục hoa hồng, lắp ba lấp bấp hỏi hỏi tại sao có thể có màu xanh lá hoa hồng, thừa trí ngươi này là từ đâu cầm trở về lục hoa hồng, thật xinh đẹp. Vương lão ra tự nhìn Dương Thừa chí, cũng là trên mặt mang theo kinh sát hỏi nói, thừa trí, ngươi có biết hay không, đồng nhất buồn lục hoa hồng giá cả, đồng nhất buồn lục hoa hồng nếu như tóm ra ngoài, chí ít có thể mua hơn 10 vạn nhân dân tệ. Người khác không cần biết, không hiểu lục hoa hồng giá cả, nhưng nhàn nhã ở nhà Vương lão ra tự yêu thích nhất chính là uống trà, làm vườn, hắn chuyên môn hỏi qua một ít đạo tạo hoa cỏ lão chuyên gia. Lao chuyên gia nói cho hắn biết xuất hiện tại thị trường trên lưu hành nhất đúng là một loại tên là lục hoa hồng hoa hồng chu thuyết loại này hoa cọ chỉ có thể ở trên trời nở rộ người bình thường căn bản không nuôi nổi như vậy hoa cỏ một chậu chí ít có thể bán hơn 10 vạn nhân dân tệ quy một chương 265 trên đảo hoang mới hộ gia đình Dương thừ chí sở đầu một cái nợ nụ cười dưới nói Vương ra ra ta đây là lần trước vào núi thời điểm đang trên đường trở về ở trong núi nhìn thấy xem soáng váng mở đẹp đẽ ngày hôm nay liền đi qua đem bọn họ đều rời ngã về đếntà thư viện vttt tan Việt Nam Ngươi có thể nuôi sống loại này lục hoa hồng?" Vương lão gia tử ngạc nhiên hỏi, hắn nhưng là biết loại này hoa không tốt trồng. Lẽ ra có thể đi, những năm trước đây cùng một cái thầy giáo giả học qua một đoạn thời gian, hoa cọ trồng kỹ thuật, lại nói ta đem những này hoa hồng phía dưới thổ nhũn đều đào trở về rồi, Dương Thừa Chí nói chuyện chỉ chỉ trong chậu hoa bùn đất. Vương lão gia tử, Tạ Ngọc Hà, Vương Hải Yến sắc thực thấy hoa trong chậu thổ nhũn màu sắc cùng bọn họ nhìn thấy bùn đất màu sắc khác nhau, bọn họ biết Dương ra câu vị trí hoa tứ đại cao nguyên, nhất là cần tối cao nguyên hoàn thổ. Ca nguyên hoàng thổ trên thổ nhuễ màu sắc phần lớn là màu da cam không thích hợp duy trì chất dinh dưỡng đất vàng, mà trong chậu hoa bùn đất màu sắc sắc thực màu đỏ đâu. Vương lão gia tử gật gù, "Ta đến đem ngươi có thủ đoạn tốt trồng thực vật thủ pháp cho quên đi, chờ ta sẽ dương thành thời điểm, đưa ta một chậu." Dương Thừa Chí gật đầu đáp ứng, những ngày qua hạ xuống, Dương Thừa Chí dùng trồng phương pháp ở trên không giữa trên ngọn núi nhỏ, trồng một mẫu nhiều lục hoa hồng, hắn cái này cũng là sợ một thoáng lấy ra quá nhiều đem mọi người cho kinh học rồi, bằng không ít nhất hướng về ra làm cái 180, 180, bùn. Mọi người đem lục hoa hồng rời vào cửa lớn, dựa vào cửa lớn để tốt Vương lão gia tử lập tức để bảo tiêu hướng về trong lầu rời hai buồn, mị danh viết điều tiết xuống lầu bên trong không khí, trên thực tế lao gia tử yêu hoa, muốn đem cái này hai buồn lục hoa hồng phong tới trong phòng khách, không, có chuyện làm thời điểm, chính mình gửi lộng thoáng một phát, tiết kiệm tệ nhạn. Ta nhưng là biết tôn nữ bạn trai này, quả thực là một cái không thích góp phần con lửa, có đồ vật gì đó, chỉ cần có người muốn, lập tức liền tặng người. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn thứ mình thích đợi được ngày mai một chậu cũng mất. Dương thượng trí các loại, chờ tất cả mọi người tiến vào nhà lầu, đem phố cửa đóng lại, lấy điểm nước không gian đem lục hoa hồng lại một lần, mới vù vù tay trở về nhà lầu. Này nếu để cho ngày đó đưa hắn lục hoa hồng cành điểm lao bản nhìn thấy, Dương Thừa Chí đem lục hoa hồng tùy ý thả tới cửa, vẫn không thể tức xỉu, một chậu hơn 10 vạn lục hoa hồng, vị này ngược lại tốt, tùy ý tìm hẹo lánh liền mặc kệ. Dương Thừa Chí trở lại phòng khách, hay là Vương lão gia tử vừa nãy mang về lục hoa hồng cùng trong phòng khách mọi người nói rồi lục hoa hồng chỗ trân quý, tất cả mọi người kỳ quái Dương Thừa Chí hỏi cái gì lão có số may như vậy. Tùy ý đi ra ngoài một chút có thể gặp phải một ít quý hiếm vật, lần trước vào núi mang về một đoàn động vật không nói, còn mang về giá trị hơn nữ hoàng đảo cùng mấy khí. Lần này đi ra ngoài không một ngày liền kéo về mười mấy buồn hơn 10 vạn nhân dân tệ lục hoa hồng, bọn họ những cuộc sống này ở hoa hạ cao tầng người ra vương láo gia tử đều chưa từng nghe tới còn có màu xanh lá hoa hồng. Dương thừa Trí cười cận, đem công lao tất cả thuộc về kết đến cái kia một đám đồng bọn trên người, ngược lại bọn này đồng bọn không biết nói chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ không biết. Bởi ngày mai là trường học khai giảng ngày thứ nhất, hắn cái này hậu trường ông chủ lớn không xuất hiện khẳng định không thích hợp, liền cùng mọi người ăn xong bữa cơm tối, dựa mặt một chút, mau mau sẽ phòng ngủ đi ngủ đây. Ngày mai, Dương Thự Trí không tới 5 giờ liền mà bắt đầu, đi ra ngoài quay một vòng, hướng về buồn nước bên trong đặt cược một chút nước không gian đến đập chứa nước hai bên nhìn một chút tự trúc sinh trưởng tình huống, cảm thấy tương đương phàm mãn, có những này tự chúc 11 quốc khánh dương ra câu có thể hóa một cái. Mới vừa dự định trở lại khiến mọi người chuẩn bị điểm tâm, túi áo bên trong điện thoại của vang lên, thấy là không nhận ra người nào hết số điện thoại, Dương Thừa Chí liền kỳ quái, sớm như vậy ai gọi điện thoại cho hắn? Nhận điện thoại, trong điện thoại truyền đến một tiếng chiến nguy nguy âm thanh, xin hỏi ngài là Dương thần y đi, ta là Vương Nguyên Hoàn, ngươi còn nhớ ta không? Vừa nghe đối phương báo danh là Vương Khoan, Dương Thừa Chí một nhớ tới mấy ngày trước ở Bình Thành bệnh viện nhìn thấy cái kia một nhà ba người. Hắn chính là cảm thấy Vương Nguyên Khoan hai vợ chồng thành thật đáng thương, động lòng chắc ẩn để cho bọn họ quá Dương gia Câu hỗ trợ. Trở về những ngày qua vẫn cũng không thấy bọn họ chạy tới, Dương Thừa Chí còn cho là bọn họ có rất tốt công tác, không muốn đến Dương gia Câu cái này địa phương nhỏ làm công. Nhưng không nghĩ tới hôm nay đại sớm Vương Nguyên Khoan gọi điện thoại tới. "Vương đại ca, ta là Dương Thừa Trí, có phải hay không các người quá Dương gia Câu rồi, các ngươi ở đằng kia, ta đi sang tìm các ngươi." Dương Thừa Chí hỏi. "Dương thần y, ta ở một cái đại viện trước cửa, sân bên cạnh loại không ít rau dưa." Dương Thừa Trí nở cười, nguyên lai Vương Nguyên Khoan một nhà đã đến chính mình sân đó. Liên nói nói: "Vương đại ca, ngươi xin chờ một chút, ta lập tức đi tới." Cuộc điện thoại, cho đoàn thủ quân gọi điện thoại, để hắn tới cửa tiếp một chút Vương Nguyên Khoan, hiện tại hắn này chỉ còn lại trên đảo hoang còn có một căn phòng, Vương Nguyên Khoan một nhà ba người lại đây, chỉ có thể đem bọn họ dàn xếp ở trên đảo hoang rồi. Chờ đến cửa đại viện trước, thấy Vương Nguyên Khoan ngồi ở một quần cũ nát hành lý lên, rút ra một nhánh chính minh cuốn cối hương, Tiểu Vương An nằm nhồi mẫu thân trên lưng đang ngủ say, bên cạnh trên đất đặt một cái cũ nát lớn. thấy Dương Chí lại đây, đưa đá một chút phụ, Vương Nguyên Khoan vội vàng đứng lên cầm trong tay thấp kém khói hương nhéo đi, nhìn thấy khói bụi rơi trên mặt đất, vội vàng ngồi xổm xuống thuốc lá hôi lấy tay khuynh bụi, lấy được bên lề đường trong bụi cỏ. Vương Nguyên Khoan xoa xoa đôi bàn tay, nhìn Dương Thừa Chí hỏi Dương Thần Nghi, ngày đó ngươi cùng chúng ta nói lời kia còn giữ lời không? Ta mấy ngày trước về thôn khiến mọi người trả lại ít tiền, này liền đến tìm lại rồi. Dương Thừa Chí gật gù, đương nhiên chắc chắn rồi, Vương đại ca các ngươi này sớm là làm sao qua được, theo nói này sẽ thời gian không có xe đến Dương gia câu, hắn có thể sẽ không tin tưởng này một nhà ba người là thuê xe trôi qua Dương gia câu. Vương Nguyên Khoan mặt đỏ lên, a a mà nói nói, làng không có chuyện làm. Chúng ta một nhà lên, có chút sớm, đi tới. Dương Thừa Chí một trận chán nản, hắn mặc dù nói chưa từng đi Vương Nguyên Khoan làng Đại Bắc Trang, nhưng hắn lại biết cái thôn kia cách Dương ra câu cũng không gần, có ít nhất 40 dặm đi, sớm như vậy liền quá Dương ra câu, cái này một nhà ba người là vài điểm lên. Không trách Tiểu Vương ăn nằm ngoài mẫu thân trên lưng ngủ thơm như vậy ngọn, Vương đại ca, ta đưa cho ngươi tiền ngươi không thể cũng còn khoản nợ đi à nha. Dương Thừa Chí im lặng hỏi, này toàn ra cũng quá thực sự rồi, có chút tiền cũng còn khoản nợ rồi. Vương Nguyên Khoan đỏ mặt u, Dương thần nhi, các loại, chờ, kiếm tiền ngươi tự ta tiền lương bên trong đem những cái kia tiền đều trừ đi, chỉ có có một ăn cơm chỗ ngủ là được. Hai người thời gian nói chuyện, đoàn thủ quân từ đập chứa nước trên đảo hoàng đến, xem tới cửa vương nguyên khoan một nhà ba người cũng là sức sở, đoàn thủ quân đến dương già câu thời gian cũng không ngắn rồi, cũng biết bây giờ căn bản chưa có tới dương già câu bên trong ba xe. Thưa chí, mấy vị này là? Đoàn thủ quân nghi ngờ hỏi. Đoàn đại ca, bọn họ giống như ngươi, đều là người đàng hoàng, chính ta tại bình thành thấy bọn họ thành thật đáng thương, liền mang về chúng ta này, ngược lại qua mấy ngày tiểu vương khởi công cũng cần nhân thủ, những ngày qua xuất hiện liền gián tiếp ở trên đảo hoàng. Hai nhà các ngươi người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Đoàn thủ quân gật gù, "Biết rồi, ta đây liền dẫn bọn họ ăn chút cơm, Thừa chí, ta nghe Đoàn Huy bảo hôm nay trường học khai giảng, có cái gì là cần ta hỗ trợ liền gọi điện thoại." Dương Thừa trí vung vung tay, "Ngươi liền chăm nom Hạo Thủy kho là được, chờ sau đó để Đoàn Huy dẫn Vương Đại ca qua trường học một chuyến, ta xem Vương Đại ca hải tử cũng đã đến đến trường tuổi tắt rồi, trước hết để cho hắn đi trường học báo cái danh." Đoàn thủ quân đáp ứng một tiếng, từ trên mặt đất đem bạc bọc lớn nhấc lên, mang theo Vương Nguyên Khoan một nhà ba người đi đập chữa nước đạo biệt xếp bọn họ ở lại. Quy 1 chương 266, khai giảng. Gian sếp thật vương nguyên khoan một nhà, Dương Thừa Chí sẽ nhà lầu nhà bếp khiến mọi người làm một hồi bữa sáng, ăn bữa sáng đi ra ngoài cho Dương Phượng Sơn gọi điện thoại, để tìm mấy người lại đây kéo mấy bùn sân lục hoa hồng. Tang thư viện Vê đút Vê đút Vê đút. Tạn tụ Vện. Việt Nam. Dương Thừa Chí cảm thấy ngược lại hiện tại Dương ra câu trường học cũng nổi danh, đang lộng mấy buồn lục hoa hồng cũng không có cái gì đi. Ngược lại tới được mọi người đều là đưa hài tử, cũng không nhất định không phải quá khứ của xem bảy ra đang dạy học cửa lầu trước hoa cỏ. Dương Phượng Sơn phái lại đây 6 cái thôn dân, Chí để 6 người hướng về tiểu bì trên rồi lục hoa hồng. Sau cái thôn dân cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ gặp các loại màu sắc hoa cỏ, cho tới bây giờ chưa từng thấy đóa hoa màu xanh lục. Hỏi Dương Thừa Chí đây là cái gì hi hữu đích hoa cỏ, Dương Thừa Chí nói cho bọn họ biết đây là lục hoa hồng, coi như một loại tương đối ít thấy hoa hồng đi, nhưng hắn cũng không hề nói cho mấy người hoa hồng ra cả, hắn sợ đem mấy cái thôn dân đều kinh hỏng rồi. Tới trường học thời điểm, Dương Thừa Chí nhìn xem thời gian vẫn chưa tới 8 giờ, học trước cửa trường đều có không ít học sinh ra trường mang theo học sinh chờ đợi, nhìn dáng dấp những học sinh này đều là phụ cận làng. Dương Thừa Chí xuống xe mở ra cửa trường, đem chờ đợi ở ngoài cửa học sinh cùng các gia trưởng thả vào trường học cũng chỉ uy sau cái thôn dân đem lục hoa hởm bày ra đến lớp học trước cửa hai bên trên đài. Chờ hết bận tất cả những thứ này thời điểm, Thạch Phổ Lôi cùng mấy cái lao sư lục tục đi tới trường học, Thạch Phổ Lôi mở ra lớp học môn, cùng mấy cái giáo sư từ lầu bên trong cửa chuyển ra chín tâm cái bàn bắt đầu thu lấy thư thông báo chúng tuyển sách, cho tới trước học sinh báo danh. Dương Thừa Chí nhìn giáo học lâu trong lối đi nhỏ ở không có gì những thứ khác, đoán muốn những cái bản này là Thạch Phổ Lôi bọn họ trời vừa sáng chuẩn bị xong. Bởi chỉ lấy lấy mấy chục khối nhân dân tệ học chi phí phụ, vì lẽ đó báo danh tốc độ nhanh không ít, không tới 8 giờ những này phụ cận người trong thôn học sinh trên căn bản đều ghi danh. Trạch Phổ lôi dàn xếp bọn họ ở sân trường chờ đợi, chờ một chút do chủ nhiệm lớp thống nhất mang về lớp, phân phát sách vở đồng phục học sinh các loại đồ vật. Những học sinh này cùng các gia trưởng rỗi danh vô sự, liền ở trong sân trường đi dạo, nhìn này hoàn toàn mới trường học. Chờ những học sinh này cơ bản công việc thật thời điểm, những kia cách Dương ra câu xa học sinh cũng lục tục trước đến báo danh, các loại chờ, những học sinh này tiến vào cửa trường thời điểm, dường như chí mồ hôi lạnh liền xuất hiện. Gia trưởng cùng đi đến không có gì, khoa trương là những học sinh này, dường như dọn nhà như thế bao lớn bao nhỏ mang không ít, thậm chí còn có mấy cái gia trưởng dẫn theo từng túi thịt chín móng heo gì gì đó. Chỉ lo hại từ nhà mình chịu nói. Dương Thừa Chí nhìn thấy tình huống này, quá khứ cùng Thạch Phổ Lôi nói một lần, Thạch Phổ Lôi cũng là sững sở, Theo nói tình huống này, hắn ở đây phân phát thư thông báo thời điểm, liền nói cho học sinh ra trưởng, trường học không cho phép mang học tập đồ dùng ngoại trừ đồ ăn vặt gì gì đó. Bởi vì trường học cách mỗi một ngày liền sẽ đồng ý cho học sinh phát một lần quả táo các loại hoa quả. Thạch Phổ Lôi thả tay xuống đầu công tác, giao cho bên người khác một trường học tuyển mộ tới được giáo sư. Cùng Dương Thừa Chí đồng thời đến mang quá thức ăn những ra trưởng này trước mặt, Thạch Phổ Lôi chỉ, chỉ bọn họ gói túi trong tay. Không vui hỏi những thứ đồ này. Các ngươi dự định để cho Hải Tử vẫn là mang về nhà bên trong. Những gia trưởng này cơ bản đều biết Thạch Phổ Lôi, bồi cười nói nói, "Thạch hiệu trưởng, Hải Tử không ra khỏi cửa, sợ ở trường học chịu đói, dẫn theo điểm yêu thích bọn họ thích ăn đồ vật, ta cũng biết việc này trường học không cho phép, lần sau nhất định chú ý." Thạch Phổ Lôi nghiêm túc nói, "Trường học căng tin các ngươi cũng đều thể nghiệm qua, các ngươi cảm thấy bọn hắn ở trường học có thể chịu đói, lại nói trường học cách mỗi một ngày sẽ thống nhất phân phát một nhóm hoa quả, các ngươi không phối hợp trường học, việc này cổ Vũ Hải Tử tội xấu, người khác cũng không mang những thứ đồ này, các ngươi đều mang cho Hải Tử." Điều này làm cho bạn học khác sao xem trở con của các ngươi. Những gia trưởng này nghe Thạch Phổ Lôi vừa nói như vậy, đều cảm giác được có chút mặt đỏ, bọn họ đến thời điểm, hài tử cũng không đồng ý mang theo loại đồ vật, nhưng bọn họ đau lòng hài tử, cảm thấy chính là mang một điểm ăn lại không có gì, nhưng không nghĩ như vậy khả năng gây nên người khác cô lập con trai của bọn họ, nhận thức vì là con trai của bọn họ liền yêu làm đạt thủ. Mà khác không có mang những thứ này ra trường học sinh, cũng nghe đến Thạch hiệu trưởng nói như vậy, không khỏi vỗ tay khen hay, bọn họ đều hy vọng trưởng học đối xử học sinh đối xử bình đẳng, nếu không cho mang đồ vật, vậy thì ai cũng không rõ có thể mang. Thấy trường học không đồng ý hướng về trường học mang theo ý thứ, những gia trưởng này chỉ có thể đem những thứ đồ này mang ra trường học, gửi đến trên xe hoặc là quen biết nhận ra trong tay, bằng không để nhận biết mình hài tử người nhìn thấy, hài tử làm mất đi mặt mũi vậy cũng không tốt. Báo danh xong học sinh cùng gia trưởng ở loanh quanh thời điểm, có thấy được lớp học môn hai bên 7 ra lục hoa hồng, bọn họ trên căn bản đều chưa từng thấy màu xanh lá hoa hồng, cũng không khỏi hiếu kỳ, thêm quá gia trưởng của chính mình hỏi do đây là cái gì hoa. Có mấy cái gia trưởng hiếu kỳ, liền đem lục hoa hồng dùng di động chụp ảnh phát đến internet hỏi dò nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng không nghĩ vô dụng mấy phút, internet liền nhấc lên đối với lục hoa hồng bàn tán sôi nổi. Chờ mấy cái này ra trường lên mạng tuần tra lúc, lại phát hiện có người lấy mỗi buồn 15 vạn nhân dân tệ giá cả, cầu mua những này mở này màu xanh lục hoa cỏ hoa lúc, đều sợ ngây người. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, một khu nhà mới xây trường học động một chút là bảy ra ra giá giá trị hơn 10 vạn nhân dân tệ hoa cỏ. Bọn họ như vậy một truyền, báo danh xong ở trường học đi dạo ra trường học sinh, đều vây quanh ở này tám buồn lục hoa hồng phía trước chụp ảnh lưu niệm. Khoan hay nói, xem lục hoa hồng nhóm người này Bất kể là học sinh vẫn là gia trưởng, chỉ là tò mò vây xem, chụp ảnh liền một cái đưa tay đi xoa xoa hoa cỏ đều không có. Đứng đang dạy học lầu trên bậc thang Dương thừa chí không khỏi gật đầu tán thưởng, những người này bất kể là người trong thôn vẫn là thành phố tư chất nhưng là thật cao. Đến 10 giờ sáng nhiều thời điểm, chiêu thu học sinh ngoại trừ mấy cái gọi điện thoại tới nói lên buổi trưa không có đến, còn dư lại học sinh đều hoàn thành báo danh. Bọn họ ở an bài tốt chủ nhiệm lớp dẫn dắt đi, tiến vào lớp học, có lao sư khai ban biết, sắp xếp người viên lĩnh đồng phục học sinh, bộ đồ ăn. Sắp vở các loại đồ vật Những gia trưởng kia thấy Hải Tử đều giản xếp trụ, có liền bắt đầu cách trường học về nhà, còn có một chút không yên lòng lần đầu rời nhà Hải Tử, ở sân trên mặt mang theo vẻ ưu lo đi tới đi lui. Thạch Phổ Lôi nhìn thấy tình huống này, cũng không hề cho bọn họ mở cái gì động viên hội, chỉ là đem bọn họ triệu tập lại, do mấy cái lao sư giận dát, tụm năm tụm 3 trên lớp học nhìn. Chờ bọn hắn đến Hải Tử lớp, nhìn thấy Hải Tử nhà mình ngồi ở ngoài sáng rộng rãi trong phòng học đang cùng các bạn học giới thiệu mình, trên mặt tất cả đều là nụ cười, nhất thời yên lòng, chờ sau đó lẩu thật vui vẻ về nhà. Chờ đưa đi cái cuối cùng ra trưởng trường học sân nhất thời thanh lăng xuống, Dương Thừa Chí nhìn cũng không có nhìn thấy Tiểu Vương An lại đây báo danh, liền đem Vương Nguyên Khoan một nhà tình huống cùng Thạch Phổ Lôi nói một lần, để hắn đến lúc đó cho Tiểu Vương An an bài một chút. Nói xong Tiểu Vương bảo an công việc, sự việc, Dương Thừa Chí thăm hỏi một chút trường học giáo sư dạy thay tình huống, Thạch Phổ Lôi nói cho hắn biết, có mấy cái giáo sư ra vốn là mang theo môn học ở ngoài, lại dẫn theo một môn những thứ khác môn học. Dương Thừa Chí nghe xong tình huống này, liền đem cha mẹ mình cùng Vương Hải Yến muốn tới trường học dạy thay chuyện nói một lần, để thạch phổ lôi nhìn cho sắp xếp, sắp xếp một môn khoa học xã hội loại hình phụ trợ học tập môn học. Đến cuối cùng Dương Thừa Chí sắp xếp mấy cái giúp một tay thôn dân đem trường học thu thập một chút, dự định mang theo cái kia tám buồn lục hoa hồng về nhà. Nhưng không nghĩ từ phía ngoài cửa trường lái vào hai chiếc mang theo bình thành biển số xe xe con, Dương Thừa Chí thấy cảnh này một thoáng liền phát hỏa. Hắn ở đây thu nhận học sinh thời điểm, liền dàn xếp qua Thạch Phổ Lôi cùng Dương Phượng Sơn, trường học ngoại trừ vận chuyển giao dưa cùng cái khác thức ăn xe cộ ở ngoài, bất kỳ xe cộ giống nhau không cho phép mở vào trường học. Này mới vừa khai giảng ngày thứ nhất, đã có người ngược lái xe vào trường học, trường học này nội quy trường học còn có thể hay không thể thực hành xuống. Dương Thừa Trí quẳng mặt lại nhìn về phía Thạch Phổ Lôi. Quy 1 chương 267, ngành giáo dục thực phẩm. Thạch Phổ Lôi cũng cảm giác được Dương Thừa Trí không cao hứng, đợi quay đầu lại nhìn thấy tiến vào trường học hai chiếc xe con, trên mặt cũng lộ ra không vui vẻ mặt. Thạch Phổ lôi vây tay ngăn cản dưới cái này hai chiếc xe con, hai chiếc xe con dường như không nhìn thấy Thạch Phổ lôi như thế, trực tiếp từ bên cạnh hắn lái qua, đứng, đổ, tại lớp học trước cửa. Xe cộ dừng lại, từ trên xe bước xuống ba, bốn trung nhân nhân, đưa tay liền đi chuyển bày ra đang dạy học cửa lầu hai bên Lục Hoa Hồng, gần giống như cái này trường học trong viện tự bọn hắn cái này hai chiếc xe con, những người còn lại đều là không khí như thế. Dương thừa Chí nhìn thấy tình huống này không khỏi có chút tức giận, chuyện như vậy hắn vẫn lần đầu nhìn thấy, chủ nhân tại cùng trước, vậy thì tiến vào sân chính mình khuôn đô rồi, này cùng cấp trắng trận khác nhau ở chỗ nào? Hắn bước nhanh đi tới ngăn cản mấy người chuyển lục hoa hồng hỏi các ngươi làm cái gì vậy, ta người chủ nhân này còn chưa nói, các ngươi liền muốn hướng về đi chuyển, các ngươi tốt như vậy như tiểu thành cướp trắng trận rồi, ta trường học này bên trong chứa rất nhiều máy thu hình, các ngươi có thể nghĩ kỹ lại chuyển. Mấy người nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, nhất thời dừng lại, quay đầu nhìn một chút xe con phương hướng, nhìn dáng rất bọn họ chỉ là đi tiền trạm tiểu vạn. Thấy Dương Thừa Chí ngăn lại mấy người không cho chuyển cái nào mấy buồn giá trị hơn 10 vạn lục hoa hồng, trong xe người có thể ngồi không yên, hắn nhưng là nhận được phía trên mệnh lệnh, để hắn dù như thế nào cũng đem này 8 buồn lục hoa hồng lam trở lại. Trong xe người mở cửa xe hạ xuống, hé mồm nói ngươi là ai, hoa này là chúng ta vương cục trưởng coi trọng, cẩn thận ta cho ngươi trường học này làm không đi xuống. Dương Thự Chí nhìn thấy từ thùng xe dưới tới một người hơn 40 tuổi một cái gã mập, nhưng thấy hắn một M6 thân cao, hỏi đầu, mắt nhỏ vòng eo ít nhất có thể có 3 thứ 6. Dương Thự Trí nhìn thấy người này liền muốn cười, thầm nghĩ hàng này là ăn cái gì lớn lên, sao trưởng thành bộ dáng này, lớn lên đẹp trai khi khó, trưởng thành hắn dáng dấp như vậy càng khó. Cố nén cười cho, Dương Thự Chí nói rằng ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi liền đến kéo hoa, ngươi biết hoa này là của ai không? Ta lẽ cần biết ngươi là ai, hoa này là chúng ta vương cục trưởng coi trọng, chỉ cần ở bình thành giáo dục hệ thống, cục trưởng chúng ta coi trọng đồ vật, còn chưa từng có không bắt được quá." Tiểu ban tử nói rằng. Dương thừa chí không để ý đến cái này cực phẩm tiểu bàn tử, nhìn dáng dấp hắn cũng là một chân chạy, không đáng cùng người như thế giảng đạo lý, hắn bắt chuyện mấy cái thôn dân bắt đầu hướng về ra ngoài trường chuyển lục hoa hồng. Tiểu ban tử thấy các thôn dân ra bên ngoài chuyển cục trưởng muốn lục hoa hồng nhưng là cũng lên, hắn nhưng là ở cục trưởng trước mặt lớn tiếng, nhất định sẽ đem này mấy buồn lục hoa hồng cho chuyển về đi. Nay nếu để cho những người này đều mang đi, trở lại cái gì kia giao cho vương cục trưởng? Vội vàng chỉ huy kia mấy cái cùng đi đến người ngăn cản thôn dân không để cho bọn họ mang đi lục hoa hồng. thôn dân vừa thấy tình huống này liền cố lên bọn họ hiện tại cảm kích nhất đúng là dương thừa chí này mấy buồn hoa đều là từ dương thừa chí trong nhà chuyển tới nhưng bây giờ có người ngăn cản này để cho bọn họ cảm thấy làm mất đi dương thừa chí mặt núi mấy người dôi cánh tay sắn tay áo liền muốn đi lên luyện kia mấy cái ngăn cản người của bọn hắn mấy người này vừa nhìn năm sau cái thôn dân muốn đánh bọn họ bọn họ một thoáng liền núp xa xa bọn họ là lại đây dọ đồ cũng không phải lại đây đánh người bọn họ mới không muốn tranhoạt vũ nước được này các thôn dân thấy mấy người lại tránh Đứ môi thấp giọng mắng một câu, bắt đầu động thủ hướng về trường học ở ngoài truyền lục hoa hồng, cái kia tiểu bản tử nhanh chóng là nhảy nhót tứ mừng, gần giống như một cái mặc vào, đơn qua, quần áo tinh tinh lớn như thế, nhìn thấy liền muốn cười. Dương Thừa Chí liếc nhìn tiểu bàn tử, "Làm phiền các người đem xe chạy ra khỏi trường học, trong trường học không cho phép xe cộ tiến vào, lại muốn không đi ra lời nói, chúng ta liền phải báo cho cảnh sát." Tiểu bàn tử thấy trường học người không ai nước tiểu hắn, lấy điện thoại ra đến cách đó không xa không biết cho ai gọi một cú điện thoại, một hồi cầm phù, tiểu bản tử nắm điện thoại di động chỉ cao khí ngang lại đây đem điện thoại di động đưa tới Dương Thừa Trí trước mặt, "Chúng ta Vương cục trưởng cho ngươi nghe điện thoại." Dương Thừa Trí cũng muốn nhìn một chút cái này, tiểu bản tự nói Vương cục trưởng là nơi nào cục trưởng, đưa tay nhận lấy điện thoại, hỏi ngươi là ai rồi, làm gì tìm người đi tới kéo ta Lục Hoa Hồng? Ngươi chính là Dương ra câu trường học Dương Thừa Trí đi, ta là thị giáo dục cục Vương trí, thấy internet có người nói trường học các ngươi có mấy buồn Lục Hoa Hồng, vừa vặn qua mấy ngày ngày nhà giáo trong thành phố muốn tổ chức cái ngày nhà giáo đại hội, liền phái người tới kéo trở về, các loại, chờ, mở hợp xong nghĩ lại tìm người cho ngươi đưa trở về ngươi xem cái gì? Dương Thừa Chí trong lòng ám đạo chó má ngày nhà giáo đại hội, ngày nhà giáo đại hội bảy hơn 10 vạn nhân dân tệ lục hoa hồng thì sao? Thuế đích đạo em thay, dựa vào chính phủ danh nghĩa, thỏa mãn tư nhân dục vọng. Vương cục trưởng, ngươi biết một chậu lục hoa hồng là giá cả bao nhiêu? Một chậu chỉ đáng giá hơn 10 vạn nhân dân tệ, nếu như ở các ngươi vậy có cái gì sơ xuất, đây coi là của người nào? Ta đây đều là lời nói giá cao mua được. Tiểu Dương, ngươi đây là ý gì? Ý tứ của ngươi lục hoa hồng ở chúng ta nơi này xảy ra chuyện, chúng ta cục giáo dục còn theo giá bở đường. Vương cục trưởng khẩu khí lộ ra một bất mãn. Ta đây hơn 10 vạn đồ vật đều các ngươi cái kia xảy ra điều gì sơ suất, cái kia vương cục trưởng ngươi nói làm sao bây giờ, nếu không như vậy đi, vương cục trưởng tự mình lại đây một chuyến, ở trường học của chúng ta lưu cái biên lai một đồ, đến thời điểm chúng ta cũng tốt có một bằng chứng. Ngươi người hiệu trưởng này là thế nào làm ra, muốn không làm được, chúng ta sẽ khắc tìm người thay thế, không phải là mấy buồn hoa, đưa cho ngành giáo dục lại được cho cái gì?" Vương cục trưởng cả giận nói. Dương thượng trí cười thầm, đôi cáo rốt cục lộ ra, nếu như cục giáo dục cần này mấy trạm lục hoa hồng, hà nói câu nói như thế này? Hơn nữa chính mình một người trên danh nghĩa tư nhân trường học, đổi người hiệu trưởng kia cũng không phải là bọn hắn cục giáo dục có thể định đoạt. "Xin lỗi, Vương cục trưởng, nếu là không có biên lai một đồ, ta đây hoa chắc là sẽ không khiến người ta mang đi, lại nói ta trường học này thật giống để ai làm hiệu trưởng cũng không phải ngươi tự tính toán, liền nói là cao đạt phó thị trưởng hắn cũng không dám nói muốn để ai làm hiệu trưởng có thể làm." Nói xong, không đợi cái kia Vương cục trưởng nói chuyện, Dương Thừa Chí liền đem điện thoại di động ném cho bên người Tiểu bàn Tử. Tiểu Ban Tử luôn cuống tay chân tiếp quá điện thoại di động, đang định cùng thủ trưởng cáo một thoáng Dương Thừa Chí đáng ghét chỗ không nghĩ tới trong loa truyền đến từng tiếng nộ mắng âm thanh. Cái kia Vương cục trưởng đem tiểu bàn tử cho rằng là Dương Thừa Chí rồi, hung hăng mắng một trận, chờ hắn mắng cho tới khi nào xong mới biết, đồng nhất thông khí phát đã đến cả ngày thay hắn làm việc tiểu bàn tử trên người. Dương Thừa Chí đứng ở bên cạnh cũng có thể nghe tới điện thoại di động trong, cái kia Vương cục trưởng nộ mãng âm thanh, nhìn tiểu bàn tử trên mặt không ngừng biến đổi vẻ mặt, Dương Thừa Chí trong lòng một trận khoan khoái cười ha ha cách khai giảng trường học. Mấy cái thôn dân thấy Dương Thừa Chí cởi ra trường học, liền biết Dương Thừa Chí khẳng định không bị kinh bị, liền cười ha hả hỏi Dương Thừa Chí vừa nãy trong điện thoại nói cái gì rồi. Dương thừa chí liền đem cái kia vương cục trưởng lợi mắng người học một lần giúp quân tiêu mất thôn dân cũng cảm giác hả giận, bọn họ thấy qua quá nhiều ý thế hếp người cho săn một cái thôn dân thấp giọng hỏi Dương thừa chí thừa chí trường học chúng ta ngón này tục đều là về trong thành phố quản nếu như cái này Vương cục trưởng sinh cái gì ý xấu chúng ta cũng không phải sợ nhưng trường học bọn nhỏ có thể không chịu được Dương thừa chí nghe thôn dân nói như vậy cũng cảm thấy có đạo lý trường học thủ tục đầy đủ hết thu phí chính quy nhưng chỉ sợ những kêu mọc ra ý xấu tiểu nhân cho người mặc tiểu Hải Kim thiên hạ tới kiểm tra ngày mai cho người mở hội cứ như vậy trường học danh tiếng nhưng là học rồi vị tới đây, Dương Thừa Trí lấy điện thoại di động ra, bấm cao văn quên điện thoại của, cao văn quên thấy là Dương Thừa Chí điện thoại của, hết sức cao hứng, nhận điện thoại lại hỏi Thừa Chí, làm sao vậy có phải là nhớ ta rồi, ngươi lần trước khiến người ta mang hộ tới được rau dưa trái cây cũng làm cho mụ mụ đưa thân hiếu, mấy ngày nay ngươi lại cho tìm người được chút. Quy một chương 268, ta cũng sẽ tìm cửa sau. Dương Thừa Chí vừa nghe cao văn quên lời này, nhất thời bó tay rồi, thậm chí đại tiểu thư đưa đi non nửa xe rau dưa vậy thì đều tặng người, rau dưa đúng là không có gì, trong đất còn nhiều, rất nhiều, nhưng vấn đề là 2 ngày liền hướng tiểu khu chạy. Tầng thư viện Vệ đút Vệ đút Vệ đút. Tàn tù vện. Việt Nam. Để Hưu Tâm Nhân nhìn thấy, đường đường cao phó thị trường ăn chút rau dừa còn phải yếu nhân đưa, 2 3 ngày có thể ăn non nửa xe, này nói thì dễ mà nghe thì khó. Bất quá cao Văn Quên nói như vậy, hắn cũng hết cách rồi, ai để cho mình bên trong mới tốt ăn, người ta ăn ngon mới há mồm cùng ngươi nói, liền gật đầu nói, "Thành, hai ngày nay ta lại tìm cái xe cho các ngươi đưa chút, Văn Quên tra người ở nhà không, ta tìm hắn có chút việc. Ngươi chờ một lát, ta nghe có tiếng cửa mở, nhất định là ba ba trở về rồi, có chuyện gì có thể hay không cùng ta nói, ta cấp ngươi và ba ba nói." Cao Văn Quyên làm nũng nói rằng: "Không cần, muốn Cao Ba phụ trở lại, ta liền cùng hắn nói, có một số việc ngươi cũng làm không rõ, Văn Quyên ta đây có mấy buồn lục hoa hồng, nghe ngươi nói A Ji yêu thích làm vườn, lần sau quá khứ lúc hướng về quá mang một chậu, để A Ji cũng cao hứng một chút." "Được, ngươi cái nào lấy được lục hoa hồng? Nghe theo mẹ mẹ nói loại này hoa hồng giá tiền đúng vậy, có thể không?" "Chậc, ngươi sau đó, ba ba vào được, ngươi và hắn giữ lời." Chốc lát công phu, trong loa chuyển đến Cao Đoạt mang theo từ tính âm thanh, thừa chí: "Nghe Văn Quyên ta, có phải là có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ?" Dương Thừa Trí liền đem cái kia Vương cục trưởng theo như lời nói, cùng cao đoạt học nói một lần, còn hỏi cao đoạt trong thành phố có phải là qua mấy ngày muốn tổ chức một cái ngày nhà giáo đại hội, khen ngợi một ít tiên tiến tập thể cùng cá nhân. Cao đoạt nghe xong Dương Thừa Chí tự thuật, trong lòng có chút không cao hứng, bàn tay mình quản ngành giáo dục làm sao sẽ xuất hiện loại này cực phẩm cục trưởng, này rõ ràng cho thấy đánh chính phủ tổ chức hội nghị cơ hiệu, hào gọi là đoạt người ta giá trị hơn 10 vạn nhân dân tệ Lục Hoa Hồng. Bất quá cũng kỳ quái Dương Thừa Trí từ đâu làm ra nhiều như vậy Lục Hoa Hồng, bất quá thân là trưởng bối hắn cũng không tiện truy hỏi, liền Dương Thừa Trí nói rằng: "Thưa trí Trong thành phố tổ chức ngày nhà giáo đại hội khen ngợi một ít tiên tiến tập thể cùng cá nhân, cũng là thật sự, bất quá hội nghị này do trong thành phố tổ chức, ở nhạn Bắc Tân quán phòng hội nghị tổ chức, ta cũng là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, tất cả giản lược, căn bản không có dưới sự yêu cầu trước mặt cán bộ lắm, cái gì hi hiu đói bụng hoa cỏ trang sức hội trường, ta một hồi liền cho ngươi hỏi một chút, người nào đánh chính phủ cơ hiệu, trung báo tứ nang. Thừa chí ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi ngươi ra từ đâu làm ra nhiều như vậy lục hoa hồng, ta nghe gì của ngươi thường, thường lại ngại, một chậu lục hoa hồng chí ít có thể đáng hơn 10 vạn nhân dân tệ, những này lục hoa hồng không phải là chính ngươi trồng à? Dương Thừa Chí cười cợt, mấy ngày trước tiến vào chuyến núi, ở trong núi nhìn thấy loại này hoa đẹp đẽ, liền cầm trở về nuôi, không ao rước nuôi sống mười mấy buồn. Nghe Văn Quyên nói A Ji yêu thích là mượn, qua mấy ngày cho A Ji mang một chậu, để A Ji cũng cao hứng một chút. Cao Đoạt biết Dương Thừa Chí cũng không để ý tiền, mấy ngày trước Cao Văn Quyên bị thương, một cái giá giá trị hết mấy vạn thành một quả cho rằng đồ uống liền cho Cao Văn Quyên uống, nghe Dương Thừa Chí phải cho Lý Ngọc Bình đưa một chậu lục hoa hồng cũng là không nói gì. Huống hồ hắn vẫn nữ tâm nghi năm hài, lấy một thoáng tương lai cha mẹ vợ cũng là việc nên làm. Thấy Dương Thừa Chí không có chuyện gì khác, Cao Đoạt liền đưa điện thoại cho Cao Văn Quyên, Cao Văn Quyên cầm điện thoại, thì tư tư trở lại phòng ngủ, cùng Dương Thừa Chí nói hồi lâu tình lời nói, mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Cao Văn Quyên đi ra, thấy Mâu thân chính kích động hỏi bà ba, ba lục hoa hồng sự tình, Lý Ngọc Bình thấy con gái đi ra, lại hỏi Văn Quyên, vừa nãy ba ba người nói, thừa chí muốn đưa ta một chậu lục hoa hồng, có phải không thật sự? Cao Văn Quyên gật đầu nói, "Mẹ, thừa chí trong nhà có mười mấy đây, hắn nói tiến liền khẳng đưa, hắn nói lần sau đưa rau dưa thời điểm, đồng thời mang tới." Lý Ngọc Bình từ con gái này xác định Dương Thừa Chí thật sự đưa nàng Lục Hoa Hồng, cái động suất chút nữa nhảy dựng lên, nàng từ một ít trong tài liệu nhưng khi nhìn từng tới Lục Hoa Hồng bức ảnh, trong tấm ảnh Lục Hoa Hồng đoá bóng ánh long lanh bộ dáng, hiện tại lao xuất hiện trong đầu. Lần này lập tức liền có thể chân thật nắm giữ một chậu Lục Hoa Hồng, nàng làm muốn cũng không dám nghĩ, này nếu là thật có một buồn Lục Hoa Hồng, sau đó ở của nàng những kia hoa hiếu trước mặt có thể liền nói có gió rồi. Không nhắc tới Cao Văn quên một nhà ba người chuyện, lại nói Dương Thừa Trí, điện thoại, trên mặt mang theo nụ cười từ nhỏ xe bán tại bừng lái đi ra. Đối đối với còn tại đảng kia một bên sợ cái kia vương cục trưởng trả thù làm khó dễ thôn dân nói, sự tình đều giải quyết xong, cái kia vương cục trưởng chắc chắn sẽ không cho trường học chúng ta làm khó dễ, trước tiên đem hoa trang xa. Mấy vị thôn dân nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, trên mặt đều lộ ra nụ cười, chỉ cần trường học không ai cho mấy chuyện xấu, cái kia bọn hắn cũng đều yên tâm, bởi vì bọn họ nhìn nữ cái này học kỳ đều từ bên ngoài trở về, đều tại Dương ra câu trường học đến trường. Dương Thừa Chí nhưng lại không biết, cũng bởi vì hắn một cú điện thoại, liền quyết định này cái vương cục trưởng vận mệnh, ở ngày thứ 2 vừa đến đơn vị đi làm vương cục trưởng liền nhận được thông báo. Trong thành phố đem hắn rời công việc bây giờ cương vị, an bài không có một người thực quyền đơn vị phó thư ký. Vương cục trưởng nghe được tin tức này, dường như sấm sét giữa trời quang, hắn không ngờ rằng, hắn năm ngoái mới vừa bỏ ra thật nhiều nhân dân tệ mới lấy một cái cục giáo dục cục phó, làm sao không đợi được lần sau thay phiên, làm sao lại để điều đi. Mãi đến tận hắn về hưu thời điểm, cũng không biết cũng là bởi vì lòng tham muốn lao xuống mặt làm mấy buồn lục hoa hồng, hắn chính trị cuộc đời cuộc đầu. Dương thượng trí về đến nhà, thay quần áo khác, ăn mặc chính thức như vậy, ở trường học ở một buổi sáng, quả thực là một loại giày vò. Còn chuyện tốt xem như là viên mãn giải quyết, dưới mình buổi trưa tiụ không dùng lại được loại này tội. Lúc ăn cơm, cùng cha mẹ cùng với Vương Hải Yến nói một lần, chờ sau đó buổi trưa hoặc là ngày mai tới trường học tìm một cái Thạch Phổ Lôi, nhìn Thạch Phổ Lôi cho bọn họ an bài cái gì chương trình học. Ba người nghe Dương Thừa chỉ nói, Thạch Phổ Lôi cho bọn họ cũng an bài chương trình học, đều hết sức cao hứng, cả ngày ở tại trong đại viện, bọn hắn cũng đều cảm thấy có chút nhằm chán. Lần này đều có việc làm, không cần tiếp tục phải ở sân nhàm chán vòng tới vòng lui, ngược lại một tuần lễ liền đi trên mấy tiếng, lại không chuyển tiền lương, coi như ra đi vui vẻ giải buồn rồi. Buổi chiều Dương Thừa Chí không có đi ra ngoài, nó ở trong sân, tìm địa phương muốn đem mười mấy buồn lục hoa hồng đều rời trồng đến sân, cuối cùng mấy ông lão nhất trí quyết định ở hai cái ao cá trung gian làm một cái buồn hoa, đem những này lục hoa hồng đều rời trồng đến buồn hoa bên trong. Bọn họ không có chuyện gì câu cá thời điểm, thuận tiện còn có thể nhìn loại này quý hiếm hoa cỏ, có mấy ông lão quyết định, một buổi trưa Dương Thừa Chí cùng những người hộ vệ kia, ở hai cái ao cá trung gian thế trúc một cái mười mấy mét vương buồn hoa. Lúc buổi tối, mấy người động thủ, đem mười mấy lục hoa hồng đều rời đã đến buồn hoa, mọi người thấy ở gió đêm bên trong chập chờn hoa hồng, đều cao hứng cười ha ha. Dường như bọn họ một cái cạn kiện cái gì có thể để lại vạn thế hạo đại công trình tựa như. Chờ mọi người dựa mặt chơi thời điểm, trong nhà ăn đại trên bàn ăn bảy chần đầy, mọi người còn tưởng rằng trong nhà có cái gì đại hỉ sự, kết quả một hỏi do Dương Thừa Trí. Dương Thừa Trí trả lời mọi người không còn gì để nói, Dương Thừa Chí nói, ngày hôm nay trường học khai giảng, để ăn mừng trường học khai giảng, cố ý chuẩn bị một bàn đồ vật, cung cấp mọi người thưởng thức. Hắn nói những câu nói này, trong nhà ăn mọi người trực tiếp loại bỏ đi, không có một người cùng hắn kể một ít chúc phúc các loại lời nói, đều làm mê đầu ở trên bàn ăn ăn nhiều hai uống. Liền ngay cả luôn, luôn ôn nhu trẻ lường, phá giải nhân ý Vương Hạ Yến cũng làm bộ cái gì cũng không biết, vẫn đuổi với cổ Đan Bình nữa Nhi hôm qua. Quy 1 chương 269, Dương Gia Lâu. Thời gian như đầu ngón tay lưu xa, loán một cái khai giảng một tháng kế tiếp rồi, những ngày qua hạ xuống, trường học dạy học quản lý tại gia trường bên trong tiếng vọng hài lòng, có mấy cái gia trường thậm chí tới trường học bên trong cảm tạ hài tử lão sư. Thằng thư viện Vđút Vđút Vđút, Tạn tù Vện, Việt Nam. Nói con trai của bọn họ ngoại trừ thích học tập cho rằng, còn học được giúp cha mẹ làm một ít đủ khả năng việc nhà, y phục của chính mình cũng không cần cha mẹ cho giặt sạch. Trường học ở thành phố Lôi dưới sự lãnh đạo Tuần tốt phương hướng phát triển, thậm chí bình thành giáo dục đài chuyên môn báo cáo, Dương gia câu trường học dạy học quản lý hình thức, học sinh làm chủ, lao sư là phụ. Lần này Dương gia câu trường học bởi vì dạy học quản lý thượng giai, đưa tới một ít đồng loại trường học chú ý, những này trường học lại đây tìm kinh, xương sườn làm giáo sư lại đây nghe giảng bài, thậm chí sóc thành địa khu mấy cái trường học, phải người đi tới đảo trường học cấp tượng. Có thể vừa nghe đến Dương gia câu trường học giáo sư lãnh ngộ, bọn họ đều trận tròn mắt, bởi vì ở sóc thành khu vực giáo sư tối tiền lương cao vẫn chưa tới 4000, này một người bình thường giáo sư chính là 5000, bọn họ làm sao đào? Giáo sư Đào không đi, những này trường học liền chuyển hướng học tập bạn tiêm học sinh, nhưng thăm hỏi một chút học sinh, đừng nói học sinh, học sinh ra trường cũng không đồng ý. Trường học khác có thể cấp cho hài tử, dựng ra câu trường học đều có, dựng ra câu trường học có, trường học khác nhưng không nhất định có thể có. Dựng ra câu trường học bọn nhỏ trở lại đều nói cho gia trường, trường học ngoại trừ mới vừa khai giảng thu rồi mấy chục khối nhân dân tệ ở ngoài, hết thể cái khác đều cùng lúc trước nói như thế, trong phòng ăn ăn cơm món ăn, so với bình thường quán cơm đều tốt. Nguyên bản phụ cận làng bọn nhỏ bởi vì vì cuộc sống điều kiện không được, hài tử thân thể đều khá là đơn bạc. Nhưng đã đến Dương Gia Câu trường học không tới thời gian một tháng, bọn nhỏ thân thể liền dễ nhìn không ít. Phu cận làng gia trưởng đều cảm kích Dương Thừa Chí, ở rỗi danh thời gian, liền tới trường học giúp trường học quét dọn một chút trường học vệ sinh, lấy báo lại trường học dành cho bọn họ hài từ chỗ tốt báo đáp. Trường học dạy học quản lý lên rồi, Dương Gia Câu phương diện khác cũng làm là không kém, Dương Thừa Chí lúc đó cùng trong thôn thương lượng sở muốn kiến thiết sân chơi, có thể đồng thời chứa được mấy trăm người tắm rửa nhà tắm ở này mấy ngày đều hoàn công, sẽ chờ 11 tuần lễ vàng đến Các thôn dân bởi vì ngày 1 tháng 5 bảy ngày vui cười, cũng có chiêu đãi khách nhân kinh nghiệm, bọn họ đều đem gà đất đất vị chuẩn bị xu tốc, trong phòng ngoài phòng thu thập sạch xanh xanh. Có mấy nhà thậm chí đem quá đi kiểu cũ nam phòng đẩy lên, xây dựng cao to xinh đẹp tân phòng, trong phòng chế biến không ít tràn ngập hiện đại nguyên tố thiết bị điện, dự định lưu khách nhân nông hộ trên căn bản từng nhà đều phối trí máy vi tính. Dương Thừa Chí nhìn thấy tất cả những thứ này, hết sức hài lòng, trở về cùng cha mẹ, Vương Hải Yến đám người thương lượng một chút, cho mỗi hộ phát ra một cái 1000 đồng đại bao, cổ vũ bọn họ. Có này 1000 nguyên cổ vũ, các thôn dân nhiệt tình càng lớn. Trong thôn trên căn bản không nhìn thấy một cây cỏ rại, nếu như ai trước cửa nhà có thể nhìn thấy một tia rơ giấy bẩn thỉu cũng sẽ bị người trong thôn chửi cười. Người trong thôn sự biến đổi này động, bị sớm lại đây dự định nơi ở du khách nhìn thấy, cũng theo lên khen trong thôn biến hóa quá lớn, bọn họ kể một ít lớn thành phố du lịch cũng không nhất định có dương ra câu sạch sẽ, cũng không có dương ra câu thôn dân nhiệt tình. Trong thôn thôn dân bất luận nam nữ đều đã có biến hóa lớn, không ở như quá khứ như vậy ván trời chắc đất, dương thừa chí cũng trong lòng vui vẻ, hắn cũng không ở hỏi đến, mà là một lòng chuẩn bị chính mình sân khách mời đến xong nên sắp xếp như thế nào. Nay trải qua mấy ngày, Dương Thừa Chí cùng Vương Hải lá điện thoại của xe không đoạn, Dương Thừa Chí bên này là yến kinh các huynh đệ tỉ muội, Vương Hải lá bên kia là Dương Thành người nhà cùng bằng hữu. Dương Thừa Chí nhớ tới ngày 1 tháng 5 thời điểm, cùng Giao Giao đã nói muốn đi tiếp Giao Giao, lần này loay hoay thực sự quá lợi hại, chỉ có thể chuyên môn cho Giao Giao gọi điện thoại, nói một chàng lời hay, cho phép nợ nhiều chỗ tốt, mới khiến cho Giao Giao không lại giận hắn. Nói để cha mẹ đưa nàng lại đây. Đến 11 quốc khách năm vị trí đầu tiên, Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến cùng với cha mẹ ở trong phòng khách thống kê hạ xuống, dự định đến nhà hắn thân bằng, các loại, chờ, tính được, mấy người sắc mặt liền khó coi. Không phải là bọn hắn sợ những người này lại đây, người đi tới ăn uống cũng không phải sợ, nhưng vấn đề là trong nhà không có như vậy nhiều nơi ở, hai tầng lầu nhỏ, trên dưới tổng cộng liền 15 căn phòng ngủ. Nhưng bây giờ ngoại trừ 4 vị lao gia tử, cha mẹ cùng hai người bọn họ, cùng với 10 cái bảo tiêu ở phòng ở ở ngoài, hiện tại chỉ còn giữ lại 4 căn phòng, nhưng hai người thân bằng đầy đủ có thể lại đây hơn 40. Đến thời điểm người ta đều lại đây, để ai đến trong thôn nông ra ở rất khó coi, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra biện pháp, đang lúc bọn hắn lúc sầu mi khổ kiểm, vừa vận thủ quân đến tìm Dương Thừa Trí có việc. Thấy Dương Thừa Trí bọn họ không vui, liền hỏi bọn họ thì sao? Dương Thừa Chí liền đem trong lòng bận phiền cùng đoàn thủ quân nói chuyện. Đoàn thủ quân nghe xong cười ha ha, nói thẳng Dương Thừa Chí ôm Kim Bassin cơm ăn, Dương Thừa Chí không rõ vì sao, liền truy hỏi đoàn thủ quân có gì tốt phương pháp. Đoàn thủ quân đã nói ba chữ liền rời đi về đạo biệt lập bận việc hắn việc đi tới, đoàn thủ quân cùng bọn họ nói rồi giản dị phòng ba chữ. Dương Thừa Chí mấy người nghe được giản dị phòng, rộng mở hiểu ra, Dương Thừa Chí Vương Hải Yến vội vàng trên máy vi tính tuần tra giản dị phòng kết cấu, cuối cùng quyết định tấn dương một nhà giản dị thiết kế trung tâm, thiết kế giản dị phòng. Ngày thứ 2 Dương gia câu Dương Thừa Chí trước đại môn đặt hai chiếc loại cỡ lớn server tải Xe vận tải trên tràn đầy dựng giản dị phòng giá thép cùng vật liệu. Chờ mơi một quốc khánh 2 ngày trước, ở Dương Thửa trì sân ao cá bầu trời nhấc lên một tòa không trung lầu cát. Lầu các cách xa mặt đất có cao hơn 3m. Phía dưới dùng 36 cái cột thép chống đỡ, dưới lầu các mặt hoàn toàn dựa vào 36 cái cột thép chống đỡ. 36 cái cột thép mặt trên khắc vẽ ra hình thái bất đồng cự long, lầu các thật giống như bị 36 đầu cự long hoàn toàn nâng lên. Nhìn từ phía dưới, hai cái ao cá gần giống như mặt trên xây một cái cự đại trời nghỉ mát như thế, ánh mặt trời hoàn toàn không bị lâu các ảnh hưởng, từ bốn phía chiếu rọi đến ao cá trên. Phía trên lầu các trọn dùng xuất hiện tại kiến trúc thi công kỹ thuật, cột thép dàn giáo phòng theo một kết cấu, mái con 3 tầng, tích góp thêm mái nhà, màu vàng ngói lưu ly mái nhà, mái nhà đến mặt đất có 23 điểm, cao 6 mét. Phục cổ lầu các họa lương các ăn, phi yến trọn lương không thiếu gì cả, phong vị cổ xưa, đầy giấy nồng nặc của vận, từ ngoại hình xem quả thực chính là một cái phiên bản thu nhỏ nhạc dương lầu. Từ bình địa leo lên 36 lễ chất gỗ bậc thang, đi tới trên các xép, lầu các đấy ngọn nguồn sàn nhà là lơi giá thép làm chủ yếu dàn giáo, có trải lên một tầng dậy đặc đỏ từng sàn nhà, đi lên phanh khách vang vọng. Lầu 1 có 15 giữa dùng giày tấm ván gỗ tách ra tháng 2 năm không mở căn phòng của, lầu 2 13, lầu 3 11, mỗi cái gian phòng bên trong còn kém theo năm, sáu thước vuông phòng vệ sinh. Có tới 39 giữa đến hơn 40 người đầy đủ bọn họ cư ngụ. Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến, Tạ Ngọc Hà 3 người chuyên môn đến lầu 3 nhìn một chút. Từ cửa sổ có thể nhìn xuống Dương ra câu phạm vi hơn 10 dạng diện tích. Dương ra câu thôn dân mọi cử động có thể thu hết vào mắt. Nhìn sân mới xây lên to lớn lầu các, người một nhà đều khá cao hưng, loại phòng này ngoại trừ cần phòng cháy ở ngoài, còn giữ lại cơ bản cùng bình thường phòng ở như thế. Đây đều là Dương Thừa Chí lúc đó ở internet chuyên môn cùng giản dị phòng thiết kế trung tâm nhà thiết kế nhóm đồng thời thảo luận, bắt chước cổ kiến trúc nhạc dương lầu thiết kế ra được. Liền đơn này một dãy nhà, liền hao tốn Dương Thừa Trí hơn 10 triệu nhân dân tệ, bất quá nhìn thấy dựng lên lâu các, Dương Thừa Trí cảm thấy tiền này tiêu mất quá đáng giá. Lầu các dựng lên, bốn vị lao gia tử chuyên môn cho lầu các nổi lên cái dương ra lầu tên, để Dương Thừa Trí thật một trận không nói gì, cố gắng một tòa lầu, lên ra tên nghe xong liền cảm thấy khó chịu. Bất quá đây là mấy vị lão hiệp thương lượng kết quả, Dương Thừa Trí bọn họ cũng không dám phản bác. Hắn lại chuyên môn đến Bình Thành tìm Bình Thành nổi danh nhất một vị điêu khắc đại sư, điêu khắc một khối màu lộc đen chữ vàng một cái hàng hiệu biển. Quy 1 chương 270, 11 nhóm khách mời đầu tiên. Dương ra lầu C xong về sau, người trong thôn nhóm đều đến Dương Thừa Chí sân đến tham quan nhà này, Dương ra câu kiến trúc cao nhất, cũng khen lầu này phòng kiến đẹp đẽ đẹp đẽ. Thang thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Chớ nghe Dương Thừa Chí nói nhà này, lầu bỏ ra tới ngàn vạn thời điểm, cũng không khỏi lửu lưỡi, này hơn 10 triệu nhân dân tệ, bọn họ nếu như nắp bọn họ phổ thông nông ra sân, cái nắp bao nhiêu. Mắt thấy quốc khách lập tức tới ngay. Dương Thừa Chí hết cách rồi, tìm trong thôn tay chân lanh lẹ mười mấy người, đem Dương ra lầu từ trên xuống dưới cho thanh lý sạch sạch xanh. Lại chạy một chuyến bình thành, đặt hàng chất lượng tốt nhất điều hòa, máy vi tính, tivi các loại gia dụng thiết bị điện cùng đồ dùng hàng ngày trở về Dương gia câu, vì phòng người hỏa hoạn, hắn lại chạy chuyến chuyên môn bán ra phòng cháy khí tại địa phương, đặt hàng một phê phòng cháy thiết bị. Chờ lắp đặt máy điều hòa không khí, nhân viên chuyên nghiệp nhìn thấy Dương Thừa Chí sân to lớn kiến trúc lúc, cũng không khỏi trợn mắt bọn họ vốn cho là Dương Thừa Chí đặt hàng nhiều như vậy điều hòa là cho cái kia công ty đặt hàng. Lại không nghĩ rằng những này điều hòa đều là phối trí ở một tòa không trung trên gác xép. Cho thêm lầu các đặt máy điều hòa không khí thời điểm, không khỏi than thở lầu các thiết kế tinh xảo, người ta thiết kế công ty, liền ngay cả điều hòa lắp đặt địa phương đều thiết kế được rồi. Điều hòa bỏ vào, ở bên ngoài căn bản không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài phòng thật giống có một phiến hơi có khe hở cửa sổ vậy đồ vật. Lại sau đó lại đây kéo lưới tuyến liên thông, mắc dây điện công ty điện lực nhìn thấy Dương ra lầu thời điểm cơ bản cùng lắp đặt máy điều hòa không khí nhân viên một cái vẻ mặt, than thở Dương ra lầu kiến trúc tinh xảo mỹ quan đồng thời, cũng tán thưởng nhân viên thiết kế thiết kế xảo diệu. Hắn sao mắc đường bộ ở lầu thể bên ngoài căn bản không nhìn ra mày may. Sở hữu đường bộ đều là xào diệu xuyên qua kết cấu bằng thép lưu ra khe hở, các loại chờ, đường bộ mắc hoàn thành, vừa vận đem khe hở thiêm chặt chẽ, dường như chuyên môn ở lâu thể bên trong có lưu lại từng đạo từng đạo duyên dáng sóng gợn. Chờ lâu các thu thập tất cả thỏa đáng thời điểm, Dương Thừa Trí trong nhà lục tục khác tới, sớm nhất đi tới Dương gia câu chính là Dương Thự Trí Vương Hải Yến hai mỹ nữ đồng sự. Này Hai mỹ nữ đồng sự năm ngoái quốc khánh thời điểm liền đến quá Dương gia câu, là Lý Tuyết Anh cùng Tiêu Vũ hơn hai nữ, hai người từ đã đến Dương gia câu sau khi, liền để Dương gia câu biến hóa cực lớn sợ người. Đi năm đến đây thời điểm, Dương gia câu ngoại trừ Dương Thừa Chí hai tầng phục cổ lầu nhỏ còn có chút thứ đáng xem, Dương ra câu cơ bản cũng đều là mấy chục năm trước phá phòng ở cũ kỹ. Mà năm nay nguyên bản cũ nát nhà cũ bề ngoài cơ bản đều bị trang sức đổi mới hoàn toàn, có thật nhiều giai đô xây lên rộng lớn sáng sủa phòng mới. Con đường cũng thay đổi rộng thay đổi bình, không phải là năm ngoái bản thân nhìn thấy có chút thô ráp đường xi măng, mà là rộng rãi bằng phẳng nhựa đường đường cái, hai bên đường đi đứng lặng này phục cổ trang sức đèn đường, đèn đường trung gian từng cái từng cái buồn hoa bên trong hoa tươi tranh nhau ra. Chờ đến Dương Thừa Chí sân bên này, vào mắt liền thấy mới dựng lên cao to lầu các, tròn mái nhà phi lương Thật là mỹ quan, tất cả những thứ này hết thể đều để cho hai người chưa hoàn hồn lại. Nàng hai thực sự không ngờ rằng ở này ngắn ngủn trong một năm, Dương gia câu xảy ra biến hóa lớn như vậy. Các nàng mấy ngày trước thời điểm, vẫn cùng Vương Hải Yến thông qua điện thoại, Vương Hải Yến lúc đó chính là cùng các nàng nói Dương gia câu có biến hóa không nhỏ, nhưng cũng không ngờ rằng biến hóa là khổng lồ như thế. Đợi hai người đứng ở cửa trong chiều nhìn xung quanh thời điểm, Hát Tử, Thanh Vân chúng nó một thoáng thấy được hai mỹ nữ, như ông vỡ tổ đều chạy tới, hai người sợ đến hoa dung thất sắc, đứng ở cửa một cử động cũng không dám. Đến là Hát Tử, Thanh Vân chúng nó mấy cái tựa hồ còn nhận thức hai người. Vậy quanh hai người quay một vòng, hướng về cái kia một đoàn các bạn thân mến gầm nhẹ vài tiếng, tựa hồ nói cho bọn họ biết hai người này đều là chủ nhân bằng hữu, mấy cái tên to sắc còn tại hai người mặc váy lộ ra trên bắp chân cọ sát mấy lần, Trêu đến hai cái cười khanh khách. Thấy Hắc tử, Thanh Vân chúng nó còn nhận biết mình, hai người cũng không thấy đến làm sao sợ hãi, các nàng đều biết Dương Thừa Chí sân độc vận là sẽ không tùy ý thương tổn mọi người. Hai người thử dùng trắng miệng tay nhỏ sờ sờ Hắc tử, Thanh Vân chúng nó lúc, mấy tên trốn cũng không trốn, tựa hồ biết hai người năm ngoái đã cho chúng nó không ít chỗ tốt. Mà trùng hợp đi ngang qua thôn dân đều cảm thấy kỳ quái. Bọn họ nhưng cũng là biết Dương Thừa Trí trong đại viện bọn này động vật cao ngạo, vậy người sống, đừng nói là vướn ve, chính là tới gần một thoáng mấy tên này đều sẽ nhe răng trợn mắt, rít gào liên tục. Cảnh cáo những người xa lạ kia không muốn tùy ý tới gần chúng nó. Đứng ở trong viện dò xét bọn cận vệ, cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ đều đến cái nhà này có một đoạn thời gian, trong viện bọn này động vật, tuy nói không ở cùng bọn họ đều gì, nhưng vẫn ngưng cụ duy trì này khoảng cách nhất định, vì sao hai người này tố mượi che mặt nữ hại nhưng có thể cùng mấy tên kia thân cận. Tiêu Vũ Hân, Lý Tuyết Anh cùng hát tử, Thanh Vân chúng nó vui lùa một trận, lôi kéo Dương hành lý hướng nhà lầu đi đến. Chưa kịp đi tới cửa lầu, Vương Hải Yến liền từ trong lầu lên tiếp đi ra. Nàng cũng là vừa vặn xem tới cửa cùng Hạ Tử, Thanh Vân chúng nó chơi đùa tiêu Vũ Hân, Lý Tuyết Anh hai cái phải tốt đồng sự. Vũ Hân, truy anh lại đây làm sao không thông báo một tiếng, chúng ta thật đi đón ngươi nhóm, Vương Hải Yến đoán giận nói rằng, dưới cái nhìn của nàng hai người đường xa phong Trần từ Dương thành lại đây, nói thế nào mình và Dương Thừa Chí cũng có thể đến sân bay đi tiếp một chút. Hải Yến, lại trở nên đẹp, năm ngoái đều đã tới một lần rồi, Đường biết rõ hơn hết, chính mình cũng có thể lại đây, ngươi cùng ta nhóm nói thật, trong nhà trở nên xinh đẹp như vậy cũng không hiểu cho bọn tỷ muội chụp hình chuyên đi. Làm hại hai ta còn tưởng rằng tiến vào sai rồi người ta. taải Yến thừa chí đi đâu rồi thời gian thật dài không gặp thật có điểm nhớ hắn rồi tiểu mị nữ tiêu Vũ Hân vẫn là giống như quá khứ Dũng anh cũng không sợ Vương Hải Yến ghen há mồm liền nói lên Dương Dươngth chí Vương Hải Yến cũng biết cái này muốn chị em tốt tính cách liền đùa giỡn nói rằng thừa chí đến tiểu phường đi tới ta sao không nhìn ra ngươi nghĩ thừa chí rồi có muốn hay không buổi tối để thừa chí bồ rồi Vương Hải Yến này vừa mới nói xong chưa kịp tiêu Vũ Hân lý thuyết anh hai người nói chuyện sau lưng liền chuyển đến Dương thừa chí có chút lười biếng lời nóiả Yến người lại cho ta buổi tối cũng ai ta người này nhưng là rất thuất khiết. Ba người nhìn thấy Dương Thừa Chí đứng ở các nàng cách đó không xa, chính mỉm cười nhìn các nàng, ba người bận bịu nói chuyện, căn bản không có chú ý Dương Thừa Chí là lúc nào tiến vào, đi tới các nàng phụ cận. Tiêu Vũ Hân cùng Lý Tuyết Anh hiện tại cũng cùng Dương Thừa Chí quen biết, thấy Dương Thừa Chí nói chuyện như vậy chỉ là mặt cười thoáng nổi lên một tia đỏ ửng, thả ra trong tay Dương hành lý, chạy tới ôm Dương Thừa Chí cái cánh tay. Tiêu Vũ Hân khoa trương nói ra, "Thừa Chí anh chàng đẹp trai, ta nhớ ngươi muốn Yến mới vừa nói, "Cho ngươi buổi tối cùng bốn tiểu thư, yên tâm ta nhất định sẽ ôn lời còn ló đầu ở Dương Thừa Chí trên mặt chạm khẽ xuống. Liên Dương thừa chí mặt như vậy ra, nghe xong Tiêu Vũ Hân hung hãn lời nói cũng không nhịn nét mặt giãn mua đỏ chót, u uấn nhìn Vương Hải Yến, tựa hồ hoán giận Vương Hải Yến vô tình vứt bỏ hắn tựa như. Vương Hải Yến vung vung tay, mặt cười hững đỏ cười nói mau mau hai người qua một bên liếc mắt đưa tình đi, ta nghe đến cả người nổi da gà lên. Nhìn Hải Yến cái tí, chỉ sợ người đem thừa chí cứ đi, Lý Tuyết Anh không chịu yếu thế lớn tiếng nói. Dương Thừa Chí quay đầu nhìn một chút cách đó không xa mỉm cười đứng xem hộ vệ của bọn họ, đưa tay vỗ vỗ nữ mau mau vào nhà, khiến người ta nhìn thấy chuyện cười chúng ta nha. Tiêu Vũ Hân, Lý Tuyết Anh cũng nhìn thấy cách đó không xa đám kia bảo tiêu như thế mặt cười đỏ bừng, nhẹ thở ra dưới cái lười thơm to, thả ra Dương Thừa Chí cánh tay, xoay người lại rồi các nàng mang trôi qua Dương hành lý. Dương Thừa Chí nhìn thấy hai người không lưng hiện lộ hết đường con của vóc người, cặp nông tròn trịa bị trên người chủ nhóm bao phủ trong chú, trong lòng không khỏi tỏa nhiệt, thầm nghĩ cuộc sống này được rồi, định lực làm sao lại trở nên yếu đi. Quy một chương 271, mới đến du khách tốt vận, nhưng hắn cũng không dám quá mức rõ ràng cùng hai mị nữ quá mức thân cận, chỉ lo Vương Hải Yến nhìn thấy sức sống, liền cấp quá khứ đem hai nữ Dương hành lý kéo, loại này việc nặng liền không phải là các ngươi mỹ nữ làm ra, liền giao cho ta ba. Tàng thư viện VĐút VĐút VĐút, Tàn tụ vện, Việt Nam. Hai mỹ nữ cho hắn chạy cái mỹ nhãn, ý là coi như ngươi thân thời, xong kéo lên Vương Hải Yến cánh tay, ba người khinh bước chân sen tiến vào lầu nhỏ. Tiêu Vũ Hân, Lý Tuyết Anh hai người hộ tống Vương Hải Yến tiến vào phòng khách, nhìn thấy trong phòng khách đoan tỏa mấy ông lão cũng là ngẩn ra, ở từ từ kịch liệt trên thương trường đánh liệu đến mấy năm các nàng, làm sao không có thể nhìn ra mấy vị lao ra từ trên người tán phát thượng vị khí tức. Vương Hải Yến thấy chào hai vị tỷ muội có chút go bó, cười nói, mấy vị này đều là ta cùng thừa trí trường Hai vị kia là thừa chí ở Yên Kinh nhận ra cha nuôi, mẹ nuôi, đều là người một nhà không cần dò bó. Dương Thừa Chí đem Dương hành lý phóng tới phòng khách tới gần cửa lầu địa phương, cười nói hai vị chỗ làm việc tinh anh trà như nào đây hiểu được gõ bó rồi, ta cấp mọi người giới thiệu một chút, hai vị này là ta cùng Hà Hiến trước kia đồng sự Tiêu Vũ Hân cùng Lý Tuyết Anh. Nói xong càng làm trong phòng khách mấy một trưởng bối nhất nhất giới thiệu cho Lý Tuyết Anh cùng Tiêu Vũ Hân, mấy ông lão nghe Dương Thừa Chí giới thiệu xong, hướng hai người gật gù, chào hỏi. Chu Quốc Chính cũng bắt chuyện hai người dưới uống nước, Tả Ngọc Hà đi tới lôi kéo hai người hỏi han, hoàn toàn hòa vào Dương Thừa Chí đại gia đình này. Thiết thiết thật thật vì là Dương Thừa Trí công việc quản gia bên trong sự vụ lớn nhỏ. Giữa hai người phòng khách tất cả mọi người hòa thiện cùng các nàng chào hỏi, Khẩn Trương lên tâm cũng trầm chậm bị phụ, liền cùng Vương Hải Yến, Tạ Ngọc Hà ngồi cùng một chỗ, thăm hỏi một năm qua Dương ra câu tại sao xảy ra như vậy biến hóa lớn. Vương Hải Yến lặng lẽ chỉ xuống rời đi phòng khách đi ra Dương Thừa Trí, Tiêu Vũ Hân, Lý Tuyết Anh hai người đều là một mặt khiếp sợ, các nàng không nghĩ ra cái kia ở đơn vị bên trong văn văn tính tính trưởng trai không tới ngăn ngắn ngắn 2 năm tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy. Dương Thừa Trí rời đi là vì biểu ca Tạ Kiến Hoa sớm chút thời gian gọi điện thoại nói cho biết. Bọn họ sẽ ở hơn 10 giờ đến Dương ra câu, để Dương Thừa Chí tìm người chuyển hành lý một chút. Điều này làm cho Dương Thừa Chí thật một trận kinh bị, lúc nào tả ra đại thiếu gia, thân phận trở nên liền hành lý cũng tìm người vận chuyển rồi, Tả Kiến Hoa nói không lại Dương Thừa Chí cái này biểu đệ, chỉ có thể từ chối nói hành lý đều là tạ ngứ mỹ, đoàn hiểu lệ mấy nữ nhân hay. Dương Thừa Chí ra sân, tại ngoài cửa chờ đợi từ hiên kinh tới được tả Kiến Hoa đám người, tại hắn tại ngoài cửa chờ đợi thời điểm, vụ mặt lẻ tẻ có từ trước cửa trải qua mới đến du khách, những người này không ngoại cũng làm cho hắn trong viện Dương gia lầu lũy kiến chúc khiếp sợ. Những người này đứng ở phía bên ngoài viện dùng các loại khí tài trụ ảnh lưu niệm, bọn họ thực sự không nghĩ ra cái này chàn ngập cổ vận sân làm sao có thể kiến tạo lên một tòa phong vị cổ xưa lầu cắt Có chút du khách muốn tiến vào viện, khoảng cách gần cảm thụ một chút này tòa lầu cao ý nhị, nhưng không các loại, chờ, tiến vào sân, liền để ở trong viện dò xét một đám động vật sợ đến chật vật chạy ra. Những người này ở đây thán phục dương ra lầu xây dựng hùng vĩ cao to đồng thời, cũng oán giận sân chủ nhân làm gì ở trong viện nuôi thả nhiều như vậy cho săn, kết quả có mấy cái du khách lại nói ở trong viện còn chứng kiến con cọp lớn. Vừa nghe nói trong viện có mấy cái con cọp lớn, Điều này làm cho du khách đều vây quanh ở cửa đại viện muốn tận mắt nhìn có phải là trong viện thật sự có con gọ bọn họ nhưng cũng là biết con cọp đều là sinh hoạt ở thâm sơn hoặc là tràn đầy hàng rào trong công viên còn chưa từng nghe nói nơi đó có con cọp cùng nhân loại có thể cộng đồng sinh tồn mà sân chủ nhân dương thừa chí lại cùng du khách như thế đứng ở cửa viện nghiêng về phía trước nghe du khách nhóm thảo luận nhà hắn trong sân mới vừa mới nhìn đến các loại động vật trung hợp từ đảng xa quá tới một đôi mang theo năm 6 tuổi hài tử tuổi trẻ Phu thê bọn họ nghe du kháchํา luận dương thừa chí sân xuất hiện con cọ hai vợ chồng này lẫn nhau nợụ cười mang theo hài tử tiến vào sân thả ra hài tử tùy ý cái này năm 6 tuổi bé trai ở cửa viện trước lên quanh, bọn họ nhưng chỉ là ở tại cửa viện trước một cái cố định góc. Có du khách kinh ngạc, tại sao này một nhà ba người tiến vào sân, trong viện cái kia còn động vật không có phản ứng, mà bọn họ vừa vào cửa liền để chạy ra. Đứng ở trong cửa chính du khách nói cho bọn họ biết, cái nhà này động vật khá hiểu nhân tính, chỉ cần là mang hải tử đi vào, hải tử ở trong viện chơi đùa, đại nhân không tùy ý đi lại, trong viện động vật thì sẽ không đuổi bọn họ đi ra ngoài. Nguyên lai đồng nhất đối với phu thê năm nay ngày 1 tháng 5 thời điểm. Liên mang theo Hải Tử đã tới Dương gia câu, lúc đó bọn họ đem con uống trong viện động vật chơi đùa bức ảnh mang về cho Thân Hữu chia sẻ thời điểm, Thân Hữu nhóm vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là địa phương nào làm ra hình thái thật sự động vật mô hình. Trải qua vợ chồng bọn họ sau khi giải thích, Thân Hữu nhóm tử quan sát kỹ mới biết thật có một nơi như vậy, động vật đặc biệt yêu thích Tiểu Hải Tử, cũng nguyện ý cùng bọn nhỏ cùng nhau đùa giỡn. Nghe xong hai vợ chồng này giải thích, có mấy cái mang theo đứa nhỏ du khách, cũng nghỉ vào lá gan tiến vào sân, chính như vừa nãy đi vào đồi kia phu từng nói, trong viện động vật chính là theo mắt thấy bọn hắn một chút, nhìn thấy bên cạnh bọn họ mang theo Hải Tử sẽ không có đối với bọn họ nhai răng. Dĩ Bọn họ cũng không phải sợ hãi, nhưng bên người hài tử nhìn thấy một ít quần cao to uy mãnh tên to sắc nhưng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tuy nói sắc mặt trắng bệnh, nhưng hài tử thích chơi tiến tính, nhìn thấy mới vừa mới vừa đi vào tiểu Hải tử, đang cùng một đoàn động vật chơi vui vẻ, trong ánh mắt tràn đầy ưa cao. Đứng ở trong đám người Dương thừa chí nhìn mọi người một cái khất vọng ánh mắt, lặng lẽ đếm lại một lần, đứng ở trước cửa du khách nhân số cũng không nhiều, tổng cộng liền hơn 30 người. Liền rõ ràng dưới cổ họng, nói: "Mọi người ở 11 tuần lễ vàng có thể tới đến Dương gia câu." Nói rõ mọi người cũng đều nhận rồi Dương gia câu, ngày hôm nay ít người Sân có thể để cho mọi người đi vào tạm một chút, ngày mai ngoại trừ Mang Hải tử ra trưởng, người khác đều không cho phép tiến vào xuất viện. Nghe Dương Thừa Chí vừa nói như thế, đứng ở trước cửa đám người nhất thời kích động hô to lên, đứng ở trong viện cái kia đối với thanh niên phù thế, mất nói ta nghĩ tới rồi, ngươi chính là cái này Sân chủ nhân, năm nay ngày 1 tháng 5 thời điểm ta đã thấy ngươi mấy lần. Dương Thừa Chí cười cợt, cực lớn ra khoát tay háo một cái, đại nhân tốt nhất không nên tới gần đám kia lập vật, đừng xem chúng nó thích cùng bọn nhỏ chơi đùa, đại nhân tới gần không cẩn thận để làm bị thương sẽ không tốt. Ở Dương Thừa Chí dẫn dắt đi. Hơn 30 người đồng thời tiến vào viện, ở trong viện cùng kia mấy cái đứa nhỏ chơi đùa hát tử, Thanh Vân chúng nó nhìn thấy có người xa lạ đi vào, liền muốn đứng lên xô đuổi, các loại, chờ, xem đến phần sau Dương Thừa Chí, đều mang ánh mắt nghi hoặc nhìn Dương Thừa Chí. Dương Thừa Chí hướng chúng nó vung vung tay, ý tứ những người này có thể ở sân tham quan, hát tử Thanh Vân chúng nó mới có xoay người lại tiếp tục uống bọn nhỏ chơi đùa. Chờ Dương Thừa Chí dàn xếp thật bọn họ ở sân chú ý hạng mục công việc sau khi, lại xoay người ra sân tiếp tục tại cửa chờ đợi sắp đến liên kinh thân hữu. Chờ Dương Thừa Chí ra cửa viện, vào mười mấy có người không khỏi phát sinh một trận hô khẽ, không nghĩ tới cũng bởi vì ngày mai sợ trên đường kẹt xe sớm đi rồi một ngày, lại gặp chuyện tốt to lớn. Có thể tự mình tiến vào internet trong truyền thuyết sân, có thể khoảng cách gần quan sát đại hình hoang dại động vật săn thịt, này có thể cùng ở vườn thú như vậy đứng ở tràn đầy hàng rào sắt bên ngoài hoặc là cưỡi phòng hộ nghiêm mật xe ngắm cảnh, đây là chân chân thực thực không mang một tia phòng hộ, khoảng cách gần quan sát hoang dã hổ lang hầu từ các loại, chờ, hoang dã độc vật. Du khách nhóm vang ra tứ tán lựa chọn mình thích phương hướng tùy đi lại. Bọn họ nhìn thấy 36 đầu cự long quấn quanh to lớn cột thép làm nổi bật lên hơn 20m lầu các lúc, hoàn toàn bị sợ ngây người, có mấy cái bơi, dạo trong tay người du lịch túi rơi xuống đất đều không có cảm giác được. Quy 1 chương 272, du khách chấn động. Bọn họ vừa mới bắt đầu đều là đứng ở ngoài tường quan sát cái này hơn 20m lầu các, cao 4 mét vách tường cũng đem lầu các dưới không không tưởng vị trí chế lấp, bọn họ đều cho rằng lầu các là một tòa 4 tầng phục cổ kiến trúc. Lại không nghĩ rằng lầu các hoàn toàn dựa vào 36 cái điều khắc cự long cột thép chống đỡ, chuyện này quả thật là một cái lâu đài trên không, mà lầu các phía dưới vẫn là hai cái diện tích không nhỏ ảo cá. Ao cá bên trong lá sen bích lục hoa sen tranh diễm, trong nước còn bất chợt nhảy lên lên bọn họ không nhận biết loại cá. Loại này phía dưới hoa sen ảnh quay lên mặt trọn mái hiên nhà phi lương, dương cột chạm chỗ phục cổ lâu đài trên không, bọn họ ở internet cũng chưa từng nghe nói, chớ nói chi là tận mắt thấy rồi. Bọn họ đều cảm, rắc, tới hôm nay sớm đến dương gia câu lần này thật sự là quá đáng giá, nếu như ngày mai trở lại dương gia câu, bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoài tường quan sát này trước không có người sau cũng không có người kiến trúc rồi. Những người này cũng không đoán hoài tới khoảng cách gần xem xét đám kia đại hình hoang dại động vật tăng thịt, đều như ông vỡ tổ đi vào thưởng thức chưa từng thấy qua lâu đài trên không. Chờ bọn hắn lại nhìn tới dưới lầu các mặt hai cái ao cá ở giữa buồn hoa trung gian trồng hoa cỏ lúc, bị buồn hoa trung gian trồng lục hoa hồng đều cả kinh không biết nên nói cái gì. Bọn họ trung gian đại đa số người cũng không nhận ra lục hoa hồng, có mấy cái yêu thích các loại quý báo hoa cỏ du khách, một thoáng liền nhận ra buồn hoa bên trong trồng chính là giá trị hơn 10 vạn nhân dân tệ lục hoa hồng. Mấy người này nói chuyện lục hoa hồng giá trị, các du khách quả thực bó tay rồi, mặc bọn họ ai có này, lục hoa hồng đều sẽ đặt tại trong nhà tỉ mỉ bảo dưỡng. Nhưng viện tử này chủ nhân ngược lại tốt, lục hoa hồng gần giống như phổ thông hoa hồng như thế, tùy ý trồng ở bốn hoa bên trong. Chờ bọn hắn đang nhìn đến ao cá bên trong rậm rạp chẳng trị kỳ nông, các quả thời điểm, bọn họ cũng không phải đang kinh ngạc rồi, bởi vì từ tiến vào sân đến hiện tại bọn hắn vẫn luôn đang kinh ngạc, xuất hiện đang kinh ngạc đã chết lặng. Những người này hiện tại chính là không ngừng mà theo, đè điện thoại di động hoặc là cái khác quay chụp công cụ, hy vọng dùng trong tay công cụ ghi chép xuống cái này thần kỳ sân từng quận cây mà cỏ. Đang lúc bọn hắn cự giặc cự giặc quay chụp thời điểm, đưa tới ao cá bên trong mấy cái khách quen bất mãn. Chúng nó từ to lớn lá sen dưới chui ra đối với của bọn hắn kêu lên ồ ồ, dường như bọn họ bọn này khách không mời mà đến quấy giày chúng nó một nhà an nhàn sinh hoạt. Du khách nhỏ nghe được tiếng kêu to, theo sinh nguyên nhìn lại, thấy một cái ao cá trung gian bơi lội này bảy con không xê xích bao nhiêu dường như da ngỗng nhưng lại không giống nông trắng giống chim. Cũng có nhận thức loại này giống chim du khách, bọn họ một thoáng liền nhận ra đây là hoa hạ đặc biệt hy hữu đích hắc cái cổ thiên nga, trong tình huống bình thường có thể nhìn thấy hai con hắc cái cổ thiên nga là tốt lắm rồi, viện tử này ngược lại tốt một thoáng nhìn thấy bảy con, nhìn dáng dấp này vài con hắc cái cổ thiên nga cũng là cái nhà này các gia đình Kết quả là này 7 con hắc cái cổ Thiên Nga cũng được Du khách thẻ nhớ trong từng cái từng cái số liệu, cuối cùng Du khách nhóm đi ra ngoài cùng Dương Thừa Chí thương lượng một chút, nghĩ đến trên gác xếp mặt thầm một chút. Dương Thừa Chí muốn ngược lại sân cũng làm cho tham quan các cả, cũng không kém lầu các cái kia một hồi, liền bàn giao bọn hắn lên lầu thời điểm cẩn thận, không muốn tùy ý chuyển động bên trong căn phòng đồ vật. Du khách nhóm từ 36 lê trên bậc thang đi, tiến vào lâu đài trên không một tầng, trong lầu các giữa là một giường như phòng khách vậy không gian, trung gian để một vòng sofa, xem bộ là cung cấp mọi người nhàn nhã tâm sự địa phương. Bốn phía là một cái trang sức cổ điển hào tỏa ra cổ vận căn phòng của Trong phòng hai bên trái phải tất cả có một cái giường đơn, giường đơn đầu là một cổ điện trang nhã giả cổ thiết kế máy tính bản. Dọc theo màu đỏ tím đỏ gỗ thông chế sàn nhà tiến vào phòng, cách gian phòng đặc chế cửa sổ, dựng ra câu sơn sơn thủy thủy thu hết vào mắt. Để cho bọn họ biết vậy nên trong lòng một thành, bọn họ đi ra ngoài mục đích đúng là vì bùng lòng một chút, nhưng không nghĩ tại đây một hy vọng tâm tình liền thoải mái không ít. Những này du khách ở trên gác xếp quay chụp một chút bức ảnh về sau, lúc xuống lầu, nhìn thấy tử hồng trên sàn nhà lưu lại bọn hắn đi lại vết tích, đều cảm giác đến thật xin lỗi, tự giác cầm lấy các loại công cụ đem lầu các quét dọn sạch xanh. xanh xuống lầu sau khi có mấy cái du khách liền đi qua tìm Dương Thừa Chí, hy vọng ở trong 7 ngày này có thể ở tại trên khách sạn, bởi vì bọn họ đều nhìn ra cái này lầu các là chuyên môn vì là khách mời tu dựng lên. Dương Thừa Chí mỉm cười từ chối bọn họ, cũng nói cho bọn họ biết, này 3 tầng lầu các từ lâu đặt trước đi ra ngoài, tức khiến cho chính mình muốn để lại bọn họ cũng không có chỗ rồi, những này du khách chỉ có thể mang theo tiếc nuối, về trong viện kế tục quay chụp trong viện cái khác quang cảnh. Ở các du khách thỏa thích quay chụp Dương Thừa Chí trong viện mỹ cảnh thời điểm, đứng ở cửa viện trước Dương Thừa Trí nhìn thấy lối đi bộ lái tới 782 Yên Kinh nhãn hiệu xe con. Không cần đoán đây là Yên Kinh Tạ Kiến Hoa bọn họ một nhóm người đã đến. Trờ nay bảy, tám chiếc xe con cùng nhau đứng ở hắn trước cửa nhà, nhìn vốn đang toán rất lớn đất trống trước cửa, lập tức bị xe chiếc chiếm được chỉ còn giữ lại mấy cái cung cấp người cất bước đường lối. Dương Thừa Chí bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ mấy ngày nay trong công việc sơ sót địa phương, vậy nếu không có cho những kia tự giá lại đây du lịch khách mời chuẩn bị đỗ xe địa phương. Nay ba ngày đúng là dễ bản, nhưng lúc buổi tối, thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, không chừng sẽ xuất hiện một ít không cần thiết tổn thất, nghĩ đến vấn đề này, Dương Thừa Trí cân nhắc một hồi đem Yên Kinh thân hữu nhóm tiếp vào nhà bên trong liền tìm Dương Phượng Sơn thương lượng cái vấn đề này. Xe cộ hoàn toàn dừng lại, biểu muội Tạ Ngữ Mị đầu tiên từ trên xe bước xuống, một cái kéo lại Dương Thừa Trí cánh tay, mặt cười dán vào cánh tay của hắn, làm lúng hỏi Thừa Trí ca, nhớ ta rồi chưa, đã lâu không gặp ngươi rồi, ta nghĩ ngươi nghĩ đều khóc nhiều lần, ngươi cũng không hiểu đến Yên Kinh đi xem xem ta. Dương Thừa Trí xoay mặt nghe Tạ Ngữ Mị trên mái tóc đẹp nhàn nhạt, nhạt nước gội đầu thanh hương, thân mật méo Tạ Ngữ Mị muỗi ngọc, nghĩ đến, làm sao sẽ không nghĩ, lần trước Hải Yến quá yên bình, ta cầu chừng mấy ngày nàng đều không mang ta đi. Nói bậy, Hà tỷ nói rồi, mấy ngày bận rộn hàng của ngươi thần tiên tú, căn bản không lo nổi đi Yên Kinh ngươi bắt nạt ta ta đi cáo tiểu cô nói người bắt nạt ta, nói xong, đưa tay ở Dương Thừa Chí trên người bấm một cái, chạy vào sân. Dương Thừa Chí nhìn chạy vào sân Tạ Ngữ Mị, sờ sờ mũi, bị cho mẹo không lừa gạt được rồi cô gái nhỏ này, chờ sau đó trở lại cần phải để mẹ phê dừng lại một trận. Lúc này, trong ghế xe Từ Yên Kinh tới được hai nhà trù, tả mọi người nhấc theo một ít đội giặt quần áo hạ xuống, bọn họ đến Dương ra câu coi như là về nhà mình như thế, liền cái dương hành lý nhỏ cũng không cần nắm. Hai nhà trưởng bối nhìn thấy vừa nãy Dương Thừa Chí cùng Tạ Ngữ Mị huynh hai chơi đùa trong lòng một trận ấm áp, đã bao nhiêu năm nhà mình lại tới ngày nghỉ lễ thời điểm, không cần tiếp tục giống như kiểu trước đây trong lòng đều tại nhớ trong nhà còn có bệnh nhân, bên ngoài còn có thất tán con cháu. Dương Thừa Chí cười tiến lên cùng tới được trưởng bối huynh muội nhóm đều lớn rồi bắt chuyện, dẫn bọn họ tiến vào sân, ở tiến vào sân thời điểm, Dương Thừa Chí mới phát hiện hai nhà chu, tả bọn hậu bối. Ngoại trừ hiện tại chủ nhà đại cứu tạ Diệu Tổ, cậu hai trái hướng đắt, cậu ba tả con trùng, đại bá chu Cốc An, nhị bá chu Cốc Thành, chú Đoạn Khải Ninh ở ngoài còn lại người toàn bộ đều đã đến Dương gia câu. Bất kể là đã tới Dương gia câu tạ kiến hoa, Chu Châu, Đoàn Hiểu Lệ vẫn không có đã tới Dương ra câu Dương thừa chí kia mấy cái trưởng bối, huynh nội đều bị Dương thừa chí viện trưởng cho sợ ngây người. Bọn họ phía trước chút lúc đều xem qua bọn tiểu bối đập trở lại Dương thừa chí sân bức ảnh, đều cảm thấy chính mình cái này thất tán nhiều năm hải tử, không rựa vào gia tộc hạ xuống, có thể đánh đánh đến lớn như vậy một cái sản nghiệp, đó là tương đương không dạy nổi, chí ít bọn họ con trai của chính mình sẽ không có Dương thừa chí loại năng lực này. Có thể mới vừa xuống xe, từ ngoài tường nhìn thấy trong viện cái kia hơn 20 mét Dương ra lâu lúc, đều kinh ngạc không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ đến khen đứa bé này rồi. Quy 1 chương 273, phản bội đồ ngữ mị. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, cái này thất tán nhiều năm hài tử, tại sao có thể có năng lượng lớn như vậy, dựa vào hai tay của chính mình có thể dựng lên như vậy một tòa phong vị cổ xưa sân. Thang thư viện, Vệ Đốt Vệ Đốt Vệ Đốt tán tụ vẹn Việt Nam. Đợi tiến vào sân nhỏ, đám người kia kinh ngạc hơn rồi, Khắc Long phụ phượng lâu đài trên không, so với ở Yên Kinh càng khủng lồ động vật quẩn, lui tới liên tục chụp ảnh hiểu rõ giúp khách, tất cả những thứ này tất cả khiến những này người mắt không kịp nhìn. Tạ Kiến Hoa kéo biểu đệ Dương Tư Chí, tiểu tử có phải là đem nhà Ivan thú cho mạnh. lần trước lại đây còn không có, có nhiều như vậy động vật, con cọp đã thành năm con lần rồi. Dương Thự Chí nhìn Tạ Kiến Hoa, cười ha ha hoa ca, người xem ta đây thân thể còn có thể cướp vào thú, liền nói cấp người ta vẫn dễ, vẫn không thể khiến người ta đánh cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hai người dứt lời lời nói, cười ha ha, dường như tiểu hài tử như thế ôm bà vai theo mọi người tiến vào phòng khách. Mà Đoàn hiệu Lệ, Chu Châu Liên ra cũng không tiến vào, cầm trong tay bọc nhỏ phục giao cho mình mẫu thân, nắm tay nhau trên lầu các đi thượng thức mỹ cảnh đi tới. Kim Mao Lục Nghi thật xa liền thấy Đoàn hiệu Lệ cùng Chu Châu. Ở Yến Kinh thời điểm chúng nó cùng hai người này cũng coi như quen biết, ăn hai không ít người chỗ tốt. Nhìn thấy hai người hướng lầu cấp đi đến, Kim Mao Lục Nhĩ nhanh chóng chít chít thét lên, chạy vội hướng hai người đuổi theo, nhìn từ hai người nơi đó có thể hay không được cái gì chỗ tốt. Dương Thừa Trí các loại, chờ, cùng đi một đám người kia tiến vào phòng khách, nhìn thấy trong phòng khách nốn nha nún náo mọi người, mới biết mình mang hoạt trường mấy ngày, cũng không hề chuẩn bị đầy đủ. Đơn vội vàng cho những người này tìm chỗ ở, nhưng quên mất các nàng lúc ăn cơm làm sao bây giờ, nên ngồi vào nơi nào nói chuyện tán gấu. Một đám người trẻ tuổi xem không có bọn hắn đặt chân địa phương, đều mang từng người đồ vật, trên lầu các tìm mình thích ra phòng, chờ bọn hắn lên cái lầu, mới hối hận tại sao vừa nãy không lên nơi này. Nơi này mới là thiên đường của bọn hắn, thanh phong mát mẻ, dương ra câu từng gọn cây ngọn cỏ đều có thể mỹ mắt của bọn họ xuống, này còn dùng đi ra ngoài chân chạy đi dạo, liền ngốc ở trong phòng phóng tầm mắt chung quanh là được rồi. Dương Thừa Chí Kiến ra bên trong tới được trưởng bối đều hỏi do mấy ông lão cùng Tạ Ngọc Hạ, Chu Cốc chính tình trạng cơ thể, trẻ tuổi không phải ở trong viện chụp ảnh, hay là tại lầu các gian phòng chơi đùa. Liền lấy sạch đi lại đội tìm bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn, thương lượng ngày mai du khách lại đây xe vấn đề, Dương Phượng Sơn nghe Dương Thừa Chí nói chuyện tình huống này, cũng cảm thấy bọn hắn không có cân nhắc chu toàn. Nhưng bây giờ liền nói khởi công cũng không kịp rồi." Dương Phượng Sơn nhìn Dương Thừa Chí đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: Thừa Chí, hiện tại liền nói xuất hiện tìm địa phương, lập tức khởi công cũng không kịp rồi, ngươi xem mấy ngày nay trường học cũng đều nghỉ." Dương Thừa Chí vừa nghe con mắt cũng là sáng ngời, hắn làm sao lại không ngờ rằng tình huống này, 11 tuần lễ vàng hóa hạ sở hữu trường học đều thả 7 ngày kinh nghỉ, dương ra câu trường học chỉ còn giữ lại hiệu trưởng thành phổ Lôi một nhà. Trường học sân lớn như vậy, thả cái ba mấy trăm chiếc xe con khẳng định không thành vấn đề, nếu như lại tìm mấy cái giáo sư phụ trách thôn dân ở sân trường được toa trưởng tàu tiếp. Đến thời điểm ban ngày những người này ở cửa trường học tán gấu tâm sự buổi tối cửa lớn một khóa mấy người thay phiên dưới đêm nhưng bảo đảm trường học xe cộ không có sơ hở nào không chi liền chỉ cần này tồn tiền xe cũng không phải một số lượng nhỏ vừa giúp du khách trông coi xe cộ có thể có một bút không nhỏ thu vào thôn dân du khách nhất định cao hứng Dương thừa chí lập tức đã nhịp quyết định để du khách xe cộ đều gợi vào trường học sân hai người lại thương lượng một chút bảy ngày tồn xe chi phí một chiếc xe một ngày 6 nhân dân tệ 7 ngày 30 nhân dân tệ hai người phân công đi ra ngoàiạ việc Dương thừa chí về nhà tìm lao ra từ viếtãn hiệu Dương Vương Sơn đi ra ngoài tìm thành thật chịu khó thôn dân. Dương Thừa Chí về đến nhà, đem việc này cùng mấy vị Lao gia tử nói một lần, Vương lão gia tử lập tức đáp ứng, tìm đến trang giấy, để bút lông xoa soạt, soạt viết xuống xe cộ kho chứa đổ 5 chữ to. Lại đang đại tự phía dưới viết đến tồn xe chi phí cùng lấy xe thời gian. Dương Thừa Chí nhìn Vương lão gia tử viết xuống bút lông chữ, chữ chữ liên kết, cơ bản xem như là một bút mà thành, ở vận dụng ngòi bút trong quá trình, văn chương bay lượn, long tương hổ thay đổi, làm liền một mạch, để hắn không khỏi xem ở lại, sững sờ, đây mới thật sự là nghệ thuật. Chờ chữ viết hơi làm, Dương Thừa Chí gãi đầu một cái cười nói: Vương già già, ngươi xem ta trường học giáo sư còn thiếu thiếu mấy chữ phó họa, bằng không qua mấy ngày, Lao gia ngải lại hao chút thần lại cho, nói chuyện Dương Thừa Chí trong tay còn bị hoa viết chữ tư thế. Tôn lão gia tử cười mắng, ngươi cái này ngốc tiểu tử, ngươi có biết hay không lão vương hắn là hoa hạ thư pháp hiệp hội danh dự cố vấn, một bức tranh chữ tóm ra ngoài có thể lấy lòng mấy trăm ngàn, ngươi điều này cũng tốt để một cái thư pháp đại gia cho ngươi viết tổn xe bố cáo, này muốn cho những kia ham muốn Lao vương thư pháp người biết, vẫn không thể quá Dương già câu tìm ngươi tính sổ. Dương Thừa Chí vội vàng lên vương lão gia tử vừa viết xong phó, chỉ lo vương lão gia tử hối hận phải đi về. Trong miệng còn thầm nói chữ viết cho dù tốt, mọi người đều không nhìn thấy đó mới gọi tổn thất, nhìn ta một chút nhiều thông cảm Vương Gia Gia, để Vương Gia Gia bút tích thực cả ngày treo ở cửa sân trường. Trong phòng khách mọi người nghe Dương Thừa Chí đồng nhất thông ngụy bệnh cũng không khỏi cất tiếng cười to, bọn họ bọn tiểu bối này cho tới bây giờ không ai dám ở mấy ông láo trước mặt nói chuyện như vậy, nhưng vấn đề là Dương Thừa Chí nói như vậy ai cũng không sinh được ý. Mắt thấy sắp tới buổi trưa, trong phòng đám người mới ý thức tới ăn cơm buổi trưa chính là cái vấn đề, làm cơm cũng chẳng có gì, nhưng chỉ cần xuất hiện ở trong nhà thì có hơn 40 người rồi. Này còn không có toán buổi chiều đến Dương Thành Vương ra cùng Tôn ra hai đại gia tử người, liên chỉ dựa vào Dương Thừa Chí cái kia 40, 50 thất vương phòng ngăn căn bản không đủ, cuối cùng Chu lão gia tử vùng tay lên, những người trẻ tuổi kia đều đến trên gác xếp ăn đi, ngược lại bọn họ nhìn thấy đồng nhất giúp ông lão lao thái thái cũng cảm thấy khó chịu. Có lão gia tử câu này, đám người tuổi trẻ kia nhất thời vui vẻ, bọn họ hiện tại triệt để thích lầu cấp rồi, phòng ở thư thích không nói, bên ngoài còn có cái lớn không gian, đầy đủ bọn họ này một đám người hài lòng náo nhiệt. Buổi trưa Dương Thừa Chí ở nhà bếp đại triển trung nghệ, ở cổ Đan Bình, Triệu Lệ Thanh, Vương Hải Hiến Đặng Ngọc Hà còn có một làm từ hiên kinh tới được các nữ đồng chí dưới sự giúp đỡ, làm ra tứ đại bản sắc hương vị đầy đủ mỹ thực món ngon, làm tốt cơm nước, dương thừa chí liền mồ hôi cũng không lo lắng sát, mang theo tạ ngữ mỹ cùng mấy cái bảo tiêu đến hậu viện trong hầm ngầm chuyển ra vài hũ từ lâu chế riêng cho thật cũng ở trong không gian gửi hơn mấy tháng thần tiên túy. Chuyển xong thần tiên túy, lại chạy mấy chuyến đem hắn đã sớm từ trong không gian trích từ được lưu giữ trong trong hầm ngầm các loại hoa quả, chờ đợi chuyển rượu ăn đám người nhìn thấy chuyển vào các loại hoa quả, rõ ràng sức sợ Bọn họ cũng đều biết những này hoa quả là dương thừa chí nơi này sản xuất, nhưng vấn đề là, những này hoa quả từ lúc mấy tháng trước liền tiêu thụ hết sạch, liền ngay cả hậu viện trên cây đã sớm để lục nhị kim mau hái xuống, mọi người phẩm đã ăn. Vậy những thứ này hoa quả là thế nào tới?" tả Ngữ Mị nằm nhò̉i tả lao ra từ bên thai nói thật nhỏ vài câu, tạ lão gia tử cương chịu sở sở tạ ngữ mị khuôn mặt nhỏ. Nhưng ngay đầu liền đổi sắc mặt, cười mắng, "Thừa chí, ngươi cái này khỉ con, ngươi cũng thiên thiên, hậu viện trong hầm ngầm tích nhiều như vậy hoa quả, thần tiên thú, ngày hôm nay nếu không phải Ngữ nha đầu cùng ta nói, còn không biết tiểu tử ngươi có nhiều như vậy hàng lậu." Ta lại muốn hỏi một chút ngươi giấu nhiều đột như vậy dự định làm gì? Ông ngoại, ta đây không phải là sợ những thứ đồ này không tốt bảo tồn, đều bỏ vào hậu viện hầm bảo tồn lại, các loại, chờ, mùa đông chúng ta trầm rãi thưởng thức, ngươi xem nếu như mùa đông chúng ta có thể thưởng thức được này ngon hoa quả, ngài nói thật là là tuyệt vời bao nhiêu chuyện. Nói xong, Dương Thừa Chí mạnh mẽ trừng Tả Ngữ Mị một chút, ý tứ nói cho Tả Ngữ Mị, những ngày qua Bạch Thương ngươi cái tiểu nha đầu này rồi, chút chuyện như thế cũng đáng giá mật báo. Tả Ngữ làm bộ không có nhìn thấy, trái lại hướng Dương Thừa Chí phun nổ ra cái lưỡi thơm to, dáng dấp kia không nói ra được đáng yêu quy mô chương 274, rau dưa thương nghiệp cùng lúng. Thưa chí, người ý tứ nói người không đem này giữ tươi tể hoặc là những khác hóa học dược phẩm, có thể đem hoa quả đều bảo tồn cùng mới vừa hái xuống như thế, Chu lão ra tự nhìn tôn tự hỏi. Dương thừa chí gật gù, chúng ta tại một bản cổ tịch bên trong từng thấy một loại bảo tồn rau dưa hoa quả thuốc đông y phương pháp phối chế, những ngày kia thí nghiệm hạ xuống, nhưng thật sự thành công, trong sách cổ giới thiệu nói loại thuốc này phương bảo tồn rau dưa trái cây thời gian dài nhất có thể bảo tồn nửa năm, bằng không quá khứ trong cung đình những kia đế vương tướng tướng mùa đông làm sao có thể ăn được mới mẹ hoa quả rau dưa. Dương Thừa Trí cũng không nói gì nói dối, hắn thật sự biết một loại bảo tồn rau dưa hoa quả phương thuốc cổ, hắn cũng thí nghiệm qua loại thuốc này phương xác thực có thể làm cho rau dưa hoa quả bảo tồn thời gian dài hơn. Đang thời niên thiếu thời điểm thí nghiệm qua một đoạn thời gian, Dương lão ra tử nhìn thấy hắn làm những thứ độ này, liền nói hắn vô học, không, cố gắng nghiên cứu chú ý, nhưng đi thí nghiệm loại thuốc này phương, sợ đến Dương Thừa Trí ở vậy sau này không còn thí nghiệm qua phương thuốc này. Chỉ bất quá bây giờ hậu viện trong hầm ngầm hoa quả là hắn từ thần kỳ trong không gian hái đi ra ngoài, mà cũng không phải dùng loại này thuốc đông y phương chế biến thuốc đông y bảo tồn lại. Nghe Dương Thừa Chí nói xong, bất kể là phòng khách nhà bếp người đều rung động thật sâu, bọn họ vốn cho là Dương Thừa Chí có thể chống rau nuôi cá, còn có một tay đi thuật thần kỳ cùng trung nghệ, nhưng lại không nghĩ rằng Dương Thừa Chí trong tay còn có như vậy một cái kỳ phương. Loại này kỳ phương nếu như tóm ra ngoài, những cái kho lạnh cùng chế tác giữ tươi tể sưởng vẫn không thể toàn bộ đóng cửa, mọi người có loại này kỳ phương, tại sao còn muốn dùng giá cao mua làm lạnh thiết bị cùng giữ tươi tể. Thưa chí, ngươi xem qua vài ngày phía bên ngoài viện rau dưa liền muốn loại bỏ chúng ta là không phải là một cái lớn một chút hầm bảo tồn một nhóm mùa đông cũng không cần lại đi nữa mua những kia phân hóa học nông dược thuốc đi ra ngoài đồ vật. Tạ Ngọc Hà nhìn nhi tử trên mặt mang theo vui mừng mà hỏi: "Những ngày qua hạ xuống, Tạ Ngọc Hà bọn họ những người này hoàn toàn tói quen dương thừa chí trồng rau dưa, nếu như mùa đông không có loại này, rau dưa bọn họ cũng không biết nên ăn chỗ gì." Dương Thửa Chí mặt lộ vẻ khó khăn nói nói: "Mẹ, bảo tồn đúng là không thành vấn đề, nhưng chúng ta đến cái kia làm lớn hầm, cuối cùng không thể đệm chúng ta sân lòng đất đều nóc giống ba. Người đứa nhỏ này, ai cho ngươi lấy hết sân rồi, chúng ta sân phía trước một mảnh kia núi lớn tùy tiện tìm một chỗ." Tìm người dùng không mấy ngày chính là một cái lớn phòng chứa đồ rồi, Tạng Ngọc Hà cười nói. Dương Thừa Chí lắc đầu một cái, "Mẹ, phía trước cái kia mảnh núi lớn đều là tài sản quốc hữu, không cho phép bất luận người nào nhận đâu. Các nước Khánh Song ta tìm Phượng Sơn thúc thương lượng một chút, xem trong thôn nào có đất hoang, không được bao khối đất hoang." Dương Thừa Chí nghe được mẫu thân ý tứ, Tạng Ngọc Hà cũng biết phía trước cái kia mảnh núi lớn là tài sản quốc hữu, nàng muốn cho cha nói một câu, để Dương Thừa Chí nhận đầu một cái đỉnh núi không phải là lão gia tử thuận miệng một câu nói. Hắn cũng không muốn rựa vào ra thế bối cảnh. Hắn muốn nhìn xem chính mình đến cùng lớn bao nhiêu năng lực có thể hay không dựa vào chính mình đưa cái này lạc hậu cảnh tôi Sơn thôn nhỏ biến thành trong lòng một coi cực lạc. lạctà Ngọc Hà nghe nhi tử nói như vậy nhìn một chút cha tả lao gia tử lại nhìn một chút công công chu lao gia tử cười khổ một cái hai vị lao gia tử cũng đều lắc lắc đầu bọn họ cũng đều biết Dương thừa chí Tuy nói lời nhát nhưng trợ lý thời điểm nhưng rất có chủ kiến hắn không muốn để cho người hỗ trợ cho dù người giúp hắn cũng sẽ không ta hứngi tử ngược lại chúng ta mùa đông hai đại gia tử giao dưa đều nhờ vào người ngườiơ muốn cảm thấy có khó khăn đến thời điểm chúng ta lại thương lượng Tạng Ngọ Hà cũng không muốn như tử, mà là nói một câu lời hứa tạm, nếu như Dương Thừa Chí không tìm được xây dựng hầm địa thế, bọn họ liền giúp hắn việc này. Dương Thừa Chí cười khổ một tiếng, trong lòng cân nhắc Dương ra câu cách nhà hắn đại viện hơi gần địa phương, nơi đó thích hợp xây dựng gửi rau dưa, nhưng có không phá hỏng cảnh rộng địa phương. Đứng ở Tôn lão ra tử sau, Lương Trương Đào đột nhiên nói nói, "Thừa Chí, ngươi đã quên nơi đất trồng rau tới gần trong thôn một bên không phải có một đầu hơn 10 mét đất dánh mương, mấy ngày trước ta không sao trải qua đi nhìn một chút, nếu như ở đất dánh mương, mương trên vách đảo mấy cái cao năm, 6m hang ngầm động khẳng định không thành vấn đề." Trải qua Chương Đào một nhắc nhở như vậy, Dương Thừa Chí một thoáng cũng nghĩ đến nơi này, cái này đất danh mương tính ra cũng coi như là hắn nhận đầu địa vực, đất danh mương cũng không lâu lắm, là quá khứ mọi người đào đất xây phòng, lửa tuổi lâu ngày đào lên một cái lõm sâu. Hắn ở đây đầu năm rời trồng cây táo gai thời điểm, cảm thấy cái này lõm sâu không hề có tác dụng, cũng là đem nơi này cuốn tới đất trồng rau bên ngoài, nhưng không nghĩ tới bây giờ có tác dụng. Trương Đào nói không sai, ở cao mười mấy mét tầng đất đào mấy cái cao năm, 6 mét cống căn bản không có vấn đề gì, bởi vì Dương gia câu chỗ này vị trí hoa hạ tứ đại cao nguyên một trong cao nguyên hoàn Cao nguyên Hoàng thổ toàn bộ khu mùa hạ nóng bức, mùa đông lạnh giá. Vì lẽ đó cái địa khu này cấu tạo và tính chất của đất đai đều khá là cứng rắn không dễ xốp xuống, bởi vậy ở cao nguyên Hoàng thổ rất nhiều nơi tùy ý có thể nhìn thấy nhà gạch. Đào xong cống, cống bên trong lại dùng gạch đá thế chúc mà bắt đầu, liền không có sơ hở nào rồi, rau dưa trái cây tùy ý bảo tồn. Nghĩ tới chỗ này, Dương Thừa Chí trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, nhìn mẫu thân nói nói: "Mẹ, nếu không phải Trương Đại Ca nhắc nhở ta ta đến đã quên, đất trồng rau bên kia liền có một chỗ, đào mấy cái cống không là vấn đề, muốn bảo tồn tốt, chúng ta mấy nhà một năm rau dưa cũng là điều chắc chắn. Gặp nhi tử có địa phương, Tạ Ngọc Hà cũng cười khổ một cái cất tán hơn 20 năm nhi tử tìm trở về, hai người bọn họ đại gia tử mọi người muốn bồi thường một thoáng đứa bé này, thật không nghĩ đến bọn họ không có bồi thường Dương Thừa Chí cái gì. Đúng là Dương Thừa Chí giúp bọn hắn hai nhà đại mang, cho vợ chồng bọn họ chữa bệnh, đưa hai nhà nhân vài loại dưỡng nhan giảm béo viên thuốc, mấy tháng này ăn uống đều là từ Dương gia câu lôi đi. Nhi tử đã có địa phương tốt, các nước khánh sau đó chúng ta liền tìm người khởi công, trước tiên trương la cơm, bằng không cơm nước đều nguội. Trải qua Tả Ngọc Hà đồng nhất nói, mọi người mới nghĩ đến còn không ăn cơm, đồng thời độc thủ, bưng thức ăn chuyển rượu, xách nước quả khó khăn làm một đoạn. Một đám người trẻ tuổi đem đồ vật đều đầu đi mang đi, người vừa rời đi, trong nhà ăn nhất thời dọn ra đất trống. Dương Thừa Chí làm sân chủ nhân, đương nhiên không thể trên lầu các cùng người trẻ tuổi đồng thời náo nhiệt náo nhiệt, chỉ có thể lưu lại giúp đỡ buổi trưa tới được hai nhà các trưởng bối ăn cơm tán gấu. Chờ cùng những trưởng bối này ăn gần như, Dương Thừa Chí mới đến trên gác xếp cùng Từ Hiên Kinh tới được huynh muội nhỏ cùng với Dương Thành tới được hai mỹ nữ náo nhiệt một thông. Đã không có trưởng bối tại cùng trước, đám người tuổi trẻ này suýt chút nữa là trời, đừng nói là tạ ngữ mỹ, đoàn hiếu lệ, Tiêu Vũ Hân, Lý Tuyết anh này mấy tiểu mỹ nữ rồi, liền ngay cả luôn luôn thận trọng Chu Châu Tạ Kiến Quốc cũng đều thả ra mảnh liệt bị đau ẩm. Tực rượu ở giữa phi thường náo nhiệt, Dĩ Vãng không dám nói lời nói cũng dám nói rồi, không dám phát bực tức cũng dám phát ra, đến cuối cùng buổi sáng không có từ Chu trâu, Tạ Ngữ Mị bọn họ này đã được đến chỗ tốt lục nhị cùng Kim Mao cũng lén lút bỏ lên trên lầu các, gia nhập thực rượu. Hai thằng nhóc uống một chén nhỏ thần tiên túy, liền trên đất mở ra túy quyền, đánh xong túy quyền ngã trên mặt đất chính là ngủ say như chết, chèo đến mọi người đều hữu hứng kinh động. Một bữa cơm ăn vào buổi chiều lúc 4 giờ mới coi như kết thúc, đám người kia nhóm đa số cũng đều uống gần đủ rồi, từng người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Bởi vì buổi chiều còn có rất nhiều công việc, sự việc, Dương Thừa Chí Vương Hải Hiến hai người cũng không hề uống bao nhiêu rượu, hai người nhìn ăn cơm lưu lại chiến trường không khỏi cười khổ, bọn họ đúng là cơm nước no nên ngủ say như chết, hai người mình còn phải hỗ trợ thu thập những thứ đồ này. Quy một chương 275, trong mắt mọi người Dương Thừa Chí. Hai người thu thập xong lầu các, Dương Thừa Chí đến trong phòng khách cùng nhà mình trưởng bối hỏi thăm một chút, đi ra ngoài xem thôn dân ngày mai tuần lễ vàng công việc chuẩn bị ra sao. Thang thư viện, vê đúc vê đúc vê đúc tan thủ vẹn Việt Nam Thấy Dương Thừa Chí rời đi. Dương Thừa Chí mợ hai Thạch Phổ Hà kéo Tạ Ngọc Hà trầm thấp hỏi nói: "Ngọc Hà cố gắng cùng chúng ta cố gắng nói một chút, Thừa Chí đến cùng còn biết cái gì? Tại sao mỗi một lần gặp mặt, đứa nhỏ này đều có thể mang đến ngoài ý muốn kinh kỳ?" Tạ Ngọc Hà nhìn một chút trong phòng khách mấy ông lão, không khỏi cười khổ một tiếng, nói thật nàng cái này là mẹ cũng cùng những người này gần như, như tử đến cùng có bạn lãnh gì, nàng cũng không rõ ràng. Ngồi ở các nàng cách đó không xa tôn lao ra tử là trong này ngoại trừ Vương Hải Yến ở ngoài, cùng Dương Thừa Chí ngốc lâu nhất một cái, nhưng cụ thể nói Dương Thừa Chí còn hiểu đến cái gì, nghe được Thạch Hà hỏi Tạ Ngọc Hà Dương Thừa Chí chuyện, không khỏi rơi vào trầm tư. Năm nay qua hết năm chính mình cho Tôn nữ chúc mừng sinh nhật, không muốn mình và Tôn nữ song phát nguy hiểm, đều là Dương Thừa Chí một tay đem bọn họ cứu trước qua. Hắn biết đứa bé này có thủ đoạn y thuật thần kỳ, ngày 1 tháng 5 thời điểm, mấy đứa trẻ thương lượng để hắn đến Dương ra câu để Dương Thừa Chí phục trang một chút, thuận tiện điều dưỡng thân thể. Kết quả biết Dương Thừa Chí ngoại trừ y thuật bên ngoài, không chỉ có thể trồng ra mùi vị ngon rau dưa, còn nuôi ngay cả đám chuột nghiên cứu khoa học cơ cấu không nuôi nổi em bé cá, liền ngay cả chủ nghệ cũng là nhất tuyệt. Sân còn nuôi một đám hiệu nhân tính loại cỡ lớn động vật hoang dã. Lại sau đó để Dương Thừa Chí đi yên kinh cho Tạ Ngọc Hà cùng Chu Quốc chính chữa bệnh, nguyên bản chính là để hắn đi yên kinh nhận thần, không nghĩ tới còn thật sự đem hai người này hơn 20 năm, khiến cho đông đảo quốc thủ bó tay toàn tập chứng bệnh. Cuối cùng trả lại cho mọi người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, luyện chế ra rất nhiều viên thuốc, loại thuốc này hoàn không hề có một chút độc tác dụng phụ, có thể hữu hiệu chỉ hoán thân thể cơ năng giải yếu, loại thuốc này hoàn tính năng căn bản là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tại đây một viên nho nhỏ viên thuốc, ăn đi không dùng được một ngày, bất kể là ai lập tức có thể tuổi trẻ năm đến 10 tuổi. Lần trước vào núi mang về giá trị vài tỷ chân phẩm. Con mắt đều không nháy một toá nói tặng người liền tặng người không phải cái kia lần bị thương này đến hiện tại bọn hắn cũng không biết tiểu tử này trên người rất nhiều thứ cũng có thể lộ sản chỉ có điều dương thừa chí quá mức lười nhắcc không muốn lượng xa thôi liền nói hắn tử chế kim sang dược tả lão gia tử cũng làm cho mang về yên kinh lớn nhất quyền uy nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng kiểm tra ra kim sang dược bên trong các loại thành phần nhưng dù là dựa theo loại này thành phần bọn họ nghiên cứu ra tới kim sang dược tính năng so với dương thừa chí làm được còn kém nhiều lắm Nguyên Lai like vừa tới thời điểm tôn lão ra tử liền cảm thấy dương thừa chí là một nhit tình người manguyết kỹ thanh niên Nhưng chậm dãi phát hiện, chính mình càng ngày càng xem không hiểu hắn, càng là nghiên cứu hám càng sâu, đến bây giờ người thanh niên này gần giống như trong mây mù đấy sao mở mịn bất định, tình cơ lộ ra điểm hình dáng liền để người giật mình không nhỏ. Có thạch phổ Hà đề tài, trong phòng khách Dương Thừa Chí chúng nhiều trường bối bắt đầu thảo luận cái này thần kỳ tiểu tử, nhưng thảo luận tới thảo luận lui, lại phát hiện người này càng ngày càng thân bí, đến cuối cùng cũng không biết Dương Thừa Chí đến cùng là một người như thế nào. Để tối người đời sau chỉ có thể đưa cái này hy vọng ký thác vào cùng Dương Thừa Chỉ ở chung lâu nhất Diêm Tuyết Phi cùng Vương Hải Yến trên người, luận thời gian lâu nhất vậy thì đếm tới Diêm Tuyết Phi, dù sao hai người một cái ký túc xá trải qua 4 năm, là thiết là không rơi xuống thiết huynh đệ. Luận quan hệ, Vương Hải Yến cùng Dương Thừa Chí là ở chung được đến mấy năm người yêu, Dương Thừa Chí là tính cách gì thần môn bản tính người bên trong này không có so với nàng càng rõ ràng. Diêm Tuyết Phi ngày hôm nay cũng không có chuyện làm, Dương Thừa Chí thông báo bọn họ Tiểu Phượng cùng Thốt Phượng ở 11 tuần lễ vàng này bảy ngày, toàn bộ ngơi, Dương Thừa Chỉ không muốn để cho càng nhiều người biết Dương gia câu Tiểu Phượng cùng Thốt Phượng sự tình. An Cầm Diêm Tuyết Phi không có chuyện gì, liền ở phòng khách cùng Vương Hải Yến trao đổi sau đó tiểu phuồng hướng đi, không nghĩ tới trong phòng khách Dương Thừa Chí trưởng bối để hắn hai nói một chút Dương Thừa Chí chuyện lúc trước. Hai người nhìn nhau hạ xuống, cũng là tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, nói thật, bọn họ quá khứ biết Dương Thừa Chí cùng hiện tại cái kia hăng hái biếng nhác Dương Thừa Chí ngoại trừ tướng mạo tính cách như thế, chuyện này quả là liền thay đổi một người. Nếu bọn này trưởng bối để cho bọn họ nói rằng đi qua Dương Thừa Chí, Nghiêm Tuyết Phi chỉ có thể tự ở Yên Kinh lúc lên đại học nói tới, đem hắn bạn thân biết Dương Thừa Trí từng tí từng tí đều tự thuật cho trong phòng khách đám người. Trong phòng khách, Dương Thừa Chí trưởng bối nghe Diêm Tuyết Phi nói tới lúc đó Dương Thừa Chí đến trường vừa học vừa làm, có lúc ngay cả cuộc sống đều khó khăn, nhưng cũng không dễ dàng mở miệng cầu người, cũng không khỏi âm u rơi lệ, đứa nhỏ này những năm kia trôi qua cũng quá khổ. Chờ Vương Hải Yến nói Dương Thừa Chí thời điểm, nàng chính là nói Dương Thừa Chí làm sao tiền tới, làm sao đối với nàng được, quả thực là một cái hiện thực bạn lương trúc. Đến cuối cùng Diêm Tuyết Phi, Vương Hải Yến hai người đều nói bọn họ trước đây quen biết Dương Thừa Chí thời điểm, chưa bao giờ biết Dương Thừa Chí sẽ y thuật cùng chu nghệ truyện. Có thể mọi người lại không khỏi nghĩ đến Lúc đó Dương Thừa Chí trên người cũng có thể có y thuật thần kỳ cùng cao siêu chủ nghệ, tại sao không dễ dàng biểu diễn, như vậy cuộc sống của hắn cũng không trở thành trôi qua như vậy khang khổ. Cái vấn đề này đúng là Tôn lão gia tử cho bọn họ giải thích một chút, Dương Thừa Chí lúc đó đã nói với hắn, Dương gia bởi vì người mang kỹ thuật, chịu khổ diễn môn, sau đó Dương gia tổ hấn không cho ở trước mặt người dễ dàng biểu diễn y thuật, còn chủ nghệ, Dương gia cũng quy định chủ nghệ không đến đại thành, cũng không thể đi ra ngoài dựa vào chủ nghệ kiếm tiền. Mọi người nghe xong Tôn lão gia tự giải thích, cũng không khỏi kỳ quái. Bây giờ cùng hài hòa xã hội, sao có thể còn có chuyện như vậy phát sinh, lại nói Dương gia này tổ hấn cũng coi như là bọn họ nghe nói tổ huấn nhất là ly kỳ một cái. Thảo luận nửa ngày, cuối cùng cũng không thảo luận ra cái gì, cuối cùng chỉ có thể đem cái vấn đề này quy kết đến môi ngắm Dương Thừa Chí Dương lão gia tự trên người, nhất trí cho rằng Dương Thừa Chí sở dĩ biết điều là Dương gia tổ hấn cùng kỳ nhân Dương lão gia tự dạy dỗ kết quả. Này muốn cho ở Hoa Hạ các nơi Vân Du Dương lão gia tự biết, vẫn không thể lập tức về Dương gia câu cùng bọn họ giải thích rõ ràng, chính mình lúc nào có thể có thần kỳ như vậy, có thể dạy dỗ ra xuất sắc như thế hậu bối. Bọn họ nhưng lại không biết, Dương Thừa Chí trên người bây giờ có tất cả, đều cùng tả ra tạ Ngọc Hà lúc trước treo ở Dương Thừa Chí trên người khối này ra truyền Ngọc đội có quan hệ. Mà bị thảo luận nhân vật chính Dương Thừa Chí, nhưng chính đang dương ra câu trùng quanh loanh quanh, kiểm tra các thôn dân chuẩn bị như thế nào, hắn nhưng là biết ngày mai tuần lễ vàng ngày thứ nhất tầm quan trọng, nếu như ngày mai hơi có sơ xuất, kia tuần lễ vàng liền làm đổ phá. Đến hơn 5 giờ chiều thời điểm, Dương Thừa Chí nhận được tạ Ngọc Hà đánh qua điện thoại của, để hắn về nhà, nói Vương Hải Yến mấy một trưởng bối đều đã tới, theo cùng bọn họ cùng đi đến còn có tôn lão gia tử mấy cái nhi nữ tiểu bối. Tạ Ngọc Hà gọi số điện thoại này cũng có dụng ý của nàng, dù sao Nhi Tử Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến là hai nhà nhân đều tán thành xuống một đôi người yêu, Vương Hải Yến trưởng bối lại đây, hắn sẽ không đi chiêu đái một chút cũng không còn gì để nói. Dương Thừa Chí biết Vương Hải Yến trưởng bối lại đây, cũng không hỏi là ai, vội vàng trở về ra đuổi, các loại, chờ, trở, trở lại cửa đại viện, nhưng gặp một cái không tưởng tượng được người. Hắn trở lại cửa đại viện thời điểm, nghe có người gọi tên hắn, quay đầu lại nhìn thấy ở phía sau hắn chỗ không xa có một cái nhìn nhìn quen mắt mỹ nữ. Thấy người mỹ nữ này, khoảng một em M70 thân cao, Da thịt trắng hơn tuyết, lông mi con mãnh hạnh, mặt cười dường như bạch ngọc điêu khắc như thế tinh xảo cảm động, một thân liên y váy ngắn đem thân mới đường con phác họa hoàn mỹ biểu diễn, dưới quần mặt hai cái nhắn nhủi trắng mịn chân nhỏ khiến người ta nhìn không đành lòng đắm mắt. Nhìn trước mắt có thể gọi ra bản thân tên mỹ nữ, dương thừa chí lục hết ra sức suy nghĩ cũng nghĩ không ra là ai, tại hắn trong ấn tượng có thể giải thành hoàn mỹ như vậy nữ tính hắn còn giống như không nhận thức mấy cái, không khỏi hỏi ngươi vừa nãy gọi ta. Quy 1 chương 276, hoa gia lão gia tử đến rồi thượng. Làm sao? Liền mấy ngày nay liền không nhận ra, sớm biết như vậy liền đừng tới, mỹ môi nói rằng. Tàng thư viện Vệ đút Vệ đút Vệ đút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Dương Thừa Chí suýt chút nước khóc, này đó cùng cái kia chuyện rồi, thật như chính mình bội tình bạc nghĩa như thế, mỹ nữ nhắc nhở một chút chứ, ta thật sự nhớ không nổi đã gặp qua ở đâu người rồi." Dương Thừa Chí ngượng ngùng nói. "Mấy ngày trước ở Yên Kinh khách sạn chuyện xảy ra người đều đã quên, Yên Kinh khách sạn lý kế Hồng Lý sư phó là của người một cái thế thúc đi." Mỹ nữ lườm hắn một cái nói rằng. "Dường như Dương Thừa Chí ở Yên Kinh khách sạn làm chuyện xấu gì như thế?" Nay vừa lên tỉnh, Dương Thừa Chí một nhớ tới trước mắt nữ như hoa như ngọc là ai, thầm nghĩ ngươi sớm nói không được sao? Còn mấy ngày trước chuyện, là năm trước có được hay không, liền gặp một lần, hơn một năm sau có thể nhớ được. Dương Thừa Chí vội vàng cười làm lành mặt nói rằng, "Chị dâu được, ngươi tới gọi điện thoại, này làm cái đột nhiên tập kích, có chút không phản ứng kịp." Cái ý này ngoại lai đến Dương gia câu mỹ nữ như hoa như ngọc, Dương Thừa Chí xác thực từng thấy, hắn ít rượu phưởng chế riêng cho thần tiên tuy trên căn bản đều là bị trước mắt người mỹ nữ này hạ hàng. Nàng chính là Yên Kinh năm gia tộc lớn một trong Hoa gia Hoa Nhược Lan, Dương Thừa Chí biểu Ca Tạ Kiến luôn, luôn e ngại vị Mấy ngày trước Tạ Kiến Hoa bọn họ nhất đại gia tự quyết định đến Dương gia câu phép, Tạ Hoa cũng thông tri Hoa Nhược Mời Hoa Nhược Lan cùng đi xem nhìn Đồng hồ đệ Dương Thự chí đại viện. Lúc đó Hoa Nhược Lan bận vì khách sạn ở 11h đợi bận rộn làm lý do không có đáp ứng cùng tả Kiến Hoa bọn họ đi Dương ra câu. Ngày hôm qua Hoa Nhược Lan đi Hoa lão gia tử nơi đó cho lão gia tử đưa vài hộ thần tiên thú. Lúc ăn cơm, Hoa lão gia tử hỏi cái này Tuần Lễ Vàng cùng tả Kiến Hoa đi chỗ nào dung ạ. Hoa Nhược Lan liền đem tả ra nhất đại gia tử người đi Dương ra câu chuyện cùng Hoa lão gia tử nói rồi, còn nói cho ra gia gia chính mình tự tuyệt Tạ Kiến Hoa mời. Hoa lão gia tử nghe nữ từ chối cùng Tạ Kiến Hoa đi Dương gia câu liền trách cứ Tôn Nữ một trận, hắn biết Tôn Nữ không phải là không yêu thích Tạ Kiến Hoa, chẳng qua là cảm thấy Tạ Kiến Hoa ở sự nghiệp trên không bằng chính mình, vì lẽ đó cùng Tạ Kiến Hoa khoảng cách vẫn là như gần như xa. Hắn cũng biết Tôn Nữ tâm cao khí thịnh muốn chân chính là một fan sự nghiệp, từ khi Hoa Nhược Lan tiếp nhận yên kinh khách sạn liền căn bản không có cho mình buông lòng thời gian, cả ngày ở tại khách sạn xử lý khách sạn chuyện lớn nhỏ, có lúc liền ngay cả Tết xuân như vậy ngày lễ lớn cũng không trở về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Hoa Nhược Lan cho là mình có lớn như vậy một cái khách sạn, bốc lựa như vậy ngày nghỉ, Tạ Kiến Hoa không ở Yên Kinh hỗ trợ, mà đi dương gia câu du là không chịu trách nhiệm biểu hiện. Hoa Nhược Lan như vậy cần nhắc, nhưng thân là Yên Kinh năm gia tộc lớn một trong hoa gia người trưởng đà hoa lão gia tử cũng sẽ không giống tôn nữ suy tính đơn giản như vậy. Gần đây phát sinh một dãy chuyện, cả ngày ở tại khách sạn Hoa Nhược Lan không rõ ràng, không có nghĩa là hoa lão gia tử không biết, tuy nói lão gia tử cũng ở lại trong nhà không thường thường đi ra ngoài, nhưng người phía dưới đối với những khác tứ gia phát sinh chuyện lớn nhỏ đều nhất nhất báo cáo. Trước tiên không nói ở Yên Triệu tỉnh, tam tấn tỉnh tiêu thụ nóng này thích hợp bình dân đẳng cấp thần tiệt thúy, chính là cái này vài ngày truyền lưu ở Yên Kinh thượng tầng một vết tử đều biết loại này trừ sẹo mỹ dung sản phẩm chính là xuất thân từ Dương gia câu. Mấy ngày trước hai nhà Chu, tả Liên hợp chèn phép hoàng gia, cũng là bởi vì hoàng gia tiểu bối tìm người ám sát cái kia bị Tạ Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính nhận thức làm con nuôi Dương Thừa Chí. Hai nhà Chu, tả bạn cũng tại sao phải thay một cái tiểu thanh niên ra mặt, lẽ nào thật sự như hoàng gia nghĩ, là vì báo đáp Dương Thừa Chí cứu trị tả Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính. Đồng thời hai cái lao bằng hưu còn có Dương Thành Tôn Lao gia tử, Vương lão gia tử đều ở tại Dương gia câu, hắn nhưng là biết mấy cái này bạn cũ rất ít đi ra ngoài, cũng ở cùng một nơi ngốc lâu như vậy. Chính mình đã từng cũng phái người đến Dương gia câu tìm hiểu quá, nhưng trở về người ta nói, cái nhà kia căn bản không thể đi vào. Trong sân có một quần hung tàn độc vật, tất cả những thứ này tất cả nói rõ người thanh niên kia xác thực có bí mật không muốn người biết. Lại có là tả lão gia tử đột nhiên lấy ra một loại so với bao bọc bản điển nam bạch dược dược hiệu rất tốt kim sang dược, điều này nói rõ cái gì? Mang ý nghĩa hai nhà chủ, Tạ chỉ dựa vào loại này kim sang dược cũng có thể ở trên tầng bên trong chiếm cứ một vị trí. Cái kia kim sang dược là ai nghiên cứu ra? Tại sao mấy năm trước tả lão gia tử không lấy ra? Rõ ràng này kim sang dược cũng là xuất thân từ cái kia gọi Dương thừa chí thanh niên tay. Chỉ bằng này vài điểm, Hoa lão gia tử cũng muốn tự mình đi Dương gia câu nhịn. Nhưng sự ra không có nhân, vừa Văn Tôn nữ nói tới tả Kiến Hoa mời nàng đi Dương ra Câu dung ngoạn, Hoa Nhược Lan không có thương lượng với hắn, lao ra tử mới khiển trách Tôn nữ một trận. Hoa Nhược Lan nghe ra ra nói rồi gần đây vòng trong cuốn Dương ra Câu phát sinh một dãy chuyện, trong lòng cũng không khỏi rối lên, nàng thực sự muốn không đi ra gần đây phát sinh những chuyện này, đều cùng cái kia nhìn như phổ thông thanh niên có chỗ liên quan. Ông cháu hai thương lượng một chút, quyết định cũng đến Dương ra Câu đi xem xem, chưa hôm nay Hoa Nhược Lan đem chuyện của quán rượu kể một chút, buổi chiều rồi cũng ra gia đồng thời đón xe đến Dương Gia Câu. Đến bình thành bên này, ven đường thấy nông thôn phần lớn là loại kia mấy chục năm trước nhà cũ. Ông cháu hai không nghĩ ra kia mấy cái bạn cũng làm sao có thể lại nơi như thế này ở lại hơn mấy tháng. Nhưng chờ bọn hắn xe cộ lái vào Dương Gia Câu thời điểm, bọn họ cảm giác mình mới vừa ý nghĩ có một loại hết ngồi đáy giếng cảm giác, tuy nói Dương Gia Câu phòng ốc rộng đều cùng đi ngang qua những địa phương khác như thế. Có thể đường phố vệ sinh, hai bên hiên lộ đang hoa đàn, cùng lui tới vui sướng mặc đổi mới hoàn toàn thôn dân, hoàn toàn cùng những nơi khác không giống. Chờ xe cộ dừng sắt ở bên lề đường, Hoa Nhược Lan xuống xe nhìn thấy cách đó không xa sân cùng sân quanh thân đất trồng lúc, nàng bị hết thệ trước mắt rung động thật sâu rồi, nơi nơi đó là người người ghét bỏ cẩn cùng ngôi sân thôn này hoàn toàn là một thế ngoại làng nguyên một tòa tàn ra nồng đậ cổ vận phục cổ trong sân hai tòa phục cổ lầu cát đặc biệt tới gần đường cái cái kia tòa lầu các cao to trong nhã ở bốn phía một mảnh độ lửa đất trồng rau vờn quanhn xuống dường như nhân gian tiên cảnh như thế ngay khi hoa nhược lan khiếp sợ trước mắt đang nhìn hết thể thời điểm nàng chợ thấy một cái nhìn quen mắt bóng lưng ở dương ra câu cảm thấy nhìn quen mắt chỉ có một người cái kia chính là để cho bọn họ cảm thấy thần bí dương thừa chí liên năng thử gọi một tiếng các loại chờ bóng lưng kia chủ nhân xoay người lại nàng biết nàng gọi đúng người người này cũng thật là bọn họ sợ muốn tìm đối tượng dương thừa chíth thưa chí Tiểu Hoa như vậy gọi ngươi, ta như vậy gọi ngươi không sao chứ?" Hoa Nhược Lan cười hỏi. "Không có chuyện gì, chị dâu, buổi sáng Hoa ca lại tới, làm sao ngươi không cùng hắn đồng thời lại đây?" Dương Thừa chí mang theo nghi hoặc hỏi, dưới cái nhìn của hắn hai người là vợ chồng chưa cưới muốn tới cũng là đồng thời lại đây, làm sao buổi sáng một cái buổi chiều một cái, có phải là náo cái gì không vui? "Buổi sáng xử lý khách sạn một ít chuyện, Gia Gia nói cũng nghĩ tới ngươi nhìn chỗ này một chút, thuận tiện chờ chút Gia Gia." Dương Thừa chí cười cận, hóa ra là như vậy, Hoa Gia Gia ở nơi nào mau mau vào nhà, lao ra từ ngồi xe ngồi mệt không? Hoa Nhược Lan chỉ chỉ cách đó không xa hai chiếc phổ thông xe con, ra ra ở trên xe. Dương Thửa Chí nhìn hai chiếc xe con, chị dâu các ngươi cũng thật là biết điều, này muốn cho ngoại nhân biết vẫn không thể kinh ngạc chết rồi. Ra ra một hạng chính là như vậy, liền ngay cả ngày hôm nay đi ra, ba mẹ ta bọn họ cũng không biết. Hoa Nhược Lan nhìn phía xa xe con cười khổ nói, hai người nói chuyện hướng Hoa lão gia tử ngồi xe con đi đến, xe cộ trên Hoa lão gia tử thấy tôn nữ mang theo Dương Thừa Chí lại đây, hắn đã ở Chu ra gặp Dương Thửa Chí một mặt, dặn lái xe bảo tiêu quay cửa xe xuống. Quy 1 chương 277, Hoa gia lão gia tử đến rồi bên trung. Lái xe Bảo Tiêu gật đầu một cái, chỉ là nói ra một câu, khác trên một chiếc xe lập tức hạ xuống bốn người bình thường ăn mặc người trung niên, bốn người tay phải bỏ vào trước ngực nhanh chóng đi tới Hoa lão ra tử cởi xe con bên, quan sát bốn phía lui tới thôn dân cùng du khách. Tang thư viện, về đút về đút về đút tàn thủ vẹn Việt Nam. Xuống xe bốn cái phổ thông trang phục Bảo Tiêu cảm giác được bốn phía không gặp nguy hiểm, hướng trên xe cho Hoa lão ra tử lái xe Bảo Tiêu gật đầu một cái, Hoa lão ra tử ngồi xe cửa sổ xe thả xuống. Hoa lão gia tử nhìn đi qua Dương tự cười ha hả nói, "Tiểu Dương, ngươi chỗ này làm cho so với lão già nơi ở còn có tình cảm." Không ngại lao ra quá tới quay giày mấy ngày ba. Dương thửa chí mặt liền biến sắc nói hoa ra ra, một cái tiểu sân nhỏ không đáng nhắc tới, lao ra ngài muốn ở bao lâu cũng được, vừa vặn trong nhà có lao ra ngài mấy cái bạn cũ, mau mau vào nhà, mấy vị lao ra tử nhìn thấy ngài lại đây khẳng định hài lòng. Hoa lão ra tử gắt gù, đã lâu chưa từng thấy cái kia mấy lao ra rồi, thật là có chút muốn bọn họ, bắt chuyện bảo tiêu lái xe, ngoài xe bốn cái bảo tiêu không có lên xe, theo sát lao ra tử xe cộ đi ở phía sau. Bởi hai chiếc xe con cự cách viện tử của mình cũng không phải qua xa, chính là mấy chục mét khoảng cách, Dương Thừa Chí cùng Hoa Nhược Lan cũng không có lên xe, chỉ là như du khách đi dạo như thế đi theo sau xe. Đã đến cửa Dương Thừa Chí gọi lại cái đi ngang qua Dương ra Câu thôn dân, để thôn dân mang theo Hoa Nhược Lan bọn họ ra hai chiếc xe tổn tới trường học, chính mình mang theo Hoa lão ra tử cùng Hoa Nhược Lan tiến vào sân. Hoa lão ra tử cùng Hoa Nhược Lan đi vào sân cũng bị trong viện tất cả cho chấn động đã đến, bất kể là trong viện truy chạy chơi đùa một đám động vật vẫn là trong viện hai căn phục cổ kiến trúc, những này đều vượt ra khỏi hai người bọn họ thảo luận qua Dương Thừa Trí kèm theo năng lực. Bọn họ không nghĩ ra người trẻ tuổi này là thế nào đem một đám thiên địch động vật trình hợp đến đồng thời, còn có thể hài hòa ở chung giường như người một nhà tựa như. Còn có thể một cái năm, 6 mét lớn nhỏ trong sân xây dựng lên đẹp như thế hai căn phục cổ lậu các. Tiểu Dương, không nhìn ra người ngoại trừ y thuật, trùng nghệ cao siêu ở ngoài, còn có bản lĩnh như vậy, Hoa lão gia tử chỉ chỉ trong viện động vật cùng hai căn kiến trúc, cười híp mắt nói rằng: "Không đáng nhắc tới, đây đều là tiểu tử cho đùa trẻ con." Lão gia ngài cất nhắc ta, Dương thừa chí cũng không dám ở lão gia tử trước mặt làm càn, khỏi cần phải nói chỉ nói riêng lão gia tử là biểu ca tạ kiến hoa vị hôn thê gia gia. Hắn ít nhất cũng cho lão gia tử đầy đủ tôn trọng. Lão gia tử thỏa mãn gật đầu, thầm nghĩ người thanh niên này có thể so với hắn ở đây Yên Kinh gặp rất nhiều nhà giàu đại thiếu mạnh hơn nhiều, này nếu như sinh ở Yên Kinh lời nói, nhất định là một cái khó được nhân vật, ngày sau nhất định có thể một bước lên trời. Hoa ra ra, chị dâu trước tiên chờ một chút, việc tử này đám người kia sợ người lạ, ta trước tiên giới thiệu xuống, bằng không chờ chút ta không ở, ở sân xuất hành cũng là phiền phước. Nói chuyện Dương Thừa chí hướng cách đó không xa ở cây ăn quả dưới chơi đùa một bầy gia hỏa vây vây tay. Hoa lão gia tử cùng Hoa Nhược Lan cũng là sững sờ. Với cái nhìn của bọn họ, Dương Thừa Chí là từ chỗ nào làm đến một đám thuần hóa đầu động vật, không chú đáo dùng thủ đoạn gì để nguyên bản thiên địch động vật có thể hài hòa ở chung. Nghe Dương Thừa Chí vừa nói như thế, nguyên lai bọn này động vật cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng thuần hóa trôi qua động vật, mà là chân tránh động vật hoang dã. Khi bọn họ nhìn thấy từ nơi xa chạy tới tứ đại một ít năm con quộng, bọn họ cũng không khỏi ngờ ngơ. Tuy nói phái đi ra tìm hiểu tin tức người tàng hình trở về cùng Hoa lão ra tử đã nói cái nhà này có một quần động vật, nhưng cũng không có nói là động vật gì, lần này vừa nhìn thấy con quộng, vẫn là tứ đại một ít năm con quộng, trong lòng hai người nhưng là nhấc lên sóng lớn. Con quặp đó là cái gì? Vua của các ngọn núi, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ai sân chăn nuôi con hổ này, cho dù truyền thông đưa tin nơi nào thuần thú biểu diễn, nhưng đó cũng là dùng hàng rào sắt vây quanh tiến hành biểu diễn, chỉ lo biểu diễn bên trong động vật phát điên tổn thương khán giả, vị này ngược lại tốt, con hổ này dường như mèo lớn như thế tùy ý đặt ở sân, lẽ nào hắn sẽ không sợ mấy cái này tên to xác đi ra ngoài hại người. Thưa chí, ngươi sân còn có con quặp, ngươi cửa lớn cũng không quan, ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng khiến chúng nó đi ra ngoài đem người trong thôn làm cho bị thương, Hoa Nhược Lan lo lắng nói, tuy nói hai người chỉ gặp qua một lần, Nhưng Hoa Nhược Lan cũng khá là thưởng thức Dương Thừa Chí người này, khỏi cần phải nói chỉ riêng là Dương Thừa Chí tài nấu nướng cũng đáng giá Hoa Nhược Lan thưởng thức. Không có chuyện gì, chị dâu mấy tên này đối với ta dặn dò từ không ra khỏi cửa, lại nói trong thôn thôn dân bọn họ cơ bản đều biết sẽ không làm người ta bị thương, Dương Thừa Chí cười giải thích. Đang khi nói chuyện một đoàn động vật đều chạy tới, nhìn thấy Hoa Nhược Lan cũng không phản ứng gì, nhưng nhìn đến Hoa lão gia tử cùng đi theo phía sau hắn ba cái bảo tiêu, trong ánh mắt toát ra làm người phát lạnh ánh mắt, chúng nó từ Hoa lão gia tử mấy người trên người phát ra mùi máu tanh. Kinh nghiệm xa trường Hoa lão gia tử cùng thường thường chấp hành nhiệm vụ đặc thù ba cái bảo tiêu nhìn thấy vây ở trước người bọn họ một đám động vật, ánh mắt không khỏi căng thẳng, bọn họ từ đứng ở trước người bọn họ há tử, Thanh Vân cùng với kia mấy cái con quặp lớn trên người cảm nhận được nồng nặng nguy hiểm. Trong lòng bọn họ không khỏi lật ra mỗi người, bọn này động vật không phải bình thường trong nhà hộ viện động vật, mà là chân chính trải qua chém giết động vật. Chỉ cần Dương Thừa Chí ra lệnh một tiếng, vậy bọn họ mấy cái này trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành một đống thịt Hoa lão gia tử chợt nhớ tới mấy ngày trước Phía dưới người đã nói với hắn một chuyện, lần kia Hoàng Diệu Khôn phái 4 tên sát thủ lại đây ám sát Dương Thừa Trí, kết quả chỉ là để Dương Thừa Chí bị thương nhẹ, mà 4 tên sát thủ nhưng trở thành một đống thịt nát. Lúc đó Hoa lão gia tử nghe thế cái báo cáo, còn tưởng rằng kia mấy cái bạn cũ ở Dương Thừa Chí bên người phái có giết bảo tiêu, đang nhìn đến trước mắt một đám động vật lúc, Hoa lão gia tử biết hắn nghĩ lầm rồi, người thanh niên này bên người căn bản không có cái gì bảo tiêu. Muốn nói lên bảo tiêu đó chính là hắn chăn nuôi này một đám động vật, có này một đám đặc thù bảo tiêu, đừng nói là 4 tên sát thủ rồi, liền đã tới 40 cũng không nhất định có thể toàn thân lui lại chính đang hoa lão ra tử mấy người nghi tâm sự thời điểm, đỉnh đầu truyền đến từng tiếng to rõ chim kêu, ngẩng đầu nhìn đến không trung lần quần dương cánh có tới 3, 4 mét 5 con cự điểu. Ở đoàn người kinh ngạc thời điểm, đại kim tiểu kim mang theo ba cái nhi nữ, mang theo một trận gió to đã rơi vào cách bọn họ 3, 4 mét địa phương, Tô cục têo nghiêng đầu quan sát đứng ở chủ bên người thân năm cái xa lạ khác tới. Dương thừa chí chỉ chỉ hoa lão gia tử, hoa nhược lan cùng sau lưng bảo tiêu, mấy vị này đều là trong nhà khách mời, các ngươi có thể chiếm được nhìn cho kỹ đừng đến lúc đó xuất hiện chuyện gì. Một bầy da hỏa vây của bọn hắn quay một vòng. Hắc tử Thanh Vân chúng nó cảm giác hoa nhược lan trên người không để cho bọn họ cảnh giác khí tức, còn dùng đầu cọ sát hoa nhược lan lộ ra chất nhỏ, nhưng đối với hoa lão ra tử mấy người nhưng là kính sợ tránh xa. Hoa nhược lan mặt cười sợ đến trắng bệnh, tóm chặt lấy Dương Thừa Chí cánh tay, Dương Thừa Chí cảm giác được cái này tương lai chị dâu căng thẳng, nhẹ giọng nói ra chị dâu, không có chuyện gì đám người kia đều hiểu nhân tính, ngươi thử cùng chúng nó trao đổi một chút. Nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, hoa nhược lan căng thẳng đến cực điểm tâm thoáng lòng một chút, nhìn Dương Thừa Chí một chút, duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, run rẩy đi xoa xoa cách gần nhất hộ tử. Hồ tử thoáng chốn một chút, nhìn thấy trước mặt Dương thừa trí, ưu đình chỉ lẽ tránh, con mắt cũng đóng lại, như có loại mắt không thấy tâm không phiền tầm giác. Hoa Nhược Lan tay run rẩy cảm thấy chạm tới một mảnh mềm mại phát chân trượt ra lông, xoa xoa đối tượng cũng không có cái gì phản kháng các loại cử động, trong lòng một thoáng ngưng lỏng, nhẹ nhàng ở hổ tử trên đầu bắt đầu rướn ve. Hồ tử có thể cảm thấy Hoa Nhược Lan không có ác ý, liền mở nhắm hai mắt, tinh tế đánh giá này trước mắt cùng chủ nhân đứng chung một chỗ mỹ nữ. Quy một chương 278, Hoa gia lão gia tử đến rồi hạ. Tiểu Dương, chúng ta chờ một chút đưa xe hai người kia đi, bằng không bọn họ mạo muội đi vào. Đừng xuất hiện, cái gì bất ngờ?" Hoa lão ra tử nhìn trước mắt một đám động vật nói rằng, hắn cũng không muốn vừa tới Dương ra câu, bên người liền tổn thất hai cái chân thành sáng tiếp thân thị vệ. Dương Thừa Chí cười lắc đầu một cái, "Hoa ra ra, lão ra ngài trước cùng chị dâu đồng thời vào nhà đi, ta ở chỗ này chờ bọn họ là được rồi, ngài lao bất tử đã sớm muốn gặp mấy vị kia lão gia tử." Quay đầu hướng Hoa Nhược Lan nói nói, "Chị dâu hiện tại nên buông ta ra đi, muốn cho Hoa ca nhìn thấy vẫn không thể sống sờ sờ mà lột ra ta, hiện tại không sao rồi chúng nó đều biết ngươi rồi." Hoa Nhược Lan khuôn mặt lên, tay ngọc ở thả xem Dương Thừa Chí cánh tay thời điểm, dùng sức bấm một cái, tao giận nói bảo ngươi nói, nhìn hắn thấy có thể nói cái gì, ngươi là đệ đệ hắn, hắn nếu dám nói, ta bóp chết hắn. Hoa lão ra tử cùng Dương Thừa Chí nghe Hoa Nhược Lan nói như vậy, cũng thêu lên bắt đầu cười ha hả. Hoa Nhược Lan nổi giận nhìn ra ra cùng Dương Thừa Chí, không để ý tới các ngươi rồi, ta đi vào tìm Chu Châu các nàng đi, cũng đã quên trước người còn có một quần mới vừa rồi còn cảm thấy sợ hãi độc vật, theo hắn nhóm trung dàn chen ra ngoài, bạch bạch bạch lắc lắc nhẹ nhàng nắm chặt kéo nhỏ nhắn hướng đi hai tầng lầu nhỏ. Dương Thừa Trí nhìn đi xa Hoa Nhược Lan cười nói, chị dâu ngươi vừa nãy véo ta đây đau quá, một hồi ta liền trở về cáo mẹ ta đi. Hoa Nhược Lan lão đạo hạ xuống, quay đầu lại Trương Dương thừa chí một chút, Dương thừa chí làm bộ không nhìn thấy, nhìn lao ra tử cười ha ha, hắn không ngờ rằng luôn luôn lẫm lẫm băng sơn Hoa Nhược Lan còn có như thế bé gái một mặt. Hoa lão ra tử mỉm cười nhìn Dương thừa chí, hắn không nghĩ ra là nguyên nhân gì, cái này bất luận đối với người nào cũng là lạnh như băng tôn nữ, làm sao đối với Dương thừa chí lại như biến thành người khác tựa như. "Tiểu Dương, cái kia làm phiền ngươi, ta đi vào cùng mấy cái bạn cũ chào hỏi, buổi tối ta ra hai cố gắng làm nhảm." Nói xong liền muốn đi theo tôn nữ mặt sau hướng hai tầng lầu đi đến. "Hoa gia gia ngươi mấy ngày nay có phải là có chút khó chịu?" Buổi tối Lao cảm thấy có người ở thai vừa nói chuyện, Dương Thừa Chí nhìn dự định vào nhà Hoa lão gia tử nói rằng, Hoa lão gia tử biến sắc mặt, thu hồi bước ra một cái chân, "Tiểu Dương, làm sao ngươi biết?" Trong lòng vẫn không khỏi lật ra mỗi người. Thầm nghĩ việc này ngoại trừ chính hắn thư ký biết, liền ngay cả mấy cái nhi nữ đều không nói cho, đứa bé này làm sao sẽ biết tình huống của hắn? Bất quá lại nghĩ đến Dương Thừa Chí mấy tháng trước ở Yên Kinh chữa tốt tạng ngọc hà cùng Chu Quốc Chính, lão gia tử cũng bình thường trở lại, toàn bộ Hoa Hạ bao nhiêu danh ý đại phu đều ăn không ngon bệnh, để đứa bé này không tới mấy ngày liền chữa tốt, có thể nhìn ra thân thể hắn ẩn tật cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Dương, việc này hy vọng ngươi thay ta bảo mật, ta không muốn để cho bọn họ lo lắng, số một đám lớn số tuổi, cũng đáng, có thể sớm một chút gặp gỡ của ta lão thủ trưởng cũng không thể, Hoa lão ra tử buồn bã nói rằng. Hoa ra ra, này lại không phải là cái gì bệnh nặng, yên tâm đi, ở ta nơi này nhiều ở mấy ngày, chuyện gì cũng mất, huống hổ lão ra ngài bệnh này phát hiện cũng không toán quá mượt, nếu như ngài chậm nữa tới một người nguyện, vậy ta cũng không có cách nào. Hoa lão ra tử nghe Dương thừa chí lời này, sắc mặt vui vẻ, nghiêm túc hỏi, "Tiểu Dương, ngươi ý nói ta đây bệnh còn có thể trị?" Nhưng ta hỏi hiến kinh tất cả đại chuyên gia của bệnh viện đại phu, bọn họ chỉ là để cho ta về nhà chậm rãi điều dưỡng, ta cũng có thể nghe ra ý của bọn họ, chính là để cho ta về nhà chờ chết. Hoa ra ra, đừng chết nha chết, nhiều không may mắn, điều này làm cho ngài những kia bạn cũng nghe thấy, còn không chuyện cười lao ra ngài, để xuống đi chúng ta Hoa Hạ lao tổ tông cho chúng ta lưu lại rất thật tốt đồ vật, không phải cái kia ngăn ngắn mấy trăm năm Tây y có thể so sánh, người lao đi vào trước gặp gỡ bạn cũ, buổi tối lúc ăn cơm ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nghe xong Dương Thừa Trí, Hoa lão gia tử trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, tiểu Dương Bất luận ngươi có thể hay không chứa khỏi ta lao già bệnh này, lao già cũng nhận thức dưới ngươi tiểu bối này rồi." Nói xong, lên dương Thừa Trí nghe không hiểu tiểu khúc bứt bứt chân thư thả hướng phía trước đi đến. Thấy Hoa lão già tử cùng Hoa Nhược Lan đều rời đi, dương Thừa Trí hướng đồng bọn của hắn nhóm vung vung tay, một bầy ra hỏa bay, chạy phần phật một thoáng đều thấy bóng dáng. Cùng lao già tử vào ba cái bảo tiêu lau một cái mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đi xa đồ vật, đám người kia cho áp lực của bọn họ thực sự quá lớn, bọn họ chấp hành nhiệm vụ là thủ, đối mặt một đám xuyên dao cầm súng người cũng không có đám người kia nguy hiểm. Bọn họ tình nguyện đối mặt đám người kia cũng không muốn đối mặt bọn này đồ vật. Giương Thừa Chí các loại, chờ về đưa xe hai cái bảo tiêu, để cho bọn họ cùng mấy vị kia lão gia tử bảo tiêu giao lưu, chính mình tiến vào phòng khách thời điểm, trong phòng khách cũng không phải như hắn tưởng tượng náo nhiệt như vậy. Trong phòng khách Hoa lão gia tử quẳng mặt lại, nhìn dáng dấp đặc biệt không tao hứng, mấy vị kia lão gia tử ngồi ở trên sofa lão thân uống trà huyết ngọc, hắn kia mấy cái trưởng bối cùng Dương Thành tới được hai đại gia tử trưởng bối cùng với Hoa Nhược Lan đều rất giống đã chúng hân, túi đầu ngồi ở chỗ đó. Dương Thừa Chí vốn cho là Hoa lão gia tử nhìn thấy mấy vị bạn cũ tất nhiên muốn hảo hảo hàn huyên một phen, uống chút tiểu trà, tự nói một chút mấy tháng không gặp từng người nghe thấy. Nhưng nhìn thấy tình huống này hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đứng ở phòng khách, Dương Thừa Trí tay chân luôn cúng nhìn Mộ Thân Tạ Ngọc Hà muốn trùng Mộ Thân nào biết xảy ra chuyện gì, Tạ Ngọc Hà lườm hắn một cái, dùng ngón tay liếu chỉ mấy vị lao gia tử tay. Dương Thừa Trí không biết mẫu Thân tại sao cho hắn khinh thường, mở mịt nhìn xuống mẫu Thân chỉ phương hướng, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, hắn biết Hoa lão gia tử tức giận nguyên nhân. Nguyên lai, like, Hoa lão gia tử tiến vào phòng khách về sau, mấy vị lao gia tử nhìn thấy bạn cũng lại đây cũng rất vui vẻ, uống trà thời điểm, Hoa lão gia tử thấy được bốn vị lão hưu trong tay hoàng bàn long hâm mộ không được, đã nghị nắm tới xem một chút. Có thể mấy vị lao gia tử đã nghĩ tiểu hài tử như thế, xem đều không cho Hoa lão gia tử xem trong tay bọn họ hoàng ngọc hạt đảo bản long, chỉ lo hoàng ngọc hạt đảo bản long một đi không trở về. Hoa lão gia tử thấy mấy cái này, bạn cũng như vậy không để mà hắn, suýt chút nữa cùng mấy vị lao gia tử ra năm phục, ngồi ở chỗ đó sinh một ngạt, mấy vị lao gia tử cũng không sợ cái này hơn nửa đời người lao hưu sức sống, bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết Hoa lão gia tử liền tính cách này. Dương Thừa Chí nhìn một chút bốn vị lao gia tử, lại nhìn một chút Hoa lão gia tử, ngượng ngùng nói rằng, Hoa gia gia Láo gia ngài mới vừa rồi còn khỏe mạnh, làm sao một hồi không gặp liền khí thành nói như vậy, là ai gây lão gia ngài tức rồi, ta thay lão gia ngài hạ dợn. Hoa lão gia tử vừa nghe lời này, khí càng lớn, ngươi một cái khỉ con, ta nghe tả lão hổ lão gia họa kia nói, trong tay bọn họ hoàng ngọc hạt đảo bản Long đều là ngươi đưa, làm sao không phần của ta. Dương thửa trí trên đầu tối xâm lại, này đó cùng cái kia chuyện, này hoa lão gia tử so với tiểu hài tử còn tiểu hài tử, khi đó lẽ ra còn không thụ, quen thuộc, đi, lại nói không phải là hai hoạch đảo cần phải như thế à? Ngồi ở trên sofa, Hoa Nhược Lan nghe được Gia Gia này hung hãn lời nói, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sân nhà, muốn trùng trên sàn nhà tìm khe hở trui xuống dưới, Gia Gia cũng qua không cho nàng chứng hết, có thể nói ra loại này năm tuổi hài tử cũng không nói ra được lời nói. Hoa Gia Gia ngài nói rất đúng Gia Gia ông ngoại bọn họ mấy vị trong tay hoạch Đào nha, lão gia ngài sớm nói, đừng tức giận như vậy, ta phòng ngủ còn có hai cái, mấy ngày trước ăn còn giữ lại, Lao gia ngài nếu như chỉ lai like mấy ngày không chừng liền đều ăn, nói thật này Hạch Đào mùi vị cũng không tồi. nói chuyện còn ba cặn một chút miệng. Hai ngày trước, Dương Thừa Chí thấy trong không gian hoàng ngọc hạt đảo bản long trên cây kết 8 cái hoàng ngọc hạt đảo bản long vỏ ngoài đều biến thành màu vàng, liền hai xuống, lấy tay nhẹ nhàng sờ một cái vỏ ngoài liền bốc ra, bên trong hoàng ngọc bàn long so với lần trước đưa ra ra ông ngoại màu sắc của bọn họ còn dễ nhìn hơn. Quy 1 chương 279, đại ca ca mang thai. Hắn thấy Hoa lão ra tử cũng muốn hoàng ngọc hạt đảo bản long chỉ có thể nói như vậy, lấy ngăn chặn đường lui của bọn họ, bằng không mấy vị lao ra tử nhìn thấy Hoa lão ra tử hoàng ngọc hạt đảo bản long so với bọn họ càng tốt hơn, vẫn không thể tranh cái trời. Nhưng hắn không nghĩ tới hắn này thuận miệng biên chế lời nói dối nhưng khiến mọi người nổi giận, đừng nói là hoàng lao gia tử, liền ngay cả đã có hoàng ngọc hạt đảo bản lòng bốn vị lão gia tử suýt chút nữa đem chén trà trong tay ném tới Dương Thừa Trí trên đầu. Người cái này khỉ con, hơn trăm triệu nhân dân tệ hoàng ngọc hạt đảo bản lòng người nói ăn thì ăn, người cái này phá sản tiểu tử, tức chết ta rồi." tả lao gia tử chỉ vào Dương Thừa Trí nói rằng. Dương Thừa Trí thầm nói, tiền nhiều hơn nữa đó cũng là hạt đảo, hạt đảo không phải là làm cho người ta ăn đồ vật, nói xong cũng không dám nhìn mấy vị lão gia tử, bay vượt qua đến lên lầu 2, chỉ lo lão gia tử chén trà bay đến trên đầu mình. Trong phòng khách đám người nhìn thấy Dương Thừa Chí bộ dáng này, không khỏi bật cười, liền ngay cả chưa bao giờ nói cười Hoa Nhược Lan cũng không nhịn được cười ha hả. Nàng thật sự là nhịn không nổi, từ ra ra vào nhà nàng liền nghẹn khó chịu, lại nhìn tới Dương Thừa Chí ở phòng khách ở mấy vị người gặp người sợ lao ra từ trước mặt khoe khoang, hơn nữa Hoàng Ngọc hạt đạo bản long an, mùi vị cũng không tệ lắm, nàng liền không nhịn được rồi. Tả lão hổ, ngươi có thể đụng tới đối thủ, ngươi cái kêu bãi vũ dọa người một chút ra những bọn tiểu bối kia coi như cũng được, tại đây không linh nghiệm đi à nha, Hoa lão gia tử cười lớn nói. Cái này con không ngờ rằng còn có chữ hạng. Chúng ta vẫn cho là tiểu tử này liền cái kia mấy đôi, đều đưa chúng ta, không được của ta đi lên xem một chút, nhìn tiểu tử này đến cùng còn có cái gì tốt đồ vật tư tặng." Tạ lão gia tử thở phì phò nói. Dương Thừa Chí ba cái mợ hai mặt nhìn nhau, các nàng thực sự không nghĩ ra, luôn luôn nghiêm túc Lao gia tử đến rồi không thời gian bao lâu Dương gia câu liền đã biến thành loại tính cách này, lẽ nào cái này thất tán nhiều năm hải tử thật có mị lực lớn như vậy để Lao gia tử đổi tính. Chưa kịp Lao gia tử cất bước, Dương Thừa Chí liền từ lầu hai hạ xuống, cầm trong tay một cái báo chí bọc lại bọc giấy, trong miệng còn nói thầm: Về sau ăn khuya không còn, lại nghĩ ăn như thế mùi vị ăn ngon hạch đảo cũng ăn không nổi rồi. Trong phòng khách mọi người liền cảm thấy trên đầu bay qua một đám quạ, Hoa lão ra tử không chờ hắn đi xuống thang lầu, đi tới đoạt lấy trong tay hắn bọc giấy, chỉ lo cái này phá sản hải tử thật sự lấy ra bữa, coi bọn họ là bảo hoàng ngọc hạt đảo bản lòng cho gõ bắt đầu ăn rồi. Thấy Hoa lão ra tử ngồi ở chỗ đó dường như tiểu Hải tử như thế hướng về mẹ vịn bọc giấy, dương thừa chí cơi cợt, đi tới cùng Vương Hải Yến mấy một trưởng ngồi cùng với Tôn gia huynh muội hỏi. Vương gia tới được cũng là tuần một sắp nương tử quân, tương lai cha mẹ vợ Lâm, nhị thẩm cao Diễm Hà, Coco Vương Giang Mai. Tôn gia tứ huynh muội cùng nhau lại đây, lão đại Tôn Lập Quốc, lão nhị Tôn Lập Dân, lão tam Tôn Lập Quân, thê tử La Tuyết Tiễn, con gái Tôn Lựa Anh. Trong này cùng Dương Thừa Chí quen biết coi như Tôn Lập Quân, La Tuyết Tiễn vợ chồng, bọn họ thấy Dương Thừa Chí lại đây chào hỏi, khách khí nói: "Thừa Chí, chúng ta nhiều người như vậy quá đến cho ngươi thêm phiền thoái. Dương Thừa Trí vung vung tay, ôn thúc: "La gì các ngươi cũng quá khách khí, nhiều người mới hòa hồng, buổi tối chúng ta cố gắng náo nhiệt hạ xuống, ta một hồi liền cho mọi người khỏe thật làm dừng lại, một trận, coi như là cho mọi người đón rồi." Nói xong quay đầu hỏi Tạ Hà: "Mẹ Hạ Yến đi đâu rồi làm sao không ở nơi này cùng Bá Mẫu các nàng? Không đợi Tạ Ngọc Hà nói chuyện, Vương Hải Yến Mâu thân viên Vịnh Lâm cười nói, "Hạ Yến mang theo cái nhóm này, người trẻ tuổi trên đi dọn dẹp phòng đi tới, Thừa chí không nghĩ tới nơi nơi này xinh đẹp như vậy, không trách Hạ Yến theo qua năm qua Bình Thành sẽ không về Dương Thành một lần." Dương Thừa chí ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Bá Mẫu, này đều tại ta, Hạ Yến sợ ta một người không giúp được, vì lẽ đó vẫn không trở lại." Viên Vịnh Lâm thỏa mãn gật đầu, hiện tại hắn càng ngày càng vừa ý người trẻ tuổi này, y thuật cao không nói, ra tay cũng hào phóng, sân càng xinh đẹp hơn, con gái đi theo hắn chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Dương Thừa Chí lại cùng Nhị Thẩm Cao Diễm Hà nói rồi vài câu, đột nhiên trong phòng khách Hoa lão ra tự một trận cười lớn, các ngươi mấy lão già, sau đó chớ ở trước mặt ta khoe khoang các ngươi này một đôi phá hài đào, ta đây một đôi hoàng ngọc bản long mới thật sự là cực phẩm, so với các ngươi cái kia mấy đôi mạnh hơn nhiều. Dương Thừa Chí vừa nghe chuyện xấu, vội vàng bắt chuyển Hoa nhược Lan đi lầu các nhìn, chưa kịp hắn đi xuống trước lầu bậc thang, liền nghe đến trong phòng khách chuyển ra bốn vị lão ra tự tiếng giống giận dữ, "Thừa Chí, cái này thì con, làm sao đưa Hoa lão đầu điệu bản long so với chúng ta tốt, ngươi đứng lại đó cho ta." Dương Thừa Chí nào dám đứng lại Liên hoa nhược Lan cũng không đoi hoài tới các loại như một làn khói chạy hướng về lầu cát các loại chờ chạy lên lầu các lau một cái mồ hôi thầm nghĩ đêm nay trên nên làm gì hắn nhưng lại không biết trong phòng khách mấy vị lao ra tử sinh một trận trậnờrỗi tập thể trên hắn lầu 2 phòng ngủ dường như năm đó tiểu quỷ tử càng quét như thế đem hắn phòng ngủ cho quét sạch một phen đem hắn giấu trong phòng ngủ trước đây ba đôi hạt đảo bàn lòng cùng mấy ngày trước lấy xuống ba đôi đều tìm cho ra mấy vị lao ra tử rơi xuống phòng khách vây tại một chỗ thương lượng làm sao chia tang lại như tiểu hài tử như thếã lộn không ngừng Trong phòng khách mấy nhà tiểu bối cũng không dám lóc ở trong phòng khách, ở Tảng Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính dẫn dắt đi đều ra phòng khách, lên lầu các. Chờ bọn hắn lên một lượt lầu các, nhìn thấy trong lầu các thiết kế cùng trang sức, đều cảm thấy chấn động, bọn họ từ dương ra lầu bề ngoài có thể nhìn ra cái này mới xây lầu các tính xảo, lại không nghĩ rằng bên trong trang sức càng thêm xảo diệu. Dương Thửa Chí cùng những người này ở đây trên gác xép la một biết, nhìn xem thời gian, rồi cùng mọi người nói một tiếng, xuống cho mọi người chuẩn bị cơm tối. Thấy Dương Thừa Chí đi ra ngoài, ở trên gác xép không chen lời vào Tôn Gia Ba huynh đệ cũng đi theo hắn xuống lầu, đến sân trùng quanh lên quanh. Tính tính toán toán buổi tối ăn cơm người, Dương Thừa Chí cảm thấy đầu liền lớn hơn, đầy đủ 72 cái ăn cơm người, là hắn đồng nhất cái bếp trưởng, bất quá cũng hết cách rồi, ai bảo hắn làm món ăn so với người khác may mắn ăn. Lắc đầu, Dương Thừa Chí bắt chuyện trong viện cái kia một đám bảo tiêu, bắt đầu thu thập cửa lầu trước một mảnh kia đất trống, chuyển đồ làm bếp cùng bàn ghế cùng với các loại nguyên liệu nấu ăn. Ở tại bọn hắn thu thập những thứ này thời điểm, Dương Thừa Chí bôi tay háo vặn cánh tay, đã bắt đầu hắn đến giả cũng không mang về hữu công tác. Không biết là người khác viên hảo hoàn là thế nào, tại hắn bắt đầu làm cơm thời điểm, lục tục từ trong lầu các đi xuống mấy nữ nhân đồng chí ở Tạng Ngọc Hà dẫn dắt đi bắt đầu chọn đồ ăn, giữa cá. Đến buổi tối lúc 8 giờ, Dương Thừa Chí ngồi ở cửa lầu trên bậc thang thở hổn hển, tiểu Giao Ngọc trong tay nắm điều này đen thủi lủi không biết là khăn lao vẫn là khăn mặt chính đang cho hắn lao chùi này mồ hôi tràn tích. Chờ lau xong Dương Thừa Chí mồ hôi trên mặt nhỏ, tiểu Giao Ngọc người một cái trong tay khăn mặt, nhíu như mày, nhõng nhã nhõng mẹo nói rằng đại ca ca ngươi này ra mồ hôi cũng quá khó nghe rồi, thối chết. Dương Thừa Chí quay đầu nhìn thấy giao giao trong tay khăn mặt, thiếu chút nữa đi, mới vừa trong lòng mới còn vẫn nói giao giao tiểu mỹ nữ này hiểu chuyện rồi. Không nghĩ tới này gấu hải tử dùng lau sạch lọ chiếc, vốn có, mặt trên vết dầu khăn lau cho hắn lau mặt. Lao chùi lọ chiếc, vốn có, khăn mặt có thể dễ ngồi rồi, liền ngay cả nhà hắn sắt chân khăn mặt đều so với khối đồ này sạch sẽ, Dương Thừa Chí cố nén khuôn mặt tươi cười cùng Tiểu Giao Ngọc nở nụ cười xuống, che miệng vọt vào phòng khách trên lầu 2 chạy vào phòng ngủ của mình. Đứng ở cửa lầu trên bậc thang, Tiểu Giao Ngọc còn buồn bực đây, làm sao cho đại ca ca lau một cái mặt, đại ca ca liền che miệng chạy, lẽ nào lại như trên tivi chỗ nói, đại ca ca mang bầu tiểu bà bảo. Nghĩ tới đây, Tiểu Giao Ngọc chạy xuống lầu trước bậc thang, chạy hướng về lầu các. Nàng muốn đem cái tin tức tốt này nói cho hết thể biết đại tỷ tỷ đại ca ca, bởi vì nàng lập tức cũng muốn làm tiểu cô cô rồi. Quy một chương 280, mang thai không thể ăn đầy mỡ đồ vật. Chờ Dương Thừa chí rửa mặt xong, thay đổi một bộ quần áo hạ xuống, ra sân, thấy trong viện 70 đến người đều đang đợi hắn, bất quá từ bọn họ trong ánh mắt nhìn ra không tầm thường. Thằng thư viện vẹt vút vẹt vút, tàn tủ vện. Việt Nam hắn cũng không biết những người này tại sao đều dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, nhìn một chút quần áo lẻ ra cũng không chụp sai nha. Nhìn lại một chút trên bàn ăn bảy đầy hắn vừa nãy làm tốt cơm nước. Thấy vậy những người này đều đói mới dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, mọi người đều đang đợi hắn người chủ nhân này phát hiệu lệnh, Dương Thừa Chí nghĩ đến. Đại ca, ca, mau mau ngồi xuống, trên TV nói mang thai người không thể đứng quá lâu, bằng không tiểu bảo bảo sẽ không thoải mái, tiểu Giao Giao chạy tới lôi kéo Dương Thừa Chí tay nói rằng. Dương Thừa Chí vừa nghe tiểu Giao Giao lời này, thiếu chút nữa trồng ngã xuống trên mặt đất, im lặng kéo tiểu Giao Giao hỏi nói, Giao Giao nói cho ca ca, lời này của ngươi là nghe ai nói? Tiểu Giao Giao ngây thơ lắc đầu một cái, không nhân hỏa ta nói, ta xem TV bên trong mang thai a đều là chạy mệt chạy, vừa nãy lau cho ngươi mồ hôi về sau. Đại ca ca ngươi lại như các nàng như vậy che miệng chạy. Dương Thừa chí mồ hôi lạnh chảy ròng, bây giờ loại kia món ăn hơi nước tivi quá hại người rồi, nhìn đem một cái thiên chân vô tả bé gái đều reo vạ rồi, hắn liền nổ đài truyền hình ý nghĩ đều đã có. Lại quay đầu nhìn ngồi ở trong viện hơn 60 người, đều nghẹn đỏ cả mặt nhìn hắn, hắn mới biết vừa nãy những người này tại sao nhìn như vậy hắn, người ta không phải là bởi vì đói bụng nhìn hắn, là vì tiểu giao giao nói cho bọn họ biết chính mình mang thai mới như vậy nhìn hắn. Nhìn thấy ngồi vây quanh ở cạnh bàn ăn đỏ cả mặt mọi người, Dương Thừa Chí có loại xung động muốn khóc, đang định bắt chuyện mọi người bắt đầu ăn cơm, đứng ở bên cạnh hắn Tiểu dao giao sở sở bụng dưới của hắn. "Đại ca ca, trên TV còn nói rồi, có tiểu bảo bảo không thể ăn đầy mỡ quá vật lớn, bằng không sẽ có phản ứng." Ngồi vây quanh ở bàn ăn hơn 60 người thật sự là nhịn không được, cùng cười to lên, có mấy cái cười ngồi chồm hổm trên mặt đất lên đều không lên nổi. Đây là bọn hắn lớn như vậy nghe được buồn cười nhất sự tỉnh rồi, buồn cười là người trong cuộc còn không biết là chuyện gì xảy ra. Dương Thừa Chí trợn khóc trợn cười, đưa tay ôm lấy Giao Giao, Giao trên TV cái kia cố sự đều là hư cấu. Đại ca ca không có mang thai, đi đại ca ca mang người ăn thật ngon. Tiểu Giao Giao như một đại nhân như thế gật gù, vậy ta một sẽ nói cho Mụ Mụ, rõ ràng Tiên không muốn đi ra ngoài mua đỏ ra trứng gà rồi. Dương Thừa Chí một câu nói cũng không nói được rồi, chỉ có thể ôm Giao Giao tìm cái đất trống phương, dưới trướng thời điểm, nhìn cùng hắn ngồi cùng một chỗ mấy người, Dương Thừa Chí liền tâm muốn chết đều đã có. Cái bàn này lên ngồi đều là so với hắn còn nhỏ một đám tiểu tử, tả Ngữ Mị, tả Vũ Lộ, Đoàn Hiểu Lệ, Chu Tuyết Lan này mấy tiểu mỹ nữ, mấy tên tiểu tử vừa nhìn thấy Dương Thừa Chí ngồi xuống. Tạ Ngữ Mị, Đoàn Hiểu Lệ hai bên trái phải ngồi ở hắn hai bên. Dương Thừa Chí muốn rời đi, nhưng cái này hai tiểu mị nữ một thoáng kéo hắn, đưa tay sờ sờ bụng của hắn, cười xấu xa hỏi nói, "Thừa Chí ca, nhìn bà bảo, mấy thắng. "Bà cô nhỏ, tha cho ta đi, mau mau ăn cơm, một hồi cho các ngươi ăn chút thứ tốt." Dương Thừa Chí năn nỉ nói. Hai tiểu mỹ nữ nghe Dương Thừa Chí nói có ăn ngon, ánh mắt sáng lên, cùng nhau thả ra Dương Thừa Chí, một bộ quay bảo bảo mô dạng, Dương Thừa Chí chạy mồ hôi ròng ròng, ai phải đắc tội hai ngày nay sử ma quỷ kết hợp mọi mọi trong tay, không chết cũng lột ra. Nay sẽ nằm trên mặt đất ha ha người tại người khác nâng đỡ cũng ngồi trở lại trên ghế, nhìn thấy Dương Thừa Chí còn không nhịn được cười. Dương Thừa Chí đỏ mặt bắt chuyện mọi người khởi động chết đua. Nghe Dương Thừa Chí người chủ nhân này lên tiếng, mọi người ngưng cười thanh âm, nâng chén nâng chén, dùng đỡ dùng đỡ, tình cảnh lại náo nhiệt lên, Dương Thừa Chí đến mỗi cái bàn mời một ly rượu, đem hậu viện hầm chứa khóa giao cho Vương Hải Yến, làm cho nàng một hồi mọi người ăn cơm xong làm chút hoa quả giải khát. Gian xếp thật tất cả, Dương Thừa Chí cùng người nhóm hỏi thăm một chút, quá khứ kêu lên Hoa Nhược Lan đến nhà lầu bên trong phòng ăn, cùng mấy vị lao ra tử uống vài chén, thuận tiện cùng Hoa Lan nói một chút hoa lão gia tử chuyện. Ngồi ở Hoa Nhược Lan bên người tả kiến Hoa bực, cái này biểu đệ không làm người khác đem mình vị hôn thê kêu lên làm gì? Trong lòng Hưu Tâm cùng qua xem một chút có chuyện gì, nhưng vừa sợ nhà lầu bên trong mấy vị lao gia tử mang theo nghi hoặc lại cùng ngồi cùng bàn đám người uống rượu dùng nữa. Hoa Nhược Lan cũng bực bực, Dương Thừa Chí tại sao gọi nàng cùng đi cùng mấy vị lao gia tử uống rượu, phải gọi cũng có thể gọi những trưởng bối kia, bất quá nàng cũng không tốt ý tứ hỏi, đi theo Dương Thừa Chí mặt sau tiến vào nhà lầu. Nhà lầu trong nhà ăn dùng bữa uống rượu hoa lao gia tử nhìn thấy Dương Thừa Chí mang theo tôn nữ đi vào, căng thẳng trong lòng, thầm nghĩ tên tiểu tử này làm sao đem tôn nữ cũng cho mang vào, hắn sẽ không sợ không chỉ hết của mình tận, để hoa người nhà lo lắng. Bất quá lại ngâm lại buổi chiều Dương Thừa Chí lời thề son sắt bảo đảm, lão ra tử lắc đầu một cái, giấy không gói được lửa, biết liền biết đi. Dương Thừa Chí cùng Hoa Nhược Lan tìm một chỗ ngồi xuống, cùng mấy ông già đồng thời hi hi ha ha ăn cơm uống rượu, cái gì cũng không nói lời nào, đúng là đem Hoa Nhược Lan làm cho là lơ ngơ, không biết Dương Thừa Chí đến cùng tại sao đem nàng lĩnh đi vào. Hơn một giờ về sau, mấy ông lão lo miệng, hài lòng rượi vào ghế, Dương Thừa Chí thấy mấy ông già đều ăn uống no đủ, đi ra ngoài pha một bình trà, đầu tiếng phòng ăn, cho mỗi người rót một chén. Hoa lão gia tử uống một hớp trà ngọc, cười nói: "Tiểu Dương, Người đã đem dược lan cũng gọi là vào được, nói rõ ngươi hoàn toàn chắc chắn, ta hy vọng ta lão già này lúc đi, còn có thể uống chính ngươi xảo chế trà huyết ngọc. Không hiểu tình huống Hoa Nhược Lan gật đầu nói, thừa chí, trà này là chính ngươi xảo chế, so với ra ra đại hồng bảo mạnh hơn nhiều, quay đầu lại lúc đi, cho ra ra mang một ít." Dương Thừa chí gật gù, "Chị dâu yên tâm, các loại, chờ, Hoa ra ra chạy, mang tới một cân, bất quá Hoa ra gia, gia trong ngắn hạn ta xem là không về được kiến kinh." Người già đời mấy vị lao ra tử một thoáng nghe được Dương Thừa Trí trong lời nói có chuyện, bọn họ cũng rõ ràng việc này khẳng định không đơn giản, bằng không Dương Thừa Trí sẽ không đem Hoa Nhược Lan mang vào. Tạ lão ra tử trên mặt mang theo lo lắng hỏi, Hoa lão đầu đã xảy ra chuyện gì, nhìn xem chúng ta có thể hay không giúp đỡ được việc. Hoa lão ra tử cười cận, nhìn Dương Thự Chí một chút, thấy Dương Thự Chí gật đầu, uống một hớp trà nói rằng, không có việc lớn gì, mấy ngày trước có chút không thoải mái, kiểm tra một chút. Nói chuyện dừng lại một chút, liếc nhìn tôn nữ Hoa Nhược Lan, bác sĩ nói ta bị ung thư phổi, thời kỳ cuối, để cho ta về nhà tính dưỡng. Hoa Nhược Lan nghe ra ra nói xong, chén trà trong tay rơi xuống đất đều không có cảm giác đến, khóc lóc quá khứ ôm lấy Hoa lão gia tử, gia gia, ngươi gạt ta, làm sao ngươi biết cái loại này vậy? Chúng ta vậy thì về Yên Kinh để bà ba, ba cho ngài tìm thầy thuốc giỏi nhất." Hoa Nhược Lan trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng nhưng lật ra mỗi người, nàng biết ra ra lừa nàng, nhưng chắc chắn sẽ không lừa gạt kia mấy cái cùng hắn tử trong chiến hỏa đi tới bạn cũ. Nàng muốn lập tức liền cho ba ba gọi điện thoại, để ba ba tìm toàn thế giới thầy thuốc giỏi nhất, cho ra ra trị liệu. Hoa lão ra tự sở sở tôn nữ mái tóc, tương chịu nói rằng, "Nhược Lan ngươi biết tại sao mấy ngày đó ta không có nói cho các ngươi biết, mà hôm nay mới đem sự tình nói cho ngươi biết." Hoa Nhược Lan lắc đầu một cái, "Gia gia, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, ta đây tiểu gia đi gọi điện thoại." để ba ba bọn họ chạy tới, không đợi lao ra tử phản ứng lại hoa nhược lan liền chạy ra khỏi nhà lầu. Hoa lão ra tử xem này, Dương Thừa Chí không bên trong lắc đầu một cái, nói tiếp ta cũng biết, loại bệnh này không mấy ngày thọ sống, ta quá Dương ra câu một là muốn tới xem một chút chúng ta mấy lao gia, hay là muốn tới đây gặp gỡ tiểu Dương, hy vọng tiểu Dương sau đó xem ở tiểu hoa trên mặt mũi, chăm sóc một chút nhược lan. Quy một chương 281, Hoa ra người đến. Nghe Hoa lão ra tử nói chuyện, trong nhà ăn cùng hắn cùng đi trôi qua bốn vị lao ra tử mắt hổ Dương Dương, hoa, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta vậy thì về Yên kinh, tìm hoa hạ thầy thuốc giỏi nhất. Nhìn bốn vị lão hữu dáng rớp gấp gáp, Hoa lão gia tử cũng là đầy mắt nước mắt, cả đời này có thể nhận thức các ngươi, ta cũng thấy đủ rồi, đến thời điểm ta cũng chính là muốn gặp ngươi một lần đóm, bất quá mới vừa xuống xe tiểu Dương liền nhìn ra thân thể ta ẩn tận. Tiểu Dương cùng ta nói ở Dương ra câu bội các ngươi trụ một đoạn thời gian, ta liền có thể triệt để khôi phục, các ngươi còn định cho ta tìm thấy thuốc, các ngươi đã quên tiểu Dương là đang làm gì, quốc chính hoàng ngọc hà là ai chứ tốt. Mấy ông lão lúc này mới nhớ tới bên cạnh bọn họ thì có một vị thuật siêu cường chú ý, không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng tự đủ, già rồi già rồi. Bệnh hay quên làm sao lại kém như vậy lớn hơn, đưa cái này thần kỳ tiểu tử cho quên đi. Đồng nhất sẽ công phu, ở sân đám người cũng đều từ hoa nhược lan trong miệng biết rồi, Hoa lão gia tử thân hoạn bệnh nan y sự tình, bất luận to nhỏ phần phật lập tức liền trêu trọc tràn vào trong lầu, mấy cái lớn tuổi chính là tiến vào phòng ăn, còn giữ lại đều đứng ở cửa nhà hàng khẩu trên mặt mang theo vẻ ưu lo nhìn trong nhà ăn Hoa lão gia tử. Hoa lão gia tử nhìn hộ tống mọi người đi vào nằm nhồi trong lồng ngực của hắn hoa nhược lan, ngươi nha đầu này nhất định phải làm cho là khắp thành đều biết, không dùng được ngày mai yến kinh tất cả mọi người liền đều biết bệnh của ta tin tức. Gia gia, ta mới không lo nỗi Ta liền muốn ra ra theo ta." Hoa Nhược Lan lê hoa đái vũ ngượng ngùng nói. "Đừng khóc, lớn như vậy cái cô nương khóc nhẹ để mọi người chê cười, ngươi chẳng lẽ không biết Tiểu Dương tên tiểu tử này là một ý thuật siêu quần trung ý cao thủ." Lời nói cũng không nghe nói xong, liền bận bịu phải đi ra ngoài gọi điện thoại, tập xấu này cũng không hay. Hoa lão gia tử cho tôn nữ lao xinh đẹp lệ trên mặt nhỏ nói rằng, "Nghe Hoa lão gia tử vừa nói như vậy, đừng nói Hoa Nhược Lan liền ngay cả trong phòng tất cả mọi người trên mặt mang theo mong đợi nhìn Dương Thừa Trí, hy vọng Dương Thừa Trí có thể nói ra một câu ngày mai sẽ có thể trị hết các loại lời nói." Dương Thừa Chí cười khổ nhìn một chút đứng ở trong phòng ngăn người bên ngoài nhóm, mọi người cũng không cần quá lo lắng, Hoa gia gia tuy nói Tây y kiểm tra kết quả là ung thư phổi thời kỳ cuối, Tây y nói đã đến tình huống như thế cơ bản không chữa được, nhưng đối với Trung y tới nói bệnh này tuy nói có chút vướng tay chân, nhưng cũng không có thể nói không thể cứu trị, nhiều nhất 3 tháng Hoa gia gia cơ bản có thể khỏi rồi. Hoa Nhược Lan nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, từ hoa lão gia tử trong lòng bò lên, nước mắt cũng không sát, không để ý hình tượng lôi kéo Dương Thừa Chí, "Thừa Chí, ngươi thật có thể chữa khỏi gia gia, nếu như ngươi có thể trị hết gia gia, để cho chúng ta làm cái gì đều được." Dương Thừa Chí cười đều rồi nói, "Thật sự, chị dâu nếu có thể trớ khỏi Hoa ra ra, ngươi cái gì cũng dám làm. Vậy ngươi trước tiên đem ra ra ông ngoại bọn họ từ ta phòng ngủ lấy đi hoàng ngọc hạt đảo bản lòng cho phải quay về." Hắn buổi tối về phòng ngủ rửa mặt thay quần áo thời điểm, phát hiện dấu ở phòng ngủ hoàng ngọc hạt đảo bản lòng một cái cũng không còn lại, vừa nghĩ nhất định bị mấy vị lao ra tử lấy mất, không cùng hắn chào hỏi tiến vào hắn ta là ra ra ra ông ngoại không có người khác rồi. Hoa Nhược Lan mặt cười nhếch bạch, điều này làm cho nàng và mấy vị cùng ra ra một cấp bậc lão gia tử lấy muốn cái gì, đánh chết nàng cũng không dám, nàng cũng nhìn ra Dương Thừa Chí là ở trêu chọc nàng. Nàng chưa kịp nói chuyện, bên cạnh Tả lao gia tử liền lên tiếng, "Như Lan nha đầu đừng nghe cái kia khỉ con, hắn nếu dám không cho ra ra người chữa bệnh, ta ngày mai sẽ cùng hắn tuyệt dao, ta còn trị không được hắn." Trong phòng ngăn người bên ngoài nhóm hai mặt nhìn nhau, "Này tuyệt dao cũng nói ra, lao già này vẫn đúng là cái kia à, bất quá bọn hắn cũng không dám sợ lao gia tử rủi ro, chỉ lo lão tử cũng cây độc phát ở trên người bọn họ, bọn họ cũng không dương thừa trí loại kia định lực, dám ở mấy vị lao gia tử trước mặt nói mỏ. Khách khí công lên tiếng, "Dương thượng trí cũng không dám lại trêu chọc hoa nhược lang rồi, chỉ dâu yên tâm đi, điểm mấy bệnh nhẹ không có gì." Qua mấy ngày liền có hiệu quả rồi. Thấy Dương Thừa Chí nói như vậy, mọi người cũng không hoài nghi nữa, bọn họ đa số thể nghiệm qua Dương Thừa Chí thần kỳ, hy vọng lần này Dương Thừa Chí còn có thể tiếp tục thần kỳ của hắn biểu hiện, đem Hoa lão ra từ từ trên con đường tử vong kéo trở về. Gia đồng nhất việc công việc, sự việc, nguyên bản là ăn không sai biệt lắm mọi người, cũng không có lòng tiếp tục nữa, đều đến sân hỗ trợ thu thập ăn còn lại đồ vật. Ngay khi mọi người thu dọn đồ đạc thời điểm, trên bầu trời chuyển đến oanh thanh em ùng một chiếc hoa hạ trong quân phân phối tân nhất thẳng 11 nhiều chức năng máy bay trực thăng xoay quanh ở Dương gia câu bầu trời. To lớn đèn pha chiếu sáng nửa cái Dương ra Câu. Dương ra Câu thôn dân cùng mới đến các du khách, dồn dập thả ra trong tay sự tỉnh, chạy xuất viện muốn biết chuyện gì xảy ra, này nửa đêm trong thôn tại sao có thể có máy bay trực thăng vũ trắng đến. Khoảnh khắc công phu, máy bay trực thăng hạ xuống Dương Thửa trí trong viện, mọi người vừa thu thập quá chỗ ăn cơm, tại hậu viện bên trong hất tử, thanh vân chúng nó như ong vỡ tổ gầm thét lên vọt tới máy bay trực thăng phụ cận, nhe răng ra trừng mắt này cái cự đại thiết ra Máy bay trực thăng bên trong người xem đến phía dưới một đoàn đại hình động vật, hai mặt nhìn nhau. Viện tử này làm sao có nhiều như vậy động vật, bên trong còn có 5 con cọp, bọn họ cũng không dám dưới máy bay trực thăng, muốn thẳng tiếp đi xuống, không dùng được 2 phút đồng hồ bọn họ có thể liền sẽ biến thành một đống thịt nát. Dương Thừa Chí bọn họ cũng nhìn thấy máy bay trực thăng hạ xuống viện tử của mình, Hoa Nhược Lan nắm điện thoại di động chạy đến Dương Thừa Chí bên người, "Thừa Chí là ba ba ta bọn họ đi tới, ngươi trước để đám kia động vật đi ra." Dương Thừa Chí hướng hắn cái kia quần các bạn thân mến vẫy tay một cái, đám người kia phần phật hạ xuống, đều tản ra chạy chậm lấy về tới hậu viện. Hoa Như Lan Đặng Ngọc Hà bọn họ đồng thời đến máy bay trực thăng bên cạnh chờ đợi, cabin cửa mở ra, dọc theo huyền bậc thang hạ xuống 4 nam tứ nữ tầng cái 40-50 tuổi người trung niên, mặt sau lại theo tới hai cái hơn 60 tuổi tay cầm hòm thuốc lao nhân. Hoa Nhược Lan tạ Ngọc Hà bọn họ đồng thời tiến lên lên tiếp, Hoa Nhược Lan kéo một cái hơn 50 tuổi, mặt chữ quốc, một thân khí thế người trung niên, khóc lóc nói rằng ba ba, người đã tới cửa, ra ra liền ở phòng khách. 8 cái từ trên phi cơ xuống người trung niên cùng tạ Ngọc Hà bọn họ đều hỏi thăm một chút, mang theo cái kia hai cái tay cầm cái hòm thuốc lão nhân, vội vội vàng vàng đi theo Hoa Nhược Lan mà sau. Tạ Ngọc Hà bọn họ đồng thời theo ở phía sau, ở tiến vào phòng khách trên đường, Tạ Ngọc Hà đơn giản cùng Dương Thừa Chí nói một lần tới được 8 cái nam nữ. Hoa lão ra tử hai nhi hai nữ, Hoa Nhược Lan tra hoa trùng, Hoa Hạ cục chính trị ủy viên dự bị, Nhị thúc Hoa Hạ Yên kinh đứng đầu quân khu cấp bậc trung tướng, dì lớn Hoa đẳng, Tiên kinh thống chiến bộ bộ trưởng, tiểu cô Hoa Bay, Hoa Hạ bộ ngoại giao phó bí thư trưởng. Dương Thừa Chí nghe xong không khỏi lé lưỡi, đây đều là tay cầm thực quyền một phương quan to, tên cũng lên ra sức, Hoa Hạ Bay lên, này Hoa lão gia tử cho tự nữ lên danh tự như vậy, không cần nói cũng biết liền là hy vọng Hoa Hạ có thể sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Tiến vào phòng khách thời điểm, Tôn lão gia tử lão đại Tôn Lập Quốc hướng một đám người trẻ tuổi vùng vung tay, ý tứ để cho bọn họ về lầu cấp đi nghỉ ngơi. Người trẻ tuổi cùng với Tử Dương thành tới được Vương Tôn hai nhà nương tử con nhóm cũng cảm thấy đi vào cũng giúp cái gì bật điệu, liền lên một lượt lầu cấp. Còn giữ lại mấy người hộ Tống Dương Thừa Chí tạ Ngọc Hà đồng thời tiến vào phòng khách, trong phòng khách đi theo tới được hai người chuyên gia chính đang cho Hoa lão gia tử làm kiểm tra, từ khuôn mặt của bọn họ vẻ mặt có thể thấy được, Hoa lão gia tử tình huống không thể lạc quan. Dương Thừa Chí cũng là không có nhìn bọn họ cho lão gia tử kiểm tra, mà là nhìn về phía bọn họ mang trôi qua kiểm tra máy móc không lớn hai cái ý dụng bên trong giường đều là loại nhỏ dụng cụ điện tử dương thừa chí suy đoán thứ này nhất định là hoa hạ mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả bởi vì hắn cũng thường thường trên một ít ý học trang web ở trong đó hắn tử không nhìn thấy loại này máy móc quy 1 chương 282 Dương thừa chí thủ đoạn ngay khi hắn suy đoán cái kia hai cái dương giá trị thời điểm hai cái tùy tùng hoa trung huynh mỗi bốn người đi tới chuyên gia cho hoa lão gia tử cũng kiểm tra sóng hai người sắc mặt khó coi không được bắt đầu thằng thư viện vútt tant Việt Nam hoa lão ra tử trưởng tử hoa nhược Lan ba ba hoa Trung lo lắng hỏi Viện trưởng tiền trịnh chủ nhiệm như thế nào cha ta thân thể đến cùng như thế nào có phải không thật sự có cái gì tr chỗ không đúng hoa nhược lan cái khác trưởng đối cũng cùng hoa chung như thế trên mặt mang theo háo sắc lo lắng nhìn hai vị bọn họ chuyên môn sính mời đi theo chuyên gia viện trưởng tiền cùng trịnh chủ nhiệm là yên kinh lớn nhất quyền uy trị liệu các loại lá phổi bệnh tật chuyên gia bọn họ đều hy vọng từ hai vị này chuyên gia trong miệng được ra tất cả bình thường tin tức hoa lão ra từ đây chính là hoa da cột trong trời nếu như hoa lão ra từ thật sự có cái gì chuyện bấtắc cái cây hoa ra đích tiền liền sụt viện trưởng tiền hám miệng sau đó về mặtảm đạm lắc, lắc đầu lãoị người đến nói đi Phương diện này hoa hạ trừ người ta không có ai lại có thêm loại này quyền phát ngôn luôn rồi. Chính chủ nhiệm mặt lộ vẻ khó khăn mà nói nói, chúng ta vừa nãy cho lão thủ trưởng làm lá phổi toàn diện kiểm tra, lão thủ trưởng. Nói chuyện liếc nhìn nằm nghiêng trên ghế salon hoa lão gia tử. Hoa lão gia tử sửa sang lại quần áo, thản nhiên nói nói đi, không có gì, việc này ta đã sớm biết. Chính chủ nhiệm ổn định tâm thần, nói tiếp, lão thủ trưởng lá phổi trên căn bản đều che kín tuyến dịch lympha, cũng chính là mọi người thường nói ung thư phổi hậu kỳ, lấy hiện nay đi học trình độ loại bệnh này, trên căn bản Chính chủ nhiệm không có kế tục tiếp tục nói, nhưng trong phòng khách đám người đều nghe được hắn trong lời nói ý tứ, Hoa lão gia tử loại bệnh này lấy hiện nay y học nước căn bản không có hy vọng chữa trị. Nghe xong chính chủ nhiệm chẩn đoán chính xác Hoa lão gia tử sát thực mắc phải hiện đại trong lịch sử y học từ không chữa trị trôi qua bệnh nan y là tin tức, Hoa gia tới được 8 người sắc mặt tái nhợt, đứng ngây ra ở trong phòng khách, bọn họ không biết bây giờ nên làm gì. Một lão hoa trung môi run rẩy hỏi nói, viện trưởng tiền, chính chủ nhiệm lẽ nào thật sự không có một điểm biện pháp nào, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta huynh muội mấy cái chính là táng gia bãi sản cũng phải cấp tra liên trị. Dựa theo hiện tại Hoa lão gia tử tình huống, Làm giải phẫu khẳng định không được, chỉ có thể lấy bảo thủ trị liệu, nếu như lão gia tử phối hợp trị liệu, chí ít còn có thời gian nửa năm, cho đến lúc đó không chừng quốc gia phương Tây đã nghiên cứu ra chữa trị loại bệnh này thuốc. Sau đó viện trưởng tiền cùng Trịnh chủ nhiệm nói một chàng lão gia tử sau đó nhất định phải chú ý vấn đề, cũng yêu cầu lập tức về Yên Kinh tiếp thu trị liệu. Hoa Trung Tứ huynh muội nghe xong hai vị này chuyên gia sắp xếp, lập tức trương Lan nâng hoa lão gia tử, hoa lão gia tử liếc mắt nhìn hai vị chuyên gia, cùng các ngươi về Yên Kinh nhiều nhất còn có nửa năm, ta muốn tại đây ta còn có đến mấy chục năm, người nói ta nguyện ý cùng các ngươi trở lại không? Cha, ngài tại sao như vậy nói, về yên kinh phối hợp thầy thuốc trị liệu, ngài còn có rất lớn cơ hội, hoa đẳng chảy nước mắt nói rằng, đứng ở trong đám người hoa nhược lan thấy trưởng bối của mình cùng Gia Gia lập tức liền muốn nổi lên xung đột, vội vàng nói ba mẹ, các người trước tiên hãy nghe ta nói, Gia Gia y tứ muốn thử một chút chung ý hiệu quả trị liệu, nàng có thể không dám nói dương thừa chí nhất định có thể chứa khỏi Gia Gia thân hoạn bệnh năn y. Viện trưởng tiền cùng trịnh chủ nhiệm nhìn nhau một chút, viện trưởng tiền nói nói, lão gia tử ý nghĩ này thì tốt Nhưng hiện đại trung y sa sút, có thể chân chính trị bệnh cứu người trung y rất thiếu, lao ra từ loại bệnh này liền là năm đó Hoa Đà trường trọng cảnh tái thế cũng không dám bảo đảm có thể chữa trị. Dương Thừa Chí nghe viện trưởng Tiền nói như vậy, gật gù, không hổ là Yên Kinh quân uy, nói chuyện kín, kẽ không một lỗ hồng, nói đều là thật tình, không có nâng lên tây ý cũng không làm thấp đi chú ý. Hoa láo ra tử cười cợt, món tiền nhỏ, tiểu chỉnh các ngươi không cần những dụng cụ này có thể hay không nhìn ra lão giả thân hoạn loại bệnh này. Viện trưởng Tiền, chính chủ nhiệm lắc đầu một cái, viện trưởng Tiền mặt da đỏ lên, lão gia tử, ngươi thân loại bệnh này không thông qua máy móc căn bản không chả được cho dù ở một ít phổ thông bệnh viện cũng không có thể tra ra loại bệnh này, loại bệnh này nhất định phải có tinh vi nhập khẩu máy móc mới có thể kiểm tra ra. Thế nhưng ta buổi sáng vừa tới nơi này thời điểm, đã có người một chút nhìn ra thân thể của ta hoàn ẩn tận, hắn căn bản là vô dụng bất kỳ máy móc, liền nhìn ta lão ra một chút liền thân lần lượt đều không lần lượt liền biết thân thể ta tình hình. Hoa lão ra tử nhìn sang trong đám người dương thừa chí nói rằng: "Không thể, đây căn bản không phù hợp y học thường quy, liền ngay cả hiện tại trung y thái đầu cũng không dám nói có thể có như vậy lực, chớ nói chi là ngọn núi nhỏ này thôn rồi, lão gia ngài đừng nói ở đây gặp được hoa hạ nghe tên mấy vị thái đầu." Hoa lão ra tử cười ha ha, Tôn Lao Đầu, tả Ngọc Hà, Chu Quốc Chính các ngươi biết mấy người này đều là bị ai ý chỉ tốt, các ngươi lẽ nào đã quên? Cha, ngài là nói, Hoa Trung huynh muội nhìn trong đám người Dương Thừa Chí ánh mắt sáng người hỏi. Bọn họ mặc dù không có cùng Dương Thừa Chí đánh qua đối mặt, nhưng thân là Yên Kinh năm gia tộc lớn một trong Hoa gia, nếu như ngay cả Dương Thừa Chí cũng không có biết, vậy bọn họ tiểu không dùng lại Yên Kinh la lột. Đúng vậy, chính là tiểu Dương một chút nhìn ra thân thể của ta hoạn bệnh nan y, Tôn Lao Đầu, Ngọc Hà nha Chính đều là để tiểu tử này dùng trung ý chi hết, tiểu tử này nói rồi ba tháng, có thể để thân thể ta cơ bản khỏi hẳn. Ta tin tưởng tiểu từ này. Không thể, là hắn tuổi tác, từ từ trong bụng mẹ học tập trung ý có thể lớn bao nhiêu thành tựu, ta không tin hắn một chút có thể nhìn ra ngài trên người ẩn tận. Viện trưởng Tiền nhìn Dương Thừa Trí lắc đầu nói rằng: Hắn nhìn thấy trôi qua trung ý thái đầu người nào không là 70, 80 tuổi, chưa từng nghe nói có cái kia trung ý thái đầu ở hơn 20 tuổi liền danh mãn hoa hạ. Thấy mọi người đều đem câu chuyện dẫn tới trên người hắn, Dương Thừa Trí cũng không có thể đứng ở phía sau, đi tới Hoa lão ra từ bên người, cười nói: Viện trưởng Tiền, ngươi có tin hay không không quan trọng lắm, chúng ta Hoa Hạ lão tổ tổng cho chúng ta lưu lại không muốn người biết độ vật nhiều lắm. Bác viện trưởng Tiền tới nói đi, mấy ngày nay có phải là lão cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, buổi tối làm nhiều, mình là không phải cũng đã kiểm tra mấy lần, phát hiện thân thể cũng không có gì tật xấu, ta kiến nghị ngươi cẩn thận kiểm tra một chút của ngươi lá gan công năng, bằng không lại quá 3 tháng, Hoa lão ra từ khỏi bệnh rồi, ngươi có thể chiếm được nhập viện rồi. Viện trưởng Tiền vừa nghe Dương Thừa Chí lời này, thay đổi sắc mặt, dùng tay chỉ vào Dương Thừa Trí, Chí, chín nguy nguy nói rằng: "Ngươi, làm sao ngươi biết, việc này ta chưa từng cùng người khác nói qua." Trong phòng khách đám người vừa nhìn tình huống này, liền biết Dương Thừa Trí nói đều là thật, bằng không viện trưởng Tiền cũng sẽ không có phản ứng như thế này. Dương Thừa Chí cười cợt, "Viện trưởng Tiền, không biết ngươi có biết hay không Trung y bên trong Bốn xem bệnh?" Viện trưởng Tiền bên người Trịnh chủ nhiệm tiếp lời nói, "Trung y Bốn xem bệnh ai không không biết, không phải là vọng, van, vấn, thiết." Nói xong lời này hắn sững sốt một cái, "Ngươi nói là ngươi là dựa vào Trung y Bốn xem bệnh bên trong hy vọng xem bệnh nhìn ra viện trưởng Tiền thân thể tình hình." Dương Thừa Chí một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng nhìn Trịnh chủ nhiệm, "Truyền thừa 5000 năm Trung y bác đại tinh thần, sao có thể là mới xuất hiện ngăn ngắn mấy trăm năm Tây y có thể so sánh? Tây y có thể trị mang bệnh ý có thể trị, Tây y không thể trị mang bệnh ý còn có thể trị." Này sẽ công phu, Hoa gia tứ huynh muội liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào, ở nội tâm của bọn họ bên trong hy vọng nhà mình lao gia tử về Yên Kinh tiếp thu trị liệu, dù sao về Yên Kinh lão gia tử còn có thời gian nửa năm, bọn họ Hoa gia cũng có thể có chuẩn bị, không đến nỗi đến lúc đó tay chân luống cuống. Nhưng Dương Thừa Chí vừa nãy thông qua xem viện trưởng tiền có thể phán đoán thân thể hắn sắc thực có ẩn tật, đây là bọn hắn không dám nghĩ, huống chi người trẻ tuổi này đã từng còn chữa trị quá lúc Tây y căn bản không có thể chữa trị tôn lão tử cùng Chu Quốc chính phu thế. Quy 1 chương 283, trị liệu. Dương Thừa Chí cũng nhìn ra Hoa gia huynh muội nghi ngờ trong lòng. Mã Miệm nói nói: "Hoa bá phụ, nếu không như vậy đi, các người trước hết để cho Hoa gia ra ở chỗ này của ta trụ một tuần, muốn là một tuần Hoa lão gia tử bệnh tình không có giảm bất hoặc là không có thay đổi, coi như tiểu tử ta nói mạnh miệng, đến thời điểm tùy ý các người đem Hoa gia ra mang về Yên Kinh tiếp thu trị liệu. Đừng nói Hoa gia huynh muội, liền ngay cả viện trưởng tiền cùng Trịnh chủ nhiệm nghe xong lời này đều là sức sở, một tuần không có giảm bất thậm chí không phát sinh biến hóa, coi như nói lời nói suông. Liền ngay cả trên thế giới lớn nhất quyền học cơ cấu cũng không dám nói, một tuần có thể giảm bất hoặc là không cho tế bào ung thư phát sinh bệnh biến." Bọn họ cũng đều biết, này tế bào ung thư biến hóa nhanh chóng, một buổi tối thời gian, tế bào ung thư có thể khuyết tán rất nhiều nơi, cái này cũng là đương đại trong xã hội ung thư trở thành tỷ lệ tử vong cao nhất nhanh nguyên nhân của bệnh. Bọn họ không biết người thanh niên này ở đâu tới tự tin, một tuần liền để bệnh tình giảm bớt, cho dù bệnh tình không có thay đổi cũng coi như hắn nói lời nói suông, lẽ nào hắn thật sự có loại kiêm nghịch tiên y thuật, trong phòng khách tất cả mọi người đang suy nghĩ. Hoa gia huynh muội cùng viện trưởng tiền chỉnh chủ nhiệm đồng thời xoay người ra sân thương lượng nên để lão gia tử về viện hay là lưu ở dương gia câu để người trẻ tuổi này trị liệu. Trong phòng Hoa lão gia tử rũi lên ngón tay cái khế nói Tiểu Dương, khá lắm, ta liền thích ngươi loại này có tự tin hài tử, hiện tại như ngươi hài tử như vậy cũng không nhiều, bất luận ngươi có thể hay không chứa khỏi ta đây chứng bệnh, ta liền ở Dương ra câu ở. Yên tâm đi, hoa láo đầu, năm nay qua hết năm bác sĩ đều cho ta kia mấy cái vật không thành khí rơi xuống bệnh tình nguy kịch tư thông báo rồi, còn không phải tiểu Dương, đi tới một trận châm cứu ta thân thể này so với trước đây còn khỏe mạnh." Tôn lão ra tử cười nói. "Tôn Lập Quốc, Tôn Lập dân, Tôn Lập Quân, đồng thời mở miệng nói, "Hoa bà bá, chúng ta tin tưởng thượng trí, hắn nhất định có thể chữa khỏi bệnh của ngài." "Chính là, chính là" Thượng chí nhất định có thể chữa khỏi ngươi lão già này, tả lão gia tử, chu lão gia tử cũng dồn dập mở miệng. Một chút thời gian, Hoa gia huynh muội cùng hai vị chuyên gia đều trở lại phòng khách, Hoa Trung nói nói, "Tiểu Dương, chúng ta tin tưởng ngươi, bất quá muốn là một tuần lão gia tử trong cơ thể tế bào ung thư rời đi chúng ta liền muốn tiếp lão gia tử về Yên Kinh. Còn có, chính là chúng ta mấy cái này đều muốn ở ngươi này cùng dưới lão gia tử, hy vọng ngươi có thể dàn xếp một thoáng." Dương thừa chí gật gù, ở lại cũng không có cái gì, bất quá sân tên đại gia hỏa kia có phải là. Hoa Trung cười ha ha. Chúng ta biết người không nguyện mọi người biết tình huống của ngươi, yên tâm ta lập tức liền để hắn về yên tĩnh. Thấy sự tình đều đã nói thỏa, Dương Thừa Chí để trong phòng khách người đi về nghỉ, chính mình mang theo Hoa lão gia tử trên lầu 2 tìm một gian trống phòng khách, dự định trước tiên cho lão gia tử trầm cứu hạ xuống, đợi ngày mai tái phối chế chân thuốc. Hoa gia huynh muội đều không yên lòng, đều đi theo trên lầu 2, hai vị chuyên gia y học xem Hoa gia huynh muội đều lên, lên rồi, chính mình lại đây chính là trăm năm lão gia tử liền cũng lên lầu 2. Dương Thừa Chí thấy cùng lên đến những người này, cũng không nói gì dù sao người ta có liên hệ máu mủ cùng sứ mệnh, tiến vào phòng khách chính là dặn bọn họ thấy cái gì không muốn lộ ra. Dương Thừa Chí để lão ra tử tởi áo, ngựa mặt nằm ở trên giường, từ thiếp thân túi láo bên trong lấy ra chứa ngũ hành kim châm túi ra, bắt đầu cho hoa lão ra tử châm cứu. Trở về mấy tháng này, Dương Thừa Chí mỗi ngày rút thì gian tu luyện ngũ hành kim châm vận hành phương pháp, xuất hiện ở trong người lưu động khí lưu muốn so với ở yên kinh cho cha mẹ xem bệnh nào sẽ tránh kiện vài lần. Thôi dùng các loại kim châm vận hành phương pháp, cảm giác thân thể không có cảm giác gì, 36 cái ngũ hành kim châm ong nóng rũn Dương Thừa Chí nhanh chóng đem ngũ hành kim châm nhanh chóng cắm vào hoa lão gia tử bộ 36 nơi đại vị. Nhẹ nhàng gậy Kim Trâm, Kim Trâm ở láo da tử trên người ong ong run dày không thôi. Đứng ở trong phòng khách hoa gia huynh muội cùng mời tới hai vị chuyên gia, con mắt trận lên tròn xoe, bưng miệng mình, cố nén không để cho mình phát ra tiếng vang, chỉ lo quay giày dương thừa trí cho hoa láo da tử trị liệu. Bọn họ đều gặp quá nhiều châm cứu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này châm cứu phương pháp, Kim Trâm nhập vào cơ thể thời điểm còn có thể run dày không ngừng, lấy tay khẽ gậy Kim Trâm, Kim Trâm còn có thể phát sinh ông ông tiếng vang. Bọn họ tự hỏi chắc chắn sẽ không có loại này tay nghề, khẽ gẩy ai cũng biết, nhưng có thể làm cho kim châm đều đều run rẩy đây nhất định không phải người thường có thể làm được, liền mấy người này đối với cho Hoa lão gia tử trị liệu thanh niên càng thêm tò mò. Năm sau 6 phút, bọn họ phát hiện theo cắm ở Hoa lão gia tử bộ ngực kim châm có màu tím đen ta đây đầy vết bẩn chảy ra, mới vừa lúc mới bắt đầu, đầy vết bẩn tương đối ít, đến cuối cùng, đầy vết bẩn theo thân thể lưu đến lao ra dưới thân trên giường, tản ra một loạt tanh cười. Lúc này Hoa gia huynh muội cùng hai người chuyên gia giống như pho tượng như thế, đứng ở trong phòng khách không nhúc nhích, loại này châm cứu thủ đoạn đã vượt ra khỏi lẽ thường, bọn họ có thể chưa từng nghe nói châm cứu còn có thể chạy ra tỏa ra thành tựy độ vật. Hoa ra huynh muội rung động đồng thời, trong lòng cũng kích độc lên, không trách cha tin tưởng người thanh niên này, nguyên đến người thanh niên này đừng xem tội trẻ, chỉ bằng vay chiêu thức ấy châm cứu thuật, đi đâu cái loại gỡ lớn bệnh viện cũng là bánh bao. Nguyên bản vừa nãy ở trong phòng khách, Dương Thừa Chí nói 3 tháng có thể chữa trị phụ thân thân hoạn bệnh nan y, bọn họ cho cha lưu mặt mũi, không, có là mặt bác bỏ Dương Thừa Chí. Bây giờ nhìn lại vẫn là cha con mắt tin tưởng, huynh muội bọn họ cùng hai người chuyên gia đều nhìn lẩm, người thanh niên này thật sự có bản lĩnh có thể người thanh niên này nói không phải lời nói sung lão ra tử lại người thanh niên này trị liệu dưới không chừng thật có thể khôi phục khỏe mạnh viện trưởng tiền cùng trịnh chủ nhiệm hiện tại thẳng hối hận vừa nãy đem lời nói quá chết rồi không lưu lại một điểm đường lùi bọn họ hiện tại trong lòng đều rất mâu thuẫn vừa hy vọng đem lão ra tử chữa khỏi vừa hi vọng không chỉ hết chứa khỏi lão ra tử bằng vào bọn họ cùng hoa chúng quan hệ ngày sau ho lộ nhất định thông thản không chữa khỏi lời nói bọn họ không về phần cái tia sao nhiều người trước mắt mặt núi bọn họ không nghĩ ra trung y bên trong còn có như vậy một loại châ cứu phương pháp có thể làm cho trong cơ thể tạp chất theo dung động kim châm chảy ra, làm thâm niên chuyên gia bọn họ làm sao nhìn không ra người thanh niên này là dùng kim châm giết chết lao gia tử trong cơ thể tế bào ung thư. Lại đợi hơn 20 phút, lao gia tử trong cơ thể chảy ra màu tím đen đầy vết bẩn cuối cùng không tiếp tục theo kim châm chảy ra, dương thừa trí các loại, chờ kim châm ngừng run, dùng một loại linh trong phòng khách mấy người đều hoa mắt thủ pháp rút ra lao gia tử trên người 36 chi kim châm. Trước sau tổng cộng dùng không tới 10 giây, chiêu thứ càng làm cho hoa gia huynh nội tâm, để viện trưởng tiến chỉnh chủ nhiệm hai vị chuyên gia theo thủ. Hiện tại hai vị chuyên gia lập tức liền muốn rời đi cái này lính bọn họ ném mất mặt mũi địa phương bọn họ biết một tuần lễ sau không có lẽ không tới một tuần lao ra tử kiểm tra báo cáo làm như thế nào nói cho mọi người từ vừa nãy trong cứu tình huống xem cho dù hiện tại một lần nữa kiểm tra traãoo ra tử tình huống thân thể nhất định phải so với vừa nãy tốt hơn không biết lên đi cắm ở lão ra tử trên người 36 chi Kim châm, dương tha trí thoáng lau laotn một cái mồ hôi cho lão ra tử giữ giới mạnh thỏa mãn được đầu khe khi đẩy một thoáng đã ngủ lao ra tử hoa ra ra lên tắm đứng ngày mai chohôn Hu mê Trong giấc mộng hoa lão gia tử bị Dương thừa chí đánh thức, giật dưới mũi, mùi vị gì, làm sao thối như vậy, tiểu Dương ngươi đem ta là không làm nhà cậu, lão gia tử tả nói. Hoa gia tứ huynh muội thấy ba ba tỉnh lại, hoa đằng, hoa bay đến nâng dậy lão gia tử, ba ba cảm giác thân thể như thế nào. Hoa lão gia tử ngồi xuống nhớ tới chuyện vừa rồi, lại nhìn một chút trước ngực để lại đầy vết bẩn, mặt già đỏ lên, rồi giơ cánh tay, thật là thoải mái, đã lâu không thư thái như vậy đã qua, ta hiện tại liền muốn đi ra ngoài đi hơn nửa canh giờ. Quy một chương 284, lão gia ngải thương sót đừng làm cho Dương gia câu trọng độ ô nhiễm. Hoa gia huynh ngội vừa nghe trong lòng mừng như điên. "Thằng thư viện vế đút vế đút vế đút, tàn tủ vện." Việt Nam không biết có 10 năm hay là 15 năm, ba ba của mình đều chưa từng nói qua muốn đi ra ngoài đi một chút câu nói này rồi. Nhớ tới từ khi mẫu thân sau khi qua đời, cha cũng rất ít đến bên ngoài đi vận động, huynh ngội bọn họ một loại lao gia tử nói để hắn đi ra ngoài phơi nắng phơi nắng đi tới, lao gia tử liền nói thân thể mệt mỏi, không muốn đi ra ngoài. Ngày hôm nay huynh ngội bọn họ căn bản không biết lao gia tử cùng Hoa Nhược Lan đến dương gia câu sự tình, các loại "chờ" Hoa Nhược Lan cứ gọi điện thoại tới mới biết Nguyên Lai like Lao gia tử đi Dương gia Câu là cùng mấy vị bạn cũ cáo trở đi. Chờ đến Dương gia Câu, mang tới hai vị quyền uy chuyên gia viện trưởng tiền cùng Trịnh chủ nhiệm nói rồi cho Lao gia tử kết quả kiểm tra, bọn họ liền cảm thấy trời sập rơi xuống. Ở đến Dương Thừa Chí có thể chữa trị Lao gia tử, trong lòng thì có một chút hy vọng, các loại, chờ, nhìn thấy Dương Thừa Chí trông cứu thủ đoạn, loại kia hy vọng càng ngày càng mãnh liệt, bây giờ nghe cha của chính mình nói muốn đi ra ngoài đi một chút làm sao không để cho bọn họ cao hứng. Dương Thừa Trí liếc nhìn trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng Hoa gia tử huy ngộ. Xoay mặt trên mặt mang theo cười xấu xa rất đúng hoa lão ra tử nói hoa ra ra lão ra ngại có thể đừng đi ra hoa lão ra tử ngẩn ngơ làm sao ta liền không thể đi ra ngoài ta hiện tại cảm giác toàn thân đều là sức lực lão ra tử tức giận bất bình nói rằng Dương thừa chí chỉ chỉ lao ra tử thân thể ta sợ lao ra ngại như vậy đi ra ngoài ta sân đổ vật nghe thấy được lao ra ngại mùi trên người đều kiểu mái tóc vậy ta có thể sẽ thua lô lớn hoa lão ra tử vừa nghe trừng mắt Dương thừa Chí nói tên tiểu tử tối nhà ngươi ta như vậy còn bất chợt ngươi cho làm trò không được ta cứ như vậy khi ta tới nhìn thấy sân có hai lao cá dưới đi tắm đi. Hoa gia gia, lão ngài hãy tha cho ta đi, ta ở trong đó nuôi đều là cá quả kỳ nông, lão gia ngài lần này đi, vẫn không thể đem ta nuôi cá đều chết, ngài liền ở nhà giật dữ đi. Sau khi đi ra ngoài Hóa Hạ giám sát hoàn cảnh vệ tinh một thoáng liền biết Dương gia câu đã gặp phải độ ô nhiễm. Hoa gia tứ huynh ngồi nghe một gia một trẻ này rất đúng đắc, không khỏi hiểu ý nợ cười, luôn luôn ở nhà không câu nệ nói cười lão gia tử đi tới nơi này không tới thời gian một ngày, làm sao lại có thể cùng người trẻ tuổi này dường như nhiều năm quen biết bằng hữu như thế. Tiểu tử ngươi, ngươi chờ Nào sẽ chính ta tại ngươi phòng ngủ thấy được còn có một thùng trà huyết ngọc, ta tắm xong liền đi qua để Hoa Trung mang về, có tiểu tử ngươi khóc thời điểm, Hoa lão gia tử thật như đứa trẻ con lẩm bẩm nói rằng: "Lão gia ngài nếu dám trộm huyết ngọc của ta trà, ta liền đem đưa lão gia ngài hoàng ngọc bảng long hạch đảo đập phá ăn đi." Dương Thừa Chí uy hiếp nói. Lão gia tử vừa nghe Dương Thừa Chí lời này, cả người không khỏi đánh run tầm tập, vội vàng đem đặt ở đầu giường đôi kia hoàng ngọc hạt đảo bản long giao cho Hoa Đằng. cũng dặn con gái bảo quản cẩn thận đừng làm cho Dương Thừa Chí chướng được. Hoa Đẳng cố nén ý cười, tiếp nhận lão gia tử đưa qua hoàng ngọc hạt đảo bản long, biến sắc cầm trong tay Hoàng Ngọc Hạt đảo bản long lại giao cho đại ca Hoa Trung. Hoa Trung, Hoa Hạ, Hoa Phi ba huynh muội vừa nhìn, sắc mặt đều biến đổi, sinh ở nhà giàu bọn họ làm sao không nhận thức đồng nhất đối với Hoàng Ngọc Hạt đảo bản long, đồng nhất đối với Hoàng Ngọc Hạc đảo bản long ít nhất có thể đáng 200 triệu nhân dân tệ. Nghe cái kia một già một trẻ rất đúng đáp, thật giống đồng nhất đối với Hoàng Ngọc Hạc đảo bản long vẫn là Dương Thừa chí đưa cho Hoa lao ra tử, tiền tay có thể tặng người hơn 100 triệu nhân dân tệ đồ vật người cũng không thấy nhiều. Hoa gia tứ nhìn Dương Thừa chí ánh mắt của thay đổi rất nhiều, có kính nể, lại hiếu kỷ. Còn có chấn động, ngược lại bọn họ bây giờ nói không ra đến đấy ngọn nguồn là một loại gì chính là hình thức cảm giác. Dương Thừa Chí lưu lại một bình dường như thanh thủy vậy đồ vật, bàn giao Hoa lão ra từ buổi tối lúc ngủ uống một chén, nói cho bọn họ biết buổi tối nghỉ ngơi địa phương, sau đó rời đi phòng khách. Đến lầu một nhìn một chút, mấy ông già đều trở về nhà nghỉ ngơi, lại đến lầu cắt xoay chuyển một lần, ra một đám người trẻ tuổi còn đang tán gẫu tâm sự ở ngoài, những trưởng bối kia cũng đều trở về phòng. Dương Thừa Chí cùng bọn họ đều hỏi thăm một chút, chính mình cũng sẽ đi nghỉ ngơi, bởi vì hắn ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Vì lẽ đó những người trẻ tuổi kia cũng không có yêu cầu Dương Thừa Chí cùng bọn họ đồng thời tán gẫu. Đúng là Hoa Nhược Lan cùng tả Kiến Hoa đem hắn kéo tiến gian phòng, hỏi dò Hoa lão ra tử tình huống, Dương Thừa Chí cũng không giấu của bọn hắn, đem có thể chữa trị Hoa lão ra tử chuyện nói cho bọn họ biết, cũng nói cho bọn họ biết vừa nãy ở trong phòng khách nói tới 3 tháng chữa trị lão ra tử là lừa bọn họ, lão ra tử đến nhiều thời gian 1 tháng có thể khỏi hẳn. Dương Thừa Chí tại hắn hai tướng hùng chúc mừng thời điểm, lặng yên rời phòng, các loại, chờ, chờ lại phòng ngủ mình thời điểm, phát hiện môn từ giữa khóa trái, gõ nửa ngày nóng. Bên trong Vương Hải Yến nói cho hắn biết, ở mẫu thân ở Dương gia câu mấy ngày nay không cho phép hắn tiến vào gian phòng này. Dương thượng chí trên đầu tối xâm lại, này đó cùng cái kia chuyện, Vương lão gia tử phu thế lại đây cũng không thấy đã nói như vậy, huống chi Vương gia trên giới thật giống đều đồng ý hai người sự tình đem, làm sao tới nhiều người, tính cách của người lẽ nào cũng có thể thay đổi. Bất quá nếu Vương Hải Yến nói ra, chính mình cũng không thể nói cái gì nữa, cũng còn tốt ngày hôm nay tới được mọi người ở trên gác xép nghỉ ngơi, hai tầng lầu ngoại trừ Hoa lão gia tử ở một gian bên ngoài phòng khách còn có hai gian, bằng không buổi tối liền cái chỗ ngủ cũng không có. Có thể buổi tối làm cơm hơn nữa cho Hoa lão gia tử trông cứu khá là mệt nhọc, Dương thừa chí tiến vào trong phòng khách, rửa mặt một chút, chui vào chăn liền tiến vào mộng hương. Hắn không biết là, tại hắn tiến vào phòng khách nghỉ ngơi không lâu sau, Hoa lão gia tử ở Hoa Trung, Hoa hạ hai người huynh đệ dưới sự giúp đỡ tắm rửa sạch sẽ, tắm xong Hoa lão gia tử cảm giác toàn thân khoan khoái, không một chút nào buồn ngủ. Hoa gia huynh muội bốn người thấy cha chưa muốn ngủ, cũng là cùng cha nói chuyện thiếm, tiền thầy thuốc cùng Trịnh chủ nhiệm không có chuyện làm, liền lại cho lão gia tử làm một cái kiểm tra. Kiểm tra kết quả để trong phòng bảy người nhìn kiểm tra báo cáo, một câu nói cũng không nói được. Kết quả kiểm tra lão gia tử trong cơ thể tế bào ung thư so với vừa nãy nào sẽ kiểm nghiệm đi ra ngoài kết quả, đầy đủ ít đi 15%. Đừng xem này 15% con số này không cao, nhưng đối với hoa lão gia tử như vậy một cái ung thư phổi thời kỳ cuối người bệnh, cái này giảm thiểu số liệu đây chính là phúc âm. Bất luận cái gì người bệnh ung thư, chỉ cần trong cơ thể tế bào ung thư không muốn phát sinh bệnh biến rồi đi, này liền nói rõ trị liệu thành công, người bệnh ung thư hóa trị cũng chỉ có thể là giết chết tân sinh tế bào ung thư, không chế tế bào ung thư tăng cường. Cho dù tình cờ thông qua một ít đắt giá thuốc giết chết không phải mấy mấy phần tế bào ung thư Bác sĩ người bệnh sẽ cao hứng được ngày, bọn họ liền sẽ cho rằng đây là chứng bệnh chuyển biến tốt biểu hiện. Nhưng bây giờ Hoa lão ra tử liền là thông qua một lần châm cứu, trong cơ thể tế bào ung thư liền giảm bất 15%, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này châm cứu thuật muốn so cái gì hóa trị cùng với những kia khống chế bệnh biến thuốc phải mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Việc này nếu để cho ngoại giới y học cơ cấu biết, y học cơ cấu tất nhiên muốn phát sinh một lần kịch liệt dung chuyển, có những ngày số liệu, bọn họ lập tức có thể tuyên bố ung thư sẽ không nữa là y học trên bệnh nan y, hắn hoàn toàn có thể thông qua châm cứu thuật chữa trị. Trong phòng khách bất kể là Hoa gia huynh muội vẫn là viện trưởng tiền Trình chủ nhiệm bọn họ làm sao cũng nghĩ không ra, chỉ dựa vào mấy cây nhò nhỏ kim châm, làm sao lại có thể giết chết trong cơ thể nhiều như vậy tế bào ung thư. Hoa gia tứ huynh muội thở phào nhẹ nhóm, bọn họ vui mừng nào sẽ thì có mạnh mẽ mang đi hoa lao gia tử, này nếu là thật đem lão gia tử mang về Yên Đình, nửa năm sau đó hoa gia địa vị có lẽ sẽ bởi vì hoa lão gia tử qua đời mà xuống dốc không phanh. Đồng thời cũng vui mừng chính mình lao gia tử mắt sáng biết cho người, liếc mắt là đã nhìn ra Dương Thừa Chí chỗ bất phàm, không để ý huynh muội bọn họ phản đối cũng kiên trì để Dương Thừa Chí trị liệu. Một hồi lâu sau, Viện trưởng Tiễn, chính chủ nhiệm chỉ trong tay kiểm tra báo cáo nói cho bọn họ biết nguy rồi, dựa theo ngày hôm nay trị liệu tình huống, lao ra tử thân thể khỏi hẳn căn bản không dùng được 3 tháng, nhiều nhất 2 tháng thân thể có thể hoàn toàn khôi phục. Hoa gia huynh muội nghe hai vị chuyên gia phân tích về sau, tâm tình có thể tưởng tượng được, nửa năm sau qua đời, lại tới 2 tháng khỏi hẳn loại này trên trời dưới đất biến hóa, quả thực để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Nam Nghiêng ở trên giường hoa lão gia tử nghe bọn họ như vậy phân tích, cười híp mắt nói nói, Tiểu Dương, làm một ý chuyện, đừng nói các ngươi rồi, liền ngay cả ta cái này sống hơn 90 năm lão gia cũng xem không hiểu. Cẩm nơi biết không, lúc trước tỉnh lại Chu Quốc Chính, ta nghe Chu gia lão gia tử đã nói, tiểu dương nói hai tháng có thể để Chu Quốc Chính chủ gậy bước đi, nhưng hôm nay ta hỏi qua Chu lão đầu, Quốc Chính tiểu tử kia không tới một tháng có thể trụ ngửa xuống đất, ta nghĩ tên tiểu tử kia khẳng định còn có đường tủ đoạn. Còn có mấy ngày trước hai nhà Chu, ta bọn tiểu đồi biến hóa, cùng với yên kinh mọi người giá cao cầu mua một vị bạch, quân đội bên trong mới xuất hiện kim xăng dược, những này ta cân nhắc đều là tiểu dương tên tiểu tử này làm ra. Cha, ngài là nói đều là thật, ta xem không thể nào. Muốn sinh sản những thứ đồ này cái kia cần bao nhiêu thiết bị, nhưng ta nghe nói Dương gia câu căn bản không có cái gì nhà xưởng, Hoa Đảng gương mặt không tin. Nhược Lan ban thần tiên túy, đây là tiểu Dương chế riêng cho, các ngươi ở nơi nào nhìn thấy cất rượu nhà sửng rồi? Các người dùng đầu góc suy nghĩ một chút, những thứ đó tôi trước lấy ra tới đều là người nào? Ở tiểu Dương không tới Yên Kinh trước đây, những người kia tại sao không hướng ra nắm một vết bạch, kim sang dược loại vật này. Nghe Hoa lão gia tử vừa nói như vậy, Hoa gia tứ huynh muội cùng hai vị chuyên gia lại một lần bị chấn động đến, bất kể là thần tiên tú, một vết bạch vẫn là quân đội dùng kim sang dược, bọn họ đều rõ ràng trong đó giá trị Bọn họ cũng đều biết tiếng kinh mấy cái ở trên thế giới đều được xếp hạng số nghiên cứu khoa học cơ cấu, cũng phân tích này vài loại sản phẩm thành phần, nhưng dựa theo loại này thành phần phòng theo chế ra sản phẩm cùng nguyên sản phẩm công hiệu kém không phải nhỏ tí tẹo, dễ, cái bạn không thể so sánh. Liên cái kia thần tiên túy tới nói, Hoa gia cũng đi tìm người phân tích trong đó thành phần, cũng thử chế riêng cho quá, có thể bất kể như thế nào chế riêng cho, nhuộm chế ra thần tiên túy uống cũng không thể uống. Bọn họ không thể không đội phục Dương Thừa Trí cất rượu tài nghệ cao siêu, không trách năm nay ra loại thấp hơn thần tiên túy thời điểm, Dương Thừa Trí đã từng lớn tiếng, chỉ cần có người có thể chế riêng cho ra thần tiên túy khen thưởng 100 triệu nhân dân tệ thấy mấy người xứ sở hoa lão gia tử vừa chỉ chỉ trên đầu giường thả cái kia bình dương dươngtha chí lưu lại dường như thanh thủy vậy đồ vật các người ai có thể biết cái lọ này được gì thế mấy người cùng nhau bắt đầu bọn họ cũng không dám nói đây là nước suối các loại đồ vật bọn họ biết dương thửa chí cho lão ra tử lưu lại đồ vật nhất định không phải bình thường đồ vật quy một chương 285 các thôn dân hoạt động bất luận hoa ra huynh ngội cùng hai vị chuyên gia nghiên cứu cái gì thảo luận cái gì mà bị nghị luận chủ nhân nhưng nằm ở trên giường ngủ ng ngọn lâu lâu trên mặt còn sẽ lộ ra một tiếng người khác xem không hiểu m cười thằng thư viện virus virus Đan tụ vẹn, Việt Nam. Ngày mai, Dương Thừa Chí dậy thật sớm, hôm nay là 11 tuần lễ vàng ngày thứ nhất, hắn cái tổ chức này người có thể không thể đi ra ngoài quá trễ, hắn đi ra ngoài trước xem xét một chút nhìn còn có chỗ nào chuẩn bị bất chu, bằng không các loại, chờ, du khách đến rồi lại chuẩn bị vậy thì không tốt lắm. Nghe một chút trong lầu trong phòng ngủ phát ra tiếng nhỏ nhẹ, Dương Thừa Chí biết mọi người vẫn còn ngủ say, hắn nhẹ nhàng xuống lầu, tiến vào nhà bếp, đem nhà bếp môn qua lên, chỉ lo phát ra tiếng vang thức tỉnh ngủ say đám người. Hắn trước tiên đem cho hoa lão ra tử chế biến chén thuốc dược liệu chuẩn bị kỹ càng, lưu lại cái chế biến phương pháp cùng chú ý hạng mục công việc, cơn cũng không quan tâm ăn, tựu ra sân. Sáng sớm dương ra câu hoàn toàn yên tĩnh, nhặt trời xanh bên trong lờ ngợ còn có thể nhìn thấy mấy viên vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống tàn tinh, xa xa phía trên đường chân trời tản ra quất hào quang màu đỏ. Trong viện hai căn phục cổ kiến trúc, xanh um tươi tốt cây ăn quả hoàn toàn bao phủ ở sáng sớm ánh nắng trong, đỏ phừng phừng nói ra được tàn tinh. Ánh nắng hơn nữa đồng nhất tòa phục cổ sân, tạo thành một bộ duy mỹ bức tranh ở màu vỏ quýt nắng sớm dưới sự vất vả của, Dương Thừa Chí đi tới hậu viện, cho trong hậu viện dậy sớm các bạn thân mến chuẩn bị dừng lại, một trận phong phú bữa sáng. Chờ những người này ăn xong, Dương Thừa Chí mang theo Hát Tử, Thanh Vân, hộ tử ra cổng, chờ đến trên đường, hắn mới phát hiện, cũng không phải hắn lên sớm nhất, xa xa xây dựng lên lộ thiên giải trí chẳng địa thượng có không ít đi ra rèn luyện mọi người. Dương Thừa Chí cũng nghe Dương Thụ Xuân bọn họ đã nói, tự từ trong thôn xây dựng lên cái này có thể cung cấp rèn luyện sân bãi về sau, mỗi ngày sớm muộn trong thôn đại đa số người đều sẽ đến nơi này rèn luyện nói chưa tiếng, nơi này đã trở thành thôn dân không hội nghị nơi. Nói thật từ xây dựng cái này sàn giải trí đến bây giờ, Dương Thừa Trí cái này chủ yếu người đầu tư một thoáng cũng chưa từng đi, thừa dịp ngày hôm nay dậy sớm, Dương Thừa Trí mang theo hắc tử Thanh Vân Hổ Tử cũng hướng giải trí chàng đi đến, muốn nhìn một chút này sàn giải trí đến cùng sửa như thế nào. Chờ đến gần nơi này, Dương Thừa Trí trong lòng cũng cảm giác không tệ, chỗ này muốn so với lúc trước ở Dương Thành đi làm đi ngang qua các thị dân rèn luyện quảng trường muốn sinh đẹp hơn. Quảng trường dường như một cái tiêu chuẩn tràng như thế, diện tích lớn gây nên ở 10.000 Phía ngoài cùng một vòng thường xanh bụi cây cây tường tu bổ chỉnh tề, cây tường bên trong là dùng một côn cái giá lên vừa trồng không lâu cả 4, 5 mét đỏ tùng. Dọc theo dùng đá cội lắt thành con đường nhỏ, tiến vào quảng trường, quảng trường bốn phía cao to đỏ mà sở sĩ tạ xây dựng không ít cung cấp mọi người nghỉ ngơi nơi đá, giữa quảng trường là một to lớn vườn hoa, trung gian tràn đầy kiểu diễm đóa hoa. Nhìn thấy trên quảng trường hoạt động mọi người, Dương Thừa Chí không khỏi nợ nụ cười, trên quảng trường dương ra câu thôn dân không giống những thành thị kia người trong nhóm nhàn nhã giải trí như vậy, liên tục thái cực, nhảy nhót quảng trường vũ. Nơi này thôn dân một ít các lao ra ở trên quảng trường vô sự không biết từ chỗ nào làm ra cái đại cái đệm, ở phía trên thật cái ngã lan qua lăn lại vô cùng náo nhiệt bên cạnh các thôn dân vỗ tay cố lên không ít du khách lần thứ nhất nhìn thấy loại này dân gian vận động cũng vây quá khứ chụp ảnh camera chờ nhìn thấy người trong thôn các nữ nhân hoạt động càng có ý tứ, một đám hơn 30 tuổi lớn nhất đều có hơn 60 tuổi các thôn dân ở một mảnh trên đất chống vẽ từng cái từng cái đồ hình chơi ném bao cát những người này tiếng cười không ngừng, lại nhìn kỹ lại thôn dân còn chúng còn có mấy cái du khách cũng là đầu đẩy mồ hôi chơi là không còn biết trời đâu đã đâu Nhìn thấy trong thôn các nữ nhân hoạt động, Dương Thừa Chí hoảng hốt về tới còn trẻ thời kỳ, ở quá chủ nhật thời điểm, bởi trong thôn hại tử cùng lửa tương đối ít, người trong thôn cô gái cũng mời bọn họ một ít con trai chơi những chuyện lật vật này động. Xem xong các thôn dân hai người này hoạt động, Dương Thừa Chí trong lòng hơi động, hiện tại thành thị người đi ra, không nằm ngoài chính là vì hài lòng, loại chuyện lật vật này động tuy rằng không kiếm tiền, nhưng là khả năng hấp dẫn một ít ham muốn hoạt động người thành phố, bọn họ ở rỗi danh thời gian có thể tham gia cái này hoạt động không phải cũng không tệ, vừa ra tăng rồi khí, lại hun đúc cả người. Trong lòng thì có quyết định. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí cũng không đi nhìn kỹ trong quảng trường còn có cái gì giải trí phương tiện, bước nhanh rời đi quảng trường, đi theo phía sau hắn hất tử, Thanh Vân hộ tử chúng nó còn không biết xảy ra chuyện gì, làm sao chủ nhân mới vừa tới đây ngay lập tức rời khỏi. Bất quá làm cận vệ chúng nó sẽ không cân nhắc trong lòng chủ nhân suy nghĩ gì, sau đó cũng đi theo Dương Thừa Chí phía sau, chạy chậm lấy rời khỏi quảng trường. Dương Thừa Chí chưa kịp đến lớn đội cửa, đã nhìn thấy bí thư chi bộ của thôn cùng cường thúc hai người đang từ đại đội đi ra, hai người bọn họ nhìn thấy Dương Thừa Chí đại sớm lại đây khẳng định biết có chuyện gì tìm bọn họ. Dương Phượng Sơn cường thúc đều là một thân bộ đồ mới, ăn mặc sạch sẽ xanh, xanh, nếu như không theo trên mặt thường thường xuất địa làm việc lưu lại rõ xương tháng 5, căn bản không nhìn ra hai người bọn họ là thành thật bạn phận người trong thôn. Phượng Sơn thúc, Cường thúc vừa vặn tìm các ngươi có việc, Dương thừa chí thật xa liền chào hỏi. Thừa chí, có chuyện gì tiên tiến đại đội lại nói?" "Nói chuyện." Dương Phượng Sơn từ túi áo lấy ra chìa khóa, mở ra vừa khóa lên cửa lớn. Ba người tiến vào thôn ủy hội văn phòng, Dương Phượng Sơn một bên nước một bên hỏi nói, "Thừa chí, có chuyện gì?" Phượng Sơn thúc, Cường thúc ta mới vừa mới nhìn đến trên quảng trường chúng ta người trong thôn những chuyện lặt vật kia động không tệ, có phải là chúng ta thống nhất hoạch định một chút, nếu như làm rất tốt vẫn có thể xem là một cái hấp dẫn du khách hạng mục Thưa chí, ngươi nói là chúng ta người trong thôn đám bọn chúng dân gian ké ngã hoạt động cùng những tiểu hài tử kia chơi đùa ném đống các những chuyện lặt vật kia động, Cường Thúc nét mặt cổ quái mà hỏi. Dương Thừa Chí gật gụ, Phượng Sơn Thúc, Cường Thúc, các ngươi không biết, hiện tại liền chúng ta trong thôn còn có loại chuyện lặt vật này động. Những thành thị kia bên trong căn bản không có loại chuyện lật vật này động Những kia chừng 30 tuổi đám người căn bản chưa từng thấy loại chuyện lặt vật này động Các người nói muốn là chúng ta làm cho tiểu quả tặng gì gì đó, tham gia người có thể thiếu ư. Nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, Dương Phượng Sơn cùng cường thúc hai người túi đầu suy nghĩ một chút. Dương Phượng Sơn nói rằng, Thừa Chí ngươi ý nghĩ này không tệ, nhưng vấn đề là trong thành tới những người kia cũng sẽ không, bọn họ sẽ tham gia loại chuyện lặt vật này đâu ư. Các người đây cũng không biết, càng chắc là sẽ không hoạt động mới dễ hấp dẫn người hơn, chúng ta tìm mấy cái chơi loại chuyện lặt vật này động khá quen thuộc luyện người dẫn bọn họ chơi một chút, đây cũng không phải là cái gì quá khó hoạt động, nhìn người một thoáng có thể học được. Được, việc này liền giao cho chúng ta rồi, đến 9 giờ nhiều người thời điểm, liền gần như có thể cử hành, Dương Phượng Sơn cùng cường Thúc gật đầu nói. Các loại, chờ, ba người bọn họ ra đại đội, này sẽ thôn dân đại tất cả đi ra rồi, trong thôn tổng cộng người cũng là 500 đến, rất nhiều việc động nhất định phải có thôn dân chăm nong thấy bọn họ cầm trong tay mấy ngày trước thống nhất thiết kế một loại như quá khứ tiểu quán hiệu ăn trước cửa làm cái loại này tơ lựu bằng hiệu, mang đến đường lớn trên đều xếp vào mà bắt đầu, để vào thôn du khách một chút có thể nhìn thấy trong thôn đều có chút cái gì hoạt động. Chờ Dương Thừa Chí trở lại nhà hắn đại viện phụ cận thời điểm, thấy đại viện phụ cận đều đã có không ít ngoại lai like du khách, bọn họ ở một bên chụp ảnh một bên tản bộ, chờ đợi buổi sáng hoạt động. Dương Thừa Chí xem thời gian còn sớm, liền về nhà xoay chuyển một chuyến, về đến nhà, trong phòng khách đều đã có không ít người, Hoa lão gia tự chính ngồi ở chỗ đó cùng mấy vị lão hữu học thuyết tối ngày hôm qua Dương Thừa Trí cho hắn châm cứu sự tình bản thực đem Dương Thừa Chí khích lệ tốt tựa bầu trời ý thần hạ phàm như thế. Dương Thừa Chí liền nghe vài câu liền có chút ngượng ngùng, cũng còn tốt đều là người trong nhà, bằng không để người ngoài nghe được vẫn không thể để người ta chuyện cười. Quy một chương 286, cho các ngươi 1000 mua chiếc xe đạp. Bất quá cho dù là người của mình, từ hắn đi vào con mắt đều liên tục nhìn chằm chằm vào nhìn hắn, làm cho Dương Thừa Chí còn tưởng rằng quân mặc ngực rồi, làm cho hắn thật là xấu hổ. Thằng thư viện Vút vút vút. Tàn tủ vện. Việt Nam. Hoa Đăng nhìn ra Dương Thừa Chí thật xin lỗi, muốn giúp hắn giải vây. Liền đứng lên cầm hắn sáng sớm lưu lại tờ giấy hỏi nói thừa chí ngươi cho lưu lại tờ giấy bên trong nói ba bát đói một bát là có ý gì Dương thừa chí nhìn xuống hoa đằngng lại nhìn một chút trong phòng khách những người khác thấy mọi người cũng là đầu góc mơ hồ nhìn hắn tiếp nhận hoa đẳng trong tay tờ giấy hỏi nói các ngươi bình thường sinh bệnh ai cho chế biến thuốc đông y để chúng ta cơ bản không uống quá thuốc đông y gì ấy? mọi người đủ nói Dương thừa chí cảm thấy trên đầu bay qua một đoàn hoa hoa la hoàng ô nha, cầm trong tay tờ giấy đoàn thành một đoàn ném tới túi ra trong ba bát đói một bát chính là chế biến thuốc đông y thời điểm thêm ba chén nước cuối cùng chế biến thành một chén canh thuốc là được rồi Dương Thừa Chí nói xong lời này, Hoa lão gia tử duỗi lên ngón tay cái, lời này sâu sắc, nhìn tiểu Dương Trung Y trình độ bao sâu, bởi ngày hôm qua kết quả kiểm tra, vì lẽ đó ngày hôm nay không biết rõ làm sao Hoa lão gia tử nhìn thấy Dương Thừa Chí đã nghĩ khích lệ một phen. Mà Dương Thừa Chí nghe lão gia tử nói xong, mặt đằng một thoáng liền đỏ, thầm nghĩ vậy cũng là trung y trình độ, chỉ cần uống qua thuốc đông y người đều biết ba bát nói một bát ý tứ đi, tây ý hại người rất nặng a. Dương Thừa Chí chính không biết nên nói chút gì thời điểm, Tạ Ngọc Hà từ phòng ăn đi ra bắt chuyện mọi người tiến vào đi cơm, ngược lại người cũng nhiều, phòng ăn một chứa đựng không được nhiều người như vậy. Điểm tâm chính là tiệc cơ động cách làm, ai lại đây ai ăn, như vậy cũng không diện tích vuông, mọi người cũng có thể ăn no. Ăn xong điểm tâm, Dương Thừa Chí vội vã ra sân, chờ hắn lúc đi ra, phát hiện phía sau theo hai cái cái đôi nhỏ, Tạ Ngữ Mị cùng Đoàn Hiểu Lệ hai cái muội muội đều đi theo phía sau hắn. Ngữ Mị, Hiểu Lệ hai ngươi đi theo ta mà, này sẽ còn sớm đây, các loại, chờ, hơn 9 giờ xuất hiện ở đến, Dương Thừa Chí dừng lại nói rằng. Tả Ngữ Mị Đoàn Hiểu Lệ lại đây hai bên trái phải kéo cánh tay của hắn, hai ta thay Hạ Yến tỷ nhìn ngươi, nhìn ngươi cùng cô gái đẹp kia đầu mày quấy mắt. Dương Thừa Chí bó tay rồi. Cái này hai ma nữ lời này cũng có thể nói ra. Hắn không nói không có nghĩa là người khác không nói, Tạ Ngữ Mị tỏ rõ vẻ cười xấu xa cùng Đoàn Hiểu Lệ nói nói, "Hiểu Lệ ngươi xem để chúng ta nói chúng rồi, lời nói đều cũng không nói ra được, hai ngày nay chúng ta nhìn cho thật kỹ hắn." Dương Thừa Chí lão đảo một thoáng suýt chút nữa ngã sắp xuống, thầm nghĩ đại từ lớn Mỹ Hậu Vương, nhách tới đây đem cái này hai yêu tinh bắt đi đi, nàng hai tại cùng chức còn có nhường hay không sống. Thì sao, Thừa Chí ca có phải là bị cảm hay không, xem thân thể hư như thế bình thường còn thiếu chút nữa đập, muốn không trở về nhà nghỉ ngơi mấy ngày ba. Hai người đến cùng muốn cái gì, nói là được rồi. Chỉ cần ta có thể làm được các ngươi muốn cái gì đều được, Dương Thừa Chí vẻ mặt đưa đám nói rằng. Thật vậy, Thừa Chí ca ngươi nói lời giữ lời, hai người cùng kêu lên hỏi. Ấn Ấn, dù cho ngươi để cho ta đến Hoa Quốc đi nổ dạ sủ cù nỉ với đúc cờ ta cũng đi, Dương Thừa Chí vì để cho cái này hai tiểu ma nữ rời đi, liền người Hoa muốn làm nhất chuyện đều nói ra. Ai cho ngươi nổ dạ sủ cù nỉ nhà cầu, phi, cái gì dạ sủ cù nỉ với đúc cờ, là dạ sủ cù nỉ đến thờ. Thừa chí Trí ta cùng hiểu lệ đều 20 rồi, đều năm thứ 3 đại học, ngươi xem hai ta như thế thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ đến trường còn chen xe công cộng, nếu như lụng với sắc lang gì gì đó, ngươi nói chỉ ta hai này sắc đẹp. Dương thừa chí hiểu rõ cảm tình cái này hai gia họa là ôm đánh cường hào mục tới, hai người ý tứ để cho ta cho các ngươi mua chiếc xe đúng không? Hai người vừa nghe hấp dẫn, các nàng xem đến cùng tuổi bọn tỷ muội đều đã có chính mình xinh đẹp xe con, hâm mộ không được, về nhà cùng cha mẹ thương lượng, cho dù là bán rẻ hơn một chút đều được, nhưng được tà lão gia tử cùng Chu lão gia tử ảnh hưởng cha mẹ lại nói chờ bọn hắn đi làm kiếm tiền chính mình mua đi. Thấy cha mẹ không cho mua Cái này hai gia hỏa thấy ngày hôm qua Dương Thừa Chí tiện tay liền đem hơn trăm triệu nhân dân tệ Hoàng Ngọc Hạc Đảo bản long đưa Hoa Lao gia tử, tâm tư liền hoạt động, hai người thương lượng nữa đêm lên, ngày hôm nay liền áp dụng hành động. Thừa Chí ca, ngươi thật tốt, ngươi nếu không phải hai ta ca ca, hai ta đã sớm truy ngươi rồi, cái này hai tiểu ma nữ liền mỹ nhân kế đều đã vận dụng. Dương Thừa Chí làm bộ không nghe thấy, ngươi đã hai bốn xe, ca cũng không thể kiêu kiện, một hồi trở lại cho ngươi 2021000 nhân dân tệ, đầy đủ các ngươi một người một cái xe đạp rồi. Này sẽ đến phiên Tạ Ngữ Mị đoàn hiểu lệ hai người trợn tròn mắt, nguyên bản thấy Dương Thừa Chí đáp ứng rất sảng khoái, hai người còn muốn đem mình yêu thích xe cổ giá cả báo hạ xuống, thật không nghĩ đến cái này, lê tạm ka ka một người cho bọn họ 1000, mua xe đạp. Này thương lượng hơn nửa đêm liền lấy một cái xe đạp, hai người đưa tay dùng sức ở Dương Thửa Chí trên cánh tay bấm một cái, ngươi một cái ca ka xấu, liền khí chúng ta, quay đầu lại rồi cùng Hải Hiên tỉ nói, ngươi ở bên ngoài cùng với nữ nhân khác đầu mày quấy mắt, đoàn hiểu lệ uy hiêm nói, Dương Thừa Chí nhẫn nhịn đau vẻ mặt đưa đám nói nói. Hai người cũng quá nhận tâm rồi, nào có như thế đối xử ca ca, mới vừa rồi còn dự định một người cho các ngươi mua chiếc làm bùa hự ỷ nỉ đây, hiện tại cái gì cũng mất liền xe đạp tiền cũng tiết kiệm được. Cái gì? Lạm bùa hự ỷ nỉ, Thừa chí ca ngươi nói là sự thật, hai người rũa ra trắng mịn tay nhỏ xoa vừa nãy veo trôi qua địa phương nói rằng. Nấu, hai người vẫn đúng là nhẫn tâm xuống tay, đau chết mất." Dương Thừa chí không vui nói. "Thừa chí ca, chúng ta sai rồi, vừa nãy chúng ta còn không dùng được đây, này nếu như tiểu Hoa ca, cánh tay dậy sầm ra, ngươi xem ngươi cánh tay mới có một mảng nhỏ máu ứ Dương Thừa Chí không khỏi dùng mình một cái, trong lòng làm một thằng ở tại Yến kinh tả kiến hoa mặc nghiệm, có thể làm cho cái này hai tiểu ma nữ nhìn chằm chằm, hắn này hơn 20 năm không biết là làm sao qua được. Hai người nha đầu muốn cái gì xe, quay đầu lại các người lúc đi, ca cho các người mang tấm thẻ, Dương Thừa Chí cũng không muốn cánh tay cùng biểu ca tả kiến hoa như vậy để véo lên, lên ra. Cái này hai cười ma nữ liếc mắt nhìn nhau, nguyên bản các nàng xem lên một cái mới ra thị trường giá trị 60, 70 vạn nữ thức xe con, nhưng nghe Dương Thừa Chí mới vừa nói qua cho các nàng mua làm bùa vừa in y không khỏi bật thốt lên nói nói, Ngươi không phải là mới vừa nói cho chúng ta mua lạm bộ hự y y, xe kia cũng không đắt một chiếc mới 8 triệu nhân dân tệ, chỉ ngươi cho nhược Lan chị dâu khách sạn đưa thần tiền túi mấy chục đạn cũng có thể đổi một chiếc rồi. 8 triệu còn không đắt, cái này hai ma nữ, bất quá hai người nói ra, Dương Thừa Chí cũng đau lòng hai cái mẫu tử, liền lắc cụ, chờ các ngươi lúc đi, ca một người cho các ngươi ngàn vạn, nhưng các ngươi nhớ kỹ không thể cùng người đi đua xe, muốn cho ta biết. Chưa kịp hắn nói xong, cảm giác được trên cánh tay hết sạch, tạ ngữ mỹ đoạn đã rời đi hắn 7, 8 mét rồi, hồi chiều hắn vung vung tay, biết rồi, so với chúng ta cao mấy lao thái thái đều phiền. Nói xong mang theo một trận tiếng cười như chó bạc, hai người chạy hướng về sân. Dương Thừa Chí tức giận phát điên, cái này hai tiểu ma nữ, chính mình 20 triệu liền đổi lấy một câu, sánh vai mấy lao thái thái đều phiền. Nhìn chạy xa hai cái muội muội, Dương Thừa Chí bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cái này hai ra hỏa cùng nhau, người bình thường vẫn đúng là không đối phó được. Lắc đầu một cái, tiếp tục tiến lên, không mấy phút hắn liền đi tới dự định làm tầm bảo hoạt động địa phương, thấy quả trong rừng cây, dùng lưới sắt cùng vài bạt vòng quanh cây ăn quả vây nổi lên hai cái 1000 thước vuông trống, trung gian chỉ trừ một cái ra vào cửa nhỏ. Vây lên hai nơi, một cái dọn bãi chốt Một cái khác mở hoạt động đảm bảo, ở hai cái liền nhau sân bãi bên ngoài, trưng bày rất nhiều lễ vật, lễ vật giá cả từ 10 nhân dân tệ bắt đầu, cao nhất giá tiền lễ vật là hiện tại lưu hành nhất một cái nửa quả táo đích điện thoại, giá trị nhân dân tệ 5800. Quy 1 chương 287, trong rừng tầm bảo hoạt động. Những thứ đồ này bọn họ đều trực tiếp bày đặt ở bên ngoài, các loại, chờ, du khách báo danh đủ nhân số thời điểm, có người chuyên đi vào đem chứa ở trong hộp lễ vật từng cái chốt thả, để du khách chân chính tin tưởng bọn hắn thật sự đem lễ vật toàn bộ chôn đến đó 1000 bình thực kích thước không gian. Dương thượng chí đến đây thời điểm, Nơi này đã có hơn 30 người chờ đợi, có mấy cái du khách đang tra nhìn chút giá cả tương đối cao lễ vật, nhìn có hay không như cột mốc đường trên chỗ nói thật có những này giá cả ở mấy ngàn nhân dân tệ lễ vật. Đến lúc 8 giờ rưỡi, xem nhãn hiệu lại đây muốn tham gia tầm bảo du khách từ từ bắt đầu tăng lên, cây ăn quả rừng hoạt động sân bãi trước ít nhất đứng có hơn 300 người. Dương Thửa Chí nhìn xuống trong vườn trái cây du khách, trừ đi qua xem cho vui, cùng người nhà gần như cũng có thể tổ chức một lần hoạt động, liền đứng dậy, đứng ở một cái băng lên, lớn tiếng nói: "Các vị du khách, mọi người mới vừa ra tới cũng là vì hài lòng." Lần này tầm bảo sống đụng đến bọn ta cũng là lần đầu tiên làm, nếu là có cái gì không chu đáo địa phương, mọi người nói ra chúng ta hơn nữa cải tiến. Vì thể hiện lần này hoạt động tính chân thật, chúng ta hiện trường hủy đi trang quả tặng, do người trong thôn thôn dân phụ trách chôn ở vòng 1 ngàn thức vùng địa phương, mỗi lần hoạt động có thể có 100 người, thời hạn nửa giờ, nửa canh giờ sau giờ bãi. Hắn vừa nói như vậy, phía dưới du khách lại hỏi, chúng ta có thể hay không nhìn dưới các ngươi trên bảng hiệu chỗ nói nửa quả táo bài điện thoại di động, đừng đến lúc đó đào lên làm một loại nhi đồng món đồ chơi. Dương Thừa Trí gật gù, để thôn dân đem trong Dương đính mua về điện thoại di động hộp mở ra. Có mấy cái thanh niên nam nữ lại đây, kiểm tra một chút, quay đầu lại cùng sau lưng du khách gật gù. Tiếp theo Dương Thừa Chí càng làm tham gia một lần hoạt động chi phí cùng quà tặng chôn thiết chiều sâu cùng các du khách kể một chút, liền để phụ trách báo danh thôn dân bắt đầu chuẩn bị lần thứ nhất hoạt động. Phụ trách chôn thiết quà tặng thôn dân từng cái đem quà tặng cất vào từng cái từng cái đặc chế trong hộ, dùng túi sắp xếp gọn, mang theo tiến vào dùng vài bạt vây không gian. Có du khách hỏi nói, "Ông chủ, người lễ này phẩm một hồi muốn là chúng ta không có đạo ra, chúng ta có thể không thể đi vào xem xuống các ngươi cùng chôn đến nơi nào?" Những người này vừa nhìn cũng không tin thôn dân thật sự đem những thứ đồ này chôn đến giả thiết tốt tầng đất chiều sâu. Dương thừa trí gật gù, nói: "Chúng ta một lần hoạt động quà tặng tổng giá trị là 15,000,800 nhân dân tệ, mỗi người thu các người 30 nhân dân tệ, nói thật nếu như ở khác nơi ta cũng sẽ không tin tưởng. Yên tâm, các loại, chờ, hoạt động sau khi kết thúc, mọi người có thể tùy tùng công nhân viên vào xem công nhân viên đem quà tặng đều chôn đến nơi nào. Không qua mọi người phải cẩn thận, công việc của chúng ta nhân viên đều là cả ngày cùng thổ điệu giao thiới, đến lúc đó các ngươi không tìm được chỉ có thể coi là các ngươi vận khí không tốt." Thời gian nói chuyện phụ trách chôn thiết quà tặng các thôn dân tất cả đi ra rồi, vai túi đồ vật tại đây một hồi công phu đều không thấy bóng dáng. Các du khách thấy thôn dân thật sự đem quà tặng liền mang tới vây lên trong không gian chôn, nhìn lại một chút các thôn dân trang phục, đều là một thân mát mẹ trang phục, trên người căn bản không khả năng giấu đồ vật. Xem ra vừa mới cái kia thanh niên nói đều là thật, hơn 300 người tốt bên trong ít nhất có một nửa tuân đi qua báo danh, hơn 10 phút sau nhóm đầu tiên báo danh du khách, cầm trong tay từ lâu chuẩn bị cho bọn họ tốt công cụ tiến vào không gian. Những người này đi vào Bên ngoài một thoáng liền ít đi không ít người, bất quá còn có lục tục lại đây dự định tham gia hoạt động du khách, đoàn người thời gian dần qua lại bảng lớn hơn không ít. Mà từ vây quanh trong không gian thỉnh thoảng chuyển ra các du khách mừng rỡ tiếng kêu, cái này đào được một nhánh bút máy, cái kia đào được một cái chén nước, tuy nói những thứ đồ này xa không đáng bọn họ tiêu tốn 30 nhân dân tệ nhưng một tiếng này âm thanh mừng rỡ tiếng kêu ránh mương động này bên ngoài không có tham gia hoạt động du khách, bọn họ lập tức liền muốn đi vào tham gia tầm bảo hoạt động. Dương Thừa Trí thấy có khách người tham gia hoạt động nhiệt tình bị kích phát đi ra, liền để phụ trách báo danh thôn dân bắt đầu cuộc kế tiếp báo danh, chính mình bất ra tiến vào tầm bảo dụng vài bạt vây lên không gian. Dương Thừa Trí vừa vào cái này, một ngàn thước vuông tầm bảo không gian, bộ mặt cơ bắp không khỏi liền đánh động, hắn sợ tham gia hoạt động du khách sức sống, không dám cười ra tiếng đến, cố nén nụ cười này, hắn lấy điện thoại di động ra quay chụp ở trong không gian tầm bảo du khách các loại tư thái. Nhìn thấy các du khách đảo bảo động tác, Dương Thừa Trí nhớ tới một bộ danh mãn hoa mảnh cũ. Địa lô chiến, những này du khách tầm bảo động tác cơ bản lại như trong phim ảnh tiểu quỷ tử đào đất lôi như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lo lập tức liền đem giá trị hơn 5000 nhân dân tệ nửa quả táo đích điện thoại đào thành hai nửa. Các du khách có nằm nhỏi vượt qua trên đất, từng bất ngừng, dường như phía trước có cái gì có thể phun ra viên đạn low cốt như thế, dùng trong tay công cụ đem trong đất bùn đất lật lên phóng tới thân thể phía trước. Có ngồi chồm hổm trên mặt đất, bốn phía khắp nơi xoay loạn, chỉ chốc lát công phu, người đã hoàn toàn xuống đất, thật giống tìm kiếm lễ vật chôn đến 3, 4m sâu địa phương, không đào móc ra thể không bỏ qua. Thủ địa bên trong đình phòng có một cái cái hộp bị trở mình tìm ra. Dù du khách mở hộp ra có thất vọng thở dài, có kinh hỉ rít đảo, bất quá còn không nghe cái kia du khách đào ra quý trọng nhất nửa quả táo nhãn hiệu đích điện thoại. Bất quá đúng là có một du khách tìm được rồi một nhánh giá trị hơn 2000 nhân dân tệ bút ngoại vàng, đào được bút ngòi vàng về sau, cái này du khách liền vừa nãy đào ra lễ vật đều đã quên nắm, giờ bút ngòi vàng kêu to lao ra khỏi vây lên lao không gian. Dương Thừa Trí lắc đầu một cái, cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết quên hết tất cả đáp ý vinh báo, hắn qua khứ nhấc lên du khách chứa đựng tặng tiểu lam tử cùng móc công cụ, sau đó theo du khách ra không gian. Thấy kia cái đào được bút ngòi vàng du khách giống như là từ trong đất trưởng thành đến như thế, khắp toàn thân đều dính đầy bùn đất, chính giờ bút ngồi vàng khi theo cùng cùng đi đến thân hữu trước mặt khoe khoang. Thân hữu nhóm dồn dập dơ lên trong tay quay chụp công cụ giúp người này, ghi chép xuống hắn ở đây dương ra câu huy hoàng nhất hình tượng. Bọn họ không có nghĩ tới là, ở này một năm hóa hạ giải thi đấu nhiếp ảnh trên có một bộ bức ảnh đã lấy được tốt nhất sáng tạo thưởng, này tấm trong tấm ảnh một cái cả người bùn đất người đàn ông trung niên, trong tay dơ một nhánh bút máy, sớm xuyên qua là cây ánh mặt trời chiếu giỏi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra năng lượng khí tức. Bên cạnh vây quanh hắn một đám người trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Dường như cái này cả người buồn đất người trung niên cầm trong tay là không là một nhánh bút máy, mà là một tấm vài tỷ nhân dân tệ kim phiếu như thế. Có vị này du khách qué khoang, vây xem du khách, rộn rập trên quá khứ báo danh muốn tham gia loại này tầm bảo hoạt động, ngược lại đi ra chính là vì hài lòng, 30 nhân dân tệ cũng không nhiều, nếu như vận khí tốt không chừng có thể như vừa mới cái kia du khách như thế đào được giá trị hơn 1000 nhân dân tệ quà tặng. 30 phút nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không là lắm, không đào được thật lễ vật du khách thời gian quá ngắn, đào được thật lễ vật du khách, bởi vì mừng giờ muốn đi ra ngoài và thân hữu nhóm qué khoang, cảm Giáp đến thừa Hải gian quá dài. Chờ các du khách đi ra, mỗi người giống như vừa nãy người thứ nhất lao ra du khách như thế, cả người bùn đất, liền ngay cả luôn luôn thích sạch sẽ mấy vị nữ sĩ cũng là đầy người bù bặm, bất quá từ bọn họ trên mặt của mỗi người không nhìn ra một tia bởi vì không có đào được tối lễ phẩm quý trọng thất lạc. Trái lại đều là trên mặt mang theo nụ cười, có mấy cái du khách đem vừa nãy đào được lễ vật vội vã giao cho thân hữu trong tay, lại trở về đi một lần nữa báo danh, bọn họ còn chưa từng có thể nghiệm qua loại chuyện lật vật này động. Trước đây ra đi du ngoạn, không ngoài nhất định sơn sơn thủy thủy đi dạo danh thắng cổ tích, loại này tràn ngập nông thôn hơi thở hoạt động chính phủ hợp bọn họ loại này một mớ sống ở trong thành phố đáng người. Quy 1 chương 288, chấp nhất trung niên. Dương Thừa Chi đứng lên lớn tiếng nói, không phải mới vừa có bằng hữu muốn vào xem xem chúng ta công nhân viên có phải là đem một vài lễ vật quý trọng chôn đến vòng lên không gian. Các người nếu như ai ngở xem hãy theo công nhân viên đi vào. Đang khi nói chuyện dừng lại một chút, còn có cảm thấy muốn tham gia hoạt động khác bằng hữu, xin nhấn cột mốc đường trên chỉ địa phương có chúng ta chuyên môn vì là du khách chuẩn bị tắm rửa địa phương, vé vào cửa giá tiền là mỗi vị 10 nhân dân tệ. Hắn lại vừa rút lời vây quanh các du khách nhất thời nghị luận sôi nổi, cái gì? Mới 10 nhân dân tệ, ở chúng ta chỗ đó tắm một lần, ít nhất 30 nhân dân tệ, ta còn tưởng rằng chỗ này không có tắm rửa địa phương, trên người làm ố bế không địa phương giặt rửa, có tắm rửa địa phương vậy còn sợ cái gì, đi đồng thời báo danh tham ra. Dương Thừa Chí Chỉ Huy vừa nãy chôn thiết lễ vật thôn dân đi vào, du khách cũng không có thiếu người đi theo vào, bọn họ muốn biết chôn thiết quà tặng công nhân viên đến cùng đem giá trị miệng đắt giá nửa quả táo đích điện thoại chôn đến nơi nào. Những người này sau khi tiến vào đều đứng ở trên đất trống đánh giá này trùng quanh hướng về ra đảo mai phục hồi quả thôn dân, lúc này một cái thôn dân đi tới một cái dưới tảng cây theo cây đứng yên du khách, nói rằng làm phiền ngươi đặng xuống đất phương, này có ta mai phục hồi quả. Du khách đi ra, thấy người thôn dân này không lưng đem cây ăn quả khối tiếp theo có bóng rổ lớn nhỏ cục đất rời, cục đất phía dưới một thoáng hiện lộ ra một cái chứa quả tặng hộp. Đứng dưới tán cây du khách kêu ẩm lên có thể hay không đem hộp mở ra, để cho chúng ta nhìn tùy ý để dưới đất trong hộp rốt cuộc là cái gì, lại có cái du khách hối hận nói, làm sao vừa nãy không nhìn nảy cục đất phía dưới, ta vừa nãy tại đây dưới cây xoay chuyển tầm vài vòng. Thôn dân cầm hộp nhìn vừa mới cái kia nói dưới tảng cây xoay chuyển tầm vài vòng tham gia hoạt động du khách nói, vậy ngươi liền đừng xem, muốn xem xong, ngươi càng hối hợp. Không có chuyện gì, ta người này tâm lý năng lực chịu đựng rất mạnh, ta lại muốn nhìn một chút này trong hộp trang đến cùng là cái gì, cái kia cả người bùn đất du khách nói rằng. Nghe ra thôn dân trong lời nói ý tứ du khách thất thanh nói, ngươi nói là trong cái hộp này giả bộ là cái kia bộ giá trị hơn 5,800 nhân dân tệ đích điện thoại. Chôn dân gật gù, chúng ta khi còn bé chơi game thời điểm, chính là đem chôn thiết đồ vật phóng tới chỗ dễ thấy nhất, rất nhiều lúc mọi người cũng sẽ không phát hiện. Nói chuyện mở ra cầm trong tay hộp, trong hộp hiển lộ ra một bộ tinh xảo rất khác biệt nửa quả táo nhãn hiệu đích điện thoại. Mới vừa nói dưới tảng cây xoay chuyển mấy cái vòng du khách ngồi dưới đất gào khóc, thật tại sao mình không chuyển động một thoáng cũng đất, tùy ý lật một cái, giá trị hơn 5000 nhân dân tệ đích điện thoại này sẽ liền ở trong tay chính mình rồi. Bên cạnh các du khách không khỏi muốn cười, mới vừa rồi còn nói mình năng lực chịu đựng rất mạnh, này hơn 5000 nhân dân tệ độ vật, một đại nam nhân liền ngồi dưới đất khóc ròng này nếu như 50000 50 vạn đồ vận, vẫn không thể ngay tại chỗ ván dây lưng thắt cổ tự sát. Mặc kệ trong lòng nghĩ cái gì, các Du khách không tiếp tục đi đã kích lòng này linh yếu rớt Du khách, chỉ lo cái này đại nam nhân thật sự có cái gì nghĩ không, ra, xảy ra chuyện vậy thì phiền toái. Phía ngoài Du khách nghe được bên trong có người khóc giống, không biết xảy ra chuyện gì, liền một loạt mà bảo, nhìn thấy ngồi dưới đất khóc giống trung niên, không khỏi thâm hỏi xảy ra chuyện gì. Các Du khách thấp giọng đem nguyên ủy sự tình nói một lần, những này Du khách đều thay khóc giống nam tử tức hận, chính là tiện tay một cái sự tình, một bộ hơn 5000 nhân dân tệ đích điện thoại sẽ không có. Chờ các thôn dân đều đem chôn xuống không có đường du khách đào ra lễ vật đào ra, bắt đầu dọa bãi, cái kia ngồi dưới đất khóc giống du khách đứng lên, lau một cái nước mắt trên mặt, quật cường nói nói, ta còn muốn tham gia hoạt động, ta không sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Mọi người nhìn dáng vẻ của hắn không nhịn được cười ha hả, cả người bùn đất, trên mặt bùn đất bị nước mắt vọn một cái, xuất hiện ở người trung niên này cùng trong miếu gặp dầm mưa trôi qua nghe bồ tát cũng gần như, nếu như hiện tại đưa cái này, du khách phóng tới một cái cung cấp trên bản, hắn bất động lời nói nhất định là một cái không cần hóa trang ăn mặc thổ địa gia. Người trung niên này tâm lý năng lực chịu đựng rất mạnh du khách, lập tức đi ra ngoài lại báo danh dự thì Có cái này du khách tham dự, tình cảnh nhất thời lại bức lửa, du khách nhóm đều muốn biết người trung niên này, du khách có thể hay không đạo ra bộ này giá trị hơn 5000 nhân dân tệ đích điện thoại. Dương Thừa Chí thấy du khách tính tích cực bị điều động, vội vàng dặn dò thôn dân mang theo nhóm thứ hai quà tặng tiến vào một cái khác vây không gian, còn giữ lại mấy cái thôn dân gánh sễn tiến vào vừa nãy tìm xong bảo không gian lấy bằng phẳng thổ địa, chuẩn bị một hồi hoạt động. Có trận đầu hoạt động, trận thứ hai hoạt động rất nhanh thuận lợi bắt đầu, mấy cái ở bên trong đảo bảo du khách thân hữu muốn nằm nhọẻ cửa nhỏ cái kia nhìn xem chính mình thân hữu ở bên trong là cái dạng gì biểu hiện thời gian. Dương Thừa Trí cũng không có ngăn cản chờ bọn hắn thông qua cửa nhỏ nhìn thấy bên trong đảo bảo du khách, thiên hình vạn trạng đảo bảo động tác thời điểm, mấy người này nhất thời ôm bụng ngồi chồm hôm trên mặt đất, vịn đều vịn không đứng lên. Chờ ở bên ngoài báo danh du khách còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì là, cũng quá khứ xem bên trong xảy ra chuyện gì, kết quả giáng dấp của bọn họ cùng mới vừa bao nhiêu du khách là giống nhau như lúc, đều ôm bụng ngồi chồm hôm trên mặt đất, cười lên đều không lên nổi. Bọn họ xưa nay còn chưa từng nhìn thấy như vậy khôi hài hoạt động, mọi người ở giải trí đồng thời cũng có thể có thu hoạch, mà may mắn đám người quan sát cũng có thể lãnh hội đến trong đó là thú. Các du khách rắp nhau vịn này đến những nơi khác tiếp tục cười to. Bọn họ thực sự không nghĩ ra lấy cái gì ngôn ngữ lao tổng kết này tràn ngập tuổi hấu thơ lạc thú hoạt động, có chút du khách cố nén cười, lấy ra quay chụp công cụ đứng ở cửa nhỏ khẩu quay chụp đảm bảo nhân viên thiên hình vạn trạm đảm bảo độc tác. Thời gian nửa tiếng đi qua rất nhanh, tham gia tầm bảo du khách vẫn là như lần trước như vậy, có thở dài, có kinh hỉ, cái kia gào khóc trung niên, có lẽ có lần trước đảm bảo kinh nghiệm, lần này thu hoạch rất tốt, đào được giá trị hơn 1000 nhân dân tệ một khối mập bội. Trung niên gia không gian cười ha hả cầm trong tay thu hoạch giao cho cùng hắn đồng thời lại đây, xem ra giống như là vợ hắn một người trung niên nữ tử trong tay. Họa trung niên nữ từ tham gia không, trung niên nữ tử lắc đầu một cái, trung niên cười cợt, xoay người lại trở lại báo danh dự thi. Dương Thừa Chí cùng các du khách nhìn thấy tình huống này, cảm giác người đàn ông trung niên cũng quá câu chấp rồi, xem ra không đào ra nửa quả táo nhãn hiệu đích điện thoại thể không bỏ qua. Bất quá bọn hắn cũng không có thể nói cái gì, hoa này phí lại không nhiều, hoạt động cũng rất thú vị, cũng không tổn thương tài, cũng làm cho tham gia nhân thân tâm vui vẻ. Người đàn ông trung niên đầy đủ tham gia 4 lần tầm bảo hoạt động, ở lần thứ 4 thời điểm, đào được không mười phút, người đàn ông trung niên cuồng tiếu lao ra tầm bảo vây lên không gian, chặt lấy thê tử của chính mình. Nặng nề tại trung niên thê tử khuôn mặt hôn mấy cái. Mọi người còn tưởng rằng người đàn ông trung niên tham gia mấy lần không có đào tới điện thoại di động, bị cái gì kích thích, đang định quá khư an ủi thời điểm. Nhưng không nghĩ người đàn ông trung niên này từ tầm bảo rỗ bên trong lấy ra một cái hộp, phóng tới trung niên nữ tử trong tay, vui vẻ nói nói, "Hoa hoa, ta không có bao nhiêu tiền mua cho ngươi nửa quả táo nhãn hiệu đích điện thoại, cái này lễ vật cho ngươi, sinh nhật vui vẻ." Trung niên nữ tử tay run run mở ra, nước mắt không khỏi theo cái má lưu lại, nói rằng tuyển tuyển, đây là ta nhận được tốt nhất quà sinh nhật, ta cả đời cũng nhớ ký ngày hôm nay. Nói chuyện hướng Dương thừa chí nói, nói Tiểu đồng chí làm phiền ngươi dùng chồng ta tặng cho ta lễ vật cho chúng ta đập tâm hình rất. Mọi người này mới nhìn đến trung niên nữ tử giơ trong tay một bước tinh xảo rất khác biệt đích điện thoại, chính là vừa rồi công nhân viên chôn xuống đích điện thoại. Quy 1 chương 289, tứ đại mỹ nữ chi chồng ngư. Nghe xong hai vợ chồng này đối thoại, trung quanh du khách đều cảm thấy thay đổi sắc mặt, cảm thấy thẹn hùng. Mọi người nghe được đồng nhất đối với phu thê sinh hoạt điều kiện không tính quá tốt, trợ phu chi không nổi hơn 5000 nhân dân tệ cho thê tử mua thê tử ưa thích nửa quả táo nhãn hiệu đích điện thoại. Thằng thư viện vút vút Việt Nam Kết quả không biết từ chỗ nào nghe nói Dương ra câu tổ chức tầm bảo hoạt động, trong hoạt động có giá trị hơn 5000 nhân dân tệ cái loại này điện thoại di động, liền hai người đi tới, trợ phu tham gia tầm bảo. Không trách lần thứ nhất tầm bảo cùng điện thoại di động gặp thân qua, người đàn ông trung niên muốn ngồi dưới đất gào khóc, nguyên lai like hắn là vì là bỏ qua đưa cho thê tử chân quý nhất quả sinh nhật mà khổ não. Công phu không phụ lòng người, người đàn ông trung niên rốt cục ở lần thứ 4 tầm bảo thời điểm, tìm được thê tử yêu thích nửa quả táo nhãn hiệu đích điện thoại. Dương thượng trí tiếp nhận trung niên nữ tử trong tay điện thoại di động, ở mấy trăm số du khách chúc phúc trong tiếng, nhẹ nhàng nhấn xuống camera màn hình. Đi chép xuống, cái kia cảm nhân một màn. Một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy buồn đất người đàn ông trung niên ôm thật chặt một cái mặt phổ thông trung niên nữ tử, trung niên nữ tử trên mặt mang theo nụ cười, một bộ thỏa mãn dáng dấp nằm sắp ở người đàn ông trung niên trong lòng ngực. Nhìn sắp tới buổi trưa, Dương Thửa Chí ngăn cản đôi kia tìm tới điện thoại di động trung niên nam nữ, "Đại ca đại tỷ, nghe các người ý tứ thật như hôm nay là vị đại tỷ này sinh nhật." Người đàn ông trung niên nhìn thê tử nhẹ nhàng gật đầu, "Hai người chúng ta từ Vân Quý Quá Bình thành làm công, nghe đồng sự nói nơi này tiêu phí không cao, bằng vào chúng ta muốn tới đây." Trước nhất là cho Hoa Hoa chúc mừng sinh nhật, hai tới xem một chút có hay không vận may tham gia tầm bảo hoạt động, đào được nàng động tâm đã lâu điện thoại di động. Dương Thừa trì âm thầm gật đầu, liền ngay cả ngoại lai dân công đều biết Dương gia câu sự tình, nói rõ tiền kỳ tuyên truyền không hề phí phạm, đại ca, hôm nay là vị đại tỷ này sinh nhật, các ngươi ngày hôm nay ở Dương già câu tiêu phí cho các ngươi nửa giá, một hồi ta khiến người ta mang ngươi đi tắm trước, sau đó ăn cơm, buổi chiều muốn tham gia cái gì hoạt động báo cho một thoáng mang ngươi ăn cơm người là được rồi. Chuyện này đối với đôi vợ chồng trung niên ngượng nói. Cái kia sao được, các ngươi làm nhiều như vậy hoạt động, tiêu tốn cũng không ít. "Vất quá cho ngươi câu nói này là được rồi." Dương Thừa Chí mỉm cười gật đầu, tìm cái thu thập xong sân bãi thôn dân mang theo hai người xuống rửa giấy ăn cơm, chính mình an dưỡng một chút phụ trách tầm bảo hoạt động thôn dân, rời khỏi hoạt động hiện trường. Trên đường về nhà, Dương Thừa Chí phát hiện hoàng kim này xung quanh ngày thứ nhất, đến đây dương ra câu du khách muốn so với ngày 1 tháng 5 thời điểm ngày thứ nhất du khách phải nhiều chí ít gấp đôi, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Lúc về đến nhà, thấy nguyên bản 80 người đại gia đình, bây giờ trong nhà chỉ còn lại không tới 30 người, Dương Thừa Chí hỏi một chút ở trong nhà làm cơm, cổ đang mình Cổ Đan Bình nói cho hắn biết, mọi người buổi sáng đều ra đi tham gia các loại hoạt động, vẫn chưa về, Dương Thừa Chí ngấm lại như vậy cũng tốt, mọi người đến hắn nơi này đại cũng là vì chơi đùa, ăn cơm buổi trưa tùy ý một điểm, buổi tối lại tới sân bày tiệc. Vì lẽ đó hắn cũng không tắc loại, chờ những người còn lại trở về, bắt chuyện này hơn 30 người tiến phòng ăn bắt đầu để Cổ Đan Bình bọn họ mang món ăn, ở trong nhà không có đi ra phần lớn là mấy ông lão, một đám bảo tiêu cùng tự yên kinh, Dương Thành sang đây xem hy vọng lao nhân các chữ đối. Đang lúc bọn hắn lúc ăn cơm, đi làng tham gia hoạt động mọi người cũng tốn năm tụng ba lục tục trở lại sân, các nàng tất cả đều là toàn thân mồ hôi vui sướng, không biết tham gia cái gì để cho bọn họ hưng phấn hoạt động. Những người này sau khi trở lại, cũng không hề trước về phòng ăn ăn cơm, mà là trực tiếp về từng người ra nhà, đi rửa giấy thay quần áo, bởi vì cái này vừa giữa trưa, các nàng chơi thật sự là thật là vui, các nàng còn không có tham gia quá loại này, giàu có nông thôn khí tức điển hình nông thôn hoạt động. Chờ bọn hắn rửa mặt xong thay quần áo xong, trong nhà ăn cũng không có thiếu người ăn qua, cổ Đan Bình, Triệu Lệ Thanh hai người có một lần nữa năm lấy bắt đũa, cho bọn họ mang món ăn. Cứ như vậy lục tục trở về đám người ở hơn 1 giờ chiều thời điểm. Cuối cùng một nhóm về nhà Tả Kiến Hoa cùng Hoa Nhược Lan bọn họ cũng đã ăn rồi bữa trưa. Những người này ăn cơm xong, đều ngồi xuống xây dựng ở hồ nước một bên trên băng đá, lẫn nhau tự nói mình tham gia cái gì hoạt động, tham gia hoạt động có cỡ nào chơi vui các loại lời nói, còn lấy điện thoại di động ra, điều tra buổi sáng quay chụp bức ảnh khiến người khác cùng chia sẻ bọn hắn vui sướng. Tả Ngữ Mị đoàn hiểu lệ buổi sáng đã nhận được Dương Thừa Chí hứa hẹn, cái này hai tiểu man nữ đối với Dương Thừa Chí là đặc biệt nhiệt tình, nam ngoại Dương Thừa Chí sau lưng, hỏi dò Dương Thừa Chí buổi sáng hắn chủ trì cái gì tốt chơi hoạt động, có cái gì chuyện chơi vui phát sinh. Cái này hai tiểu mỹ nữ cử động làm cho ngồi ở các nàng cách đó không xa Mộ Thân là sửng sốt một chút, các nàng không biết Dương Thừa Chí cho hai người này chỗ tốt gì, để hai người này e sợ cho Thiên Hạ bất loạn tiểu tử vây quanh hắn hỏi han. Nguyên Bản nghe ngồi vây quanh ở ao cá một bên trên băng đá thân hữu nhóm dạng giải buổi sáng các hạng hoạt động, nghe say xưa thích thú Dương Thừa Chí để cái này hai ra hỏa náo trò, chỉ có thể nhìn hai vị tỏa ra khí tức thanh xuân muội muội nói rằng: "Hai người thật sự muốn biết?" Cả Ngữ Mị hiệu lễ xem Dương Thừa Chí bộ dáng. biết buổi sáng chỗ của hắn nhất định có cái gì tốt oa sự tình phát sinh, đều một bộ quay bảo, bảo mô dạng gật đầu ứng. Các ngươi nếu là không cười Ta liền cho ngươi hai xem ta quay chụp bức ảnh, muốn phát rồi, ta liền không để cho các ngươi xem." Dương Thừa Chí làm bộ nghiêm túc nói. Hai tiểu mỹ nữ cái kia ăn hắn một bộ này, một người đè lại Dương Thừa Chí cánh tay, một người đem hắn túi áo đích điện thoại cho cướp chạy, lấy đi điện thoại di động thời điểm, tả ngữ mị còn tại Dương Thừa Chí trên mặt sờ soạn một cái. Người nói tiểu đột hữu, vay điện thoại di động ngươi chơi một chút, nhưng không cho khốp nhẹ, một hồi mua cho ngươi đường kẹo, nói xong mang theo một trận tiếng cũng cười như chuông bạc, cùng đoàn hiểu lệ hai người trốn đến một cái trên băng đá kiểm tra trong điện thoại di động Dương Thừa Trí quay chụp bức ảnh. Ngồi ở cách đó không xa tả kiến hoa cùng với bị cái này hai tiểu ma nữ dàn vật đóng người, đồng tình nhìn Dương Thừa Trí, cùng nhau nghĩ đến, cái này hai gia hỏa rốt cục rời đi mục tiêu, sau đó cuộc sống của chính mình có lẽ sẽ dễ chịu một điểm. Mọi người ở đây lại lần nữa tìm đề tài đàm luận thời điểm, trốn ở trên băng đá kiểm tra Dương Thừa Chí quay chụp bức ảnh hai tiểu mỹ nữ, không hề có một chút hình tượng tục nữ, ngồi trồm hôm trên mặt đất một bên vua ghế, một mặt cất tiếng cười to. Dường như nhìn thấy gì làm các nàng không chịu đựng được buồn cười bức ảnh. Ao cá bên trong nguyên bản muốn nổi lên mặt nước hóng mát một chút loại cá nghe được hai người tiếng cười, sợ đến vội vàng chìm xuống 3m, cũng không dám nữa tới đều cảm thấy mặt trên cái kia hai tên to sát phát ra âm thanh thật là đáng sợ một cái dài hơn một mét em bé cá nghe xong hai người không có hình tượng chút nào cười to không biết là bởi vì kích động vẫn là sợ hãi phần Phật một thoáng sinh hạ một đống lớn trứng cá ngồi vây quanh ở ao cá đám người không biết Dương thừa chí quay chụp cái gì bức ảnh đem hai cái tiểu ma nữ biến thành như vậy nhưng bọn họ cũng không dám quá khứ chỉ lo chạm vào hai cái tiểu ma nữ rủi ro để hai tiểu ma nữ lo lắng lên cái kia cuộc sống sau này nhưng là không dễ chịu lắm một lát qua đi hai người xoa xoa cười trở nên cơ mặt người ông bụng không tận đi tới dương thừa chí bên người Đem điện thoại di động trả lại Dương Thừa Chí, một người nắm lấy một cái cánh tay. Thừa Chí ca, ngươi này người tại sao như vậy, là mấy tấm ảnh chụp đem ta hai thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp hình tượng toàn bộ làm hỏng, ngươi nói làm như thế nào bồi thường hai ta. Nhìn dáng dấp giống như là Dương Thừa Chí quay chụp cái gì người người oán trách bức ảnh. Dương Thừa Chí suýt chút nữa khóc ra thành tiếng, vẻ mặt đưa đam nói nói, hai vị đại tiểu thư, này cũng không trách ta à, là hai ngươi cướp đi điện thoại di động của ta, chính mình muốn xem, ta lại không có ngươi. Không được, ngược lại đều là ngươi lỗi, hai ta nhất trí quyết định, ngươi xế chiều đi tham gia cái này hoạt động, để cho ta hai nhịp một thoáng. Quy 1 chương 290, bờ ruộng trên giao hè. Vương Hải Yến không biết hai cái tiểu muội muội để Dương Thừa Chí tham gia cái gì hoạt động, còn muốn toàn bộ hành trình quay chụp, mang theo nghi hoặc hỏi nói, "Nữ mị, hiểu lệ đến cùng cái gì hoạt động để cho các ngươi cao hứng đến như vậy?" Hải Yến tỉ, ngươi xem một chút Thừa Chí ca quay chụp bức ảnh ngươi sẽ biết." Nói chuyện từ Dương Thừa Chí trong tay đem vừa còn cho điện thoại di động của hắn cất đi, đưa tới Vương Hải Yến trong tay. Mọi người cũng không ở chú ý tạm nữ mị đoàn hiểu lệ như vậy dàn vật Dương thử Chí, đều vây quá khứ muốn nhìn một chút đến cùng Dương Thừa Chí quay chụp cái gì bức ảnh. Bên này Dương Thừa Chí từng tiếng kêu quái gì, đem trong hậu viện hắc tử thanh vân chúng nó kinh lại đây nhiều lần, chúng nó cũng không biết xảy ra chuyện gì, để chủ nhân phát ra như vậy khó nghe âm thanh. Chờ sang đây xem đến là tả ngữ mỹ đoàn hiệu lệ ấn lại chủ nhân của bọn nó, này một đám gia hỏa cùng nhau xoay người, chạy đi như bay về hậu viện, xem ra những người này ở yến kinh thời điểm không ít chịu đến cái này hai ma nữ tàn phá. Bên kia Vương Hải yên tiếp quá điện thoại di động, điều tra Dương Thừa Chí buổi sáng quay chụp bức ảnh, khoanh hẹn nói Dương Thừa Chí đem buổi sáng bảo bên trong một đám tham gia tầm bảo hoạt động du khách, đạo hốt chờ bộ dáng quay chụp rất sống động. Ở ao cá một bên hóng gió nói chuyện trời đất mọi người thấy dương thừa chí trong điện thoại di động từng tấm hình, cũng như tả ngữ mỹ cùng đoàn hiệu lệ như thế, không kiêng dè chút nào hình tượng cất tiếng cười to. Bọn họ bây giờ mới biết, vừa nãy tạ ngữ mỹ đoàn hiệu lệ vì sao xem điện thoại di động về sau, liền biến thành cái dạng kia, điện thoại di động này bên trong bức ảnh cũng làm cho người rất bật cười, liền ngay cả luôn luôn lạnh như băng hoa nhược lan cũng là ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng sức ngắt lấy tả kiến hoa cánh tay. Hơn 10 phút về sau, mọi người xoa xoa bật cười mắt, nhất trí quyết nghị, ngày mai toàn gia nam nữ già trẻ tập thể điều động, đồng thời tham gia cái này tầm bảo hoạt động. Bọn họ nhìn này từng tấm hình cũng đều muốn tự mình trải nghiệm một thoáng tầm bảo lạc thú. Đang lúc mọi người xem xong trong điện thoại di động bức ảnh, Vương Hải Yến định đem điện thoại di động trả lại ngồi ở các nàng cách đó không xa sầu Mi khổ kiểm Dương Thừa Trí, nhìn dáng dấp giá hỏa này bị hai cái tiểu ác ma y hệt mỗi mỗi thu thập quá chừng. Tiêu Vũ Hân, Lý Tuyết Anh từ Vương Hải Yến trong tay tiếp nhận Dương Thừa Trí đích điện thoại, như một làn khói lên lầu các, nói muốn đem loại này vui sướng chia sẻ cho các nàng đông đạo bằng hữu người thân. Nàng hai không biết ở các nàng đem những hình này đều phát đến các nàng mịt rồ log gìn không lâu sau, có mấy cái bất lương gia hỏa, bởi vì nhìn trong tấm ảnh mọi người thiên hình vạn tầm bảo động tác cười to không ngừng, bị sắt vách thông chi bọn địa đồn công an. Chờ đồn công an cảnh sát lại đây, hỏi ý kiến hỏi các nàng xảy ra chuyện gì, các nàng cũng chỉ có thể đem bằng hữu mịt rỗ lọ gìn bên trong bức ảnh điều tra đến, kết quả cảnh sát đồng chí cũng giống như bọn họ cười to không thôi. Kết quả là trên internet xuất hiện một tổ, có thể để những kia hoạn có bệnh trầm cảm người bệnh khôi phục nhanh trong bức ảnh, theo kể một ít hoạn có bệnh trầm cảm người bệnh đang nhìn đến tổ này bức ảnh về sau, ngày thứ hai sẽ không ở đất. Không biết tổ này tâm bảo bức ảnh có thể hay không trị liệu bệnh trầm cảm, nhưng hắn sát xác thực thực cho thiên gia vạn hộ mang đến sung sướng, không có một người không nhìn thấy nhóm này bức ảnh không cười. Lúc xế chiều, bởi buổi sáng tầm bảo hoạt động tổ chức khá là thành công, Dương Thừa Chí không tiếp tục quá tầm bảo hoạt động nơi, mà là muốn đi xem trải nghiệm nông dân làm lụng hoạt động nhân trường. Hắn đến tham gia cái này hoạt động chỗ tập hợp lúc, vừa vặn thấy thôn dân mang theo một nhóm người dự định xuất phát, nhóm người này khoảng chừng có hơn 130 người, nhìn thấy chuẩn bị tham gia hoạt động bơi, dạ mọi người trang phục lúc Dương Thừa Chí mặt lại bắt đầu đánh đánh. Trong đám người có mấy người ăn mặc thật sự là quá có cá tính rồi, Dương Thừa Chí cân nhắc, nếu như nước mị cái kia chút Interton nhìn thấy trong đám người tham gia hoạt động một ít du khách trang phục, tất nhiên muốn dẫn những người này về đi tiếp thu điều tra. Mấy người này trang điểm cùng những kia hái lạm thanh chiến tổ chức thành viên trang phục cũng không tra được rất nhiều, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ lộ ra một đôi mắt, chỉ có điều cùng những người kia bất đồng là, tay người ta bên trong cầm là một ít súng ống, mà trong tay bọn họ cầm là một ít liềm lao, bá gì gì đó. Dương Thừa Chí cũng gia nhập vào người, chu đáo một cái vóc dáng cũng không cao lắm toàn thân che đến nghiêm nghiêm thật thật du khách bên người, vô hắn một thoáng vai hỏi nói, đại ca, ngươi mặc này một bộ quần áo che đến không có được. Người này vừa nghe Dương Thừa Chí lời này, nhất thời liền phát hỏa, cả giận nói, ngươi mới là đại ca, cả nhà các ngươi đều là đại ca. Dương Thừa Chí vừa nghe toàn thân tre đến nghiêm nghiêm thật thật đại ca thanh em của. Thầm nghĩ chuyện xấu, tên này như hoàng huynh ý hệt lênh lênh cảm động, này cái nào là đại ca gì, cái này căn bản là nữ hài tử, một cái nữ hải tử xinh đẹp bị người gọi làm đại ca, làm sao có thể không cho người ta phát hỏa. Xin lỗi, trách ta mắt vụ về, ngươi này làm gì này tấm trang phục, điều này có thể thật làm việc, Dương Thừa Chí trận lại nói xin lỗi. Ta đây không phải nghe mọi người đều nói, trải nghiệm nông gia sinh hoạt chơi rất vui, sợ đem ra rẻ rắm đen, đối phương thấy Dương Thừa Chí thỉnh thoảng thành tâm làm khó dễ nàng, cũng sẽ không đang tức giận. Nói chuyện, đối phương trên đầu bưng một tầng đồ vật lấy xuống, Dương Thừa Chí cảm thấy sáng mắt lên, đối phương tuy nói ăn mặc rộng lớn quần áo không nhìn ra vóc người tình huống, nhưng phòng mi mục rằng có thể nhìn ra đây là một đại mỹ nữ. Thấy cả bức vũ trang hải tử, một em 7 thân cao, mặt tròn, lông mi cong, tinh xảo xinh đẹp thẩm mỹ mặt cười dường như bạch ngọc điêu chắc như thế, đỏ đô đô miệng nhỏ bởi vì vừa nãy Dương Thừa Chí gọi nàng đại ca quyết rất cao, không nói ra được đáng yêu cảm động. Nữ hài nhìn Dương Thừa Chí ngượng ngùng dáng vẻ, cười trêu nói ngươi gặp xinh đẹp như vậy động nhân đại ca. Dương Thừa Chí ngượng ngùng nói, vừa nãy nhìn lầm rồi, ngươi che đến như vậy kín. Sao có thể nhìn ra? Ở đi đồng ruộng trên đường, Dương Thừa Chí biết tiểu mỹ nữ này là điển hình người phương Nam, nàng ở Bình Thành Đại học độc đại nghị đại học năm 2, ngay bạn học nói Dương Già câu chơi rất vui, sinh ở Nam phương nàng cũng muốn trải nghiệm một thoáng Bắc phương nông dân sinh hoạt, liền cùng mấy cái bạn học kết bạn quá Dương Già câu du ngoạn. Buổi sáng thời điểm cùng các bạn học ở đập chứa nước một bên trong tự trúc lâm chơi đùa vừa giữa trưa, cũng chơi vui vẻ, ngay bằng hưu nói trong thôn còn có trải nghiệm nông gia làm lụng hoạt động, không thu bất kỳ chi phí, liền ôm chơi đùa tâm thái cũng báo danh tham gia. Đang phi nói chuyện, các thôn dân dẫn này hơn 130 người tụi đi tới nơi bọn họ cần đến. Dương Thừa Chí thấy mắt 30 vị trí đầu nhiều mẫu một đại khối đồng ruộng, bên trong trồng này bác Phương Thường gặp vài loại thu hoạch, khoai tây, cây kê, kê. Đoàn người đứng ở đồng ruộng một bên, chưa kịp tổ chức hoạt động thôn dân cho mọi người rằng giải, thu gặt hoa màu công việc, sự việc, chú ý hạng mục công việc, chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên lớn tiếng gọi nói, em mạ, dương gia da này danh mương thực sự là chỗ tốt, tốt như vậy giao hè sao cũng không cắt tóm ra ngoài bán." Đoàn người nghe thế cái du khách, dồn dập bốn phía đánh giá, muốn nhìn một chút chỗ đó có mọc tốt đẹp rau hẹ. bọn họ nhìn thấy ở đồng ruộng bờ ruộng trên mọc ra từng bó từng bó xanh biết tươi mới có mấy cái du khách ném xuống trong tay nông cụ, hét lớn đúng là rau hẹ, nhiều như vậy, là một điểm trở lại để nông ra vui cười làm chút rau hẹ nhân bánh sủi cảo khẳng định không sai. Chạy đến bờ ruộng trên đưa tay rút một cái, phóng tới trong miệng khét cắn, kết quả loại này rau hẹ cũng không phải là bọn hắn tại thị trường trên mua mua về rau hẹ thứ mùi đó. Cắn vào miệng, rau hẹ nước chạy tới trong miệng, miệng đầy cay đắng, rau hẹ diệp tử cũng không giống bọn họ mua về rau hẹ tươi mới, cắn đều không cắn nổi. Những người này phi phi ngồi chồm hổm trên mặt đất, hướng về ra nhà trong miệng cay đắng ngụ nước, bọn họ không nghĩ ra, tại sao nơi này mùi vị, sao tiểu thành cái mùi này Đứng ở bờ ruộng đám người bên trên, trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn dẫn đội thôn dân, có người lên tiếng hỏi, các người chỗ này giao hẹ làm sao không thể ăn, nhìn dáng giúp bọn họ còn cho rằng vừa nãy kia mấy cái du khách rút lên chính là bọn hắn biết giao hẹ. Quy 1 chương 291, Khoai tây miêu đậu vắn miêu. Dương Thừa chí đứng ở bờ ruộng trên không nói gì, chỉ là trên mặt mang theo cổ quái nhìn này hơn 130 số du khách, hắn thực sự không nghĩ ra những người này làm sao liền giao hẹ cùng có dại cũng không nhận rõ. Thằng Thư Viện V.V.V.V. Tàn Tụt Vẹn. Việt Nam. Lẽ nào thật sự chính là thường thường sinh sống ở trong đại thành thị bọn họ, liền cơ bản nhất cây nông nghiệp cũng không có biết, này nếu như đến một chút đặc thù nhân đại, những người này làm như thế nào sinh hoạt, Dương Thừa Trí không khỏi vì bọn họ lo lắng. Đứng ở hắn bên cạnh vừa nãy hắn gọi nhân ra đại ca cái kia tiểu mỹ nữ, trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi, ta cũng nhìn ra đó là giao hệ, các người cái này giao hệ chẳng lẽ không ăn được. Dương Thừa Trí trên đầu tối xâm lại, đã nghĩ hỏi cái này lên đại học lớp hai mỹ nữ, lẽ nào trước kia sinh vật là lịch sử lao sư dạy, làm sao liền giao hệ cũng có dạy cũng không nhận ra. Dương Thừa Chí chỉ vào bờ ruộng trên giống quá rau hẹ cỏ dại nói nói, đây không phải rau hẹ, đây là một loại cỏ dại, ở chúng ta cái này bởi vì nó diệp tử dài đến cùng đi qua kiếm có điểm tương tự, thôn chúng ta người bên trong xương nó vì là thanh kiếm, loại cỏ dại này người không thể dùng ăn, bình thường đều là dê hoặc là ngưu mới có thể ăn thực. Đứng ở bên cạnh hắn du khách đều ngượng ngùng, bọn họ vừa nãy đều cho rằng đó chính là bọn họ hàng ngày mua rau hẹ, không nghĩ đến cái này người ta làng cỏ dại, xem kia mấy cái vừa nãy thưởng thức rau hẹ các du khách không khỏi cười ha hả. Có vừa nãy rau hẹ chuyện này, các du khách cũng không dám manh động rồi. Đều thành thành thật thật vây đang chủ trì đồng ruộng hoạt động thôn dân cho bọn họ rằng giải, các loại cây nông nghiệp bộ dáng cùng thu gặt thời điểm phải chú ý hạng mục công việc. Đây đủ nói rồi hơn 10 phút, này hơn 130 người dường như ngày thứ nhất đi học học sinh tiểu học như thế, sau khi nghe xong còn tỏ rõ vẻ mơ hồ, không biết này cây Kê cùng quê thế nào phân chia. Thôn dân nói xong, để mọi người bắt đầu xuống đất đi trải nghiệm nông gia đồng ruộng sinh hoạt, đứng ở Dương Thừa Trí bên người tiểu mị nữ xem trong tay liềm dao, đỏ mặt hỏi đồ chơi này là dùng để làm gì, có phải là dùng vật này hướng về ra làm khoai tây. Dương Thừa Trí có loại cảm giác sắp phát điên, đây là nông nghiệp đại quốc hoa hạ con dân sao? Làm sao đều là như thế này, Liêm đao làm được việc gì cũng không biết. Dương Thừa Chí im lặng chỉ chỉ một khối trồng chọt cây cây đất ruộng, tiểu mỹ nữ cùng hắn mấy người bên cạnh vùng vẩy trong tay nông cụ vọt vào trồng cây kê đất ruộng. Múa lên trong tay công cụ thu gặt một M23 cao thấp cây kê. Dương Thừa Chí nhìn cùng tiểu mỹ nữ đồng thời vọt tới trong đất một người trẻ tuổi, đầu đầy mồ hôi lạnh, người anh em này cũng không hiểu nhìn xem chính mình trong tay công cụ, Bỏ chạy trong đất thu gặt cây kê, người ta thu gặt cây cây dùng là liêm đao, lão nhân ra ngại cái đào đất đậu cái có thể thu cắt. Chưa kịp Dương Thừa chí mở miệng đem người anh em này gọi lại, Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cái này, nhóm dùng cái cào liền đem phạm vi một m cây kê toàn bộ đem đuổi ngực rồi, người khác là dùng liêm dao cắt xuống, mà người anh em này trực tiếp ngay cả dễ cũng đào ra được. Đào lên về sau, chỉnh lý lại một chút ngã trên mặt đất cây kê, hướng bên cạnh có người khoe khoang hắn thành quả lao động, bên cạnh có du khách nói cho hắn biết, thật giống trong tay hắn nông cụ là dùng để đào đất đầu, cắt cây kê là dùng liêm dao. Người anh em này lúc đó liền bạo cậu, mặt đỏ muốn tơ lụa như thế, mặt mũi này thực sự ném hảo phóng rồi, gánh cái cào đến bên cạnh khoai tây trong đất, lại bắt đầu đào đất độ. Chính trực hắn còn trẻ chốc lát công phu liền đào một cái hố to. Trong miệng còn không ngừng lầm bẩm tại sao không có khoai tây, lại đào mấy lần còn không thấy khoai tây, thanh niên cũng lên, quay đầu lại kêu lên phụ trách chủ trì việc nhà nông thôn dân. Chỉ vào đào một cái sâu hơn một mét hố to hỏi nói, ta đào lớn như vậy một cái hố, làm sao không thấy một cái khoai tây, ta thấy những người khác đào mấy lần liền làm ta khoai tây rồi, có phải hay không là người đất này giảm khoai tây không kết khoai tây. Bốn phía du khách nghe hắn vừa nói như vậy, cũng muốn nghe một chút này khoai tây tại sao không kết ra trái cây. Thôn dân hỏi nói, ta nhìn người một chút đào lên khoai tây miêu Thanh niên từ đào lên hố đất một bên đống đất trên nhặt lên một cái mạ đưa cho thôn dân, thôn dân nhìn một chút mạ nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đào đây không phải khoai tây, đây là chúng ta gieo xuống khoai tây thiếu miêu, bù trồng xuống không hút tia đậu ván." Cái này quật cường thanh niên truy hỏi nói: "Nếu là đậu ván làm sao không tiếp đậu rác, ngươi cũng đừng lừa gạt ta ta nhận thức đậu rác." Chủ trì trải nghiệm việc nhà nông thôn dân mồ hôi lạnh nữa ra, thầm nghĩ buổi sáng làm sao không gặp phải cái này anh em, ngươi biết đậu rác không phải là nhận thức đậu miêu đi. Bất quá hắn cũng không thể nói ra nếu như vậy, người ta lại đây là vì trải nghiệm nông gia sinh hoạt, không quen biết mới hỏi ngươi, biết lời nói người ta cần gì phải hỏi ngươi. Loại thức ăn này đậu là một loại trưởng thành sớm đậu ván, mấy ngày trước loại thức ăn này đậu liền đều hái, chỉ còn dư lại mạ rồi. Các ngươi xem đậu ván ngoại hình tuy rằng cùng khoai tây miêu ngoại hình tương tự, nhưng đậu ván miêu diệp từ khá là phân tán, mà khoai tây miêu thì không phải vậy, hắn lá cây khá là tập trung, dường như tây qua diệp như vậy, chỉ có điều không có tây qua diệp đại. Bên cạnh lại có du khách như người hiếu kỳ bảo bảo như thế, hỏi nói, cái kia tây qua diệp là cái dạng gì? Thôn dân không khỏi chán nản, chính mình chỉ là đánh so sánh, những người này ngược lại tốt, đều biến thành mười vạn, cái tại sao? Muốn là mình nói qua diệp như cụ nát quần nan. Bọn họ nhất định sẽ hỏi quạt nan là cái dạng gì nữa trời đi. Hắn không đang mở thích tây qua diệp ra sao, mà là đem khoai tây miêu cùng đậu ván miêu phóng tới đồng thời, một bên khá là một bên giải thích, các du khách không ngừng gật đầu đáp ứng, tựa hồ nhận thức khoai tây miêu cùng đậu ván miêu khác nhau. Năm sau 6 phút, các du khách dơ cái cào bắt đầu lần lượt từng cái đảo vừa nãy thôn dân chố nói khoai tây miêu làm như vậy vật, vị kia anh em cầm hai loại mạng, không được khá là, trong miệng còn thần thần thao thao không biết nói cái gì. So sánh 2 phút, thanh niên quát to một tiếng, ta rốt cục nhận thức đầu ván cùng khoai tây rồi. nhìn dáng dấp hắn hoàn toàn đã minh thôn dân khoai tây cùng đậu ván khác nhau cầm lấy để dưới đất cái cào, gia nhập đào đất đầu đám người, bắt đầu ra sức đào đất đầu, các loại, chờ, đào ra vài củ khoai tây về sau, cao hứng cầm lấy đào ra khoai tây la to, còn để bên cạnh du khách thay hắn chụp ảnh lưu niệm. Có thể đã qua năm sau 6 phút, người thanh niên này lại gọi nói, đại ca này khoai tây miêu phía dưới tại sao không có khoai tây, đây cũng không phải là đậu ván, ta biết đậu ván miêu rồi. Bên cạnh đồng thời đào đất đậu du khách, thả ra trong tay cái cào, nhìn một chút trong tay hắn mạn, cũng cảm thấy bó tay rồi, này mới vừa rồi còn nói nhận thức khoai tây miêu này sẽ như thế nào lại bắt đầu đào đậu ván rồi. Huynh đệ, trong tay ngươi vẫn là đậu miêu. Thân ăn này đậu miêu lớn lên so với địa đầu cái kia mấy cây đậu ván miêu muốn trắng kiến, nói xong, trà sát đem cái trán không biết là mồ hôi lạnh vẫn là bị liên lụy với ra mồ hôi, kế tục giơ lên nông cụ đào đất đậu. Thanh niên ném xuống trong tay đậu ván miêu, lầm bẩm nói, ta còn cũng không tin rồi, ta không nhận rõ khoai tây miêu cùng đậu ván miêu, muốn không phân rõ, ta hôm nay còn liền không trở về. Bên cạnh du khách nghe hắn nói, cũng không có đạt thành, trong lòng không khỏi nghĩ đến, này đều nửa giờ cũng không thấy ngươi phân rõ, tối hôm nay không cho phép ngươi còn thật sự muốn trụ trong đất rồi, đến thời điểm chính mình nốt, nấu, khoai tây ăn đi. Cái này du khách nghĩ đến nốt, nấu. Khoai tây, đương nhiên có một cái ý nghĩ, hắn vây tay kêu lên cùng bọn họ chạy tới thôn dân. Ở thôn dân bên thai nói thật nhỏ vài câu. Thôn dân gật gù, hướng cách đó không xa đứng ở bờ ruộng nhìn lên mọi người làm lụng dương thừa chí đi đến, đi tới dương thừa chí trước mặt, thôn dân nói rằng thừa chí, vừa mới cái kia du khách hỏi ta, chúng ta là không thể có thể đem bọn họ đảo xong khoai tây đốt, nấu, no. hạ xuống, bọn họ muốn ăn chúng ta địa đảo đốt, nấu, no. khoai tây. Dương thừa chí thầm nghĩ, chính mình làm sao không nghĩ tới chỗ này, hắn gật đầu cùng thôn dân nói một chút lời nói, thôn dân xoay người trở về trong thôn không biết chuẩn bị cái gì đi tới quy mô trương 292, giá ngoại tiêu đốt. Ngay khi các du khách ở đồng ruộng trải nghiệm lao động lạc thú thời điểm, vừa nãy về làng thôn dân, dùng xe kéo tới xe tuyến cảnh cây khô, là một ít tiêu đốt nguyên liệu nấu ăn cùng với bia đồ uống các loại đồ vật. Ngồi ở đồng ruộng một bên nghỉ ngơi du khách nhìn thấy thôn dân kéo tới những thứ đồ này, đều cùng nhau tiến lên cầm lấy đồ uống hỏi cũng không hỏi liền uống. Những người này buổi trưa đều ở trong thôn nông ra vui cười tiêu phí, biết nơi này đồ vật đều là từ xưởng trực tiếp phê phát tới, so với cái khác một vài chỗ giá bán lẻ thấp rất nhiều. Dương Thừa Chí bắt chuyện phụ trách nơi này, thôn dân đồng thời đem xe trên đồ vật đều đưa đến một khối đất trống, để các du khách tìm tự xem vào mắt khoai tây, bắp loại hình có thể thiêu đốt đồ vật. Hắn và mấy cái thôn dân đem cành cây khô chia làm mấy chồng, châm lửa, chỉ một thoáng mảnh này đất ruộng thấy khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, trong thai nghe được đều là cảnh cây khô thiêu đốt phát sinh bùm bùm tiếng vang. Các du khách dồn dập cầm lấy bọn họ nhặt về khoai tây, liền muốn hướng về trong đống lửa khi, làm Dương Thừa Chí cùng thôn dân ngăn lại bọn họ hành động này, các du khách không hiểu những người này tại sao không để cho bọn họ hướng về đống lửa khoai tây bắp các loại đồ vật. Dương Thừa Chí nói cho bọn họ biết, đốt, nấu, những thứ đồ này nhất định phải các loại, chờ, đại hỏa thuốc phiện tán hết, cảnh cây khô hỏa thế quá to lớn dễ dàng để khoai tây bắp những thứ đồ này, bên ngoài đốt cháy mà bên trong còn không có thủ, quen thuộc, ăn không ngon. Khói khí quá to lớn để thiêu đốt đi ra ngoài đồ vật mùi vị trung gian chen lẫn này hôn khói mùi vị, phá hủy nguyên bản xuất hiện hương vị, các du khách như học sinh đi học giống như đều ngồi ở trên có nghe Dương Thừa Chí giảng giải thiêu đốt chú ý vấn đề. Nghe Dương Thừa Chí nói xong, những người này không khỏi vỗ tay tán thưởng, bọn họ đều nói, lần này Dương gia câu không có hổ vì đến, dù đồng thời còn có thể học được tri thức. Đây là bọn hắn di vang đến chỗ khác nghỉ cũng không dám nghĩ tới giống như, ở chỗ khác cho dù thỉnh giáo những kia phụ trách người, bọn họ cũng sẽ không nói cho, chỉ lo du khách học xong đệ bát ăn cơm của bọn họ. Dương Thừa Chí cười nói cho bọn họ biết, loại kiến thức này đều là các thôn dân cây lâu năm sống tổng kết ra, cho dù người nắm giữ loại kiến thức này, nhất định phải còn phải thực tiễn. Đang lúc bọn hắn thời gian nói chuyện, lại có không ít du khách từ phụ cận đồng ruộng hoặc là những địa phương khác lại đây, bọn họ đều là nhìn thấy đồng ruộng bên trong điên hỏa, cho rằng nơi này đồng ruộng xảy ra hoạn mà chạy tới cứu viện. Chờ sang đây xem đến một đám người đều ngồi ở trên cỏ, Bọn họ cách đó không xa đốt mấy chồng cành cây, trải qua hỏi dò biết bọn họ dự định tiêu đốt một ít nông gia sản xuất đồ vật, đều lại đây hỏi Dương Thừa Chí cùng thôn dân bọn họ muốn tham gia cái này hoạt động cần phải hao phí bao nhiêu tiền. Dương Thừa Chí cùng thôn dân nói cho bọn họ biết, tham gia hoạt động không tốn tiền, bất quá ăn uống đồ vật liền cần dùng tiền. Bọn họ vừa nghe đến Dương Thừa Chí bọn họ cho nói ăn uống giá tiền, đều cảm thấy tương đương lợi ích thực tế, đều muốn gia nhập cái này hoạt động. Chưa kịp đóng lửa thuốc hiện đại hỏa tắt hết, nơi này liền tập hợp chí ít hơn 400 người. Dương Thừa Chí nhìn một chút ngồi ở bãi cỏ bờ ruộng trên du khách, lại hỏi lần tới thôn kéo nguyên liệu nấu ăn thôn dân, thôn dân nói cho hắn biết, vừa nãy trở về chuẩn bị chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn liền chuẩn bị hơn 100 người. Không có cách nào Dương Thừa Chí chỉ có thể phái thôn dân trở lại lại kéo một nhóm, bằng không một hồi ăn thời điểm nhưng là nám nhiệt. Chờ đại hỏa thuốc phiện tan hết, Dương Thừa Chí cùng mấy cái thôn dân bắt đầu hướng về trong lửa đưa lên các du khách nhặt về khoai tây, để tốt khoai tây dùng đốt tinh cảnh cây bao trùm sau đó bọn họ bắt đầu thiêu đốt từ Dương Thừa Chí trong nhà kéo tới thỏ rừng. Có mấy cái sẽ thiêu đốt du khách cũng gia nhập bọn họ thiêu đốt hàng ngũ, và sau 4 phút Đống nhất mạnh trên đất trống khắp nơi tràn ngập này nồng nặc mùi thịt, để ngồi vây quanh ở đống lửa bốn phía các du khách không nhịn được từng ngụm từng ngụm nuốt nước miếng. Mùi vị này thật sự là quá thơm rồi, bọn họ trung gian đa số ăn qua thiếu đốt, cũng chính mình làm quá thiếu đốt, nhưng bọn họ đều là dùng từ thị trường mua lại đốt, nấu, tốt than tuổi và biến thành thành phẩm sâu thịt các loại đồ vật. Bọn họ chưa bao giờ thiêu đốt quá nghiêm chỉnh con thỏ hoang thứ này, huống chi những này thỏ rừng cũng làm cho dương thừa chí ở trong nhà ước nuôi tốt, nước không gian nghiêm chế ra thỏ rừng mùi vị có thể chiến lệnh. Chờ gần 10 phút thời điểm, trên nhánh cây chuối thỏ rừng to như hạt đậu dầu nhỏ rơi đến đống lửa. Lúc này các du khách quả thực khó có thể chịu đựng, mùi vị này cũng quá tơm, bọn họ còn chưa từng có như thế cảm thụ qua chờ đợi ăn đồ ăn là như thế này khó có thể giải vỏ. Chờ Dương Thừa Chí trong tay bọn họ thọ rừng biến thành kim hoàng sắc thời điểm, vây trùng quanh các du khách đa số vây ở tại bọn hắn trước mặt rồi, bọn họ đều nuốt ngủ nước, con mắt trực câu cầu nhìn chằm chằm Dương Thừa Chí trong tay bọn họ món ăn dân dã. Các loại chờ, trong tay bọn họ thỏ rừng nướng nướng kỹ, hướng về chuẩn bị xong đại khay bên trong vừa để xuống, phụ trách cắt nướng xong thôn dân mỗi cắt một con phò trước mặt hắn đều đưa hơn 10 đầu cánh tay. Không có cách nào Dương Thừa Chí chỉ có thể để du khách lẫn nhau liên hệ, mỗi 10 người một tổ, một con thỏ hoang, nhìn ngăn ngắn một phút, thời gian liền tạo thành mười mấy 10 người đoàn đội du khách, Dương Thừa Chí không khỏi bật cười. Những người này bởi vì muốn ăn đồ nướng đồ tốt, tốc độ này đều theo kiệm chính quy hóa bộ đội tập hợp tốc độ, thôn dân đem từng con từng con cắt gọn thỏ rừng đưa đến các du khách tự mình tạo thành tiểu tổ. Các du khách bất luận nam nữ, căn bản không dùng chiếc đũa, trực tiếp dùng từ sinh ra liền kèm theo công cụ tay, nắm lên trong mâm thỏ rừng không sợ mới vừa nướng xong thỏ rừng phòng tay, phóng trong miệng ăn, thỏ rừng dầu mỡ theo khóe miệng chảy xuống cũng không kịp nhớ lau chùi, vừa ăn một bên miệng lớn lên hay. Chờ thôn dân kéo qua đệ nhị xe nguyên liệu nấu ăn thời điểm, đệ nhất xe kéo qua thọ rừng các loại đồ vật, chỉ còn lại từng đống xương, nhưng thấy các du khách sức chiến đấu cường hãn, đệ nhị xe kéo tới được các thứ tương đối với đệ nhất xe đồ vật liền khá là đầy đủ hết, ra thọ rừng bên ngoài, còn có nuôi trong nhà gà đất cùng Dương Thừa chí đập chứa nước bên trong hai cân lớn nhỏ cá chép. Mà tùy tùng đệ nhị xe nguyên liệu nấu ăn lại đây cũng không có thiếu quá đến giúp đỡ thôn dân, đây đều là Dương Thừa Trí giản xếp vừa nãy trở lại kéo nguyên liệu nấu ăn thôn dân, bởi vì bọn họ nhìn một chút du khách cái an tình huống muốn đơn rựa vào mấy người bọn hắn mệt chết đi được cũng không thỏa mãn được du khách cái ăn thiêu đốt dục vọng. Những người này lại đây đi xuống bỏ vào thứ kia, bắt đầu bắt tay thanh lý đến tới được nguyên liệu nấu ăn. Ở tại bọn hắn thanh lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Dương Thừa Chí mang theo vừa nãy thiêu đốt thôn dân bắt đầu từ trong đống lửa dùng cành cây gậy bỏ vào khoai tây. Mới vừa rút ra khoai tây đen thủi lùi hết sức khó coi, các du khách mới vừa ăn một chút thỏ rừng, nhìn thấy những này đen thủi lùi lổ vật, một điểm muốn ăn cũng không có, nào sẽ muốn ăn đốt, nấu, khoai tây bọn họ hiện tại đã nghĩ ăn thảo nướng. Dương Thừa Chí nhìn bọn họ một chút hỏi nói, những thứ đồ này các ngươi không có ý định ăn? Các du khách đa số lắc lắc đầu, chỉ có số ít du khách còn muốn ăn, bởi vì vừa nãy mời người một con thỏ hoang ăn bọn họ là muốn ăn tăng nhiều, lại nói bọn họ còn chưa bao giờ cái ăn quá giá ngoại thiêu đốt khoai tây, còn muốn nếm thử. Dương Thửa Chí cười nói một hồi các ngươi cũng đừng hối hận. Nói chuyện bắt đầu dùng từ trên nhánh cây lấy xuống dường như dao nhỏ như thế mảnh hình dáng phiến gỗ thu thập những kia đen tủi lùi khoai tây. Hơn 10 phút về sau, những kia đen tủi lủi khoai tây ở Dương Thừa Chí cùng thôn dân rừng trị, một thoáng liền thay đổi dạng, mới vừa rồi còn đen tủi khoai tây, hiện tại cũng đã biến thành khô vàng sắc. Nhìn cũng làm người ta trông mà thèm. Dương Thừa Trí bắt chuyện những cái này muốn nướng đốt, nấu, khoai tây du khách lại đây cái ăn. Các du khách cầm lấy còn có chút nóng lên khô vàng sắc nướng xong khoai tây, nhẹ nhàng tao lại, từng luồng từng luồng đặc hữu thanh hương theo vận bung ra khe hở bu lên, để lại đây ăn đất đậu du khách, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Chờ khoai tây hoàn toàn vận bung ra, bên ngoài khô vàng, bên trong mềm nhạt, dường như đường cắt như thế hạt tròn có thể thấy được khoai tây tản ra mùi thơm, tỏa khắp trên không trung, mặc dù nói không có vừa nãy đốt, nấu, thọ hương vị nặc, nhưng cũng là muốn so với ở trong thành phố An Độ nghe thấy được hương vị hương. Mới vừa rồi còn nói không ăn đốt, nấu. Khoai tây du khách đều nuốt ngụm nước miếng, con mắt không khỏi dán mắt vào thu thập thành tiêu màu vàng khoai tây. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không ra, một người bình thường khoai tây để bọn này, người trong thôn thôn dân một làm, liền để cho bọn họ thẳng nuốt nước miếng. Dương Thừa Chí nhìn những người này khát vọng ánh mắt, cười cận, "Các ngươi không phải mới vừa không muốn ăn, hiện tại tại sao lại muốn ăn rồi?" Những người này mặt đỏ lên, cùng Dương Thừa Chí buổi chiều biết cái kia tiểu mỹ nữ, lớn tiếng nói, "Chúng ta không biết các ngươi sẽ đem khoai tây biến thành bộ dáng này, nhìn thấy vật như vậy liền hưng, cái này không thể trách chúng ta." Dương Thừa Chí cười ha, ha nhìn thấy Hương, "Vậy các ngươi thử một lần ăn lên không?" Các du khách vừa nghe, không chờ Dương Thừa Chí lên tiếng, như ong vỡ tổ đi tới, mỗi người một cái, trong nháy mắt một đống lớn thu thập xong sấy nướng khoai tây liền không thấy bóng dáng. Chờ các du khách ăn sóng đốt, nấu khoai tây, chưa hết thơm thèm, đều lớn tiếng gọi Dương Thừa Chí, lại làm một ít, bọn họ còn từ chưa từng ăn như vậy vị thơm mịn khoai tây, bị Dương Thừa Chí bọn họ thu thập xong khoai tây, bề ngoài dường như siêu thị bán ra khoai chiến như thế thẳng thắn sướng miệng, bên trong thanh hương vị đẹp. Có rất nhiều du khách ăn qua khoai tây về sau, đều qua thỉnh giáo Dương Thừa Chí cùng những tôn dân khác thiêu đốt bí quyết, tại sao bọn họ thiêu đốt đi ra ngoài đồ vật ăn ngon như vậy. Dương Thừa Chí cùng những thôn dân này nợ nụ cười, nói cho bọn họ biết, những thứ này đều là sinh hoạt động trước đây mọi người lúc nhỏ, trong thôn điều kiện kinh tế không được, ăn không đủ no, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, đến trong ngọn núi trào chim trĩ thỏ rừng, hoặc là đến đất ruộng đảo một ít khoai tây thiếu đốt ăn, thời gian dài, mỗi loại đồ vật cần hỏa hầu đều có thể nắm giữ. Những này các du khách nghe Dương Thừa Chí bọn họ nói như vậy, đều cảm thấy xấu hổ, đều nói người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, ngày hôm nay bọn họ mới biết là chuyện gì xảy ra. Nông thôn bên trong cả ngày cha mẹ ở trong ruộng làm lụng, bọn nhỏ chỉ có thể nghĩ biện pháp tự mình giải quyết, ngẫm lại bọn họ còn nhỏ tuổi đến trong ngọn núi chào Thọ rừng chín chữ, đến trong ruộng đáo đất đâu, chính mình kiếm cành cây thiếu đốt. Khi đó bọn họ đang làm gì, nhưng có thể đều để cha mẹ mình dẫn ở sân chơi, hoặc là mạc đo nổ, lại hoặc là trốn ở cha mẹ trong lồng ngực. Có rất nhiều du khách biểu thị, sau đó phải được thường mang theo hải tử đến trong thôn. Để bọn nhỏ trải nghiệm một thoáng thôn dân bạn cùng lứa tuổi sinh hoạt, để cho bọn họ hiểu phải tự cường tự lập. Đang lúc bọn hắn đàm luận thời điểm, Các thôn dân đã đem kéo tới nguyên liệu nấu ăn dọn dẹp xong rồi, các du khách nhìn thấy thỏ rừng cá chép cũng giống như bọn họ tưởng tượng như vậy thanh lý sạch sành xanh, có từng cây từng cây cảnh cây đều trôi thật thả ở một cái cái trên giá, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng nhìn thấy mang tới nuôi trong nhà gà đất chỉ là đơn giản thanh sửa lại một chút nội tạng, đều tùy ý để dưới đất, những người này liền không rõ, lẽ nào những người này muốn đem gà đất liền quặng lông thiêu đốt, cái kia nướng ra gà đất làm sao ăn. Quy 1 chương 293, Gà ăn mày đang lúc bọn hắn nghi hoặc không hiểu tay, các thôn dân cử động cẳng để cho bọn họ kỳ quái, thấy các thôn dân đem những này thanh lý trôi qua gà đất đều dùng sống tốt bùn loãng bao lên, đào hầm chôn kỹ. Lại du khách không nhịn được hiếu kỳ liền hỏi nói, các người làm gì đem sao mới mẹ gà đất đều chôn kỹ? Các người có muốn hay không bán cho chúng ta, chúng ta mang về mình làm ăn, như vậy chôn kỹ cũng quá lãng phí. Những kia chôn dùng bùn đất gói kỹ gà đất thôn dân nghe xong cười ha ha, có thôn dân nói cho những kia du khách, đợi lát nữa bọn họ liền biết bọn họ tại sao đem gà đất dùng bùn đất bao trên chôn kỹ. Dương Thừa Chí nhìn nghi ngờ du khách, cười hỏi nói, Không biết các ngươi xem qua xạ điêu anh hùng chưa chưa, muốn xem trôi qua lời nói các ngươi ngẫm lại bên trong cự thị thần cái hồng thất công thường thường ăn đồ vật, liền biết chúng ta phải làm gì rồi. Một cái khả năng là kim đại thần phèn du khách đứng lên hỏi nói, lẽ nào các ngươi đem gà đất cho kỹ, là muốn làm trong truyền thuyết gà ăn mày, vật này làm không cẩn thận mùi vị cũng không hay. Dương thượng trí cho hắn một cái tán dương ánh mắt, gật đầu nói, chúng ta đây chính là cho mọi người làm gà ăn mày, yên tâm này gà ăn mày chúng ta từ nhỏ liền bắt đầu lấy, mùi vị khẳng định không kém trong tiểu thuyết nói. Các du khách nghe được nói cho bọn họ làm trong truyền thuyết gà ăn mày, đều ngập tò mò. Bọn họ vẫn đúng là chưa từng ăn trong truyền thuyết gà ăn mày, cảm giác được hôm nay tới đáng giá, ra chơi vui vẻ, còn ăn bình thường càng bạn ăn không được độ vật. Dương Thừa Chí cùng một ít thôn dân bắt đầu đem còn đốt đống lửa chuyển qua chôn gà đất địa phương, lại lên trên bỏ thêm vào không ít cành cây, các loại, chờ, đại hỏa giấy lên, Dương Thừa Chí lấy sạch uống một chai nước uống, mới vừa rồi cùng đem hắn mệt muốn chết rồi. Chờ đại hỏa tản đi, các thôn dân bắt đầu đốt, nấu, cho rừng nướng cùng cá chép, Dương Thừa Chí tìm mấy cây, chùi mấy cái vỏ ngoài còn xám nát phóng tới trên lửa cùng thôn dân đồng thời thiêu đốt. Nay bắt thuộc, quen thuộc, cũng mau Ngoài hạng mặt cái kia mấy tầng vỏ ngoài đều đốt, nấu, rơi thời điểm, bên trong bắp vừa vận nương chín, Dương Thừa Chí đem bắp để qua một bên địa bạn trong, đứng dậy quá đi lấy một chai bia, dự định một hồi làm chút trò rừng gì gì đó ăn một điểm. Chờ hắn trở về thả bắp địa phương, trong mâm chỉ còn dư lại mấy cây đốt cháy khét cành cây, hắn liền kỳ quái, theo nói chính là thả ở cái địa phương này rồi, làm sao chơi bắp cảnh ở, bắp nhưng không thấy rồi. Quan sát bốn phía hạ xuống, nhìn thấy cái kia mang bình thành đại học đi học nữ hải, cả lên sấy nướng khô và bắp, hướng hắn đông đường, mấy cái này ta trước tiên thu nhận, muốn ăn mình ở sấy nướng đi. Dương Thừa Chí im lặng liếc nhìn túi đầu gặm nhấm vừa nướng kỹ bắp mấy người, không có cách nào những này du khách đều là thượng đế, chính mình chỉ có thể lại đem quá mấy cái bắp. Có lần trước kinh nghiệm, Dương Thừa Chí nướng kỹ bắp, nhưng không dám buông tay, hắn không buông tay, có thể không đợi với mình ăn được đến miệng bên trong, mới vừa nướng kỹ, liền đến mấy cái du khách, nhìn trong tay hắn bắp. Không có cách nào chỉ có thể cầm trong tay bắp đưa cho du khách, tiền tiễn hậu hǒu nướng bảy, tám lần, Dương Thừa Chí mới ăn được nướng xong bắp, ăn nướng xong bắp, nướng, uống bia lạnh, Dương Thừa Chí thở dài một cái, cuối cùng cũng coi như ăn được đến chính mình thiêu đốt đồ vật rồi. Cú một chai bia, Dương Thừa Trí đứng lên, bốn phía xoay chuyển một lần, này bốn, 500 du khách, đều là một đứa hạnh, trên tay ngoài miệng đều dính đầy dầu mỡ, xem ra cũng không thiếu ăn. Có rất nhiều du khách trong tay giơ bia, đứng ở Thiêu Đốt thôn dân đích lưng sau chờ đợi những kia làm bọn họ trông mà thèm đồ ăn, bọn họ vẫn đúng là chưa từng ăn như vậy Thiêu Đốt. Các thôn dân tuy nói không phải chuyên nghiệp Thiêu Đốt nhân viên, đồ gia vị cũng không có những rượu kia điểm, quán bán hàng đầy đủ hết, nhưng dù là này, nướng ra thỏ rừng, cá chép nhưng so với những địa phương kia nướng da mùi vị muốn tốt hơn rất nhiều. Chờ thôn dân đem trong tay thọ rừng cùng cá chép đều nướng kỹ để du khách xé xác ăn về sau, các du khách đại đều không để ý hình tượng nằm trên đất, này thiêu đốt ăn nhiều lắm, bọn họ đều có điểm ngồi không thẳng cảm giác, muốn ngồi thẳng bụng dưới liền tăng khó chịu, không, có cách nào chỉ có thể nằm xuống, tiêu hoa xuống. Thấy các du khách đều đại nằm trên đất, Dương Thừa Chí cùng thôn dân nhìn nhau nở nụ cười, đem trên đất đống lửa dùng cảnh cây đầy ra, đào hầm cho kỹ, từ dưới đống lửa mặt đạo ra từng cái từng cái dường như cục đất đồ vặn. Có chờ thưởng thức gà ăn mày du khách, nhìn bày để dưới đất cái kia một đống cục đất, nhíu mày dưới thầm nghĩ đây chính là trong truyền thuyết gà ăn mày, nhìn dáng dấp cũng không ra hồn, sớm biết liền ăn thọ rừng nướng, cá nướng rồi. Các thôn dân cũng nhìn ra các du khách nghi ngờ, một cái thôn dân đầu quá một cái đại khầy, dương thừa chí cùng những thôn dân khác bắt đầu dùng thô bằng gỗ, đem từng cái từng cái cục đất gõ mở, bên trong nhất thời bốc lên từng luồng từng luồng không giống với đốt, nấu, thọ rừng nướng, cá nướng, kỳ lạ mùi thịt, cái kia một ít thức ăn cái bụng phát trướng du khách, hỏi loại mùi thơm này, lại không khỏi nuốtỌm nước, không hăng hái một lần nữa ngồi thẳng lên, cục đất phá tan về sau. Gà đất trên người lông gà đều dính vào thiêu khô trên bùn đất, từng con từng con trắng gà ăn mày tàn ra nồng nặng mùi thịt, để các du khách thèm ăn nhỏ dãi, không được nuốt nước miếng. Nguyên bản đối với gà ăn mày có hoài nghi du khách, cũng không ở hoài nghi gà ăn mày mùi vị, mỗi một người đều tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm thôn dân khay bên trong gà ăn mày. Chờ từng con từng con gà ăn mày phân đến tất cả tiểu tổ thời điểm, các du khách mới biết phổ thông các thôn dân cũng có thể làm ra có thể so với quán rượu lớn đầu bếp làm ra mỹ thực, bọn họ từng tới rất nhiều nơi, còn chưa từng ăn ăn ngon như vậy thì cả. Này gà ăn mẩy giấy nướng thật sự là quá thơm rồi, liền ngay cả một ít thật nhỏ xương đều là hương, đến cuối cùng từng con từng con gà ăn mày chỉ đã biến thành một đống nhỏ xương, những tia thật nhỏ xương đều bị các du khách ngay ăn. Chờ các du khách ăn xong cuối cùng một khối gà ăn mày, mặt trời cũng sắp sửa xuống núi, mọi người tự giác thanh lý ăn qua thiêu đốt tàn tích, bơi, dạo người đại biểu lại đây thăm hỏi Dương Thừa Chí bọn họ một người tiêu dùng. Dương Thừa Chí hỏi một chút vận chuyển nguyên liệu nấu ăn vẫn dần, cuối cùng hạch tính toán một chốc, nói cho bơi, dạo người đại biểu, nam mỗi người 150 nhân dân tệ, nữ mỗi người 100 nhân dân tệ. Các du khách nghe xong, đều nói quá tiện nghi rồi. Bọn họ sau đó đều thật không tiện đã tới, bọn họ đều nói ở chỗ bọn họ sinh hoạt tán như thế dừng lại, một trận tiêu đốt, một người chí ít tiêu phí đều tại 500 nhân dân tệ có hơn. Dương Thừa Chí nói cho bọn họ biết những thứ đồ này đều là nhà mình đồ vật, đều dựa theo trên thị trường giá cả bán cho bọn họ, các thôn dân nhân công cũng sẽ không tính toán ở bên trong, chỉ cần du khách nhóm chơi vui vẻ là tốt rồi. Có chút yêu thích ăn uống du khách, nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho từng người thân bằng, để cho bọn họ ngày mai sẽ quá Dương ra câu, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ không nói, an đổ vật giá cả thật sự là lợi ích thực tế. Không vì cái gì khác dù cho ở cái địa phương này ăn 7 ngày bọn họ cũng cảm thấy đăng giá. Cuối cùng bởi vì du khách yêu cầu, Dương Thừa Chí quyết định ở thôn một bên chuyên môn mở ra một khối đất trống, mỗi ngày chuyên môn vì là du khách chuẩn bị tiêu đốt các loại đồ vật. Về thôn thời điểm, có mấy cái du khách ăn quá nhiều, bước đi đều cảm thấy bụng dưới khó chịu, không có cách nào Dương Thừa Chí chỉ có thể để các thôn dân đem bọn họ đỡ đến thôn dân rồi nguyên liệu nấu ăn trên xe, đem bọn họ trước tiên bởi về làng. Trở lại trong thôn, đem các du khách đều đưa đi, Dương Thừa Chí bắt chuyện buổi chiều ở đồng ruộng giúp tay thôn dân, tới trường học căng tin mở hội, nói là mở hội Kỳ thực chính là đem buổi chiều kiếm được tiền phân cho mọi người. Chờ đến trường học căng tin, các thôn dân thống kê hạ xuống, buổi chiều tổng cộng thu hồi nhân dân tệ 68.0000, trừ đi nguyên liệu nấu ăn thành phẩm còn thừa lại hơn 22.0000 nguyên. Buổi chiều giúp một tay tổng cộng có 40 người, Dương Thừa Chí đem này 22.0000 nhân dân tệ giao cho một người trong tay, để hắn đem tiền phân cho buổi chiều giúp một tay thôn dân. Đến cuối cùng, các thôn dân nắm tay bên trong hơn 500 nhân dân tệ, không biết nên nói như thế nào. Theo đạo để ý đến bọn họ hỗ trợ người trong thôn các loại hoạt động, trong thôn đều cho bọn họ đã làm nhiều lần trợ cấp. Nhưng không ngờ rằng còn có thu nhập như vậy. Nhưng buổi chiều xuất lực lớn nhất Dương Thừa Chí chỉ là cầm đi từ nhà hắn kéo qua nguyên liệu nấu ăn thành phẩm, một phân tiền cũng không cùng bọn họ phân, này để cho bọn họ đối với Dương Thừa Chí càng thêm tôn nặng. Quy một chương 294, sống về đêm. Chờ Dương Thừa Chí mang theo một thân mồ hôi bẩn lúc về đến nhà, trong viện thanh niên nhìn thấy Dương Thừa Chí bộ dáng, đều cười ha ha, đều chế nhạo Dương Thừa Chí một buổi trưa không gặp, mặt liền phơi nắng thành đỏ thâm đực rồi. Thằng thư viện vút Việt Nam. Dương Thừa Chí cũng không có phản bác bọn họ. Chỉ là nói ra một câu khiến mọi người nhất thời không có gì để nói, Dương Thừa Chí nói cho bọn họ biết, giám đen chỗ tốt rất nhiều, người dám đen về sau, mặt biến sắc khỏe mạnh rồi, hàm răng biến thành càng trắng hơn, uống bao nhiêu rượu cũng nhìn không ra đỏ mặt. Ở Dương Thừa Chí lên lầu rửa mặt cùng thay quần áo thời điểm, mọi người còn tại sân thảo luận Dương Thừa Chí mới vừa nói qua, đều cảm thấy hắn lời nói này sâu sắc, Tạ Kiến Hoa mấy người bọn hắn năm đều muốn ngày mai ra đi thử xem dám đen chỗ tốt. Ăn xong cơm tối, Dương Thừa Chí trở lại cho Hoa lão gia tử lại châm cứu một lần, lần này lão gia tử trong cơ thể sắp xếp ra độc tố không có ngày hồn qua dạng hơn nhiều. Bất quá này kết thúc mỗi ngày, lão gia tử tinh thần muốn so với hôm qua mới vừa đến đây thời điểm cường không ít. Hoa lão gia tử nói cho Dương Thừa Chí, ngày đó ngực của hắn cũng không thấy đến khó chịu, ngủ cũng chân thật hơn nhiều, ngày hôm qua vừa cảm giác ngủ tới hưng đông. Dương Thừa Chí bàn giao Hoa lão gia tử nhiều uống một chút hắn cho chế biến nước thuốc, nói là nước thuốc kỳ thực chính là không dựa nước, bỏ thêm vào một ít thái thuế, chỉ có điều Dương Thừa Chí không muốn để người ta biết hắn có cái nào nghịch thiên độ vật. Hoa gia huynh muội từ mặt bên giò xét một chút, Dương Thừa Trí cho lão gia tử chế biến nước thuốc có công hiệu gì? Dương Thừa Trí cười cợt không hề trả lời bọn họ, mà là xoay người đi ra ngoài sẽ phòng ngủ lại đem quá mấy bình đồng dạng dường như thanh thủy vậy nước thuốc. Hắn đem này mấy bình nước thuốc đưa cho Hoa ra huynh muội mấy người để cho bọn họ nếm thử, huynh muội mấy người mang theo nghi hoặc uống một hớp, uống vào sau toàn thân biết vậy nên khoái khoái, trạng thái tinh thần một thoáng được rồi không biết bao nhiêu. Hoa Trung uống qua loại nước này về sau, những mày lại hỏi: "Thưa chí, thuốc này nước có phải là trước đây ngươi cho tiểu Hoa làm quá không biết?" Dương Thừa chí gật gù, hắn từ yên kinh về Dương ra câu mấy ngày trước, cho hai nhà trù, tả người không ít làm loại này lẫn lộn tuế nước không gian, cho tới bây giờ hai nhà này người uống hay là từ hắn này lôi đi loại rượu tùy này. Dương Thừa Chí thấy Hoa Trung hỏi trong lúc này nước thuốc, khẳng định là biểu ca của mình tả Kiến Hoa vì là lấy lòng vị hôn thê Hoa Nhược Lan, đưa cho Hoa Nhược Lan về sau. Hoa Nhược Lan mang về nhà trong, Hoa Trung uống qua cũng không thấy đến kỳ quái. Thấy Dương Thừa Chí gật đầu, Hoa Trung thật không tiện hỏi nói, "Thừa chí, ngươi thuốc này nước ta nghe Nhược Lan nói, có thể lượng lớn sinh sản, ngươi xem có phải là cùng bán cho chúng ta huynh muội mấy cái điểm?" Nhược Lan nhưng là nói rồi, tiểu hoa nhà bọn họ hàng ngày dùng để uống đều là loại dược thủy này, uống qua loại dược thủy này thân thể muốn so với trước đây mạnh hơn vài lần, Xưa nay cũng không cảm giác mệt nhọc, liền trên người một thoáng xấu vật đều không thấy. Dương Thừa Chí nghe biểu ca cha vợ tương lai muốn từ hắn này mua hắn điều chế nước không gian, cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, "Hoa bà bá, tiền liền không cần phải nói, có tiểu hoa ca cái tầng quan hệ này, muốn là mình điều chế chút thuốc nước lại nói tiền mà nói, tiểu hoa ca vẫn không thể quát ta." Lúc nào trong nhà đã không có, liền nói cho ta biết, các loại, chờ, chị dâu lại đây kéo thần tiền tùy thời điểm thuận tiện mang một ít, bất quá việc này hoa bà bá không muốn chuyển ra ngoài rồi, ta người này lười nhắc không muốn nhiều điều chế thứ này." Hoa gia huynh vừa nghe Dương Thừa Chí đồng ý cho bọn họ điều chế loại dược thủy này, còn không thu bọn họ một phân tiền, đều cảm Giáp đến thật xin lỗi, vừa định há mồm, Hoa lão gia tử liền nói nói, các ngươi cũng đừng ngượng ngùng, Tiểu Dương nếu muốn cho các ngươi không lấy tiền cũng cho, nếu không muốn cho các ngươi, các ngươi xài bao nhiêu tiền cũng không chiếm được, các ngươi cảm thấy có thể đưa ta hơn trăm triệu nhân dân tệ độ vận, Tiểu Hoa sẽ quan tâm cái nào một điểm. Tiên nhỏ. Hoa lão gia tử vừa nói như vậy, tứ minh muội một thoáng đã minh mạch, sát thực Dương thừa chí sơ lần gặp gỡ liền đem hơn trăm triệu nhân dân tệ hoàng ngọc hạt đảo bàn long đưa cho nhà mình lao gia tử, người ta khẳng định không ở lời nói cái nào chút tiền lẻ, hơn nữa loại này điệu chế nước thuốc, trên thị trường cũng không hề bán ra, làm sao trả tù lao. Cho ít đi không dễ nhìn, có thêm chính mình có thể có bao nhiêu tiền. Nghĩ tới chỗ này, hoa Trung huynh muội cũng không nhắc lại nữa chuyện tiền, mà là nói cho Dương Thừa Chí sau đó có chuyện gì. Tìm huynh muội bọn họ là được rồi. Bất quá nói xong lời này tứ huynh muội càng thấy ngượng ngủng, người ta có việc trong nhà này còn có tả lao ra tử cùng chú lao ra tử mấy người bọn họ, chuyện gì bọn họ còn làm không được, phần nhân tình này sợ là trong thời gian ngắn không trả nổi rồi. Nói cẩn thận nước không gian sự tình, Dương Thừa Chí tìm tờ tín chỉ viết mấy loại dược liệu tên Giao cho hoa chung để hắn tìm thời gian đến Bình Thành tiệm thuốc mua một ít, bởi vì mấy ngày qua trong thôn nhiều chuyện, chính mình không đi được, lao ra tử uống thuốc đông y bên trong còn thiếu mấy vị thuốc. Chờ lao ra tử tắm rửa thời điểm, Dương Thừa Chí đến dưới lầu xoay chuyển một lần, trong phòng khách chỉ có mấy ông lão, những người còn lại cũng không biết đi chỗ đó rồi, hỏi một chút ra ra, mới biết mọi người đều đi ra ngoài đến bên ngoài cái kia sản giải trí đi tới. Dương Thừa Chí nghe bọn họ đều đi ra cũng không có đến lầu cát, trực tiếp ra phố lớn. Lúc này Dương ra câu hoàn toàn bị thanh sắc màn đêm ba phủ Trên bầu trời vô số viên lẽ lên đầy sao chính đang tối đầu nhìn ở lối đi bộ lui tới du khách, khiến mọi người không khỏi sâu đậm say mê trong đó. Lối đi bộ thỉnh thoảng bay qua từng bầy từng bầy du đãng đông đóm, chúng nó không giống phi hành, giống như là trên không trùng trôi nổi, chúng nó cũng gia nhập vào này khó gặp trong hoạt động. Đất trồng rau quả trong rừng cây tiểu trùng ở tòa vụn vật mảnh nhỏ rộng cho chuyện, chỉ lo khoé rầy này tao nhã yên tĩnh bóng đêm, một vòng trăng tròn dường như còn chưa lấy chồng nữ hải, lặng yên động ở xa xa mơ hồ có thể thấy được núi lục Lăng trên dãy núi từng tia ở cái bên người lui tới thân mình, càng tăng thêm một phần yên tĩnh tao nhã. Trở Dương thừa Trí dọc theo đường cái đi tới Lộ Thiên Trảng Sở giải trí thời điểm, nơi này cũng không giống như chỗ khác yên tĩnh như nước, nơi trung gian người đến người đi, có ba chỗ địa phương vây quanh một đám đông người, trong đám người thỉnh thoảng chuyển đến từng trận cố lên họ hét thanh âm của. Lúc này sàn giải trí thoáng như ba ngày, quảng trường bốn góc đứng lên cao cái trên mang theo bốn chén công suất lớn đèn huỳnh quang, đem nọ quảng trường chiếu sáng như ba ngày, mọi người mọi cử động rõ ràng đập vào mắt bên trong. Dương Thự Trí chen vào đoàn người, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì hoạt động, có thể như vậy hấp dẫn mọi người, các loại, chờ, vào nhìn thấy bên trong là một cái hơn 30m vuông một cái sân bãi. Trang địa thượng bày ra dày đặt cái đệm, trên đệm hai người chính đang né qua tránh đi, sợ bị đối phương nắm lấy. Tiến hành dân gian té ngã thi đấu. Sân bãi hai bên đứng hai cái dương ra câu thôn dân làm trọng tài, các loại, chờ, trong đó một phương bị một phương khác phóng tới trên mặt đất, bị phóng tới một phương ván này liền thua. Loại này té ngã thi đấu không giống trên TV té ngã thi đấu nhiều quy củ như vậy, té ngã song phương nhất định phải giự vào nhau, mà dân gian té ngã khảo nghiệm là tuyển thủ thân thể linh xảo, bất luận dùng phương pháp gì chỉ cần một phương đem một phương khác ngã sấp xuống liền coi như là thắng. Loại này thi đấu thời gian sử dụng cũng không dài. Nhiều nhất chính là mấy phút sự tỉnh, thậm chí có chỉ dùng vài giây liền quyết định thắng bại, mỗi lần trận đấu kết thúc, thắng lợi một phương có thể đạt được trong thôn chuẩn bị một phần vật kỷ niệm. Thắng lợi một phương giơ lên vật kỷ niệm hưng phấn la to, thất bại một phương túi đầu đủ rũ, thẳng nói mình vẫn may không được, còn muốn cầu thăm ra, nhìn dáng dốc không châu được một lần vật kỷ niệm thế không bỏ qua. Đứng ở trong đám người Dương Thừa Chí liền thấy nhà hắn mấy vị lao ra tử bạc tiêu, trong tay đều cầm vật kỷ niệm, nhìn dáng dấp bọn họ cùng tham gia loại này té ngã thi đấu. Dương Thừa Chí ngẫm lại, bọn họ loại này thường rèn luyện đặc tu nhân sĩ, tham gia loại này dân gian hoạt động. Nếu là không đạt được thắng lợi liền có chút không còn gì để nói. Quy một chương 295, Đại ca ca mua đầu giấy tệ ra quần ba. Nhìn một hồi, Dương Thừa Chí muốn nhìn một chút trong nhà cái kia đám khách nhân đang làm cái gì hoạt động, đoàn người đông đúc, đem mấy cái lớn một chút có hoạt động địa phương đều quay một vòng, cũng không có thấy đám người kia. Thằng thư viện vẹt vút vẹt vút, Tàn tủ vện. Việt Nam. Hắn liền buồn bực rồi, lại lớn như vậy một chỗ mọi người còn có thể chạy đến nơi nào, tìm tới một cái bảo tiêu thăm hỏi một chút, bảo tiêu nói cho hắn biết, đám người kia đều tại đập chứa nước trên đảo hằng. Dương Thừa Trí hỏi hắn Bọn họ ở trên đảo hoang làm gì? Chỗ đó nào có nơi này náo nhiệt, Bảo Tiêu sắc mặt quái lạ ấp đúng không nói ra được. Hắn cũng không ở truy hỏi, liền dọc theo đường cái chậm rãi hướng đập chứa nước vừa đi đi, còn chưa tới đảo biệt lập cái kia, liền nghe đến trên đảo hoang chuyển đến từng trận tiếng cười, nhìn dáng dấp đám người kia khẳng định ở trên đảo hoang làm cái gì có ý nghĩa hoạt động. Dương Thừa Chí vội vàng bước nhanh hướng đạo biệt lập đi đến, dọc theo sửa sông cầu nổi hắn chưa kịp đi tới đảo biệt lập, thật xa liền thấy ở đạo biệt lập một mảnh trên đất trống, đến mấy chục số nam nữ tiến hành hoạt động. Nhìn thấy trên đảo hoang mọi người tiến hành hoạt động, Dương Thừa Chí đạo biệt lập đều không dám lên. Xoay người lặng lẽ liền trở về đại viện, hắn nhìn thấy trên đảo hoang một đám người kia chính đang diều hâu vồ gà con đêm. Số lượng không nhiều mấy cái nam ra vẻ lão hưng, một đoàn các nữ đồng bào ra vẻ con gà con, nhưng mỗi một lần hoạt động đều là da vẻ nam tử lão hưng thất bại, lão hưng để một đoàn con gà con, lại véo lại đầy hoa oa kêu thảm thiết, mà một đám con gà con cao hứng cười ha ha. Hắn cũng không dám trên đảo biệt lập, muốn đi lên, hắn nhất định sẽ trở thành những kia xui xẻo lão ưng, để một đám con gà con thu thập dừng lại, một trận, ngày mai trên người xanh một khối tím một khối làm sao đi ra ngoài tổ chức hoạt động. Trên đường về nhà, Dương Thừa Chí muốn cái này, Diều Hâu Vô Gia con hoạt động nhất định là cái kia hai cái tiểu man nữa nói ra, bằng không kia mấy cái lão hưng cũng sẽ không sôi sèo như vậy, để thu thập tiếng kêu rên liên hồi. Không khỏi vì là phía sau mấy cái lão ưng lo lắng. Về đến nhà, mấy ông lão từ lâu trở về phòng nghỉ ngơi, trên lầu hai phòng khách lên mạng chơi một hồi game, cảm giác đến phát chán, hơn nữa cũng mệt mỏi một ngày, thoáng rửa mặt một chút, chui vào ổ chăn. Ngày mai, chưa kịp Dương Thừa Chí rời giường, liền truyền đến từng trận tiếng gõ cửa, mơ mơ màng màng Dương Thừa Chí mò qua điện thoại di động vừa nhìn mới 5 giờ đến chung, này sẽ gõ cửa làm gì? Mặc Quân áo tử tế xoa hốc mắt thuê phòng môn, mới vừa mở cửa phòng, còn không thấy rõ bên ngoài là ai, cũng cảm giác có người đem hắn đẩy qua một bên, mùi nghe thấy được hai cổ rồng phòng, bóng người trước mắt loé lên liền tiến vào hắn ngủ phòng khách. Mơ mơ màng màng dương thừa chí bị đồng nhất đẩy một thoáng tỉnh lại, hắn muốn nhìn một chút đây là người nào vô lễ như vậy đẩy hắn ra liền vào được, các loại, chờ, nhìn thấy đi vào phòng khách người lúc, một câu nói cũng không nói được. Thấy trong phòng khách Tả Ngữ Mị cùng đoàn hiệu lệ hai cái tiểu ma nữ, chính đang trở mình hắn tối hôm qua ngủ qua giường lớn, Tả Ngữ Mị trong miệng còn không ngừng nói thầm, không đúng, ta sao nhớ tới ở này cái trên giường Dương Thừa Trí đầu tối xâm lại, ngữ mị, hiểu lệ các ngươi trở mình cái gì đây, cái này phòng khách ta đều ngủ 2 ngày rồi, các ngươi ở phía trên có thể tìm tới cái gì? Tạ Ngữ Mị sắc mặt cổ quái liếc nhìn Dương Thừa Chí, Thừa Chí ca, ta tối hôm qua ngủ nằm mơ, mơ thấy ngươi rồi. Mơ thấy ta khi đó chuyện tốt, mơ thấy ca có cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần cử động. Không? Dương Thừa Chí vừa nghe Tạ Ngữ Mị mơ tới nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, kích động mà hỏi, Tạ Ngữ Mị lật gù, đích thật là kinh địa kiếp quỷ thần cử động, Thừa Trí ta tối ngày hôm qua, mơ thấy ngươi đại giẫm rồi, này bất nhất thẳng không nữa ngủ. Sáng sớm rồi cùng Hiểu Lệ tới xem một chút, nhìn ta một chút làm mộng có phải không thật sự, Thừa Chí ca có phải hay không là người đổi ga trải rừng rồi. Dương Thừa Chí còn tưởng rằng cô em gái này mơ thấy hắn, làm cái gì làm người khó có thể quên được đại sự, không nghĩ tới người ta là sang đây xem hắn đến cùng đái rầm không có. Nghe xong lời này, Dương Thừa Chí khóc lóc liền tiến vào phòng vệ sinh, việc này cũng quá mất mặt đi à nha, ngươi mộng cái gì không được, không phải mộng hắn đái rầm, này nói thì dễ mà nghe thì khó, này hơn 20 tuổi đại tiểu hỏa khiến người ta nằm mơ đái rầm rồi, mà nằm mơ người còn tự mình đến gian phòng đến cha xét. Chưa kịp phòng vệ sinh Dương Thừa Chí rửa mặt xong, Tả Ngữ Mị liền tiến vào phòng vệ sinh, vạch chân máy giặt cái nắp, nhìn bên trong có hay không Dương Thừa Chí tối hôm qua đái rầm trứng cứ phạm tội. Xem trong máy giặt quần áo không có gì ga trải dương loại hình mặt trên họa chấm địa đồ đồ vật, liền lôi kéo Đoàn hiệu Lệ ra phòng khách, vừa đi vừa vẫn cùng Đoàn hiệu Lệ nói thầm, "Lẽ ra ta làm mộng đều khá là chân thực, lần này làm sao lại mất linh rồi?" Trong phòng vệ sinh mặt Dương Thừa Chí liền tâm muốn chết đều đã có, hắn biết không dùng được vừa giữa trưa, cái này đại viện hết thảy có thể nghe hiểu tiếng người, đều sẽ biết hắn tối hôm qua nước tiểu quá rường, Tả Ngữ Mị mơ tới chuyện. Chính như hắn đang nghĩ. Trương Hán dựa mặt song xuống tới lầu một thời điểm, hết thảy dậy sớm đám người đều sắc mặt cổ quái nhìn hắn, mà cái kia hai cái biểu đặt xanh sự tiểu ma nữ thật giống người không liên quan như thế, ngồi ở trên sofa đùa với không biết từ chỗ nào chui ra ngoài kim màu lục nhĩ. Dương Thừa Chí phát hiện ngày hôm nay dậy sớm người trang phục đều thay đổi, đều là một thân quần áo thể thao, cũng không biết ngày hôm nay dự định làm cái gì hoạt động, chính đang hắn suy đoán mọi người buổi sáng có cái gì hoạt động thời điểm. Tiểu Giao Giao ăn mặc dường như tiểu công chúa như thế, cầm trong tay một cái xe lý từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy Dương Thừa Trí mở hai tay ra liền chạy tới Dương Thừa Trí trước mặt. Dương Thừa Chí nhìn thấy Tiểu Giao Giao tâm tình buồn bực khá hơn nhiều, không lưng ôm lấy Tiểu Giao dao, ở nàng mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, bật tốt lên vẫn là Tiểu Giao dao đáng yêu, không giống một ít người quá ghê tẩm, nói chuyện còn mạnh mẽ chừng ngồi ở trên sofa trêu chọc Kim Mao Lục nhị cái kia hai cái ghê tẩm tiểu ma nữ. Tiểu Giao dao đã ở trên gương mặt của hắn hôn một cái, ngạc nào nói nói, Thừa Chí đại ca, ca, ta sáng sớm nghe cái kia hai cái đại tỷ tỷ nói ngươi tối ngày hôm qua đái rầm rồi, đái rầm không phải là con oan, trên TV nói rồi, đãi rầm hài tử nhất định phải xuyên, đeo, giấy tệ da quần, ta mua cho ngươi cái giấy tệ da quần ba. Nói chuyện từ vai yếm bên trong móc ra một cái tiền lẻ, đưa ra béo ị tay nhỏ, trong bàn tay nhỏ một khối hai khối nhân dân tệ có tới mười mấy khối. Xem trong tay tiền lẻ, Tiểu Giao Giao nói nói, Thừa Chí ca ca, ngươi dùng chút tiền này mua mấy cái chất lượng tốt một chút giấy kẻ ra quần, bằng không A Ji nhìn thấy ngươi lại rầm, sẽ phê bình của ngươi. Dương Thừa Chí thả xuống Tiểu Giao Giao, che mặt mà chạy, những ngày tháng này thật sự không có cách nào đã qua, sống đến hơn 20 tuổi ngủ từ đầu phải mặc giấy kẻ ra quần rồi, này chuyển đi còn khiến người ta sống không được. Dương Thừa Chí nước mắt chảy về sau, trong phòng khách truyền đến tê tâm liệt phế tiếng cười. Vừa nghe liền nghe được là cái kia hai cái đáng ghét tiểu ma nữ thanh âm của, bia đạn sinh sự về sau, hai người như người không liên quan như thế sẽ chờ xem Dương Thừa Chí chuyện cười. Dương Thừa Chí không địa phương đi, chỉ có thể đến hậu viện, một cái nước núi một cái nước mắt đem hai ngày nay bị bị khuất, nói cho trong hậu viện chơi đùa chơi đùa các bạn thân mến. Các bạn thân mến nghe xong hắn khóc lóc kể lệ, một chút phản ứng cũng không có, đều quay đầu kế tục chơi đùa, thật giống không nhìn thấy Dương Thừa Chí như thế. Dương Thừa Chí tức giận giơ chân mắng to bọn này bất lương gia hỏa, 23 phút 38 giây, quyết định ngừng chúng nó sinh hoạt 1 22 giây. Dương Thừa Chí lén lút từ không gian lấy ra cá chép rau dừa trái cây thời điểm, đám kêu bất lương ra hỏa một thoáng đều vây đến bên cạnh hắn, vây quanh hắn gào gào thiết lên, vừa nãy chuyện đã xảy ra dường như cái gì cũng không nhớ rõ. Ngay khi hắn buồn bực thời điểm, Vương Hải Yến cho hắn gọi điện thoại tới, để hắn về đi ăn cơm, nói một hồi cơm nước xong, đều đi trong vườn trái cây tham gia tầm bảo hoạt động. Dương Thừa Chí vừa nghĩ tới tầm bảo hoạt động, trong lòng nhất thời có chú ý, cái kia hai cái tiểu ma nữ hành hạ hắn hai ngày, ngày hôm nay thừa cơ hội này cũng khỏe mạnh sửa trị một chút cái kia hai tiểu ma nữ rồi. Quy 1 chương 296, toàn gia tổng độc viên. Dương Thừa Chí trở lại nhà lầu phòng ăn, Đan, đang lúc mọi người ánh mắt khắc thưởng bên trong qua loa uống một bát cháo nhỏ, đang lúc mọi người cười vang bên trong chạy ra đại viện, nghe Vương Hải Yến nói bọn họ muốn tham gia tầm bảo hoạt động, vì lẽ đó Dương Thừa Chí trực tiếp đến vườn trái cây tầm bảo hoạt động sân bãi. Chờ hắn đi qua thời điểm, trong thôn phụ trách tầm bảo hoạt động thôn dân đều thật sớm đã đến, bọn họ rối danh thẻ nhặt đều ngồi ở vây lên không gian bên ngoài nói chuyện tán gẫu. Thấy Dương Thừa Chí lại đây, đều đứng dậy cùng hắn chào hỏi, hỏi chiều hôm qua trong đất tiêu đốt sự tình, nhìn dáng dấp ngày hôm qua sau khi trở về đều biết, chiều hôm qua tới đất bên trong giúp một tay thôn dân không ít kiếu tiền. Dương Thừa Chí cười cùng những thôn dân này, nói một lần chiều hôm qua tình huống, nghe những thôn dân này đều là đầy mắt hực hực, hẳn không thể chính mình cũng có thể đi giúp bận rộn như vậy. Bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết, này hơn 500 nhân dân tệ ở trong mắt người khác khả năng không coi vào đâu, có thể đối với bọn hắn những thôn dân này nhưng là có tác dụng lớn, bọn họ một tháng sinh hoạt trình độ cũng không có 500 nhân dân tệ. Dương Thừa Chí nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, thân bí cùng bọn họ nói, sang năm vào lúc này, đừng nói 500 nhân dân tệ rồi, chính là 5000 bọn họ cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Các thôn dân nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, ánh mắt sáng lên, bọn họ hiện tại đều tin Dương Thừa Chí. Dương Thừa Chí nói bọn họ có thể kiếm lời bao nhiêu, nhất định có thể kiếm lời bao nhiêu. Những thôn dân này muốn hỏi thăm một chút đến cùng có chuyện tốt gì, Dương Thừa Chí lắc đầu một cái, nói cho bọn họ biết sang năm liền mất rồi, còn cùng bọn họ nói một năm người một nhà chỉ ít thu và ở 20 vạn nhân dân tệ, đồng thời mọi người còn không dùng qua tư khổ. Các thôn dân nghe xong, liền cảm thấy cả người là sức lực, gánh sèn liền tiến vào tầm bảo không gian, bằng phẳng từ lâu bằng phẳng tốt thổ địa, này đều lúc tháng 10 rồi, cách Tết đến cũng không mấy tháng, Tết đến vào lúc này bọn họ đã thành người giàu có, làm sao có thể không để cho bọn họ hưng phấn. Đàm luận trong đại viện người tú năm tụm 3 lục tục đều đã đến tầm bảo địa phương thôn dân nhìn sang người đều cùng Dương thừa chí quen biết đều có điểm xương sở bọn họ không biết đây là cái gì tình huống làm sao nhiều người như vậy đều biết Dương thừa chí bọn họ cũng đều biết Dương thừa chí không yêu ra ngoài cho dù là người trong thôn Dương thừa chí còn có một chút không nhận biết Dương thừa chí chỉ có thể nói cho những thôn dân này những ngày tới được mọi người là hắn nhà khách mời đều nghĩ qua tới tham gia tầm bảo hoạt động một hồi bọn họ nhớ kỹ nhân số là được rồi quay đầu lại mình tới trong thôn kết toán hơn 10 phút sau ông cụ trong nhà nhóm ở Bảo tiêu bảo vệ cho cũng đi tới tầm bảo địa điểm Khoan hãy nói ở Dương Thừa Chí nơi này ở mấy tháng mấy vị người đi một đoạn như vậy đường, mặt không đỏ không thở gấp, cảm giác không một chút nào mệt mỏi. Cùng nhau đi tới, mấy vị lao ra tử còn không ngừng cá nhau, hai vị lao thái thái cặn cũng không ngăn được, đi ở phía sau nhất hoa lão ra tử mỉm cười nghe phía trước mấy vị lao hưu ồn ào. Nhìn mọi người đều đến đông đủ, Dương Thừa Chí bắt chuyện thôn dân để cho bọn họ đi vào trôn thiết quà tặng, mấy cái nam nữ trẻ tuổi thấy tốt nhất phần thưởng là một bộ hiện tại lưu hành nhất nửa quả táo đích điện thoại, đều làm nóng người, hô lớn các loại khẩu hiệu, muốn nhất định đem điện thoại di động đảo được tay. Mấy ông lão nhìn Dương Thừa Chí lại nhìn quần ma quyền sát trưởng tiểu bối, Chu lão gia tử nói rằng: "Các ngươi cũng đừng nghĩ đào điện thoại di động, điện thoại di động này chôn mấy lần chỉ có thể là Thừa Chí tiểu tử này đào được." Một đám người đều cảm thấy kỳ quái, tại sao lão gia tử nói lời như vậy? Đoàn Hiểu Lệ kéo lại lão gia tử, bĩu môi hỏi nói: "Ông ngoại, làm sao ngươi cần phải nói Thừa Chí ca có thể đào tới điện thoại di động, chúng ta tiểu không thể, ngài đừng quên Thừa Chí ca ngày hôm qua còn đái rầm rồi." Các thôn dân vừa nghe Đoàn Hiểu Lệ nói lời này, đều sắc mặt cổ quái nhìn Dương Thừa Chí, trong lòng đều muốn lấy nào. Dương Thừa Chí vừa nghe Đoàn Hiểu Lệ nói xong, trầm ngĩ hỏng rồi. Lần này người trong thôn đều biết rồi, thiếu chút nữa mất đi, môi run rảy mắng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta cái gì lúc đáy dầm? Ngươi chính là đái dầm rồi, ngày hôm qua ngữ mị mơ tới ngươi đái rầm rồi, ngươi liền ái, giao giao trả lại cho ngươi tiền cho ngươi mua giấy tè ra quần đây, có phải là giao giao? Đoàn hiệu Lệ rơ một đống ví dụ chứng minh Dương Thừa Chí xác thực ở trong mơ đái rầm rồi. Mấy ông lão nhìn huynh muội hai cãi nhau, cũng đều cười ha ha, Chu lão ra tự xoa xoa đoàn Hiểu Lệ mái tóc, các ngươi không biết trong thôn lớn lên hải tử, thừa chí bọn họ lúc nhỏ, căn bản không có cái gì món đồ chơi các loại đồ vật, bọn họ hằng ngày chơi đúng là loại này tầm bạc game đều một cái thôn nhỏ thôn dân, phần lớn là đại nhân tự thân dạy dỗ, ngươi nói bọn họ mai phục đồ vật ai dễ dàng nhất tìm tới. Mọi người nghe chú lão gia tử một giải thích nhất thời rõ ràng Bạch lão gia tử tại sao nói Dương Thừa Chí nhất định có thể đào được các thôn dân chôn đã hạ thủ cơ, cảm tình loại trò chơi này là người ta sinh hoạt hàng ngày một phần. Mọi người vừa nghe nhất thời cũng lên, muốn cứ như vậy, này còn tìm cái gì bảo, thứ tốt cũng làm cho Dương Thừa Chí một người đào đi rồi, cuối cùng mọi người đề nghị, để Hoa lão gia tử chỉ huy, các thôn dân chôn đồ vật, lời nói như vậy liền công bình. Hoa lão gia tử cười ha ha. Độ Bước Chân Thư thả tiến vào một cái trong đó tầm bảo không gian, mấy cái thôn dân nhấc theo quả tặng sau đó cũng đi vào. Sau mười mấy phút, Hoa lão gia tử cùng các thôn dân tất cả đi ra. Mấy vị lão gia tử thấy lão Hưu đem quà tặng đều trông xong, liếc mắt nhìn nhau, tả lão gia tử cười nói: "Đi vào, chúng làm nóng một chút năm đó địa lôi chiến cảm giác, không biết này Hoa lão đầu chôn lôi trình độ mấy chục năm hạ xuống tiến triển không có." Đứng ở bên ngoài bọn tiểu đối vừa nghe lời này, đầu liền đen, này dối trá là khó lòng phong bị, mới vừa đem Dương Thừa Chí đồng nhất đô đồ bắt, bên kia lại bước lên Hoa lão gia tử đồng nhất, rút Không hành lễ vật đều chôn xuống rồi, mọi người cũng không có thể nói cái gì nữa. Mấy ông lão đi đầu, mọi người nhắc theo công cụ nối đuôi nhau tiến vào tầm bảo trang địa. Hoa lão ra tử tính giờ, ra lệnh một tiếng, chúng nhân tuyển trạch chính mình cho rằng có khả năng nhất chôn thiết quà tặng địa phương dùng xẻng nhỏ bắt đầu đào lên. Mấy ông lão cùng Dương Thừa Chí cũng không có giống những người khác như thế, trực tiếp ngồi trồm hôm trên mặt đất mở đào, mà là tại trong sân đi tới đi lui, bọn họ hành động này để mọi người cao hứng trở lại. Tạng Ngọc Hà đau lòng nhi tử, ba, "Ba thả ra trong tay công cụ, cha, Thừa Trí các ngươi làm sao không đào, không nữa đào một hồi quà tặng cũng làm cho đào hết." Tạ lão gia tử cười cợt không nói gì, chọn một chỗ, xẻn nhỏ mấy cái xẻn xuống đào ra một cái hộp quà tặng, mở ra xem lắc đầu một cái. Đám người bên cạnh xem đến lao ra lần thứ nhất dưới cái xẻn liền đào được quà tặng, đều vây tới xem một chút lao ra tử đào được cái gì. Tả Ngữ Mị từ lao ra tử rủ cầm qua hộp, mở ra xem bên trong một cái giá giá trị mấy trăm nhân dân tệ rớt cái bật lửa. Tả Ngữ Mị kích động lớn tiếng kêu la, dường như vật này là bản thân nàng đã ra, khiến cho mọi người mắt thẳng chính là, nha đầu này sau khi xem xong liền đem lễ vật phóng tới chính mình rổ chung, rằng, cho rằng người không liên quan như thế đi tới một bên cũng tục vùng lên xẻn nhỏ tầm bảo đi tới. Dương Thượng Chí tự chọn mấy nơi, nhưng cũng không hề mở đảo, mà là lấy điện thoại di động ra lặng lẽ ghi chép xuống mọi người đủ loại đủ kiểu tầm bảo động tác. Còn cô ý đem tả Ngữ Mỹ cùng đoàn hiệu lệ hai người tương đối đặc biệt tầm bảo động tác ghi chép xuống. Hắn muốn cái này hai cô nàng động tác nhất định có thể vinh đăng tầm bảo ưu mỹ động tác đứng đầu, bởi vì cái này hai gia hỏa, chính mình không cố gắng tầm bảo, mà là bốn phía đánh giá người kia đảo ra thứ tốt, nếu như cho hắn hai mang tới một khối khăn lông trắng, mặc một thân hoa y phục, nhanh nhẹn một cái, địa lôi chiến, bên trong trộm địa lôi. Theo một kiện kiện hộp quà bị đào ra, trong sân tất cả mọi người không được hoan hô, trái lại Tạ Ngữ Mỹ Đoàn Hiểu Lệ hai tiểu nha đầu bởi vì không chuyên tâm tìm kiếm, đến bây giờ một cái hộp đều không có đảo trên. Các nàng cũng nghĩ tới đi đánh cắp người khác đảo xong quà tặng, nhưng mọi người có tạ ngữ mỹ năm tạ lão gia tử hộp quà tặng giao hắn, nhìn thấy cái này hai nha đầu lại đây vội vàng đem rổ che đến chặt chẽ, để cái này hai nha đầu rất phiền muộn. Quy một chương 297, có thể so với anh đảo cây táo gai. Nhìn xem thời gian gần đủ rồi, Dương Thừa Chí bắt đầu động thủ, mấy cái xèn xuống chính là một cái hộp quà tặng, hắn cũng không thèm nhìn tới chỉ là tiện tay đem hộp phóng tới rổ trong, kế tục dưới một chỗ. Thang thư viện vút vút Việt Nam. Chờ Hoa lão ra tử nói tầm bảo lúc kết thúc, Dương Thừa Chí rủ bên trong có 78 cái hộp quà tặng, nhìn người khác rổ bên trong cũng ít nhiều gì có thu hoạch, chỉ có Tạ Ngữ Mị cùng Đoàn hiệu Lệ rủ trung gian giống tuyết, Tạ Ngữ Mị vừa nãy cướp tả lão ra tử hộp cũng không biết đi nơi nào. Mọi người lần lượt đi ra không gian, kiểm kê thu hoạch của mình, kiểm kê qua đi, Dương Thừa Chí cùng mấy ông lão thu hoạch tổng giá trị cao nhất, ước chiếm chôn thiết quả tặng tổng giá trị 4 phần 10 trở lên, cũng chính là chôn thiết quà tặng đại đa số quý trọng quà tặng cũng làm cho mấy người này cho đào móc ra rồi. Nhưng những người này đào ra quà tặng trung gian cũng không hề nhìn thấy quý trọng nhất đích điện thoại, thấy mọi người không có đào tới điện thoại di động, Hoa lão ra tử cười ha ha, thẳng nói mình chôn bảo chôn địa phương được, các loại, chờ, Hoa lão ra tử vào sân quay một vòng. Sắc mặt cổ quái đi ra, sau khi ra ngoài lớn tiếng kêu la, là ai đào đi điện thoại di động, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bọn họ rồi trung gian sở hữu hộp đều mở ra, nhưng không có nhìn thấy chôn thiết đích điện thoại. Lúc này, từ đoàn người mặt sau đi ra một đời thanh âm ngẩng Hoa gia gia, ta đây còn có cái hộp, ta không mở ra, đang khi nói chuyện tiểu giao giao dường như một cái tiểu thổ người như thế từ đoàn người mặt sau chui vào. Chán đầy bùn đất trong tay dơ một cái hộp quà tặng mọi người thấy tiểu da dao trong tay hộp sắc mặt quái lạ, thầm nghĩ lẽ nào điện thoại di động bị cái tiểu nha đầu này cho nào được hoa lão ra từ kết quả tiểu da dao trong tay hộp mở ra xem không khỏi cười ha ha Nhìn mọi người nói này 70 80 cái đại nhân còn không bằng một đứa bé dứt lời đem hộp trả lại cho da dao mọi người liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy mặt đỏ đến thời điểm đại lời nói nửa cái soạn đến bây giờ ra dương thừa tựa chí cùng mấy ông láo những người còn lại đ ra lễ vật liền 50 nhân dân tệ cũng không có trên bên ngoài mới đến dự định tầm bảo du khách đấy mắt hơn ngộ nhìn tiểu da da Đưa giao tiểu giao giao tốt vận, một cái năm, 6 tuổi bé gái đi vào nửa giờ liền đào được giá trị hơn 5000 nhân dân tệ đích điện thoại. Nhìn du khách từ từ bắt đầu tăng lên, mọi người túm 5 tụm ba đều trở về đại viện, trở lại rửa mặt thay quần áo, tham gia buổi sáng hoạt động. Dương Thừa Chí thay đổi quần áo cũng không hề đến mỗi cái hoạt động hiện trường, mà là thẳng đến vườn trái cây, hắn ở đây nào bảo trước liền nghe thôn dân cùng hắn nói, ở vườn trái cây cùng đất trồng rau chu vi trồng cây táo gai trái cây cũng đã thành thục, to con, mùi vị so với trong ngọn núi muốn nhiều lắm, hắn tính toán này qua xem một chút, nếu là thật đa số thành thục lời nói, mấy ngày nay liền lại có một cái hoạt động Dọc theo đường đi, Dương Thừa Chí nhìn thấy không ít du khách vừa đi vừa nghỉ không ngừng mà chụp ảnh lưu niệm, xem ra hắn nhận tàu này hơn 100 mẫu đất hoang, cũng lấy được thành quả không nhỏ, bằng không những này du khách không sẽ tới một cái không thích địa phương chụp ảnh. Dùng 7.8 phút, xuyên qua tầm bảo hoạt động vườn trái cây, hắn đi tới vườn trái cây tít ngoài rìa, nhìn thấy cảnh sát trước mắt, Dương Thừa Chí trong lòng vui vẻ, chính như các thôn dân nói tới trồng ở vườn trái cây đất trồng rau bốn phía cây táo gai đa số thành thụ. Những ngày qua hắn cũng không có chú ý Mỗi ngày đến vườn trái cây đất trồng rau buồn nước rót nước, cũng không hề đến trồng cây táo gai địa phương kiểm tra, vốn cho là cây táo gai thành thục còn phải qua mấy ngày, không nghĩ tới bây giờ có thể hái. Thấy trước mắt, một M67 cao thấp, chén rượu độ lớn cây táo gai cành trên treo đầy màu da cam, đỏ như máu to bằng hạt đậu trái cây, cành trên cơ bản không nhìn thấy cây táo gai dị tử, có thể nhìn thấy từng bó từng bó rậm rạp chẳng chịt cây táo gai, đem cành ép thành hình gọn. Dương thừa chí qua khứ hái được một cái, phóng trong miệng, nhẹ nhàng rách, mùi vị chua ngọt Nhưng chua ngọt bên trong còn bí mật mang theo một luồn mùi sữa, Dương Thừa chỉ ánh mắt sáng lên, này cây táo gai hắn trước đây ăn qua không ít, hàng năm mùa đông thả nghỉ đông về nhà, đều có đến trong hốc núi hái trên không ít. Cây táo gai mùi vị hắn cũng biết, chua sót mang ngọt, không thể ăn nhiều, ăn nhiều, gây răng khó chịu, liền ngay cả cắn khẩu đầu hũ cũng cảm thấy khó chịu, lúc nhỏ bởi vì tham ăn, loại này tội cũng không ít được. Nhưng bây giờ vườn trái cây đất trồng rau bốn phía cây táo gai căn bản không phải trước đây ăn qua cây táo gai mùi vị, tuy nói trong đó còn mang theo vị chua, nhưng chủ yếu mùi vị đã biến thành một nào. Đồng thời cây táo gai trái cây còn bí mật mang theo dĩ vãng cây táo gai trái cây không cụ bị mùi sữa. Dương Thừa Chí nhìn trước mắt cây táo gai, biết mình cử chỉ vô tâm lại có lớn như vậy thu hoạch, cây táo gai không chỉ vị đẹp, thuốc dùng giá trị cũng rất cao, nó được gọi là trung ý giới xưng là quả sơ nước vứ miệng, vitamin chi bảo kho, câu nói này một chút cũng không dạ. Nó có thể hữu hiệu phòng chống đốt, nấu, bị phỏng, bệnh tim, bệnh tăng nhãn áp này một ít bệnh tật. Nếm trải mấy viên về sau, Dương Thừa Chí lấy điện thoại di động ra cho nhà vương Hải Hiên gọi điện thoại, làm cho nàng mang người trong nhà nhóm mang tới rổ cái gì công cụ quá vườn trái cây hái một ít trở lại ép nước, hắn muốn ép nước sử dụng sau này, nước không gian điều chế một ít khẳng định trở thành thượng giai đồ uống. Hơn 10 phút về sau, đám kia quay trở lại rửa mặt thay đổi của lão mọi người đều mang công cụ, đã đến vườn trái cây, nhìn thấy vườn trái cây bốn phía cây táo gai, cũng giống như thần dữ của nhìn thấy bảo bối như thế, hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ những người này đều sinh sống ở trong đại thành thị, huống quá cây táo gai nước, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua cây táo gai trái cây, nay nhìn thấy từng bó từng bó bóng ánh nước ướt cây táo gai trái cây. Không nhịn được liền nuốt mấy ngụm nước miếng, vật này cũng quá mê người rồi. Chờ hưởng qua sau khi, con mắt toát ra rung động ánh mắt, trái cây kia thực so với bọn họ trước đây đã uống cây táo gai nước mùi vị cũng may, kỳ quái nhất chính là còn có một cái nhàn nhạt, nhạt mùi sữa. Hơn 60 người dầm một thoáng tản ra, vừa ăn thực một bên hái cây táo gai trái cây, loại này cây táo gai trái cây mùi vị cũng quá tốt rồi, để cho bọn họ ăn qua một cái liền không nhịn được, không khỏi hướng về trong miệng lấp đầy to bằng hạt đầu trái cây. Giữ nhà bên trong khách nhân đều như vậy, Dương Thừa Chí cho Dương Lợi Quân gọi điện thoại, để hắn tìm mấy cái băng, để vợ hắn Tiểu Ngọc cùng Cổ Đan Bình các nàng đều lại đây. Hắn biết chỉ cần trong nhà những người này đi xuống một vùng cây táo gai trái cây, du khách nhất định phải lại đây thương lượng hái. Có thể sự tình phát triển vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, chưa kịp trong nhà những người này hái xong, bên kia cùng thân hữu tầm bảo du khách liền nghe đến bọn họ bên này chuyển đến từng trận tiếng kêu gạo. Có du khách hiếu kỳ liền đến quan sát xảy ra chuyện gì, các loại, chờ, những này du khách lại đây, một thoáng đã bị trước mắt cây táo gai cho hấp dẫn, bọn họ không ít người cũng đã gặp cây táo gai, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy lớn như vậy cái đẹp mắt như vậy cây táo gai có lệ nhất quân du khách, chỉ chốc lát cơ vu, ở tại bọn hắn hái địa phương liền tụ tập không xuống 200 số du khách, có du khách liền lên trước hỏi dò này cây táo gai làm sao bán ra, bởi vì du khách đều nhìn ra này cây táo gai rõ ràng cho thấy nhân công trồng, cái kia trước mắt đứng ở quả trong rừng thanh niên nhất định là cây táo gai chủ nhân. Dương Thừa chí cũng không có nói cây táo gai giá tiền, chỉ là tìm hơn 10 du khách đại biểu để cho bọn họ hay đi trước thưởng thức, thưởng thức qua sau chính mình định giá. Này hơn 10 du khách quá khứ lấy xuống to bằng hạt đậu cây táo gai trái cây, phóng tới trong miệng nhẹ nhàng cắn, một luồng chua ngọt mang theo mùi sữa nước trái cây liền theo tự quản chảy xuống. Cả toàn thân từ trên xuống dưới liền cảm thấy khoái khoái, thở ra trong hơi thở chính mình còn có thể hỏi nhàn nhạt, nhạt mùi sữa. Bọn họ này hơn 10 người không khỏi lớn tiếng khen hay, đủ vừa nói nói, còn chưa từng ăn ăn ngon như vậy cây táo gai, này muốn so với trên thị trường bán ra anh đào cũng còn tốt ăn bạc lần. Có mấy cái nhìn dáng dấp cũng ăn qua cây táo gai trái cây du khách không tin, liền cũng quá khứ hái mấy viên, các loại, chờ, thưởng thức qua về sau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, chỗ này trồng cây táo gai cùng bọn họ trước đây ăn rồi cây táo gai mùi vị rõ ràng không giống, mùi vị này thật sự là quá tốt rồi, đừng nói là cây táo gai trái cây rồi. Này so với bọn họ ăn qua bất kỳ hoa quả đều ngon. Những người này vây tại một chỗ thương lượng một chút, phái hai cái đại biểu đến tìm Dương Thừa Trí, nói ra bọn họ có khả năng tiếp nhận giá cả, một cân cây táo gai 30 nhân dân tệ. Dương Thừa Chí nghe bọn họ nói giá cả không khỏi ngần ra, tại hắn nghĩ đến, đồng nhất cân cây táo gai có thể bán được 10 nhân dân tệ là tốt lắm rồi, bởi vì cây táo gai ở Bắc Phương khu vực tùy ý có thể thấy được, trước mắt mấy trăm số du khách thương lượng là cho hắn 30 nhân dân tệ, điều này làm cho hắn một thoáng không tiếp thu được. Du khách đại biểu thấy hắn sững cho là bọn họ ra giá cả thấp, liền nói nói, ông chủ Chúng ta đều biết ngươi này cây táo gai thả đến lớn siêu thị nhất định giá cả muốn so với này 30 nhân dân tệ cao hơn, nhưng vấn đề tự chúng ta hái tiền nhân công cũng không cần, ngươi coi như là bán sỉ giá bán cho chúng ta một điểm." Dương Thừa Chí vừa nghe, mặt đỏ lên, hắn nhận ra là cảm thấy du khách ra giá vượt ra khỏi trong lòng hắn giá cả, nhưng du khách nhưng cho rằng bọn họ ra giá quá thấp. Dương Thừa Chí cười ha ha, ta không phải ý này, cứ dựa theo các ngươi định giá cả, chỉ có điều các ngươi còn chờ một lát, tiền bạc bây giờ không có hái dùng rổ, túi gì gì đó." Bơi, người đại biểu thấy Dương Thừa Chí đồng ý quay đầu lại hướng về phía sau du khách làm một thủ thế, cái kia hai, 300 du khách phát sinh một trận hoan hồ, kỳ thực bọn họ thương lượng giá cả thấp nhất là 30 nhân dân tệ, cao nhất là 50 nhân dân tệ, lần này hái cây táo gai theo, để bọn họ thấp nhất tiêu chuẩn bán ra, này làm sao không làm bọn họ hoan hồ. Dương Thừa Chí thấy du khách hoan hô, biết này 30 nhân dân tệ là du khách thương lượng giá tiền thấp nhất, không khỏi cười khổ một tiếng, hắn vẫn cho là chính mình rất khó khéo, ngày hôm nay lại làm cho mấy cái du khách răm ba câu liền lắc lư ở. Thấy Dương Thừa Chí đồng ý hái, một ít trong tay có túi du khách, liền chạy tới vườn trái cây một bên cây táo gai một bên, bắt đầu hái chỉ lo một hồi loại này ăn ngon trái cây để cho người khác hái xong như thế. Năm sau 6 phút, Dương Lợi Quân mang theo mấy cái thôn dân chuyển không ít mấy ngày trước hái anh đào dùng cái loại này tiểu Lam Tử cùng chứa đựng quả thực dụng túi. Đem những thứ đồ này đều phân phát cho du khách về sau, Dương Lợi Quân nói cho Dương Thừa Chí, Tiểu Ngọc cùng Cổ Đan Bình ở vườn trái cây phía ngoài giao lộ các loại, chờ, đóng gói cùng cân nặng, cũng hỏi Dương Thừa Chí cây táo gai trái cây giá cả. Dương Thừa Chí nói cho hắn biết một cân 30 nhân dân tệ thời điểm, Dương Lợi Quân không khỏi lé lưỡi, này ý có thể thấy được cây táo gai trái cây làm sao đến nơi này, một cân liền biến thành 30 nhân dân tệ rồi. Dương Thự Chí nhìn ra nghi ngờ của hắn, chỉ chỉ vây cắm ở vườn trái cây 4 phía cây táo gai, để hắn tới thưởng thức xuống. Chờ Dương Lợi Quân quá khứ vừa nhìn thấy cây táo gai trái cây, liền bó tay rồi, trên núi cây táo gai hạt tròn lớn nhất cũng mới có to bằng đậu tương, rơi trông đến chỗ này sao liền trưởng thành to bằng hạt đậu, nếm trải mấy cái càng thấy bó tay rồi, đây là cái gì cây táo gai, này so với hắn ăn rồi hoa quả thân thiết ăn và lần. Vội vàng từ Vương Hải Yến hái rộ bên trong tối phòng một đại năng nói tiếp cho Tiểu Ngọc, cổ bình thường thức, còn nói Tiểu Ngọc có bầu, mấy ngày nay đã ăn chua. Quy 1 chương 298, cao thủ từ Đông. Nhìn chạy xa Dương Lại Quân, Dương Thửa Chí hơi buồn bực rồi, thích ăn chua làm sao lại nâng một nắm cây táo gai chạy, thật giống này cây táo gai là ngọ đi, chô nhi cái nữ, cái kia ăn ngọ xinh cái gì. Này làm thành cây tưởng cây táo gai phía trên trái cây cũng thật là nhiều, liền thấy mọi người từng túi một cái dọ làm đi xuống hái, phía trên cây táo gai chính là không giảm hiểu. Dương Thừa Chí tính toán một chút này, một vòng lớn vây lên cây táo gai tưởng, ít đi cũng có thể đi xuống hái hơn 10 vạn cân cây táo gai trái cây, lợi nói như vậy cứ dựa theo một ngày 20 cân tiêu thụ, cái này tuần lễ vàng này cây táo gai cũng khả năng hấp dẫn không ít dư khác đi. Nhìn mọi người hái cây táo gai Dương Thừa Chí cũng cảm thấy ngứa tay, theo qua đến giúp đỡ thôn dân trong tay cầm một cái túi, cũng gia nhập hái hàng ngũ. Một cái có thể chứa được 4, 5 kg lô túi, không dùng được hơn 10 phút liền hái đầy, Dương Thừa Chí không khỏi kỳ quái, hắn vừa nãy nhưng khi nhìn đến không ít du khách, tới tới lui lui đi rồi vài chuyến, vậy bọn họ tiểu không khả năng hái một túi. Ông ý nghĩ này, Dương Thừa Chí nhấc theo hái đầy túi, giả dạ dạng làm du khách như thế cùng ở một cái chứa đầy túi du khách mà sau, đi rồi ước chừng chừng 50m, ở một gốc cây cây anh đào dưới thấy được mọi người hái cây táo gai. Thấy một cái tuổi chừng 30, khoảng một M70, tính táo vất làm, vóc người hơi gầy. Da rẻ trắng nó là một đôi mắt tỏa ra hết sạch bốn phía đánh giá người đàn ông trung niên bắt chuyện đề cập tới cây táo gai trái cây du khách cầm trong tay chứa đầy cây táo gai trái cây túi phóng tới chỉ định vị trí Nam tử thấy Dương thừa chí lại đây rõ ràng sức sở ngượng ngùng cười cận ông chủ ta đây nhàn drối cũng không có chuyện làm mấy cân cây táo gai tiền trải qua trò chuyện Dương thừa chí biết cái này hơn 30 tuổi trung niên gọi từương đông bình thành người chính mình làm một cái thể ngay bằng hưu nói dương ra câu không thể đã nghĩ quá dương ra câu nhìn có hay không cái gì hạng mục có thể làm Có thể sau khi đến, thấy Dương gia câu sở hữu hoạt động tất cả đều là bổn thôn người tổ chức, một cái ngoại lai thương gia cũng không có, cảm thấy đừng đùa, liền cũng là an tâm làm một cái du khách. Ngày hôm nay đang định thảo bảo, kết quả nghe du khách nói nơi này cây táo gai so với tàm đậu đều lớn hơn, mùi vị cũng tốt, cũng dự định lại đây là một điểm trở lại mang cho hài tử ăn. Hãy nhìn đến du khách nhóm đều nói ra mấy cái chứa đầy cây táo gai trái cây tối hái, cảm thấy có tiền thể kiếm, liền lên đi cùng du khách thương lượng, thay bọn họ coi rừng hái đầy túi, một túi thu một nhân dân tệ trăm năm vĩ. Đông nhất sẽ công phu thì có hơn 10 cái du khách, tại hắn này ký gửi mấy chục túi. Hắn còn muốn các loại, chờ dù khách nhóm đều hái thật thời điểm, chính mình mua cây táo gai tiền có thể kiếm về rồi, không nghĩ tới để Dương Thừa Chí phát hiện. Dương Thừa Chí cười cận, trong lòng thầm khen Từ Hướng Đông tâm tư linh hoạt, có đầu góc kinh tế, cứ như vậy một hồi có thể nghĩ đến một cái kiếm tiền biện pháp. Tâm tư liền lung lay lên, sau đó tiểu phường xây dựng thêm về sau, chỉ dựa vào lao tư Diêm Tuyết Phi một người khẳng định không giúp được, hơn nữa cái này Từ Hướng Đông cũng là bình thành người địa phương, khiến cho là nhỏ bản chuyện làm ăn, Dương Thừa Chí thì có lòng muốn lôi kéo mượn hơi. Dương Thừa Chí lại từ mặt bên hỏi thăm một chút Từ Hướng Đông năm thu vào tình huống. Từ Hướng Đông nói cho hắn biết, những năm trước đây một mực tại bên ngoài làm công, hai tử lớn hơn cũng không muốn vẫn phiêu ở bên ngoài, trở về bình thành làm chút ít bản chuyện làm ăn, một năm cũng có thể thu vào cái năm 6 vạn. Bất quá hai năm qua chuyện làm ăn bởi khắp mọi mặt nguyên nhân cũng không tốt lắm làm, nay không muốn tới xem một chút Dương gia Câu chỗ này có hay không mấu chốt buôn bán. Dương Thừa Chí sau khi nghe, trong lòng mừng thầm, liền hỏi Từ Hướng Đông xem Dương gia Câu có hay không phát triển tiền đồ, Từ Hướng Đông nói cho hắn biết, liền chỉ dựa vào một ít ngày nghỉ lễ hấp dẫn du khách, phương pháp kia dù sao cũng không thể lâu dài, tất yếu có của mình đặc sắc. Cuối cùng Dương Thừa Chí trực tiếp cùng Từ Hướng Đông nói rồi ý nghĩ của chính mình, nói mình những ngày qua chính đang xây dựng một cái nhà máy rượu, trong xưởng còn thiếu thiếu mấy cái chạy ngoài nhân viên, hỏi Từ Hướng Đông có cũng không đến đi làm dự định. Chờ Từ Hướng Đông nghe Dương Thừa Chí nói hắn xây dựng nhà máy rượu, sản xuất là thần tiên say, Từ Hướng Đông liền tiền lương cũng không có hỏi, trực tiếp đáp nhịp, nói qua mấy ngày liền đến đưa tin đi làm. Chờ Dương Thừa Chí đi rồi, Từ Hướng Đông suýt chút nữa kích động nhảy đến trên cây, hắn chẳng thể nghĩ tới, lần thứ nhất quá Dương gia cầu, có thể gặp phải thần tiên tùy sản xuất người. Mấy tháng này bình thành thần tiên tùy tiêu thụ nóng này, Hắn nhưng là biết, hắn lúc đó cũng muốn trở thành một tiểu đại lý phân phối, nhưng cấp thấp nhất đại lý phân phối, tiền thế chấp liền muốn đến mấy chục vạn, chính mình một người vốn nhỏ chuyện làm ăn, vậy có thể có nhiều tiền như vậy. Hắn cũng chỉ có thể mắt thấy người khác một ngày thu đấu vàng, cũng biết này thần tiền tuy sau đó nhất định sẽ danh mãn hoa hạ thậm chí thế giới, nhưng bởi vì không có tiền, cũng chỉ có thể đỏ mắt người khác. Thật không nghĩ đến ở đây, nhưng đụng Phải Dương thừa chí, Từ Dương thừa chí ngôn hành cử chỉ, hắn liếc mắt là đã nhìn ra cái này một cái làm đại sự ông chủ, vì lẽ đó tiền lương cũng không để, liền đáp ứng qua tới làm không đề cập tới tiền lương công việc, sự việc, cái này cũng là hắn tinh minh địa phương, thần tiên tuy sau đó nguồn tiêu thụ tốt, Dương Thừa Chí không thể bạc đãi bọn hắn những này nhân viên làm việc, cùng với để một tháng mấy ngàn thậm chí mấy vạn đãi ngộ, còn không bằng sau đó cuối năm chia hoa hồng. Dương Thừa Chí nhét theo một túi cây táo gai, dọc theo đường cái đi tới cổ đàn Bình cùng Tiểu Ngọc đóng gói cân nặng cây táo gai địa phương, được ca ngợi chủ kết Liêu món nợ du khách, không ngừng mà gẩy gọi di động, nói cho thân bằng hảo hữu Dương ra câu nơi này xuất hiện một loại có thể so với anh đảo cây táo gai, để thân bằng hảo hữu mau mau lại đây. Dương Thừa Trí hỏi một chút Tiểu Ngọc cùng cổ Đan Bình tiêu thụ tình huống, Cổ Đan Bình lau một cái mồ hôi chán, nói cho hắn biết có chút không giúp được, đóng gói cái dương cùng túi nhiều nhất ngày hôm nay đủ một ngày, ngày mai không còn có cái gì nữa. Nghe Cổ Đan Bình nói tình huống này, Dương Thừa Trí làm khó, trước mắt người trong thôn thôn dân đều ra trận, liền ngay cả hơi lớn một chút hải tử cũng hỗ trợ người trong thôn các loại hoạt động. Cái dương này cùng túi chuyện tìm ai giải quyết, suy nghĩ hồi lâu cũng không muốn ra cái có thể phái đến thành phố người ở bên trong, hắn bỗng nhiên nghĩ đến còn tại vườn trái cây thay người xem cây táo gai từ hướng đông, sáng mắt lên, từ hướng đông một mực tại bình thành làm vốn nhỏ chuyện làm ăn, nhận thức người nhất định không ít. Nghĩ tới chỗ này, Dương Thừa Chí cho Từ Hướng Đông gọi điện thoại, cùng hắn nói rồi đóng gói cây táo gai cái Dương cùng túi sự tình, Từ Hướng Đông lập tức vỗ ngực lồng ngực đáp lời dưới việc này, nói muộn nhất buổi tối cái Dương cùng túi có thể toàn bộ đến nơi. Có Từ Hướng Đông bảo đảm, Dương Thừa Chí trong lòng một thoáng dễ dàng không biết, rồi cùng Cổ Đan Bình bọn họ đồng thời giúp du khách cân nặng đóng gói, theo du khách nhóm hướng về trong thôn túi sách sắp xếp gọn cây táo gai, trong vườn trái cây có tốt nhất cây táo gai bán ra sự tình bái càng ngày càng nhiều du khách biết. Theo hái cây táo gai du khách càng ngày càng nhiều. Dương Thừa Chí mấy người bọn hắn đều không giúp được, không có cách nào dưới tay không có có thể dùng tôn dân, Dương Thừa Chí chỉ có thể cho nhà Vương Hải Yến gọi điện thoại, làm cho nàng ở nhà tìm mấy người quá đến giúp đỡ. Buổi trưa bởi vì bơi, dạo quá nhiều người, Dương Thừa Chí mấy người bọn hắn liền bữa trưa cũng không lo lắng ăn, một mực tại cân nặng đóng gói, buổi chiều lúc 5 giờ, Từ Hướng Đông mang theo một chiếc xe vận tải lại đây. Dương Thừa Chí nhìn thấy Từ Hướng Đông mang tới cái dương cùng túi, không khỏi than thở Từ Hướng Đông làm việc hiệu suất cùng thủ loạn, vui mừng chính mình đụng phải Từ Hướng Đông, bằng không rồi cùng như vậy một cái marketing cao thủ liền gặp thoáng qua rồi. Từ hướng đông mang trôi qua cái dương cùng túi mặt trên đều y nấn đặc cấp cây táo gai, dương ra câu đặc sản này một ít chữ, có loại này đóng gói, vừa thuận tiện khách hàng mang theo, lại cho dương ra câu cây táo gai làm quảng cáo, có thể nói là một lần xong. Có thể ở ngắn ngủi này thời gian mấy tiếng bên trong hoàn thành chuyện này, nói rõ từ hướng đông phương pháp rộng, từ hướng đông nói cho dương thửa chí ngày mai còn có một phê cái dương trở tới đây, bảo đảm đồng nhất phê cây táo gai có thể thuận lợi bán ra. Quy 1 chương 299, điều chế cây táo gai nước Đến xế chiều 7 giờ trời sắp tối thời điểm, Dương Thừa Chí mấy người mới đưa đi cái cuối cùng du khách, từ hướng đông thấy không có du khách, liền định cáo từ về nhà, Dương Thừa Chí kéo hắn, để hắn vào trong nhà nói một tiếng, mấy ngày nay hiện tại Dương ra câu hỗ trợ. Tháng thư viện bê đút bê đút bê vẹn. Việt Nam. Chuyện cười ngày hôm nay từ hướng đông giúp lớn như vậy một tay, lại nói quá vài ngày nhà máy rượu kiến người trong sạch liền tới làm, lần này để người ta trở lại, còn không lạnh léo lỏng của người ta, Dương Thừa Chí cũng sẽ không làm chuyện ngu như vậy. Từ hướng đông cho nhà gọi điện thoại, đi theo Dương Thửa Chí mặt sau trở lại đại viện, hắn nhìn thấy Dương Thửa Chí cũng không hề kiểm kê một ngày thu hoạch, mà là đem việc này giao cho Vương Hải Hiến mấy người cắt nàng, cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn trước đây ở ngoại địa làm công thời điểm, đã gặp ông chủ rất nhiều, nhưng xưa nay chưa từng thấy như vậy một cái hất tay trưởng quý không khỏi thầm khen Dương thừa Chí độ lượng to lớn, liền nói ngày hôm nay thu hoạch không có 10 vạn cũng không kém nhiều lắm, làm ông chủ Dương Thửa Chí không hề liếc mắt nhìn một chút, như vậy trưởng quỹ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Dương Thừa Chí mang theo hắn đem hắn sắp xếp đến trên gác xép mặt, để hắn rửa mặt hạ xuống, sau đó rơi tới dùng cơm, tại hắn rửa mặt sau hạ xuống, nhìn thấy trong viện ngồi ăn cơm rất nhiều người. Bằng ánh mắt của hắn, một thoáng liền nhìn ra những người này đều xuất thân bất phàm, bất quá thường thường ở bên ngoài dốc sức làm chính hắn, đối với cái này sự tỉnh căn bản không đi hỏi, thành thành thật thật ăn cơm, cùng Dương Thừa Chí nói một tiếng trở về đến lầu gác. Ăn xong cơm tối, Vương Hải Yến cùng Dương Thừa Chí nói một lần, cả ngày hôm nay bán ra cây táo gai trái cây thu hoạch là hơn 97.000 nhân dân tệ. Đây là tiêu thụ ngày thứ nhất, dựa theo như vậy tiêu thụ, ngoài sân một bên cây táo gai toàn bộ tiêu thụ xong, thu vào chí ít có thể đạt đến 3 triệu nhân dân tệ. Dương Thừa Chí cũng kinh ngạc cả ngày hôm nay chỉ dựa vào cây táo gai liền có thể bán được 10 vạn nhân dân tệ, muốn như vậy, này cây táo gai có thể so với một ít rau dừa tiền kiếm được phải nhiều. Không khỏi cân nhắc sang năm có phải là giảm ít một chút rau dừa trong diện tích. Hắn hỏi một chút buổi sáng mọi người hái cây táo gai đều thả ở nơi nào, mọi người trả lời làm hắn không nói gì, ngoại trừ những trưởng bối kia hái trở về cây táo gai cũng không có thiếu, những người trẻ tuổi kia sớm ba hái trở về đói bụng cây táo gai ăn hết sạch. Dương Thừa Chí bó tay rồi, hắn nhưng là xem đến nhà đám người kêu bao lớn bao nhỏ không ít trở về để cây táo gai, lần này buổi trưa công phu nhiều như vậy cây táo gai liền đã ăn xong, đánh chết hắn cũng không tin. Dương Thừa Chí kêu lên Tiểu Giao Giao, lặng lẽ hỏi Giao Giao những tên kia cây táo gai đều giấu đến địa phương nào, Tiểu Giao Giao lặng lẽ chỉ chỉ lỗ cắt. Dương Thừa Chí đã minh bạch, những người này sợ chính mình đòi hỏi bọn họ hái về đích cây táo gai, cũng không muốn lấy ra, Dương Thừa Chí không còn hỏi bọn họ, mà là để mấy một trường bối đem bọn họ hái trở về cây táo gai lấy ra. Những người này không biết Dương Thừa Chí tại sao phải khắc nàng hái trở về cây táo gai. Bất quá nếu Dương Thừa Chí nói ra, bọn họ cũng không hỏi làm gì, trở về lầu các đem còn giữ lại cây táo gai đều để đề hạ xuống. Dương Thừa Chí nhìn mọi người để xuống cây táo gai, chí ít cũng có 50, 60 cân, tìm hai cái bảo tiêu, để hai người bọn họ cùng mình đem những này cây táo gai đều nhắc tới hậu viện hầm. Dương Thừa Chí cùng hai cái bảo tiêu nhắc theo cây táo gai đi rồi, tảng ngữ mị mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bọn họ cho rằng Dương Thừa Chí sẽ cầu bọn họ vài câu, nói như vậy liền đem dấu ở trong phòng cây táo gai đều giao cho hắn. Thật không nghĩ đến, Dương Thừa Chí chính là hỏi một câu, chỉ nhắc tới những chưởng bó kia cây táo gai rồi đi cũng không biết đến hậu viện hầm làm cái gì đi tới. Hai cái bảo tiêu đem cây táo gai nhắc tới hầm sau liền trở về phía trước sân, bọn họ cũng đều biết cái này hầm là Dương thừa Chí tư nhân sân bãi, tại hắn làm việc thời điểm, không thích lại người khác ở đây. Dương thừa Chí ở hai cái bảo tiêu đi rồi, từ bên trong khóa lên hầm cửa lớn, dùng nước không gian đem cây táo gai đều rửa sạch một lần, sau đó đem cây táo gai đều bỏ vào từ hiên kinh mang về máy ép chất lòng ép nước. 50, 60 cân cây táo gai ép một thùng cây táo gai nước Dương Thừa Chí dùng những này cây táo gai nước cùng nước không gian điều chế thành hơn 300 cân nước trái cây, ở trong nước trái cây lại bỏ thêm vào không ít thái thuế, cuối cùng còn rót vài giọt vạn năm trùng nũ dịch. Điều chế hoàn thành, thử thử một cái, mùi vị so với hắn đã uống bất kỳ đồ uống đều tốt uống, thỏa mãn cái đầu, muốn đến những kia cùng hắn cùng thế hệ gia hỏa môn đều tư tặng cái kia chút cây táo gai, khỏe miệng hơi nhếch lên, một cái xấu điểm quan trọng, giọt, liền bước lên chạy lên lão. Hắn đem những này cây táo gai nước lô hàng đến trước đây chứa đựng thần tiên tú vỏ rượu trong, đủ để chứa 36 đàn, tiện tay ôm một vỏ, đi vào hầm. Này sẽ sân món ăn thức ăn trên bàn đều thu dọn, bất quá bởi vì khí trời nóng lạnh vừa vặn, vì lẽ đó mọi người cũng đều ở trong viện nói chuyện tán gấu. Thấy Dương Thừa Chí ôm một cái trang rượu cái bình đi ra, mọi người đều kinh ngạc, cơm này cũng đã ăn xong, làm sao ôm một vỏ thần tiên túy đi ra. Tôn Lập Quân Phu thê cùng Dương Thừa Chí dạo chơi một thời gian cũng không tỉnh ngắn, biết Dương Thừa Chí tính cách, lúc này không thể ôm một vỏ rượu lại đây, ngậm lại Dương Thừa Chí mới vừa từ bọn họ này để đi cây táo gai. Hai người nhìn nhau hạ xuống, Tôn Lập Quân cười hỏi Thừa Chí, có phải là tạo ra cái gì thật thức uống, đến trước tiên cho quân thúc rót một ly. Dương Thừa Chí thả xuống cây táo gai nước, cười ha ha, quân thúc cho ngươi một thoáng liền đã đoán đúng, ta mới vừa dùng cây táo gai điều chế một điểm cây táo gai nước, trước tiên để cho các ngươi nếm thử, uống ngon lời nói một hồi tới đất hầm mang lên một vò. Nói xong, cho vừa nãy để dưới cây táo gai các trưởng bối một người rót một chén, cho là Tuyết Tiễn trong lồng ngực tiểu giao giao cũng rót một chén, quay đầu lại liếc nhìn giơ cái chén chờ hắn cũng cây táo gai nước cái kia chút cùng thế hệ nhóm, cười nói, điều chế ra cây táo gai nước không nhiều, các ngươi uống bạch thủy đi mà. Cùng hắn cùng thế hệ một đám người mới hiểu được, cảm tình người ta vừa nãy không để ý bọn họ, hóa ra là tại bực này bọn hắn đây lấy tạ ngữ mị, đoàn hiểu lệ làm đại biểu một đám người trẻ tuổi, nhíu môi, không phải là cây táo gai nước, ra ra cái kia đặc cùng cây táo gai nước cũng uống qua không ít, cho dù tốt uống còn có thể có đặc cùng cây táo gai nước dễ uống. Dương Thừa Chí cười cợt làm bộ không có nghe thấy, quay đầu lại đem còn giữ lại cây táo gai nước giao cho Trương Đào trong tay, để hắn mang tới phòng khách cho mấy ông lão nếm thử. Trương Đào ôm cái bình đi rồi, Tô Lập Quân bưng chén lên uống một hớp, ánh mắt sáng lên, không khỏi khen nói, uống ngon thật, còn không có uống qua tốt như vậy uống đồ uống. Thừa Chí một hồi cho quân thuốc truyền một vò. hai ngày nay những khác không uống, liền uống loại cây táo gai nước rồi. Tạ Ngữ Mị không tin Tôn Lập có nói, dỗ nửa ngày giao giao, giao giao mới cầm cái chén đút nàng một cái, tại đây một ngụm nhỏ đè Tạ Ngữ Mị suýt chút nữa làm nên rồi. Không nói hai lời đi tới ôm lấy Dương Thừa Chí cánh tay, năn nỉ Dương Thừa Chí phân cho hắn một vò, Dương Thừa Chí dường như một chỗ chủ ông chủ như thế, bản trên ghê không chút biến sát. Còn giữ lại đám người kia vừa thấy Tạ Ngữ Mị bộ dáng này, đều quan nếm trải cha mẹ trong chén cây táo gai nước, đồng nhất uống đều là ánh mắt sáng lên, những người trẻ tuổi kia đều thích uống đồ uống, xin ở nhà giàu bọn họ đã uống đồ uống cũng không biết bao nhiêu mà đếm, có thể chưa từng có uống qua tốt như vậy uống cây táo gai nước. Uống một hớp cây táo gai nước, toàn thân khoan khoái, trong miệng thở ra khí còn có một cỗ nhàn nhạt mùi sữa, miệng vừa hạ xuống, hương suýt chút nữa liền đầu lưỡi cũng nuốt xuống. Dương Thừa Chí một đám trưởng bối thấy nhà mình hài tử uống xong một cái cây táo gai nước đều một bộ say mê vẻ mặt, cũng bưng chén lên uống một hớp, cho dù không thường thường uống đồ uống bọn hắn cũng đều biết này cây táo gai nước uống quá ngon, so với bọn họ dị vãng đã uống bất luận là đồ vật gì đều tốt uống. Dương Thừa Chí nhìn vẻ mặt của mọi người liền biết, hắn điều chế cây táo gai nước mùi vị khẳng định phù hợp đại chúng khẩu vị, bằng không mọi người cũng sẽ không lạ như vậy vẻ mặt. Nhìn mấy vị trưởng đối, Dương Thừa Chí cười nói, mấy vị a bám mẫu, đợi lát nữa lúc ngủ, các ngươi quá khứ một người mang lên một vỏ, mang về chậm rãi hướng, ta đây ngay khi đi ra ngoài làm chút cây táo gai, trở về lại điều chế điểm, ngày mai để nông gia vui cười bán ra. Quy một chương 300, quét sạch hầm ẩm. Mọi người vừa nghe lời này liền cũng lên, này nhất đại gia tử người ngồi cũng chờ hắn điểm ấy cây táo gai nước, hắn ngược lại tốt này sẽ ra ngoài hái cây táo gai nước, ngày mai phóng tới nông gia vui cười bán lấy tiền, cái kia nhiều người như vậy uống gì, lẽ nào thật sự muốn uống nước nhà. thư viện Việt Nam. Lấy tạ ngữ mỹ đầu, Đoàn Hiểu Lệ, Chu Châu chu hầm những người này vì uống cây táo gai nước, cái gì cũng không đoán hoài tới rồi, cùng nhau tiến lên liền đem Dương Thừa Chí theo, đệ ngã xuống đất, Tạ Ngữ Mị từ Dương Thừa Chí túi áo đem hầm chìa khóa móc ra, hướng mọi người quát quát, một đám người thẳng đến hậu viện hầm. Dương Thừa Chí ngồi dưới đất khóc không ra nước mắt, đây đều là một đám người nào, so đi qua dâu mép còn lợi hại hơn, quá khứ dâu mép không phải là thu một điểm bảo hộ phí, điều này cũng tốt vung một cái là cấp trăm trận Dương Thừa Trí vẻ mặt đưa đám, nhìn Tạ Ngữ Mỹ nói nói, "Mẹ, ngươi nhìn bọn họ." Tả Ngọc Hà nín cười, quá khứ sờ, sờ Dương Thừa Trí đầu, thừa chí bọn họ đều nhỏ, ngươi đẻ của bọn hắn điểm. Chờ một lát mẹ trở lại nói cho ngươi biết ông ngoại, để ông ngoại ngươi trừng trị bọn họ. Dương Thừa Chí lúc này mới từ dưới đất bò dậy, trong miệng tức giận bất bình, không biết đang nói thầm cái gì đó, không có đi hậu viện các trưởng bối xem đám người kia như vậy đùa giỡn, đều cảm thấy hài lòng. Dĩ vang ở nhà thời điểm, bởi vì thân phận đặc thủ, căn bản không có thể giống như vậy vui cười đùa giỡn, đi tới nơi này, vẫn là những người này, cũng bởi vì trung rằng có Dương Thừa Chí biến số này, tình huống một thoáng trở mình mỗi người, mọi người có thể thỏa thích chơi đùa chơi đùa. Một hồi cơm vụ, chạy đến hậu viện những tên kia, ôm cây táo gai nước, xách nước quả, một người một đại bao. Dương Thừa Chí nhìn từng cái từng cái từ trước mắt hắn chạy qua, hối hận phát đi lên rồi, sớm biết như vậy, cho bọn họ mang lên vài hũ không được sao. Điều này cũng tốt, người không trả thù lên, đồ vật cũng đều để chuyển chạy, ân tình cũng không có, xem đám người kêu bao lớn bao nhỏ, hậu viện hầm chữ hàng chí ít để mang đi một nửa. Càng khiến người ta tức giận là, tả Ngư Mị, đoàn hiểu lệ cái này hai tiểu nha đầu còn chạy hai chuyến, mỹ danh viết có thứ tốt không thể quên cha mẹ. Đem Dương Thừa Chí tức giận chỉ muốn phát dạy, đem bên trong 3 tháng không dặt rửa giày lót bay qua. Trở bắt được chìa khóa, Dương Thừa Chí đến hậu viện hầm nhìn một chút, hầm một thoáng có vẻ trống rỗng. Hầu chữ hàng để mang đi 1/3, ba, cây táo gai nước chỉ còn dư lại 10 đặn, đám người kia đầy đủ mang đi 25 đặn. Tại hắn tại hậu viện hầm kiểm tra thiếu hụt món đồ gì thời điểm, đám người kia một người vài túi, đều đem buổi sáng hái cây táo gai nhắc tới trong hầm ẩm, phóng tới hầm trên đất, nhìn thấy Dương Thừa Chí buồn bực dáng vẻ, cười lớn rời đi. Nhìn cười ha ha rời đi bọn người, Dương Thừa Chí mạnh mẽ rất khinh bị bọn họ 20 khối tiền, sau đó khóa lên hầm môn, ở trong hầm ngầm bắt đầu thành tẩy cây táo gai. 2 giờ sau đó, nhìn hai đại thùng ép đi ra ngoài cây táo gai nước, Dương Thừa Chí cười vui vẻ mang đi một thùng nhỏ cây táo gai nước nguyên nước điều chế cây táo gai nước, trả trở về hai đại thùng, cái này buồn bán xem ra không ổn. Nhìn xem thời gian cũng không sớm, Dương Thừa Chí giở một vò điều chế tốt cây táo gai nước trở về nhà lầu, trở lại nhà lầu, ở trong phòng khách không nhìn thấy một người, nhưng cũng nhìn thấy ở trên khay trà mấy ông lão chờ cho hắn một chương tiền điều. Ghi chép xem bộ dáng là Vương lão ra tự viết, mặt trên chữ viết rồng bay phượng múa rất có khí thế, nói cho Dương Thừa Chí ngày mai cho bọn họ chế riêng cho 30 đàn, sau đó không uống nước rồi, liền uống cây táo gai nước rồi. Dương Thừa Chí im lặng đem ghi chép thu hồi, trở lại phòng khách, mặt một chút Trong động đi nguyên rủa kia mấy cái bắt nạt hắn bạn cùng lứa tuổi đi tới. Ngày thứ hai, bởi vì còn có mấy ông lão lời nhắn nhủ nhiệm vụ chưa hoàn thành, Dương Thừa Trí dậy rất sớm, dựa mặt sau liền chui được hậu viện trong hầm ngầm, điều chế 30 đẳng cây táo gai nước. Bởi vì là mấy ông lão bình thường uống, vì lẽ đó hắn điều chế cây táo gai nước nồng độ muốn so với hôm qua điều chế muốn thấp, bất quá bên trong tăng thêm thái tuế muốn nhiều hơn không ít, liền ngay cả vạn năm trung thạch nhũ cũng tăng thêm vài dọn Hắn làm như vậy cân nhắc đến mấy ông già tuổi tác lên rồi, nếu như cây táo gai nồng độ quá cao, lão nhân uống nhiều rồi dễ dàng lửa, nồng độ thấp một chút, vừa dễ uống cũng không nghi bất lửa. Nhìn xem thời gian còn sớm, hắn càng làm còn giữ lại cây táo gai nước nguyên nước đều điều chế thành cây táo gai nước, dùng cái bình chứa đựng mà bắt đầu chất đống ở trong hầm ngầm. Đem hầm thu thập một chút, Dương Thừa Chí nhìn thấy chất đống trên đất hầm một góc khác thần tiên túy, giật mình, trong không gian nhiều như vậy hoa quả không thể đồng thời lấy ra, có phải là học thần nông giá bảy vượng, thử chế riêng cho một điểm bạch quả nhưỡng? Có ý định này, hắn không có lập tức đi ra ngoài, mà là tiến vào không gian, bởi vì trong không gian chứa đựng đồ vật từ không hủy bại, hắn chỉ có thể đem trong không gian hoa quả hái hái xuống. Mang ra không gian dùng nát tan cơ đem những này hoa quả đều biến thành một ít không lớn mạnh vỡ, lấy ra tốc để cho bọn họ lên men, bỏ thêm vào hai đại vại, dùng thông khí băng gạc đem lưu lớn bị kín, để vỡ thành khối nhỏ hoa quả có thể cùng không khí đầy đủ tiếp xúc. Làm tốt tất cả những thứ này, Dương Thừa Chí trở lại nhà lầu, trong phòng khách chỉ còn giữ lại mấy ông lão cùng hoa trung, hoa hạ hai huynh đệ uống trà nói chuyện thiếm, chơi cờ. Những người còn lại khả năng đều có đi ra ngoài hái cây táo gai rồi. Dương Thừa Chí đến nhà bếp đơn giản ăn một miếng, đi ra ngoài kêu lên ở sân rọ sét bảo tiêu, qua lại mấy chuyến. Đem láo ra tử lời nhắn nhủ 30 đàn cây táo gai nước chuyển tới nhà bếp, dặn láo ra tử nhóm những thứ này đều là chuyên môn vì bọn họ chế riêng cho, người khác muốn uống lời nói sau viện trong hầm ngầm còn có. lão ra tử nhóm cũng không hỏi cái này loại cây táo gai nước cùng ngày hôm qua uống khác nhau ở chỗ nào, bọn họ biết Dương Thừa Chí làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Bận việc xong tất cả những thứ này, Dương Thừa Chí cho hoa lão ra tử bắt mạch một cái, hoa trùng, hoa hạ huynh đệ các loại, chờ, Dương Thừa Chí đem xong mạch, trên mặt mang theo cao nhìn dương thừa m Dương Thượng Trí cười ha ha, cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt, nói cho bọn họ biết, chiếu tình huống này lao ra tự không dùng được 3 tháng, nhiều nhất 2 tháng có thể khỏi hẳn. Hai người huynh đệ nghe xong đại hỷ, ngày hôm trước nghe viện trưởng tiện cùng Trịnh chủ nhiệm phân tích lao ra từ 2 tháng có thể khôi phục, huynh ngồi mấy người còn có chút không tin, ngày hôm nay từ Dương Thượng Chí khẩu ở bên trong lấy được xác thực tin tức, bọn họ nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Ngay khi Dương Thượng Chí cùng Hoa Trung Hoa hạ hai huynh đệ trò chuyện thời điểm, Cổ Đan Bình gọi điện thoại tới, để hắn đến đóng gói cây táo gai thế thì một chuyến, đã nói đến mấy cái người nước ngoài, nói cái gì lời nói các nàng đều nghe không hiểu. Dương Thừa Chí vừa nghe, chuyện này làm sao trả lại nước ngoài bạn bè, theo nói hắn chỗ này vẫn không có như vậy nổi danh đi, tại đây không tới một năm này danh tiếng cũng có thể chuyển tới nước ngoài. Hơn nữa người ta nước ngoài bảo vệ môi trường muốn so với nhân khẩu đông đảo Hoa Hạ mạnh hơn nhiều, nước ngoài hữu người đi tới, bình thường đều là đến danh thắng cổ tích du ngoạn, bằng không đến một ít có rừng rậm nguyên thủy địa phương, còn chưa từng có nghe qua cái kia nước ngoài hữu người đi tới đến nông thôn đến trải nghiệm cuộc sống. Bất quá nếu Cổ Đan Bình gọi điện thoại, hắn cũng không có thể bỏ mặc, Dương Thừa Chí cùng trong phòng mọi người hỏi thăm một chút, chỉnh lý lại một chút quần áo ra nhà lầu. Mấy phút sau, Dương Thượng Trí đi tới cổ Đan Bình các nàng vị trí, quan sát bốn phía hạ xuống, ở phụ cận cũng không nhìn thấy loại kia tóc vàng mắt xanh nước ngoài bạn bè. Trước mắt cân nặng đóng gói, cùng với ở ven đường nghỉ ngơi mọi người cùng các nàng như thế, đều là tóc vàng mắt đen, từng loại người Hoa. Liền tiến lên, trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi, "Đan Bình tỷ, nào có người nước ngoài?" Cổ Đan Bình chỉ chỉ đứng cách bọn họ không xa hai người nói nói, hai người kia lời mới vừa nói, chúng ta một câu cũng nghe không hiểu, chúng ta nói các nàng đến lúc đó có thể nghe hiểu, các nàng không là người ngoại quốc, là cái gì, không cho phép các nàng lạ từ Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc tới được. Quy 1 chương 301, nước ngoài bạn bè. Dương Thừa Chí trên đầu tối xâm lại, người ta nói người nghe không hiểu liền kết luận người ta là người ngoại quốc, hoa hạ phương ngôn, địa phương, có thiên vật loại, cũng không phải ai cũng có thể nghe hiểu, muốn đều có thể nghe hiểu quốc gia tại sao phải phổ biến tiếng phổ thông. Thằng thư viện Vút Vút Vút, Tạn tụ vện. Việt Nam. Thấy bên lề đường Tây An quả vùng rừng núi đứng hai cô gái, một người trong đó một em M7 trên dưới thân cao, một thân màu đen dệt len quần áo thể thao, rộng rãi quần áo thể thao cũng không che giấu nổi nàng góc người linh lung, bất quá nhìn thấy cô gái này khuôn mặt tồi điểm, Dương Thừa Chí chính là sững sờ. Nữ tử mang theo một bộ thật to kinh dâm, che khuất hơn một nửa cái mặt, lòa lộ ra đến trắng nõn mặt trái trên gương mặt có một đạo hắc côn vết màu tím vết tích, này rõ ràng cho thấy một cái hủy khuôn mặt nữ tử. Nhưng cho dù là như vậy, cái này bị hủy cho nữ tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng tản ra một luồng thanh nhã xuất trần khí tức, dưỡng thừa trí thầm than trời ghét hồn nhan, có khí chất như vậy một cô gái trên mặt nhưng lưu lại dài như vậy một vết sẹo. Một cô gái khác một em M75 tả hưu thân cao, một bộ màu tím nhạt lộ vai váy ngắn, trắng nõn hoạt nộn xương quai xanh như ẩn như hiện, giận ra mỗi người cả người. Màu tím váy ngắn cắt thoa đáng, trùng có hứng thú. Phan họa ra nữ tử hiện lộ hết thảo diệu vóc người, lộ ra nửa đoạn chân nhỏ ngưng như sơn ngọc, thon dài thẳng tắp. Tơ cong hơi cuốn tóc dài như hải tảo giống như tùy ý khoác vung ở đầu vai, môi anh đào hơi đóng, khỏe miệng hướng lên trên hơi nhếch lên, hiện lộ hết nữ tử đáng yêu nghịch ngợm, không được hoàn mỹ chính là, một bộ thật to kính dâm không biết thời vụ gác ở như dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành tình gây lên trên mặt đẹp, khiến người ta biết vậy nên thất vọng. Cho dù là như vậy, Dương Thừa Chí không khó nhìn ra đây là một thanh tú tuyệt lệ, ngập khí tức mỹ nữ. Đứng ở quả bia rừng hai cô gái cũng phát hiện có người ở đánh giá nàng hai, thân mang màu tím nhạt váy ngắn nữ tử rõ ràng có chút không cao hứng có người không chút kiêng kỵ đánh giá nàng, đỏ đô đô môi anh đảo nhất tợi mơn mê, không nói ra được đáng yêu, không nói do mê người. Trên mặt có vết xẹo nữ tử duỗi tay cầm dưới màu tím nhạt váy ngắn cô gái tay nhỏ, nàng xem ra cái kia đánh giá các nàng thanh niên là bán ra cây táo gai mấy người kia lãnh đạo, vì lẽ đó trấn ăn một thoáng cái kia cảm giác ủy khuất nữ tử. Trên mặt có vết tích nữ tử lôi kéo một mặt không tình nguyện màu tím nhạt váy ngắn tử, đi tới khoảng cách dương thừa chí bọn họ bày ra bản địa phương cách xa hơn 1m, âm thanh khàn khàn nói rồi mấy câu nói. Cổ Đan Bình, tiểu Vũ mấy người bọn hắn nghe xong dường như thiên thư vậy lời nói, trên mặt mang theo mê hoặc nhìn Dương Thừa Chí, hy vọng Dương Thừa Chí có thể nói cho bọn họ biết cô gái này nói cái gì. Dương Thừa Chí nghe nữ tử nói chuyện, một thoáng liền nghe ra cô gái này cổ họng cũng có vấn đề, bằng không nói ra thanh âm của cũng không phải là bộ dáng này. Bất quá hắn cũng nghe rõ nữ tử trong lời nói ý tứ, cô gái này nói không phải ngoại ngữ, mà là tại Hoa Hạ nam bộ việt ngữ, ở Dương Thành mang quá hơn một năm hắn tuy rằng sẽ không nói việt ngữ, nhưng cơ bản có thể nghe hiểu, bởi vì việt ngữ là Dương Thành, cái tia địa khu tiếng mẹ đẻ, muốn nghe không hiểu việt ngữ. Ở Dương Thành cơ bản không có cách nào sinh tồn. Cái này mặt trên có sẹo nữ tử hỏi bọn họ, "Này cây táo gai là người ngành nghề thực vẫn là thiên nhiên sinh trưởng, chính mình hái lời nói một cân giá tiền là bao nhiêu?" Dương Thừa Chí lờ nụ cười xuống, thầm nghĩ hai người này thú vị đến Bình Thành du lịch, không nói tiếng phổ thông, chỗ này có thể nghe hiểu Việt ngữ người cũng không nhiều. Hắn cười đem cây táo gai tình huống cùng cô gái này nói một lần, cô gái này nghe Dương Thừa Chí nói xong, hết sức ngạc nhiên, các nàng đi qua rất nhiều nơi còn chưa từng thấy lớn như vậy cây táo gai quả hạt, các nàng đều cho rằng du khách nhóm mua cây táo gai quả hạt là người ngành nghề thực dùng một ít cái gì hóa học thuốc thuốc lớn. Dương Thừa Chí thấy các nàng không tin, liền tựu du khách vừa hái lại đây vẫn không có cân nặng trong túi giữa lấy ra mấy viên, đưa cho trên mặt có vết tích nữ tử. Cô gái này sau khi nhận lấy, từ bên người bọc nhỏ bên trong lấy ra ẩm ướt khăn tay cẩn thận lau lau rồi hạ xuống, đưa cho cái kia vẫn không nói gì nữ tử. Đợi hai người ăn một cái, Dương Thừa Chí từ các nàng lộ ra nửa tấm trên mặt có thể nhìn ra, hai người này nam phương nữ tử để loại này kỳ lạ cây táo gai hấp dẫn. Vẫn không nói gì nữ tử, đưa tay kéo lại trên mặt có sẹo nữ tử, mặt thẻo nữ tử hiểu ý, vô vô không nói gì nữ tử. Quay đầu hỏi nói, chỗ này có phải là có một gọi Dương Thừa Chí thân y? Lãm Viễn ngươi nói cho chúng ta hạ xuống, một hồi lúc đi chúng ta có thể nhiều cấp ngươi tiền, mua chút loại nước này quả." Nói ra do Việt ngữ một thoáng đã biến thành rầm lời nói. Dương Thừa Chí vừa nghe, cảm tình người ta không phải lại đây du ngoạn, lại đây là tìm ý hỏi thuốc, đến thời điểm chuyên môn dùng Việt ngữ nói chuyện, là vì dẫn ra bán ra cây táo gai ông chủ, cùng ông chủ hỏi thăm chính mình rồi. Hắn không biết hai người này, người phương Nam là làm sao biết chính mình hiểu được y thuật, biết hắn hiểu y thuật người cũng sẽ không quá nhiều, biết hắn y thuật tiên kinh cùng Dương Thừa Trí đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đều tại nhà hắn, lại nói muốn là bọn hắn giới thiệu đến bọn họ nhất định sẽ sớm thông báo hắn. Cái kia hai người kia là từ chỗ nào đạt được chính mình hiểu y thuật chuyện này, chẳng lẽ là Bình Thành Tam bệnh viện người, nắm lại cũng không khả năng, nếu như Bình Thành Tam bệnh viện bọn họ đều có điện thoại của hắn, nhất định sẽ sớm thông báo một tiếng, không thể mạo mạo thất thất liền để bệnh nhân trực tiếp tới tìm hắn. Dương Thừa Chí cười nói, thôn này xác thực có một Dương Thừa Chí, bất quá cũng không phải thần y, hắn chỉ là chồng chọn nông dân. Có phải hay không là các ngươi tìm lọt người, hắn biết hai cô gái này là thế nào tìm tới được. Mặt Thẻo nữ tử nghe Dương Thừa Trí nói như vậy, biết Dương Thừa Trí khẳng định nhận thức các nàng muốn tìm thần y, Dương Thành Quân khu tổng viện bác sĩ chính là nói cho chúng ta Dương Thần Y liền ở thôn này, có phải là thôn này còn có một cái Dương Thừa Chí? Dương Thừa Chí một thoáng đã minh bạch, qua hết năm thời điểm, mình ở Dương Thành quân khu tổng viện cho Tôn Lao ra tử nhìn quá mấy lần bệnh, có mấy cái bác sĩ mỗi ngày trôi qua tìm hắn thỉnh giáo y học trên đồ vật, còn hỏi qua điện thoại của hắn cùng địa chỉ. Lúc đó Dương Thừa Chí sợ mỗi ngày gọi điện thoại phiền phức, chỉ nói cho bọn họ biết chính mình địa chỉ, lúc đó muốn Dương Thành Hòa Bình thành Hoa Hạ một nam một bắc, những người này chắc chắn sẽ không chạy tới xin mời dạy mình, thật không nghĩ đến bọn họ không lại đây, đúng là lại đây hai cái vũ trang không nhìn ra vốn là khuôn mặt nữ tử. Thôn này liền một cái Dương Thừa Trí, Chí, vậy chính là ta. Chúng ta cũng không giống như nhận tôi đi lại nói ta chỉ là chồng trọn nơi đó hiểu được cái gì y thuật hai cô gái này căn bản không tin tưởng hắn là Dương thừa chí hai người đi tới một bên lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại một hồi công phu cúc điện thoại hai người nhìn mấy lần điện thoại di động lại nhìn một chút dương Thừa chí mặt thẻo nữ tử đi tới Dương thần y chúng ta chính là quá tới tìm ngươi, hy vọng ngươi cho lam linh nhìn cổ họng của nàng nếu không có cổ họng nàng cả đời này sẽ phá hủy nói chuyện liền muốn cho Dương thừa chí quy xuống Dương thửa chí vội vàng đỡ lấy mặt thẻo nữ tử hắn cũng không muốn để những tia du khách nhìn thấy Du khách nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nữ tử cho hắn quỳ xuống, sẽ sinh ra hiểu lầm đấy. Bất quá chỉ là ngày mấy giây, chờ đợi cân nặng đóng gói cây táo gai du khách, cũng đều quay đầu lại dùng về sau ánh mắt xem ba người bọn hắn. Dương Thừa Trí cảm giác không đúng lắm, lời nói cũng không nói, vội vàng lôi kéo mặt thẻo nữ tử tay đi tới quả trong rừng, ở du khách xem ra dường như bọn họ có khá là thân mật quan hệ. Đã đến quả trong rừng, Dương Thừa Trí hỏi nói, ta chỉ là nông dân, các ngươi thật sự tìm lộ người. Mặt thẻo nữ tử nhăn nhó nói, nói ngươi có phải hay không trước tiên buông tay ra. Dương Thừa Trí mặt đỏ lên, vừa nãy gấp gáp hỏi, hỏi đã quên chính mình còn bắt người ta tay đây này, các loại nữ nhân nói chuyện mới cảm giác được trong tay tay nhỏ man mát, mềm mại chân mềm, không khỏi thoáng dùng sức nắm một chút, mới ý ý thì không nỡ bông ra. "Xin lỗi, là ta sốt rồi rồi." Dương Thừa Trí trận lại nói xin lỗi. Mặt Thẻo nữ tử mang kính mát lớn cũng nhìn không ra cụ thể vẻ mặt, chính là khoảng thân lộ ra ngoài một phần da thịt trắng đoán trên sông lên đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Vẫn không nói gì chính là cái kia gọi Lam Linh nữ tử chỉ là lặng lặng đứng ở hắn hai bên người, Dương Thừa Trí cùng Mặt Thẻo nữ tử giữa hai người mờ ám nàng căn bản không có phát hiện. Mặt Thẻo nữ tử nói nói, "Chính là ngươi, Dương Thần Ivan cầu ngươi cứu cứu Lam Linh." Nói chuyện cầm trong tay điện thoại di động đưa cho Dương Thừa Chí Dương Thừa Chí không có tiếp quá điện thoại di động, bất quá từ mặt thẻo tay của cô gái cơ tròng, hắn nhìn thấy chính mình, bên trong hắn chính đang cho Tôn lão ra tự chấm cứu. Xem xong điện thoại di động Dương Thừa Chí trong lòng âm thầm khinh bị Dương Thành Quân khu tổng viện kia mấy cái bác sĩ, như thế nào cùng cậu tự đội như thế, không trải qua chủ nhân đồng ý làm sao tùy ý quay chụp, Người muốn quay chụp thông báo một tiếng, tốt xấu cũng bày cái tạo hình đi. Gặp người ta liền chứng cứ cũng có, Dương Thừa Trí cũng không có thể lại nói mình không hiểu y thuật, liền hỏi hai cô gái này tình huống. Mặt thẻo nữ tử nhìn đường trên lui tới có không ít người. Liên mang theo Lam Linh cùng Dương Thừa Chí hướng về quả rừng nơi sâu xa đi rồi một đoạn, xem có thể mắt Dương Thừa Chí, lại nhìn Lam Linh, ra hiệu Lam Linh gỡ kính mắt xuống. Chờ Lam Linh lấy kính mắt xuống, Dương Thừa Chí chợt cảm thấy sáng mắt lên, Lam Linh chừng 20 tuổi, lông mi cong, mắt hạnh, môi ngọc, như từ trạm ngọc mà y hệt mà cười, hơn nữa Linh Lung có hứng thú vóc người, chuyện này quả là chính là một cái hoàn mỹ nữ thần. Dương Thừa Chí xem này Lam Linh có chút đỏ ra, thấy Lam Linh nhíu mày một cái, hắn mới phản ứng được, một người trẻ tuổi như vậy nhìn chầm chầm một cái xinh đẹp cô gái, sắp thực sẽ khiến cho người ta bất mãn. Dương Thừa Chí phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt mèo nữ tử lắc đầu một cái, ý tứ hắn căn bản không nhận thức Lam Linh. Mặt thẻo nữ tử trên đầu tối xâm lại, thầm nghĩ người này chẳng lẽ là từ Hỏa Tinh tới, theo nói Lam Linh tốt xấu cũng coi như một cái ngọc nữ phái trưởng môn nhân, đi qua hoa hạ nhiều như vậy địa phương, ai nhìn thấy Lam Linh cũng là điên cuồng hô to, cái này Dương Thừa Chí thấy thế nào thấy không một điểm phản ứng. Dương Thần Y, ngươi không xem TV?" mặt mèo nữ tử hỏi. Dương Thừa Chí lắc đầu một cái. Không lên mạng, mặt mèo nữ tử lại hỏi. Nói chuyện đến lên mạng, Dương Thừa Chí vội vàng gật đầu, "Lên, làm sao có thể không lên mạng, ta lên mạng thường thường chơi Tử Phi giờ." Tiêu Tàn tiêu Tàn vui cười. Hai người nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, sắc mặt liền biến thành cổ quái, Dương thần ý ngươi chẳng lẽ không xem giải trí tin tức. Dương Thừa Chí tiếp tục lắc đầu. Mặt thẻo nữ tử thấy Dương Thừa Chí sắc thực không quen biết Lam Linh, liền đem mình đeo đích kính dâm hái xuống, mặc dù nói trên mặt chính mình có một con nô công sẹo, bất quá nàng không tin cái này, người hỏa tinh trước đây cũng không nhìn tivi không xem phim. Quy một chương 302, mỹ nữ ta bên ngươi. Chờ nàng tháo kính mắt xuống, Dương Thừa Chí nhìn thấy mặt thẻo nữ tử trên mặt đạo kia tổn thương thật sự rất dài, từ dưới hàm vẫn vạch đến đuôi lông mày, hắn không biết cô gái này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đem mặt biến thành như vậy. Tang thư viện, về đút về đút về đút tán thủ vẹn Việt Nam. Bất quá như vậy, đúng là đem mặt thẻo nữ tử cẩn thận đánh giá hạ xuống, lúc gần lúc hiện cảm thấy cô gái này có chút vết mặt, không khỏi nói rằng ta thật giống nhận thức ngươi ngươi là Lăng Thanh Hà không đúng, ngươi là Vương phi, cũng không đúng, ta thấy thế nào ngươi như thế nhìn con mắt. Dương Thừa Trí đoán mấy cái danh tự, cũng không có nghĩ ra cô gái này rốt cuộc là ai, bất quá hắn trong ấn tượng khẳng định đã gặp ở nơi nào cô gái này. Mặt thẻo nữ tử suýt chút nữa cầm trong tay kính râm ngã sắp xuống Dương Thừa Trí trên mặt, ngươi nói thẳng không quen biết là được rồi, cái gì Lăng Thanh Hà, Vương phi, tuy nói trên mặt có vết sẹo nhưng cũng không trở thành dài đến thật cứ như vậy già rồi. Đứng bên cạnh Lam Linh nghe Dương Thừa Chí đoán lung tung một thông, trên mặt không khỏi nổi lên một người, mí môi không để cho mình phát ra âm thanh, cái này gọi Dương Thừa Chí thanh niên cũng quá trêu chọc rồi, rõ ràng không quen biết còn cưng rán, ngạnh, chứa nhận thức. Dương Thừa Chí cũng nhìn ra mặt thẻo nữ tử vẻ mặt biến hóa, thật không tiện gãi đầu một cái, thời gian dài không xem tivi, đem tên của ngươi cũng cho quên đi, ngươi là ai rồi, ta thật sự nhận thức ngươi. Ta là Phạm Lục Đồng, không biết ngươi nghe qua danh tự này không có, mặt thẹo nữ tử mặt tối sầm lại nói rằng, Phạm Lục Đồng, Phạm Lục Đồng, ta nghĩ nổi lên Chúng ta tại Dương Thành thời điểm xem qua ngôi đập trời qua địa ảnh, thật giống gọi Đông Thành Tây tiểu, Dương Thừa Chí một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, kích động nói: "Phạm Nhược Đồng tức đến gần thổ huyết, cái này người Hỏa Tinh, Đông Thành Tây tiểu, đó là nhiều sẽ được ảnh, mười mấy năm trước trẻ rồi, khi đó mình mới vài tuổi, còn tại trên vườn trẻ đây." Lam Linh nghe Dương Thừa Chí nói xong, thực sự nhịn không được, trong miệng phát sinh ạch ạch thanh âm của, đỡ một thân cây lớn, miệng to thở hổn hển, cái này Dương Thừa Chí cũng rất có ý tứ rồi. Nghe Lam Linh tiếng cười, Dương Thừa Chí không khỏi sững sờ. Quái không thể không nói, nguyên lai cổ họng có bệnh, bất quá nghe Lam Linh phát ra âm thanh rõ ràng không phải trời xanh loại kia không biết nói chuyện phát ra, mà là ngày kia bởi vì sao dẫn đến không thể nói chuyện. Dương Thừa chí chỉ vào nằm súp trên tảng cây cười Lam Linh, nàng này thật giống không là tiên tiên không thể phát ra tiếng đi, đã xảy ra chuyện gì, còn có thể đem cổ họng làm câm rồi. Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh nghe hắn hỏi lên như vậy, sắc mặt đều biến thành xanh lên, hai người không nói lời nào, chỉ là kinh ngạc đứng ở nơi đó, toàn thân run, dường như xảy ra chuyện gì chuyện đáng sợ. Từ mặt thẹo nữ tử nước nợ tự thuật cùng gọi Lam Linh nữ tử nắm chặt quả đấm. Dương Thừa Chí biết rồi chuyện đại thể ngon luôn. Nguyên Lai Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh đều là càng đảo người, Phạm Nhược Đồng muốn so với Lam Linh xuất đạo phải sớm, từ lúc năm, 6 năm trước Phạm Nhược Đồng chính là hồng biến đại danh nam Bắc Phi mảnh và KH3T Minh Tinh, nàng rất nhiều tác phẩm đến bây giờ làm cho của nàng fan ca nhạc kêu gọi. Phạm Nhược Đồng người đẻ đẻ, khí chất lại tốt, làm người hòa khí, rất được fans kính yêu, ở trên người nàng chưa từng có muốn cái khác nghệ nhân như vậy sở căng đàn không ngừng. Đây cũng là bởi vì Phạm Nhược Đồng mình trong sạch, quay chụp phim chưa từng có loại tiêu chuẩn lớn tác, cho dù là hôn hí, cũng là tìm thế thân thay thế ngoại trừ quay phim hoặc là sản phẩm mới tuyên bố, Phạm Nhược Đồng cơ bản không xuất hiện ở người xem tầm nhìn, điều này cũng dẫn đến Phạm Nhược Đồng trở thành cái kia mấy năm thanh thuần ngọc nữ phái trưởng môn nhân. Hai năm trước thời điểm, Phạm Nhược Đồng tình cờ nhận thức lúc đó giữa chưa học sinh Lam Linh, Phạm Nhược Đồng thấy Lam Linh bất kể là hát vẫn là biểu diễn đều rất có biểu diễn thiên phú, liền đem Lam Linh lĩnh tiến vào giới giải trí bên trong. Phạm Nhược Đồng biết rõ giới giải trí há cảm, đang dạy dỗ Lam Linh biểu diễn nhận hạng, cũng đem giới giải trí tin tức báo cho Lam Linh, ở Phạm Nhược Đồng tự thân dạy dỗ xuống. Lam Linh rất nhanh ở giới diễn viên bên trong bộp lộ tài năng, ngăn ngắn 2 năm bởi vì tướng mạo thanh thuần vui tươi, được khen là đời thứ 2 ngọc nữ phái trưởng môn nhân. Phạm Nhược Đồng không có đấu kỵ mang theo ra Lam Linh thay thế được nàng trở thành đời thứ 2 ngọc nữ phái trưởng môn, Lam Linh cũng không có bởi vì chính mình tiếng tăm vượt qua Phạm Nhược Đồng, mà đã chí. Ngược lại là bất luận ở nơi nào, chỉ cần Phạm Nhược Đồng ở đây, Lam Linh liền tự động lùi tới phía sau nàng, sợ mình vầng sáng vượt trên cái này dẫn nàng xuất đạo, giúp nàng thành danh tỷ tỷ. Cứ như vậy hai người trở thành không có gì giấu nhau chị em tốt, cuối cùng hai người thậm chí trú đến cùng một chỗ, để lẫn nhau chăm sóc vốn cho là dựa vào hai người có tiết khí, những kẻ bận thiểu giới diễn viên quy tắc sẽ cách bọn họ càng ngày càng xa, nàng hai cũng thương lựa qua, ở phạm nhược đồng 30 tuổi thời điểm, hai người đồng thời lui ra giới diễn viên. Thật không nghĩ đến cũng bởi vì một hồi công ty tổ chức tiệc rượu, suýt chút nữa đem hai người đẩy mạnh bước sâu vào trượng. Ở đầu năm nay, hai người được mời tham gia công ty thành lập 10 năm tròn lễ mừng tiệc rượu, hai người cũng không có chối tử, dù sao công ty vì các nàng cũng bỏ ra không ít, thành công của các nàng không thể rời bỏ công ty. Ở trên tiệc mỗi cái công ty bồi dưỡng ra được nghệ nhân đều lên đại biểu diễn tài hoa của mình, các loại chờ Đến phiên các nàng hai thời điểm, hai đời ngọc nữ trưởng môn nhân hợp tác diễn dịch một đoạn công ty mới vừa vì các nàng lui ra album mới. Kết quả đồng nhất diễn xuất, bị một cái từ Đài Loan quá tới tham gia tiệc rượu đại ca xã hội đen cho coi trọng, tiệc rượu sau cái này đại ca xã hội đen liền phái thủ hạ chó săn quá khứ chuyền lời, để cho hai người buổi tối cùng hắn một buổi tối. Muốn phục vụ thoải mái lời nói, hai người là có thể đến Đài Loan phát triển, đồng thời còn đưa cho hai người kết xù thù lao. Ở cái này đại ca xã hội đen xem ra, chỉ cần có tiền, những kia giới diễn viên cái gì ngọc nữ nhóm vẫn không thể ngoan ngoãn tới hết nằm ở trên giường chờ hắn sủ Có thể lại không nghĩ rằng Phạm Như Đồng, Lam Linh trừ không có đáp ứng điều kiện của hắn, còn đem phái đi qua chó săn mắng to một trận, cuối cùng lại đưa cái này đại ca xã hội đen cho đau nhức phê một trận. Cái này đại ca xã hội đen cái kia bị loại này khí, lập tức thông báo hai người trô ở công ty giải trí, để cho hai người đến nhà chịu nhận lỗi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Phạm Như Đồng, Lam Linh hai người không biết cái kia đại ca xã hội đen nội tình, nhưng công ty giải trí ông chủ muốn không biết người kia nội tình, yêu không dùng lại giới diễn viên la lộn, hắn biết chỉ bằng công ty của hắn không chêu chọc nổi cái kia đại ca xã hội đen. Liên chuyên môn tìm không ít trên đường tiền mối. Mời thực đại loan đại ca, muốn thông qua bọn họ đều là sống trong nghề, hòa giải hạ xuống, đem chuyện này hóa nhỏ. Nhưng này cái đại ca xã hội đen căn bản không lý biết những thứ này đồng đạo tiền mối, tiếng địa phương 3 ngày không thấy được hai người quá khứ bồi tội, sau đó giới diễn viên tiểuu không dùng la lộ. Công ty ông chủ cùng với các đồng liêu đều khuyên hai người đi Đài loan tới cửa cho người kia cùng cái lễ, nhưng nàng hai biết, vừa đi Đài loan các nàng liền sẽ trở thành cái kia đại ca kim ti tước, trừ phi người kia ngoạn nị nàng hai, bằng không hai người cả đời cũng đừng nghĩ đợi thêm sân khấu. 3 ngày thời gian hai người vẫn ở nhà, không có đi ra ngoài, các loại, chờ, ngày thứ tư thời điểm, Hai người đến thẩm mỹ viện làm tóc thời điểm, dùng mấy cái người bịt mặt vọt vào thẩm mỹ viện, cho hai người tới không biết loại thuốc nào, linh lúc đi, còn dùng cắt tóc dùng kéo ở phạm lực động trên mặt vạch một đạo sâu đậm lỗ hổng. Đợi hai người tỉnh lại, đã bị người đưa đến bệnh viện, phạm nhược đồng mặt để hủy dung, cổ họng bị cháy hỏng, tiếng nói trở nên khàn khàn khó nghe, Lam Linh liền lời cũng không thể nói rồi. Công ty giải trí ông chủ biết được tình huống này về sau, đi bệnh viện cho hai người để lại một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng, một phương diện sẽ bỏ ký hợp đồng. Ở các nàng bệnh tình chuyển biến tốt sau khi, các nàng ở cảng đảo thỉnh giáo rất nhiều bác sĩ, nhưng bác sĩ đều nói cho các nàng biết, hai người cổ họng không có một tia khôi phục hy vọng, liền ngay cả phạm nhược đồng vết sẹo trên mặt cũng không có thể loại trừ. Hai người nghe cảng đảo những chuyên gia này dưới kết luận về sau, liền cảm thấy thiên đô là hôi, thầm hận ông trời tại sao như vậy bất công, hai người đều có tự tự sát ý nghĩ. Sau tới một người lão chuyên gia nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ đến bên trong nhìn một chút, không chừng nội địa một ít chung ý thật có thể chứa khỏi cổ họng của bọn hắn. Liên hai người ở mấy tháng này chạy một lượt hoa hạ các nơi loại cỡ lớn trong bệnh viện trung y chuyên gia phòng khám bệnh cùng hoa hạ một ít có danh vọng trung y đại phu, liền ngay cả một ít ngay tại chỗ khá là nổi danh trung y phòng khám bệnh đều chạy không khuất. Có thể trải qua trị liệu, những ngày danh ý đại phu cũng không giải quyết được các nàng chịu tương tích. Hai người cũng nản lòng phách trí, dự định về Cảng Đảo sau liền ở trong nhà gắn bó cả đời. Không nghĩ tới ở về Cảng Đảo trên phi cơ, nghe một người hành khách nói, Dương Thành bệnh viện quân khu có một bác sĩ nội khoa có thể nói thần y, một cái hấp hối lão nhân Bệnh viện đều dưới bệnh tình nguy kịch tư thông báo rồi, nhưng để cái này bác sĩ nội khoa mấy châm liền cho cứu chữa qua đến, đến rồi. Liền hai người ôm một tia hy vọng cuối cùng đến Dương Thành bệnh viện quân khu tìm y hỏi thuốc, nhưng nghe được ngày qua, cũng không ai biết có như thế một cái có thể chắp một tay thật châm cứu bác sĩ nội khoa. Hai người không có cách nào chỉ có thể đến nội khoa gặp người liền hỏi, vừa vặn hai người hỏi thời đó cho Tôn láo ra tự xem bệnh bác sĩ, người thầy thuốc này nghe hắn hai kể ra tình huống khá là lạ thủ. Liền từ những ngày kia tỉnh giáo Dương thừa chí bác sĩ trong tay đã hỏi tới Dương thừa chí gia đình địa chỉ, làm cho các nàng tự mình đi tới. Nói cho nàng biết hai nếu như Dương Thừa Chí không thể trị liệu các nàng bệnh chứng lời nói, các nàng tiểu không dùng lại hoa hạ tuấn phí hết lộ phí rồi. Hai người nghe người thầy thuốc này nói tới Dương Thừa Chí y thuật thần kỳ, cũng cảm thấy đây là các nàng hy vọng duy nhất, liền liền quá Dương ra câu tìm Dương Thừa Chí. Có thể đến Dương ra câu sau chính bởi tới quá 11 tuần lễ vàng, trên đường cái tràn đầy du khách, hỏi rất nhiều du khách cũng không biết Dương Thừa Chí là ai. Không có cách nào phạm lực đồng mới ra như vậy một cái điểm quan trọng, dọn, dùng Việt ngữ tìm bán đồ bán hàng, rong, nhưng xoay chuyển hơn nửa giờ, liền gặp được cổ đan bình này khiến mọi người cân nặng đóng gói. Liên, liên xuất hiện kể trên một màn. Dương Thừa Chí nghe xong Phạm Nhược Đồng khóc lóc kể lệ, từ nàng khàn khàn trong giọng nói, có thể nghe ra hai người này nữ nghệ sĩ hoan nước, trong lòng không khỏi thầm măng cái kia ý thế hiệp người đại ca xã hội đen, người ta không đồng ý ngươi lại tìm những khác nữ không được sao? Lớn như vậy cái cảng đảo cùng Đài Loan còn tìm không ra cái yêu thích tiền tài mỹ nữ, hà tất tìm người dưới ác như vậy tay, hủy người dung nhan, độc tâm người ta cổ họng. Nếu hai người như vậy thiên tân vạn khổ chiếu lại đây, không trị liệu không còn gì để nói, trị liệu đi, Phạm Nhược Đồng trên mặt tổn thương cũng là chuyện nhỏ, nhưng cổ họng sự tình, hắn cũng nắm bắt không cho phép. Theo đề ý nghĩ của hắn, Cái kia đại ca xã hội đen cho hai người chút xuống nhất định là không làm thương hại thân thể, chuyển phá hoại tiếng nói cương cường độc dược, hắn vẫn không có trải qua gặp cùng độc dược có liên quan chứng bệnh. Quy một chương 303, Phạm Lam hai người mị lực. Dương Thừa Chí suy tư một chút, một thoáng đối với y thuật của chính mình có chút không tự tin rồi, hắn hiện tại một mặt thống hận cái kia xã hội đen đại ca, thống hận những kia chấp pháp giả đều là làm ăn cái gì không biết, như thế hai cái như hoa như ngọc nữ hài liền giữa ban ngày liền để rót thuốc hủy khuôn mặt. Tang thư viện, Vđ Vđ Vđ vẹn Việt Nam. Mặt khác, nếu người ta tìm tới cửa, không cho trị liệu có lôi với chính mình lương tâm. Chị liệu đi, vừa sợ cho hai cái chịu đủ đau khổ nữ hai trị liệu không chết để. Cứ như vậy hắn nghe song Phạm Nhược Đồng tự thuật sau khi, lâm vào tình thế khó xử mức độ. Hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh cũng nhìn ra Dương Thừa Chí làm khó dễ, Phạm Nhược Đồng nói nói, Dương Thần Y, cầu ngươi cho chúng ta nhìn một chút, dù cho xem không thật chúng ta cũng không ở ôm ấp chị tốt hy vọng xa đời. Dương Thừa Chí cười khổ một tiếng, Phạm Tiểu Thương, Lam Tiểu Thương, các ngươi đã có thể tìm tới nơi này. Ta không phải là không cho các ngươi trị liệu, lời nói thật cùng các ngươi nói, phạm tiểu thư vết sẹo trên mặt ta nhất định có thể cho loại trừ, nhưng ngươi hai cổ họng nói thật ta một điểm nắm chắc cũng không có, các ngươi nếu như tin tưởng lời nói của ta, trước hết ở lại, các loại, chờ, mấy ngày nay hết bận ta cho các ngươi điều trị một thoáng. Hai người nghe xong Dương Thừa Trí, trên mặt rõ ràng vui vẻ, liền nói Phạm Nhược Đồng mặt mũi này, các nàng ở hoa hạ các nơi đều hỏi thăm qua trị liệu trôi qua bác sĩ, những người này đều kiến nghị Phạm Nhược Đồng sửa mặt, bất quá sửa mặt sau có thể khôi phục lại ra sao, bọn họ cũng không dám hứa chắc. Dương Thần Y, ngươi nói ta đây mặt có thể khôi phục lại hình dáng gì? Cuối cùng lưu lại vết tích dùng mỹ phẩm có thể che khuất không? Ngươi này còn có thể lấy ra thuật. Phạm Nhược Đồng một chỗ giải vấn đề hỏi lên. Phạm tiểu thư, đừng gọi ta Dương Thần Y rồi, ta nghe đến khó chịu, gọi ta tiểu Dương hoặc là Thừa Chí đều được, ta chính là cái chổng trọn, ngươi mặt mũi này căn bản không dùng làm giải phẫu, dùng ta đây sản xuất một vết bạch, nhiều nhất nửa tháng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dương, Tiểu Dương, Thưa trí, liền môi điểm một vết bạch có thể được, ngươi không gạt ta chứ? Vết sẹo này ta nhưng hỏi qua rất nhiều bác sĩ, bọn họ đều nói không thể khôi phục như lúc ban đầu. Phạm Nhược Đồng liên tiếp thay đổi 3 loại sứ hô, kích động nói: "Tiên tâm đi, ta không dám hứa chắc có thể trị hết cổ hỏng của các ngươi, nhưng nhất định có thể có tốt hiệu quả trị liệu." Lam tiểu thư nhất định có thể nói ra lời nói, còn mặt của ngươi đến hai tuần lễ, ta nghiêm mặt năm ngoái cùng ngươi dáng vẻ cũng gần như, các ngươi bây giờ còn có thể nhìn ra ta mặt bị tổn thương." Hai người nhìn kỹ dưới Dương Thừa Chí mặt của, đều lắc đầu một cái, "Không thấy được, có thể ngươi bị thương so với ta này khi mà." Ba. Phạm Nhược Đồng buồn bã nói rằng. Dương Thừa Chí thấy hắn hai không tin, liền lấy điện thoại di động ra, từ trong điện thoại di động điều ra ngoài năm hắn sẽ đến Dương gia câu lúc bộ dáng, đưa cho Đồng. Hai người xem điện thoại di động bên trong bức ảnh, có trên giới đánh giá Dương Thừa Chí một hồi, đem Dương Thừa Chí nhìn nét mặt dàn mua có hơi hồng, vội vàng hướng các nàng vùng vùng tay, xem điện thoại di động, đừng nhìn ta, để mỹ nữ nhìn như vậy, ta không chịu được. Hắn như vậy một đùa giỡn, Phạm Nhật Đồng, Lam Linh hai tâm tình người ta một thoáng liền tốt hơn rất nhiều. Hai người từ điện thoại di động bức ảnh nhìn ra Dương Thừa Chí cũng không nói gì lời nói dối, trong tấm ảnh Dương Thừa Chí vết sẹo trên mặt mặc dù nói không có Phạm Nhật Đồng giải, nhưng là không tra được rất nhiều. Thấy hai tâm tình người ta tốt hơn rất nhiều, Dương Thừa Chí thở dài một cái, cười nói, mới vừa mới nhìn rõ hai khóc, ta rất căng thẳng. Chỉ lo để cảnh sát nhìn thấy, đem ta bắt được cục cảnh sát, đi thôi cùng ta về nhà, những ngày qua các ngươi trước tiên ở tại nhà ta. Phạm Như Đồng, Lam Linh cười ha ha, hai ta chủ nhà ngươi không thích hợp đi, xem để bạn gái ngươi nói lời dẻn pha, chúng ta ở trong thôn tìm nơi ở là được rồi. Hai ngươi nếu có thể sáng sớm nơi ở mới coi như ngươi nhóm bà lĩnh, hai ngày nay trong thôn đều là du khách, căn bản không có chỗ ở, để xuống đi, nhà ta hiện tại liền ở hơn 80 người, không kém hai ngươi. Thấy Dương Thửa Chí nói như vậy, hai người cũng không có nhăn nhó, một lần nữa đem kính râm mang theo, theo Dương Thửa Chí liền hướng đại viện đi đến. Dương Thừa Chí xem hai người cũng không hề nắm bình thường du khách mang dương hành lý, hai người chỉ là nói ra một cái rất phổ thông túi cầm tay, liền hỏi: "Hai người không thể tại đây bắt lính theo danh sách Lý Ba." Mấy tháng này, mỗi ngày chạy ở bên ngoài, có lúc một ngày chạy thật mấy nơi, mang những thứ đó phiền phức, vàng vào chúng ta đều chỉ mang vài món đổi giặt quần áo, đồ còn dư lại đều ngay tại chỗ Đản mua. Dương Thừa Chí gật gù, Phạm Nhược Đồng nói cũng đúng thật tình, cả ngày vội vàng tìm ý hỏi thuốc, cả ngày lôi kéo cái đại dương hành lý vẫn không thể mà chết, liền cũng không hỏi gì nữa. Quá khứ cùng Cổ Đan Bình nói một tiếng. Ba người một chút hai sau theo đường cái về tới đại viện. Đợi hai người theo Dương Thừa Chí đi tới nhà hắn đại viện thời điểm, ở cảng đảo gặp rất bao lớn tráng diện hai người cũng là cả kinh. Nhưng từ bên ngoài liền có thể cảm giác được cái nhà này bất phàm, cao to khí phái muôn lầu. Hai căn phục cổ nhà lầu, muốn người bình thường vậy sẽ có loại này tư tưởng. Đợi tiến vào sân nhỏ, nhìn thấy hào cá lên giá trống không lầu các, hai người càng là giật mình, một người trẻ tuổi làm sao có bản lĩnh lớn như vậy, có thể xây dựng lên như vậy phong vị cổ xưa đại viện ở rơi. Chờ Dương Thừa Chí bắt chuyện quá hậu viện cái kia một đoàn động vật thời điểm, hai người miệng há to này không phải chỗ của người ở, chuyện này quả thật là một cái vừa thú. Nữ hài đích tiên tính để cho hai người không tự chủ được liền tóm lấy Dương Thừa Chí cánh tay, chỉ lo đám kia động vật lại đây cắn tới các nàng một cái. Dương Thừa Chí cười nói, "Không cần sợ, này đều là của ta đồng bọn, khiến chúng nó lại đây chính là nhận thức các ngươi hạ xuống, bằng không hai ngươi ở sân liền nửa bước khó đi." Chờ Dương Thừa Chí giới thiệu xong về sau, đám người kia cảm giác trên người hai người không có lĩnh bọn họ chán ghét hủi, đều chạy tới vây quanh nàng hai quay một vòng, hổ tử cùng con kia trai trai hổ con còn dùng thân thể ở các nàng trên đùi cỏ sát mấy lần. Hai người đỏ đến xanh cả mặt, không lúc ních, các loại, chờ, đám kia tên to xác đều chạy đến hậu viện về sau, Phạm Lực Đồng lắp ba lắp bắp hỏi hỏi nói, Thừa, Chí, chuyện này đều là ngươi nuôi?" Dương Thừa Chí gật cụ, "Chúng nó đều là ta từ trong ngọn núi mang về, chúng nó muốn so với cái kia chỉ nhìn kim tiền người tin cậy hơn nhiều, sau đó các ngươi ở sân cứ yên tâm đi, chắc chắn sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì." Dương Thừa Chí mang theo hai người tiến vào phòng khách, đem hai người giới thiệu cho trong phòng khách uống trà nói chuyện trời đất mọi người, mấy vị lao gia tử nghe hai người là chịu đến băng đảng xâm hại mới biến thành bộ dạng này. Tức giận mấy vị lao gia tử vỗ bàn mắng to Đài loan cùng Cáng đang cầm quân người, tạ lão gia thậm chí phải cho Cáng Đạo Cáng Đầu gọi điện thoại hỏi dò. Chu lão gia tử tầng hắng một cái, ý tứ nói cho hắn biết còn có người ngoài ở đây đây, tạ lão gia tử mới nạo hận hận ngồi ở trên sofa, không biết đang suy nghĩ gì. Ở giới giải trí bên trong lăn lộn đến mấy năm Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh một thoáng liền nhìn ra mấy ông lão đều là xuất thân bất phạm, bằng không chỉ bằng vào chuyện này cũng không khả năng cho càng đầu gọi điện thoại hỏi dò. Bất quá các nàng cũng đều là nhân tinh, cũng không hề vật trần, chỉ là rất lễ phép cùng trong phòng khách mọi người thấy cái lễ, sau đó theo Dương Thừa Chí lên lầu các, đem hai người giản xếp thật về sau, Dương Thừa Chí xuống lầu cho Vương Hải Yến gọi điện thoại, nói cho nàng biết Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh lại đây cần ý chuyện chính mình tùy tiện mang về hai mỹ nữ, nếu không cùng Vương Hải Yến nói tiếng, hắn sợ Vương Hải Yến đến thời điểm ghen vậy lại hỏng chuyện rồi. Thật không nghĩ đến, Vương Hải Yến nghe hắn nói càng đạo phạm nhược đồng cùng Lam Linh cần ý sự tình, Vương Hải Yến liền truy hỏi hắn hai người kia có phải là giới diễn viên Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh. Dương Thừa Chí chỉ có thể gật đầu nói chính là, Vương Hải Yến sau khi nghe xong, điện thoại di động cũng không treo, liền la to, đem Dương Thừa Chí sợ đến điện thoại di động suýt chút nữa ném. Hắn không quen biết hai người này, cũng không đại biểu Vương Hải Yến không quen biết, nói đến Vương Hải Yến vẫn là hai người này fans. lần này nghe được thần tượng đã tới, làm sao không làm cho nàng động. Không quá 20 phút, trong nhà ở một nhóm lớn người trẻ tuổi đều từ bên ngoài trở về, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều nhấc theo một điểm cây táo gai, vừa vào cửa đèn, cây táo gai thả xuống, liền vội vàng thăm hỏi ở trong viện đi dạo Dương Thừa Trí. Dương Thừa Chí chợt cảm thấy không nói gì, mấy ngày đó khi đến nhìn thấy chính mình cũng không có như vậy, làm sao nghe được hai cái nữ nghệ tên của người đều biến thành như vậy của Nhật, lẽ nào Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh thật sự có lớn như vậy sức hấp dẫn, chính mình làm sao không có cảm giác được. Theo ngón tay chỉ lộ cách, nói cho bọn họ biết, Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh trên đi dọn dẹp phòng ở, người ta có thể phải nghỉ ngơi. Còn muốn nói chờ chút hai người khả năng liền rơi xuống. Chưa kịp hắn nói chuyện, một đám người liền bỏ lại hắn, như ông vỡ tổ sông lên lâu các, đều đi tiếp xúc gần gũi trong lòng bọn họ bên trong thần tượng. Năm nay qua hết năm thời điểm, bọn họ từ truyền thông trong báo cáo cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút tin tức, lúc đó truyền thông chỉ báo cáo, hai người đang làm tóc thời điểm gặp phải không rõ phần tử công kích. Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh hai người ở gặp công kích sau khi bị thương, khiến động vô số fan tâm, những người hái mộ quy tiền, hiến tổ truyền tiên vương, hy vọng dùng bọn hắn chút sức trợ giúp hai người vượt qua cửa khó. Nhưng sau đó truyền thông đưa tin, hai người thương thế quá nặng, cổ họng toàn bộ hủy. Công ty giải trí một phương diện giải trừ hợp đồng, ở sau đó sẽ không thấy hai người xuất hiện tin tức. Nay dẫn đến thật nhiều trong thành phố hai người fan tử hành kháng nghị hoạt động, kháng nghị cảng đảo đang cầm quyền người không thể có hiệu quả bảo vệ hội trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, yêu cầu chính phủ mau chóng bắt lấy hung thủ. Sáng sớm hôm nay, Tạ Ngư Mị, đoàn hiểu lệ thật sớm liền đem mọi người gọi dậy, ngày hôm qua từ Dương thửa Chí nơi đó đoạt trở về cây táo gai nước thật sự là quá tốt uống, bọn họ đều muốn tuần lễ vàng lúc kết thúc, có thể mang một ít trở lại đưa cho các bằng hữu. Bọn họ chính đang hái cây táo gai thời điểm, Vương Hà Yến nói cho bọn họ biết, nói Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh đến tìm Dương Thừa Chí sẽ bệnh, Dương Thừa Chí đem các nàng sắp xếp ở tại lầu các. Lần này, đám người kia cây táo gai cũng không đoán hỏi tới hái được, cái gì đưa bằng hữu lễ vật tốt nhất cũng quên đã đến lên 9 tầng mây, nhấc theo hái xuống cây táo gai bỏ chạy về đại viện. Bọn họ hành động này để hái cây táo gai cùng trên đường chụp ảnh du khách không hiểu ra sao, có chút du khách còn không biết xảy ra chuyện gì, cũng đi theo bọn hắn chạy chậm, các loại, chờ, chờ lại đại viện tiền thân góp có tới hơn 100 cái muốn xem náo nhiệt du khách. Bọn họ đều như ong vỡ tổ chạy vào đại viện. Nhưng có mấy cái không biết đại viện tình huống du khách cũng theo chạy vào, cái kia mấy cái này du khách chỉ có thể là bị ở đại viện Do xét hấp từ thanh vân chúng nó nhe răng ra mời ra đại viện. Quy một chương 304, khiến người bất ngờ không gian mới hộ gia đình. Dương thửa Chí xem trên mặt đất một đống lớn chứa cây táo gai túi, cười khổ một tiếng, chế riêng cho ra cây táo gai nước vẫn không có hai cái bị thương cô gái sức hấp dẫn lớn. Bất quá cũng không có cái nào, đồng nhất sạp hàng đồ vật hắn cũng thu thập, bắt chuyện quá mấy cái lao ra tử bảo tiêu giúp hắn đem cây táo gai đều nhặt tới hậu viện hầm, hắn muốn đem những này cây táo gai đều ép thành nước nước. Thuận tiện cũng suy nghĩ giới như thế cho hai vị vừa tới người bị thương trị liệu của họ. Những người hộ vệ kia từ lúc đi tới cái nhà này đều thanh nhàn không ít, bởi vì trong viện có một vòng lớn trời xanh là quản chế động vật, bọn họ cũng không cần khắp nơi dò xét, cả ngày chính là đứng ở trong viện trước lầu cảnh giới là được rồi. Những ngày không nói, bọn họ còn từ dương thừa chí nơi này đạt được lợi ích cực kỳ lớn, một người một đại bao bao bọc bảng kim sang dược, bọn họ cũng thử một chút, đừng nói hiện tại bị thương, liền ngay cả trước đây bị thương lưu lại vết sẹo xoa dương thừa chí cho bọn họ chế biến kim sang dược cũng biến mất không còn tăm hơi. Căn cứ vào những này, những này chỉ cần Dương Thừa Chí có chuyện gì dùng của bọn hắn, những người hộ vệ này đều cam tâm tình nguyện đi hỗ trợ, bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết Dương Thừa Chí sẽ không tùy ý dùng người, dùng một lần hắn cũng có ghi ở trong lòng. Bọn cận vệ đem cây táo gai nhắc tới hậu viện hầm thả xuống, Dương Thừa Chí cho bọn họ rời vài hũ điều chế tốt cây táo gai nước, bọn cận vệ thật vui vẻ rời đi, Dương Thừa Chí khóa lên hầm môn, trước tiên đem cây táo gai ép thành nguyên nước chứa đựng ở mấy cái thùng lớn bên trong. Thu thập một chút bức ra tiến vào không gian, hắn muốn lặng lặng suy nghĩ một nên làm gì bắt tay hai người bệnh tình, suy tư nửa ngày cũng không muốn ra cách gì chỉ có thể qua mấy ngày nhìn hai người đến cùng bị rót loại thuốc nào, không nghĩ ra biện pháp, dương thừa chí ngay khi trong không gian đi dạo mà bắt đầu, nhìn khắp nơi một thoáng trong không gian trồng các loại thu hoạch cùng trong đầm nước loại cá. Bây giờ không gian có thể không giống trước kia, thật là không gian ở trên không giữa bầu trời nhạt ngôi sao màu tím chiếu dọi xuống, những cây rau dưa trái cây cùng với dược liệu đều là một mảnh màu tím, liền ngay cả trong đầm nước ngân bạch sắc sữa cũng trở thành màu hồng nhạt. Năm ngoái trồng cà chua, cà, ớt xanh, đậu rạc, dưa chuột những này rau dưa hiện tại dài đến cũng giống như từng cây từng cây, cây nhỏ như thế, mặt trên treo đầy mọng trái cây. Xanh xanh đỏ đỏ nhìn cũng làm người ta trông mà thèm. Mà từ thần nông giá rời trồng trở về những kia cây ăn quả, hiện tại cũng trưởng thành từng cây từng cây to lớn cây cối, tán cây diện tích sít đi cũng có hơn trăm mét vuông, mặt trên mang theo đủ mọi màu sắc trái cây, đem cảnh cây ép tới hướng phía dưới đốn lượn, liền gốc cây này cây ăn quả Dương Thừa Chí ước chừng chí ít cũng có thể hái tới vạn cân hoa quả. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc đó Dương Thừa Chí rời trồng thời điểm, mỗi hai thân cây lớn giữa khoảng cách lưu cũng không phải quá lớn, có thể theo không gian biến hóa, cây ăn quả lớn lên, cũng không thấy kia hai thân cây lớn tán cây kề cùng một chỗ. Giữa cây trái khoảng cách dường như cũng theo cây ăn quả sinh trưởng mà gia tăng, hiện tại mỗi hai thân cây lớn trung gian khoảng cách trí ít cũng có mấy chục mét. Đây là hắn rời trồng cây ăn quả thời điểm không chút suy nghĩ trôi qua. Bởi vì hiện tại Dương Thừa Chí cũng không đi ra ngoài chính mình hái rau dừa, vì lẽ đó những này rau dừa trái cây chỉ có thể đàn hoàng sinh trưởng ở dây leo cành trên đầu, cũng còn tốt chỉ cần không hướng dưới hái, những thứ đồ này cho dù thành thục cũng sẽ không chính mình bốc ra. Bằng không hắn vẫn không thể bận điệu tử, mỗi ngày ở trên không giữa kiếm những này chín mọng rau dừa trái cây cũng mệt mỏi gần chết. Nhìn trước mắt những này hoa quả, Hắn chỉ có thể đang suy nghĩ cái gì thời điểm, có thể đem đất trồng rau một bên cống nào hay hay đem những này rau dưa trái cây từng nhóm bỏ vào cống. Mà rơi trồng vào không gian linh chi cùng sâm núi hiện tại cũng có vài mẫu lớn nhỏ, linh chi hiện tại có ít nhất một nửa đã biến thành màu đen, thừa chí linh chi bên trong vương giả hắc linh linh chi, sớm nhất rời trồng trở về linh chi hầu như đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, như một cái vương giả như thế sinh trưởng ở linh chi trung ương. Sâm núi cùng linh chi tình huống cũng không kém là bao nhiêu, vài mẫu lớn nhỏ sâm núi trong ruộng một mảnh hòa hùng, Dương Thừa Chi đến sơn sâm trong ruộng ứng tiện tay đào mấy cây sâm núi, đều dài có dài hơn nửa thước dường như từng cái từng cái vừa ra đời trẻ con như thế trắng mịn nóng ánh. Long tiên thảo hiện tại cũng có 5, 6 mẫu to nhỏ, trung gian sớm nhất rời chổng vào một mảnh kia long tiên thảo, mỗi cây lá cây trên đều mọc ra một cái màu tím đường nét, xem xét tỉ mị dường như một cái bay lên cự long như thế. Tại đây một mảnh long tiên thảo, Dương Thừa Chí đánh giá một chút, dựa theo có thể kéo dài phát triển tới nói, chống đỡ một cái sản lượng hàng năm ở mấy trăm ngàn tấn thần tiên túy nhà máy rượu càng bản là điều chắc chắn. Còn lại những kia ở bên ngoài trên thị trường xem như là quý hiếm dược liệu thuốc bắc, ở bên trong không gian này dường như từng mảng từng mảng cỏ dại như thế, thành tiến sinh trưởng. Có rất nhiều dược liệu nằm, bây giờ nhìn lại có ít nhất mấy trăm năm thuốc linh. Dương Thừa Chí đến bây giờ cũng không biết không gian này rốt cuộc là một cái dạng gì thần kỳ không gian, tại sao đối với dược liệu thuốc mọc ra lớn như vậy công hiệu. Trong không gian cái kia mảnh thử cây lúa, hiện tại đại thể cũng đủ bảy, tám mâu rồi, Dương Thừa Chí cũng lười đi hái bông một lần nữa reo, liền khiến chúng nó tùy ý sinh trưởng. Bất Quá hắn cũng hái không ít thử cây lúa trái cây, định tìm cái thời gian làm ra đi mải thành mặt làm một điểm bánh ngọt các loại đồ vật thử, sau đó thật tiến hành. Bất Quá hắn cũng có nghi ngờ Hắn nhưng là biết, thử cây lúa sản lượng đó là thấp không thể thấp hơn, bằng không dùng ăn, thuốc dùng lưỡng dụng thu hoạch cũng sẽ không sẽ đi qua sức sản xuất hạ thấp cổ đại liền bị loại bỏ. Có không gian nước đúc, thử cây lúa sản lượng cùng trong thôn trồng cây cây cũng gần như, nhưng cái này cũng là chỉ giới hạn ở ở có không gian nước đúc địa phương, nếu là không, có nước không gian đúc, hắn không biết loại này thần kỳ thu hoạch có thể hay không bị mọi người tiếp thu. Bất quá hắn cũng có tính toán của hắn, loại này thu hoạch xuất hiện đang đến gần đập chứa nước địa phương trồng cái mấy ngàn mẫu, giun kẹp sống sót nước không gian đập chứa nước, nước đúc, sản lượng cũng sẽ không thấp tới đó. Ngâm lại thử cây lúa làm ra đồ ăn. Dương Thượng Chí liền không nhịn được nuốt nước miếng, hắn không biết loại này ở mấy trăm năm trước xuất hiện đồ ăn bắt được trên thị trường bán ra sẽ là một cái dạng gì phản ứng. Hắn hiện tại liền cân nhắc làm sao đem những này nhìn như gạo thử cây lúa hạt tròn biến thành bột mì, chẳng lẽ còn muốn mở một cái nơi xay bột không được. Hồ nước cơ bản chính là dáng vẻ thành đàn cá chép, cá quả, kỳ nông vây quanh đại như nắp nổi thái thuế bơi qua bơi lại rất nhàn nhã. Trong đầm nước cư dân mới minh cá những ngày qua lại tăng lên không ít, từng bầy từng bầy chỉ tay dài tiểu minh cá không phải từ từng cái từng cái to như bản tròn lá sen dưới trôi ra. Theo lá sen gãy từng cái từng cái như phim hoạt hình bên trong đạ trà xuất thế lớn như vậy hoa sen, tiểu diễm nợ rộ, đỏ, phấn, bạch tranh nhau nợ rộ. Tại đây chút nợ rộ hà trong đùi hoa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái từng cái bích lục tươi mới treo thủy châu hóng ánh ngức ngất đại như bắt tô đại sen. Nhìn những này to lớn hoa sen cùng đài sen, dương thừa chí một trận hoan hốt, những thứ đồ này nếu như phóng tới đập chứa nước bên trong nhất định khả năng hấp dẫn đến rất nhiều du khách, đừng nói là lớn như vậy hoa sen đài sen, liền nói đập chứa nước bên trong so với những địa phương khác mọc đều tốt hoa sen mỗi ngày cũng hấp dẫn không ít du khách lại đây chụp ảnh lưu niệm. Đang đến gần núi nhỏ một bên Sớm chút rời gặp hạn trà huyết ngọc cây hiện tại cũng có cao hơn 3m, mặt trên lít nha lít nhít treo đầy xanh biết tươi mới lá non, dưới cây cách đó không xa xảo chế trà huyết ngọc địa phương, tùy ý chất đống từng thùng một cân lớn nhỏ trà thùng, những thứ này đều là Dương Thừa Chí trong lúc rảnh rỗi đến không gian hái xảo chế ra. Một năm qua khí trời hạ xuống, Dương Thừa Chí sảo chế lá trà tay nghề nhưng là tiến rất xa, sáo chế ra trà huyết ngọc từ ngoại hình nhìn lên, cùng trên thị trường bán ra những kia quý báo lá chế phẩm tương cũng ra không được bao nhiêu. Trên sườn núi mấy lần lục hoa hồng giống như bên ngoài trong công viên phổ thông hoa cỏ như thế, từng bó từng bó từng bó từng bó chen nhau nở rộ nở rộ từng đóa từng đóa bắt trả to nhỏ màu xanh lục mềm mại đóa hoa. Bước chậm ở mảnh này trong biển hoa, mắt nhìn xuống bên dưới ngọn núi cái kia một đám lớn mọc khả quan rau dừa trái cây, Dương Thừa Chí cảm thấy một trận thỏa mãn, đây chính là hắn một năm qua thu hoạch, chính là dựa vào cái này không gian thần kỳ, Dương ra câu chưa từng người hỏi thăm đến bây giờ nơi ở khó cầu. Xuyên qua mảnh này màu xanh lá hóa hải, Dương Thừa Chí dự định nhìn cái kia vài cây trong truyền thuyết Triều Âm Tử Trúc, nhìn những ngày qua Triều Âm Tử Trúc có biến hóa gì đó. Cũng không chờ đi ra vài bước, Dương Thừa Chí nhìn thấy ở Lục Hoa hồng cùng chiều Âm Tử trúc trung gian địa phương không biết lúc nào, có một cái nửa mét bạn thảo bất ngờ nổi lên. Dương Thừa Chí liền buồn bực, lần trước trông Lục Hoa hồng cùng chiều Âm Tử trúc thời điểm, nơi này vẫn là một mảnh bằng thẳng, cũng chưa từng nhìn thấy cái gì bất ngờ nổi lên, cũng không có ở cái địa phương này trồng quá cái gì. Mang theo nghi hoặc, Dương Thừa Chí đi tới cái này bất ngờ nổi lên địa phương, cũng không chờ hắn đi tới bất ngờ nổi lên đống đất trước mặt, dị biến chợt hiện, từ đống đất bên trong long long bay ra một đoàn hắc hoàng giao nhau tiểu to bằng ngón cái lớn. Dương Thừa Chí sợ hết hồn, vội vàng hướng phía dưới núi chạy đi. Hắn nhưng là nhận thức loại này ông lớn, thứ này ở tại bọn hắn địa phương gọi là đại cây mật, là một loại quần cư đất phong, mỗi cái loại này đất phong cái đầu muốn so với nhân công chăn nuôi ong mật lớn hơn 2 đạo gấp 3. Loại này đại cây mật độc tính đặc biệt lớn, muốn không cẩn thận để quấn lên một châm, xương đỏ địa phương chí ít có thể xương đỏ hơn nửa tháng, mọi người chỗ nói ba độc, đuôi bò cạp, hoàng phong châm, độc nhất bất quá phụ nhân tâm, bên trong long vang liền nói rất đúng loại này đại cây mật. Chúng nó bình thường đem tổ ong xây dựng ở sộp trong lớp đất, chất mật ong muốn so với trên thị trường bán ra sữa ong chúa còn tốt hơn uống, bất quá bởi vì bình thành nơi này thích hợp loại này đất phong sinh hoạt thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, vì lẽ đó đại quay mật xây dựng tổ ong rất ít có thể thấy đến to bằng một chén. Điều này cũng dẫn đến mọi người rất ít có thể tìm tới đại quay mật tổ ong, bình thường chỉ có thể nhìn thấy từng con từng con đại quay mật ở đồng ruộng bé lượng, Dương Thừa Chí vẫn là lúc còn rất nhỏ, Dương lão đầu không biết từ chỗ nào cho tới một bình nhỏ đại quay mật ong. Lúc đó Dương lão đầu nói với hắn, loại này đại quay mật mật ong có thể so với hoàng kim giá cả có thể loại trừ bọ độc, người bình thường nhóm bị chúng ngọ, độc rắn hoặc là cái khác một ít không phải lập tức trí mạng độc dược đưa đến độc tử thương, dùng đại cây mật mật ong là có thể cứu trước qua đến, đồng thời không hề có một chút tác dụng vụ. Dương Thừa Chí hoang mang hoảng loạn từ sườn núi chạy xuống, thầm nghĩ những này đại cây mật là từ đâu tới, chính mình thật giống không có từ bên ngoài trở về mang loại này đất phong. Đứng ở dưới chân núi hắn thở dài một cái, muốn quay đầu lại nhìn cái kia một đoàn đại cây mật truy qua không có, quay đầu lại nhìn thấy đám kia đồ vật cũng không hề đợi tới. Quy 1 chương 305, tử lý đảo xanh dương Thừa Chí. Không lưng thở hỗn hển câu trụ thể, trong lòng bình tĩnh khuất. Thẩm nghĩ nếu để cho đám người kia được theo, ngày hôm nay liền bàn giao ở cái địa phương này rồi. Thằng thư viện vẹt vút vẹt vút, Tàn tụ vện, Việt Nam. Có thể luôn cảm thấy có điểm không đúng, chiếu lớn như vậy cái đại cây mật, nếu như muốn muốn đuổi tới dùng cái kia đôi châm ngủ đông hắn, hắn chính là mọc ra cánh cũng phi bất quá đám người kia, vậy hắn vừa nãy xâm nhập lãnh địa của bọn hắn tại sao không đi công kích hắn, vậy thì để hắn không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn một chút trên sườn núi mơ hồ có thể thấy được bất ngờ nổi lên, Dương Thừa Chí bỗng nhiên nghĩ đến hắn đây là tại không gian thần kỳ trong. Hắn chính là cái không gian này chủ nhân, nào có ngoại lai khách mời tùy ý công kích chủ nhân. Nghĩ tới đây hắn tự rêu nợ nụ cười, xoay người hướng đại cay mật lãnh địa đi đến, nếu như đám người kia công kích hắn, hắn có thể bất cứ lúc nào rời ra không gian, tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa cũng mau không tới ý nghĩ của chính mình đi. Lần thứ hai lên tới sân núi, tuy nói trong lòng còn có chút thấp phòng bất an, cũng không có như vừa nãy như vậy trốn chạy cảm giác, đi tới nơi này cái cự đại bất ngờ nổi lên, vẫn cùng vừa nãy như thế, ông một tiếng, từ đống đất bên trong lại bay ra một đám lớn hắc hoàng giao nhau đại cay mật. Chính như hắn đang nghĩ, bọn này nên mới hộ gia đình cũng không hề tiến lên công kích hắn, mà là vây quanh hắn vui sướng nhảy lên chỉ có chúng nó mình mới hiểu vũ đạo, có mấy cái nghịch ngậm ra hỏa còn đã rơi vào dương thừa chí thân mình, ở trên người hắn bò tới bò lui. Thấy bọn này đại cay mật không có công kích chính mình, Dương Thừa Chí lòng sốt sáng bình tĩnh lại, xòe bàn tay ra, trên bàn tay nhất thời rơi xuống 7, 8 con đại cay mật. Xem trong tay đại cay mật, Dương Thừa chấn động không nớt, thấy loại này đại cay mật 7, 8 cm to nhỏ, đầu hiện hình cầu, hai cái hơn 10 cm dài tua vòi cuốn lượn chứng hình mắt hai bên, hai cái cùng chúng nó thân thể không xê xích bao nhiêu cánh hợp lại tại vàng đen giao nhau trên thân thể. Kheo nhỏ trước mặt của là ba đôi hơi đỏ lên chân. Dương thừa Trí thầm nói, nếu ai để loại này đại cay mật ngủ đông truy cập, muốn tố chất thân thể không được, lập tức sẽ té xỉu, cho dù là thân thể tốt cũng không chịu nổi trong tay này bảy, tám con một châm, làm không cẩn thận một châm xuống, người bình thường thậm chí sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Hắn không dám xua đổi trong tay cùng trên người ông lớn, chỉ lo chọc giận chúng nó, ngủ đông trên chính mình mấy lần, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất, trong miệng liền nói nói, không muốn ở trên người ta, trên người ta không tồn vấn, đi đã có phấn hoa địa phương. Những này đại cay mật dường như nghe hiểu hắn theo như lời nói. Dương cánh đều bay đến giữa không trùng, hướng một mảnh kia màu xanh lục hoa hải bay lên, Dương thửa chí trong lòng vui vẻ, những này đất phong cùng trong viện động vật như thế đều có thể nghe hiểu hắn theo như lời nói. Đi tới này cái cự đại bất ngờ nổi lên đống đất trước, Dương thửa chí không lưng ló đầu hướng cái kia đường kính trừng một thước đại cây mật ra vào cự lỗ nhìn lại. Từ nơi này to lớn lỗ tròn bên trong căn bản không nhìn ra cái này tổ hong đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy cái này tổ hong nội bộ kết cấu, thấy tổ hong chống giống, tổ xào trên vách lít nhà, lít nhít bò đầy 7, dài đại mật Trùng không tổ ong có ít một tầng màu vàng nhạt ong vây xây lên một cái đường kính 14, 5 cm không biết mức độ dường như vại nước vậy vật, ở bên trong tràn đầy kim hoàng sắc mật ong. Dương Thượng Chí nhìn thấy mật ong trong lòng vui vẻ, hắn một thoáng nghi tới thế nào trị liệu phạm lực đồng cùng Lam Linh hai người cổ họng, rồi, nếu như hai người đúng là chúng rồi phá hoại cổ họng độc tố, dựa vào loại này đại cây mật mật ong hơn nữa ngũ hành kim châm, hai người cổ họng rất có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì không chỉ là Dương lão đầu đã nói loại này, mật ong đối với các loại độc tố có to lớn hiệu quả trị liệu, liền ngay cả Thanh Nam Kinh, bên trong cũng có ghi chép loại này, các loại hiệu quả trị liệu Nói loại này đất phong mật ong ra giải độc khỏi ho ở ngoài, còn là một loại kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan kỳ dược. Nam nhọai tổ ong phía trên Dương Thừa Chí nhẹ giọng nói ra, ta nghĩ dùng một ít nhũ tốt mật ong, không biết, hắn cũng không dám tùy tiện đi vặt hái bọn này đại cây mật chế riêng cho tốt mật ong, biết chúng nó hiểu nhân tính rồi cùng bên trong đại cây mật thương lượng. Dương Thừa Chí nói xong lời này, tổ ong bên trong đại cây mật một thoáng đều từ tổ ong chúng phi ra, bên trong chỉ còn giữ lại một ít ấu phong ở tổ ong bên trong bò tới bò lui. Dương Thừa Chí vội vàng lấy ra một cái cỡ lớn bình ngọc, dùng một cái cỡ lớn ống tiêm hút một bình, đồng nhất bình đủ để chứa tổ bên trong 1 phần ba mật ong. Dương Thừa Chí cũng không dám đem bên trong mật ong tất cả đều lấy đi. Loại này chỉ thấy lợi trước mắt sự tình hắn có thể không làm được, nếu như đều đem mật ong đi đi, một ít quần còn nhỏ đại cây mà không dùng được một ngày liền tất cả đều chết đói, hắn muốn ở không ảnh hưởng đàn ong phát triển dưới tình huống chậm rãi thu được. Sắp xếp gọn mật ong, Dương Thừa Chí trung quanh A quan sát một chút, một thoáng nhìn thấy lúc trước mua từ trúc Hàn Mẫu mang về cái kia chậu lớn, quá đi nhìn một chút, ở cái này trong chậu, thấy được mấy cái to to nhỏ nhỏ lỗ nhỏ. Hắn dùng tay ở cái này trong chậu đào mấy lần, từ bên trong đào ra mấy cái bánh bao hấp lớn nhỏ tổ ong, lai like những này đất phong đều là mua từ trúc mang vào phẩm. Xem trong tay tổ ong, Dương Thừa Trí hiện tại không biết nên vì là cái kẻ bán ra tự trúc ông chủ vui mừng vẫn là khổ sở, nhìn mấy cái tổ ong to nhỏ, những này đất phong ở buồn hoa bên trong ở thời gian cũng không ngắn, ngắn rồi, cái kia điếm lao bản không hề có một chút nào phát hiện, những này đại cây mật cũng không có công kích quá bọn họ. Biết rồi đất phong đại cây mật mần mần, Dương Thừa Trí lòng tràn đầy vui mừng hướng trổng chiều âm tử trúc địa phương đi đến, nhiều ngày như vậy không lại đây lúc những này chiều âm tử trúc, chiều âm tử trúc mọc như trước khả quan. Màu tím hành cán, lá cây màu tím như trước như vậy khả quan, Dương Thừa Trí nhìn tím chói mắt chiều âm tử chúc là cây, trong lòng hơi động. Trong truyền thuyết chiều âm tử trúc lá cây công hiệu nhiều như vậy, ngày hôm nay thử cơ hội này thử xem loại này trong truyền thuyết thần dược công hiệu. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay ở lớn nhất chiều âm tử trúc mặt trên lấy xuống một chiếc lá, đừng xem chiều âm tử trúc hành cán không thổ, Dương Thừa chí phí hết lớn sức lực mới từ phía trên lấy xuống một mảnh màu tím lá trúc. Màu tím lá trúc thả ở lòng bàn tay, biết vậy nên lòng bàn tay hơi lạnh cả người, tinh tế quan sát một thoáng trong lòng bàn tay chiều âm tử trúc lá cây về sau, Dương Thừa chí nhấc tay đem mảnh này 4 cm lớn nhỏ lá trúc đặt ở trong miệng. Chưa kịp hắn ngai, nghiền ngẫm, chiều âm tử trúc lá cây một thoáng hóa thành một đạo cam chảy vào, vào trong bụng cảm chạy vào vào trong bụng, Dương Thừa Chí biết vậy nên toàn thân một trận mát mẻ, gần giống như 6 tháng thiên ăn một khối hớp lạnh tây qua sảng khoái. Cảm thụ loại này sảng khoái, Dương Thừa Chí thỏa mãn gật đầu, chậm rãi đi xuống trấn núi, chưa kịp hắn đi ra vài bước, liền cảm thấy loại kia mát mẻ thời gian dần qua đã biến thành cực nóng. Loại này thiêu đốt hâm lại đem hắn nguyên bản trắng nõn khuôn mặt đã biến thành đỏ chót, Dương Thừa Trí thầm nghĩ, chuyện gì thế này, làm sao do mát mẻ một bên cả người nóng lên, hắn bây giờ tựu như cùng phát ra sốt cao bệnh nhân như thế, toàn thân từ trên xuống dưới đều là một mảnh đỏ chót. Lại đi mấy bước Dương Thừa Chí liền cảm thấy trong thân thể dường như lại món đồ gì ở bơi qua bơi lại, hắn cảm giác được thứ này cùng hắn tu tập Ngũ Hành Kim Châm vận hành lúc, trong thân thể lưu động khí lưu như thế. Dương Thừa Chí trong lòng hơi động, này chiều âm tử trúc lá cây chẳng lẽ là những kia võ hiệp trong sách tăng cường nội công kỳ vật. nghĩ tới đây, hắn mới vừa bận bịu ngồi dưới đất, dựa theo Ngũ Hành Kim Châm vận khí phương pháp bắt đầu tu tập. Vừa mới bắt đầu vận hành phương pháp này thời điểm, Dương Thừa Chí cũng cảm giác được trong cơ thể khí lưu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt lại tăng trưởng, có thể theo thời gian chơi đi, Ngũ Hành Kim Châm vận hành phương pháp căn bản theo không kiệm khí lưu tăng trưởng tốc độ. Hắn liền cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi, khí lưu chạy qua địa phương xưng khó chịu, lòng hắn đạo chuyện xấu, loại này nghịch thiên độ vật thật sự không thể mู่ ăn, lần này nên làm gì? Hắn hiện tại đói bụng không có cách nào, chỉ có thể cắn răng kiên trì, nỗ lực vận hành ngũ hành kim châm vận may pháp môn, nhưng thời gian dần qua hắn liền cảm thấy loại kia sưng đã biến thành chứng đau, đến cuối cùng liền cảm thấy toàn thân thật giống như bị xé rách như thế. Đến cuối cùng hắn liền cảm thấy đầu óc gầm một tiếng, trong miệng oa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn dấu vết, tích, nên cái gì cũng không biết, hắn té xỉu sau đó, trong không gian bị ngôi sao màu tím ánh thành màu tím nhạt không khí ở bên cạnh hắn tiếp tục chỉ chốc lát công phu Dương Thừa Chí cả người gần giống như dùng một cái màu tím kén tằm bao quanh như thế, hoàn toàn biến mất ở màu tím trong không khí. Cũng không biết đã qua bao lâu, dường như kén tằm vậy màu tím không khí thời gian dần qua trở thành nhạt, cuối cùng tiêu tan ở trong không gian, trên đất chỉ để lại hôn mê bất tỉnh Dương Thừa Chí. Lúc này Dương Thừa Chí thật giống như mới vừa từ than đá trong đống khoan ra như thế, cả người đen kịp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một loại làm người hít thở không thông tên người. Không biết lại qua bao lâu, hôn mê Dương Thừa Chí khả năng nghe thấy được cái gì khó nghe mũi, mũi giật mấy lần, lông mày không được có rút lại. Hôn mê Dương Thừa Chí mọc ra một cái chóp khí Dương như là một cái trường mộng từ từ mở mắt, dương mắt quan sát một chút không gian buồn phía. Dương thừa chí trong lòng vui vẻ, ta còn sống, loại này tử lý đạo xanh cảm giác để hắn một trận mừng rỡ, hắn trở mình một cái từ dưới đất bỏ dậy, tinh tế đánh giá một vòng, thật sự sống sót, nào sẽ còn tưởng rằng ngày hôm nay liền viết gì chúc ở đây rồi. Không nghĩ tới một mảnh nho nhỏ chiều âm từ chút lá cây, suýt chút nữa để hắn bức bỏ mạng nhỏ, đứng ở nơi đó Dương thừa chí ngựa mặt lên trời thét dài, còn sống cảm giác thực tốt. Vui mừng con sống dương thừa Chí giật dưới mũi, nghe thấy được loại kia làm người hít thở không thông tánh tươi, nhìn chung quanh một chút cũng không có gì thay đổi, đột nhiên thấy được chính mình xuyên, đeo ở y phục trên người. Dương thừa Chí sửng sở, nhớ được bản thân lúc tiến vào mặt chính là một thân nhạt quần áo màu xám, làm sao một hồi thời gian liền đã biến thành màu đen lên rồi, túi đầu người một cái, trên y phục mùi vị suýt chút nữa đem hắn hun cũng. Nguyên lai loại này tanh tươi là từ trên người hắn phát ra, có trước đây khiến mọi người cái ăn tự mình luyện chế đan dược kinh nghiệm, hắn biết những này nhất định là trong cơ thể chất bất quá hắn cũng buồn bực hơn một năm nay, hắn một mực tại dùng ăn nước không gian làm ra cơm nước cùng dùng để uống nước không gian, theo nói thân thể tạm chất cũng gần như đều sắp xếp xong, chả như nào đây có nhiều như vậy. Nghe làm người hít thở không thông mũi, Dương Thừa trí dưới chân phát lực liền nghị đến không gian bên đầm nước, mực nước thanh tẩy hạ xuống, hắn cũng không muốn hắn trở thành hoa hạ một chỗ cái bởi vì chính mình trên người mùi vị mà bị thượng đế triệu hắn. Hắn cũng không cảm thấy dưới chân dùng bao nhiêu khí lực, nhưng thân thể liền bật lên phía trước hơn một thước, suýt chút nữa không đem hắn ngã sấp xuống, hắn cho rằng này là vừa rồi hôn mê thừa ai gian quá dài, thân thể chợt dạng. Vì lẽ đó bước thứ 2 thời điểm, Hắn liền thêm cẩn thận, dưới chân cũng chú ý không ít, nhưng làm hắn giật mình sự tình lại xảy ra. Quy một chương 306, thân thể biến hóa. Cho dù là Dương Thừa Chí thêm cẩn thận, giống như bình thường như vậy bước một bước, kết quả vẫn cùng vừa nãy như thế, một thoáng liền bước ra cách xa hơn một mét. Thằng thư viện Vđút Vđút Vđút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Đứng thẳng người Dương Thừa Chí không khỏi ngần ngơ, chuyện gì thế này, sao hôn mê một hồi đường cũng sẽ không đi rồi, chẳng lẽ là ăn chiều âm tự trúc diệp tử nguyên nhân, Dương Thừa Chí trong lòng thầm nghĩ. Hắn xoay người lại, lên núi trên đất bước đi đến, hắn cũng cảm giác toàn thân nhẹ dẫm, không dùng sức thế nào Không cần bao lâu thời gian liền đi ra mấy chục mét, nếu như thường ngày hắn bò ngọn núi nhỏ này đi tới này mấy chục mét, cũng cảm giác được có có chút cố hết sức. Lẽ nào này chiêu âm tử trúc lá cây thật sự có lớn như vậy công hiệu, một thoáng liền đem thể chất của chính mình biến thành giỏi như vậy? Đứng ở nơi đó cảm giác hạ xuống, cảm giác toàn thân cực kỳ ung dung, cả người cảm thấy có dùng không hết sức lực. Chạy một chút ngũ hành kim châm vận hành phương pháp, phát hiện trong cơ thể lưu động khí lưu so với trước đây không biết tráng kiện bao nhiêu lần, trước đây trong cơ thể khí lưu so sánh dòng suối nhỏ, xuất hiện ở trong người khí lưu cái kia chính là sông lớn rồi. Cảm giác được thân thể biến hóa Dương Thừa Chí một trận mừng như điên, lấy hiện tại cái này thể trạng muốn là đụng phải năm ngoái ở Dương Thành đánh đập hắn gây nên tàn cái kia mấy tên quân đồ, hán, cảm giác đến chính mình một người có thể toàn bộ thu thập, đồng thời thân thể còn không có một điểm tổn thương. Truyện thuyết này bên trong chiều Âm Tử trúc chính là thần kỳ, liền một ít dưới cái lá cây có thể để một người thân thể trở nên như vậy, nếu như hai mảnh hoặc là ba mảnh, hắn muốn cũng không dám nghĩ. Muốn vào trong nhà cái kia chút lão già tử và thân cận đám người kia, Dương Thừa Chí liền có dự định, hắn tìm cái hộp ngọc đến Triều Âm Tử Chúc cái kia hái được năm cái lá cây, dự định mang đi ra ngoài dùng nước không gian điều chế hạ xuống cho ở tại sân những người kia hẩm dùng một chút. Hắn tự mình thể nghiệm một chiếc lá mang tới thông khổ, vì lẽ đó hắn không dám hái hơn nhiều, chúng chi loại này nghịch thiên diệp tử cũng không có bao nhiêu, hắn không biết hái này sau cái lá cây về sau, lúc nào mới có thể một lần nữa mọc ra. Từ trên núi xuống thời điểm, Dương Thừa Chí vẫn cân nhắc bước đi làm như thế nào phát lực, mới không còn xuất hiện về phía trước mãnh liệt nhảy lên một đoạn hoặc là cái khác vấn đề xuất hiện, mãi đến tận nhất theo thùng nước đi tới bên đầm nước, hắn mới thích thú loại này dùng triều âm tử trúc diệp tử mang tới mới cảm đức. Trong đầm nước tất cả loại cá lớn thật giống cũng nghe thấy được trên người hắn tán phát tiếng cười, thấy hắn đi tới Phần Phật một thoáng đều bơi về phía xa xa, căn bản không giống mấy ngày đó hắn vừa qua đến, đều lội tới cùng hắn chào hỏi như vậy. Dương Thừa Chí rất khinh bị một trận trong đầm nước loại cá, trong lòng liền nghĩ nhảy vào trong đầm nước đem trên người đầy vết bẩn rửa sạch, bất quá ngấm lại sau đó còn muốn nước uống trong đầm nước không gian, liền tiếp tục như vậy rửa ráy, sau đó chính mình uống cũng buồn ôn. Chỉ có thể ở trên bờ đem y phục trên người cởi, móc ra túi láo bên trong đồ vật, tìm cái túi sắp xếp gọn phong kín, chỉ lo còn có cái gì mùi tản mắt ra. Cũng không biết nói ra bao nhiêu thùng nước không gian, đầy đủ dùng hơn nửa canh giờ, Dương Thừa Trí mới đem thân thể dọn dẹp sạch sẽ, sau khi tắm Cặp toàn thân từ trên xuống dưới không nói ra được sảng khoái, không trách mọi người mỗi ngày rửa ráy, tắm xong cảm giác tư tốt, hắn bất lương nghĩ đến. Ở trong không gian tìm một thân ở yên kinh lúc không biết hai đứa hắn không có nhãn hiệu quần áo, tùy ý đổi, đem vừa nãy đào đi ra đồ vật sắp xếp gọn, mang theo chứa đường chiều âm tử trúc diệp tử hổ ngọc, nói ra một thùng nước không gian, sẽ ra mấy cái thái tuế ra không gian. Ra không gian, hắn đem chiều âm tử trúc lá cây sẽ nát bỏ vào chứa đựng nước không gian trong thùng nước, không nghĩ tới chiều âm tử trúc lá cây mới vừa bỏ vào, dường như hoa tuyết rơi trong nước nóng một thoáng liền hòa tan ở nước không gian trong, thoáng chốc không thấy bóng dáng. Ngâm lại chính mình đục chiều âm từ chút lúc, có lúc cũng hướng về hành cán trên tới nước, nhưng vì cái gì diệp tử không hòa tan, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ có thể thán phục loại này nghịch tiên kỳ vật thần kỳ. Đem hai túi xé thành mảnh vỡ phóng tới trong vùng nước, mặc nhiên là lấy hướng về không thể hòa tan nước không gian thái tuế lần này cũng hòa tan ở bên trong, một thùng nước không gian trong suốt thấy đáy, chút nào không nhìn ra ở bên trong bỏ thêm vào thái tuế. Nhìn xem thời gian đều sắp 7 giờ tối, không nghĩ tới ở trong không gian ở lại, sướng sở hơn 10 giờ, hôn mê chí ít cũng có 7, 8 tiếng đi, hắn sợ người trong nhà lo lắng vội vàng thu thập một chút hẩm. Nhấc theo cái kia thùng thả chiều âm từ trúc diệp từ nước không gian ra hầm, một thùng hơn 30 cân nước không gian, hiện tại nhấc theo cảm giác được lại như nói ra một cái túi sách như thế, chút nào không cảm giác được mất công sức, đi ở về nhà lầu trên đường, cảm giác được thân thể mặc dù không thể nói nghi tới đi tiểu thuyết võ hiệp bên trong nói người nhẹ như hiến, hắn chí ít cũng là bước đi như bay. Đi tới tiền viện thời điểm, trước lầu trên đất trống từ lâu bảy ra thật ăn cơm bản ghế, Cố Đan Bình, Triệu Lệ Thanh đám người chính đang bếp nấu một bên chuẩn bị buổi tối nguyên liệu ăn. Những người còn lại đều ngồi vây quanh ở cạnh bàn ăn nói chuyện nói chuyện thiếm. một đám người trẻ tuổi đều vây quanh ở Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh bên người cười vui vẻ không biết đang nói cái gì, này hơn nửa ngày không gặp nhìn dáng dấp Lam Linh cùng Phạm Nhược Đồng rồi cùng bang này người trẻ tuổi quen thuộc, Dương Thừa Chí không khỏi than thở hai người mị lực to lớn. Chính đang nói chuyện tâm sự mọi người, thấy Dương Thừa Chí mang theo một cái thùng nước từ hậu viện lại đây đều là sức sở, bọn họ từ buổi sáng trở về gặp Dương Thừa Chí hạ xuống, này hơn nửa ngày liền lại chưa từng thấy hắn. Mấy cái bảo tiêu nói Dương Thừa Chí tại hậu viện hầm, nhưng đợi lúc ăn cơm, Tạ Ngọc Hà, Vương Hà Yến, Tạ Ngữ mị mấy người các nàng đi hậu viện hầm tê nhiều lần cũng không có phản ứng, bọn họ cho rằng Dương Thừa Chí có cái gì là đi ra. Không nghĩ tới nhanh lúc buổi tối, hắn nhưng từ hậu viện lại đây, điều này nói rõ Dương Thừa Chí vẫn ngốc tại hậu viện hầm, trong lúc này buổi chưa quá khứ gọi hắn thời điểm, hắn sao không có phản ứng gì, lẽ nào gia hỏa này lại ở bên trong chuyên chú làm cái gì sản phẩm mới, không nghe thấy mọi người gọi cửa. Chờ Dương Thừa Chí đến gần thời điểm, ngồi ở trong viện 70, 80 người đều cảm giác được Dương Thừa Chí thật giống biến thành người khác tựa như, khóa thân lộ ra ngoài da thịt so với bình thường nữ hải tử da thịt còn nhỏ hơn chân bóng non, nếu như thoáng trang phục hạ xuống, nhất định là một cái 10 trên 10 đại mỹ nữ. Bây giờ Dương Thừa Trí, một em M75 thân cao, mày kiếm nghiêng xuyên Mục Như lại sao, một tấm phản phất dùng mỹ ngọc tinh điều tế chắc gương mặt mang theo lười biếng mỉm cười, một thân màu xám cho nhạt không có nhãn hiệu nhàn nhã trang phục hè chắc hiện ra bất phàm của hắn. Hiện tại Dương Thừa Chí cả người kèm theo một loại khiến người ta không nói ra được khí tức, như đế vương như thế cao quý, như thi nhân như thế tòa khắp, muốn ẩn sĩ như thế xuất trận, phản khi thấy hắn liền cảm thấy thân cận. Bọn họ không nghĩ ra hơn nửa ngày không gặp, Dương Thừa Chí thân mình tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy, liền ngay cả luôn luôn lấy lạnh lẽo sưng hoa nhược lan nhìn đến bây giờ Dương Thừa Chí bộ dáng, cũng không nhịn có chút đỡ ra. Dương Thừa Trí đi tới kệ bếp một bên, thả ra trong tay thùng nước, thấp dọng dặn dò Cổ đàn Bình cùng Triệu Lệ Thanh vài câu, hai người đều thả ra trong tay việc, bắt đầu đem cái chén bày ra đến từng cái từng cái trên bàn. Tả Ngữ Mỹ, Đoàn Hiểu Lệ cùng nhau chạy tới, lôi kéo Dương Thừa Trí cánh tay, trên giới đánh giá nửa ngày, tả Ngữ Mỹ dơ tay sờ sờ Dương Thừa Trí gương mặt, khoa trương nói ra, "Thừa Trí ca, ngươi bây giờ ra rẻ so với chúng ta những nữ hài tử này đều tốt, này muốn thả đến Yên Kinh, 10 phần một cái tiểu bỉ kiếm." Dương Thừa Trí đưa tay vỗ một cái cái này quái lạ tinh linh muội muội, đây là khoa trương ta còn là tổn hại ta, có tin ta hay không?" nhưng hắn ta nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ. Đúng là Đoàn Hiểu Lệ đầy mắt bước lên ngôi sao nhỏ, Mely nói nói, Thừa chí ca, nếu như chúng ta không có liên hệ máu mủ thật tốt, ngươi bây giờ bộ dáng này chính là trong lòng ta Bạch Mã vương tử. Ngồi vây quanh ở cạnh bàn ăn mọi người nghe Đoàn Hiểu Lệ, một trận cuồng mùa hồi, cái con nhỏ ngu này chừng 20 tuổi nói thế nào ra ngây thơ như vậy lời nói. Dương Thừa Chí nghe Đoàn Hiểu Lệ nói xong, cười ha ha, xoa xoa Đoàn Hiểu Lệ mái tóc, cười nói, cái gì Bạch Mã vương tử, ca nhiều nhất cũng chính là cái cường tráng điểm bao lửa. Nói chuyện dừng lại một chút, nhìn xuống trong viện đang ngồi một đám trẻ tuổi nữ hài. Nói tiếp, các ngươi hiện tại cũng đừng ảo tưởng tìm cái gì Bạch Mã Vương tử, các ngươi phải biết bây giờ Bạch Mã trên căn bản tuyệt tích rồi, thừa dịp còn trẻ đẹp đẽ, mau mau tìm một giống như ta vậy cường tráng bạch mã lựa, chấp nhận dùng ba. Hắn này vừa nói, nhất thời chọc nhiều người tức giận, một đám trang phục thời thượng nữ hài cùng nhau ra trận, ở hênh hênh nghiến nghiến trong tiếng thê Dương Thừa Chí nhận lấy bọn này, nhìn như ôn nhu nữ hài yếu yếm. Chúng nữ một lần nữa trở lại chỗ ngồi, Dương Thừa Chí khóc lóc mặt xoa xoa cánh bên hông. các ngươi bọn Làng, vô ơn nghĩa, làm sao không hiểu được linh hương Chúng nữa cùng nhau cho hắn một cái liếc mắt, còn Linh Hương Tích Ngọc, ngươi thật giống như dùng sai từ đi à nha, Linh Hương Tích Ngọc này từ là dùng ở trên người cô gái à, Chu Châu tiểu cười nói. Những người ngồi ở cạnh bàn ăn các trưởng bối cũng làm cho đám người tuổi trẻ này cử động trêu chọc cười ha ha, sau khi cười xong, La Tuyết Tiên hỏi nói, Thừa chí, ngươi để tới được đó là vật gì rồi, có phải là lại làm ra cái gì tốt uống cây táo gai nức rồi? Là gì? Đây là ta điều chế một loại nước thuốc, cụ thể công hiệu ta cũng không nói cho mọi người, thừa dịp còn không làm cơm, mọi người một người uống một chén, uống xong đều trở về phòng của mình, lúc ăn cơm liền biết hiệu quả. Tà Ngọc Hà vừa nghe lời này thừa chí có phải là cùng lần trước cho chúng ta dưỡng nhan đan như thế mẹ vật này có thể so với dưỡng nhan đan thần kỳ hơn nhiều cụ thể hiệu quả ta cũng không nói được ngược lại so với lần trước cho viên thuốc của các ngươi công hiệu mạnh hơn nhiều mọi người nhưng là biết lần trước dương thừa chí cho bọn họ viên thuốc thần kỳ đồng nhất nghe mới điều chế ra được nước thuốc so với cái kia viên thuốc còn thần kỳ nhất thời đều không nói chuyện đều đầy mắt lửa nóng nhìn cái kia bình thường màu đỏ thùng nước dương thừa chí nhất theo chính mình điều chế tốt chiều âm từ trúc diệp từ thú nước dùng một cái tiểu hồ lô cho mỗi người rót một chén mọi người thấy trước mắt dường như nước lọc vậy nước thuốc hai mặt nhìn nhau Thừa trí ca, ngươi có phải hay không cầm nhầm, ta thấy thế nào cũng cảm thấy đây là chúng ta bình thường uống nước lọc, tả ngữ mị lớn tiếng reo lên. Vậy ngươi cũng đừng uống, bất quá đến thời điểm ngươi cũng đừng hối hận, ta đây hơn nửa ngày liền lấy ngân ấy, nhiều người như vậy ta sợ sẽ không đủ lấy này. Mỗi người rót một chén, dương thừa trí đem còn thừa không nhiều thùng nước giao cho từ lâu uống xong tả ngữ mị, làm cho nàng đem còn giữ lại nước thuốc mang về phòng khách, cho trong phòng khách mấy vị cũng uống một chén.